Chương 446, căn cốt, chương 446, căn cốt. Hàn Lâm nắm chặt đoàn kia thần bí sáng thế nguyên khí, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị, giống như chính mình đã trở thành thế giới tiêu điểm, vạn vật ánh mắt cũng tập trung trong tay hắn này đoàn năng lượng bên trên, chúng nó tựa hồ cũng tại khát vọng cùng cỗ lực lượng này hợp nhất. Lẽ nào chúng nó cũng muốn đoạt lấy này sáng thế nguyên khí? Hàn Lâm trong lòng căng thẳng, ra ngoài bản năng, hắn nhanh chóng đem này đoàn nguyên khí đưa vào trong miệng. Hắn cũng không hiểu biết làm sao khống chế cỗ lực lượng này, chỉ là từ đối với nguy hiểm trực giác, bản năng như muốn đặt vào thể nội. Sáng thế nguyên khí nhẹ nhàng đến cơ hồ không cảm giác được trọng lượng của nó. Nuốt vào nó dường như hút vào một ngụm không khí thanh tân, một cơn lạnh lẽo cảm giác theo cổ họng của hắn trượt xuống đến phần bụng, lập tức huyết tán đến toàn thân, giống như trong cơ thể hắn mỗi một tế bào cũng tại cùng cỗ này nguyên khí xảy ra thần bí cộng hưởng. Loại cảm giác này vừa lạ lẫm lại rung động, Hàn Lâm cảm thấy mình giống như cùng toàn bộ thế giới thành lập một loại trước nay chưa có liên hệ. Tim của hắn đập gia tốc, năng lượng trong cơ thể bắt đầu phun trào, mỗi một tế bào cũng tại tham lam hấp thu sáng thế nguyên khí, chúng nó như là đang tiến hành một hồi y mã chúc mừng lấy lực lượng mới gia nhập. Theo nguyên khí dung hợp, Hàn Lâm cảm thấy mình lực lượng tại tăng trưởng, thân thể hắn càng biến đổi thêm mẫn cảm có thể cảm giác được trùng quanh cực kỳ nhỏ năng lượng ba động, tâm mắt của hắn càng biến đổi thêm rõ ràng, tư duy cũng biến thành dị thường nhanh nhẹn, giống như toàn bộ thế giới bí mật cũng tại hướng hắn rộng mở. Theo căn cốt tăng trưởng, Hàn Lâm cảm giác cũng biến thành càng thêm nhạy bén, hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng giữa thiên địa nguyên khí lưu động, thậm chí có thể bắt được những kia nhỏ xíu, thường nhân khó mà phát giác sóng linh khí. Hàn Lâm mở ra cá nhân trí não, xem xét dậy rồi chính mình tu tính, thình Linh phát hiện, chính mình tiên tiên căn cốt tu tính, trực tiếp tăng lên 100 điểm, đạt tới 144 điểm, này chẳng những đã đột phá tiên tiên cảnh võ giả cực hạn, Chỉ sợ cũng ngay cả thần thông cảnh thậm chí là võ giả Lăng Hư cảnh, cũng không có khả năng có cao như vậy, tiên thiên căn cốt tố tính. Làm tinh liên minh trong một mực lưu truyền một câu, tiên thiên căn cốt không hơn trăm, hơn trăm thì làm thiên tiêu. Tại Lam Tinh, võ giả tiên thiên căn cốt tố tính, một mực bị dùng để cân nhắc hắn tu luyện tiềm lực cùng tương lai thành tựu cao thấp. Căn cốt chỉ số, theo linh đến trăm, mỗi cái võ giả lúc sinh ra đời liền đã nhất định, nó giống như một đạo vô hình xiềng xích, hạn chế võ giả trưởng thành. Nhưng mà, tại võ giả quá trình trưởng thành trong, thường thường sẽ có một ít thiên tài địa bảo hay là tu luyện công pháp, có thể để thằng võ giả tiên thiên căn cốt Những thiên tài địa bảo này hay là tu luyện công pháp cũng cực kỳ chân quý, người bình thường hải tử cuối cùng cả đời đều khó mà đạt được, chỉ có những đại gia tộc kia đệ tử mới có cơ hội tiếp xúc. Dù vậy, mong muốn đem tiên thiên căn cốt thuộc tính tăng lên tới trăm điểm cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, chỉ sợ chỉ có lam tinh thập nhị liên minh dòng chính đệ tử mới có thể đem chính mình tiên thiên căn cốt tăng lên tới trăm điểm. Cũng đúng thế thật tiên thiên căn cốt không hơn trăm, hơn trăm thì làm thiên kiêu câu nói này tồn tại. Hàn Lâm trước đó có thể đem chính mình tiên thiên căn cốt tăng lên tới 44 điểm, dường như đã là làm tinh 90% trở lên võ giả khó mà với tới độ cao tuyệt đại bộ phận nhân loại võ giả, căn cốt cũng sẽ không vượt qua 20 điểm. Nhưng mà một đoàn sáng thế nguyên khí, liền trực tiếp tăng lên Hàn Lâm 100 điểm tiên tiên căn cốt thổ tính, đối với những võ giả khác mà nói, đơn giản chính là thiên phương dạ đảm loại thần thoại, để người khó có thể tin. 144 điểm tiên tiên căn cốt, Hàn Lâm cảm giác chính mình cả người cũng nhẹ nhàng, phảng phất muốn bay lên bình thường, toàn thân mỗi một cái tế bào cũng tại nhảy cẫng hoan hô, ngay cả tiên tiên chân khí, tại hắn không có điều khiển tình huống dưới, cũng bắt đầu ngo muốn động. Tiên tiên căn cốt tính, tại bình thường tu luyện cùng trong chiến đấu, rất khó coi ra tác dụng của nó, đối với võ giả mà nói, Tựa hồ là một hạng cũng không trọng yếu thuộc tính, nhưng trên thực tế lại vừa vặn tương phản, bất luận là hậu thiên cảnh võ giả hay là tiên thiên cảnh võ giả, bất luận là khí huyết võ giả hay là niệm lực võ giả, đều sẽ đem tiên thiên căn cốt là đệ nhất thuộc tính đối đãi, vì tiên thiên căn cốt đại biểu cho tiềm lực của người cùng tương lai có thể đạt tới độ cao. Hiện tại ta mới xem như triệt để san bằng cùng những đại gia tộc kia dòng chính đệ tử chi ở giữa trên lệnh. Hàn Lâm nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy hưng phấn thầm Hồi lâu, Hàn Lâm ánh mắt mới nhìn hướng đệ tam món ban thưởng vật phẩm, đẳng cấp đệ thăng nguyên tinh, tiên thiên cảnh. Đây là một viên có thể trực tiếp để thăng một cái cấp bậc nguyên tinh, chỉ có thể đối với tiên thiên cảnh võ giả hữu hiệu, hiệu. Nếu như đẳng cấp võ giả đã đạt tới tiên thiên cảnh cựu tầng viên mãn, đều không cách nào sử dụng này mai nguyên tinh. Ba kiện ban thưởng vật phẩm trong, cái này ban thưởng là giá trị thấp nhất, nhưng đối với cái khác tiên thiên cảnh võ giả mà nói, vậy tuyệt đối là tha thiết ước mơ bảo vật. Tiên thiên cảnh võ giả, nếu như không có tu luyện công pháp, mong muốn đột phá một cái cấp bậc, tốn hao thời gian đều muốn vì 10 năm mà tính. Với lại hiện tại ở trên thị trường lưu hành tiên thiên cảnh tu luyện công pháp, chẳng những phẩm thấp, hiệu quả kém, với lại giá cả sanh quý. Tuyệt đối không phải một cái bình thường gia đình có thể tiếp nhận. Trước đây Hàn Lâm cùng phụ thân Hàn gia Khuê đột phá tiên tiên cảnh, cũng là bởi vì không có tu luyện công pháp, chỉ có thể dùng tiên thiên hình ý quyền miễn cưỡng đảm nhiệm tu luyện công pháp sử dụng, mới có thể tốc độ tu luyện cực chậm, nếu như không phải Hàn Lâm sau đó thu được Lục Thức Huyễn Diệt công tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng lên, chỉ sợ đến bây giờ, Hàn Lâm tu vi cảnh giới cũng còn chỉ là tiên tiên cảnh một tầng, thật giống như phụ thân của hắn Hàn gia Khuê một dạng. Tu vi cảnh giới một mực dừng lại tại tiên Thiên cảnh một tầng, chậm chạp không cách nào đột phá. Hiện tại sử dụng nó, khó tránh khỏi có chút lãng phí, chờ ta đạt tới tiên Thiên cảnh bắt tầng về sau, tái sử dụng nó trực tiếp tăng lên tới tiên tiên cảnh cựu tầng. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng cũng đúng thế, thật đem này mai nguyên tinh hiệu quả phát huy đến lớn nhất phương pháp. Hàn Lâm hiện tại chẳng những có lục thức huyễn diệt công hơn nữa còn thu được một bộ lục đạo luân hồi tu luyện công pháp. Này hai bộ tu luyện công pháp đều là đứng đầu nhất tu luyện công pháp. Hàn Lâm đồng thời tu luyện cảnh giới để thăng tuyệt đối là một ngày nàn giảm, chỉ sợ không được bao lâu có thể sử dụng này mai nguyên tinh rồi. Đem này mai đẳng cấp để thăng nguyên tinh lại lần nữa thu nhập không gian giới chỉ trong. Hàn Lâm cảm giác chính mình dường như quên đi cái gì hơn nửa ngày mới nhớ tới. Thực sự là sơ sẩy, ta lại suýt nữa quên mất nó. Hàn Lâm vỗ nhẹ cái trán, mang theo một tia tự giễu ý cười, theo không gian giới chỉ trong lấy ra viên Tiên Thai Họa Chi Trùng. Này Mai Thai Họa Chi Trùng chính là Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh mấu chốt vật phẩm. Làm Hàn Lâm đạt được nó một khắc này, nhiệm vụ liền thần bí tự động hoàn tất, không có yêu cầu hắn đưa ra bất luận cái gì vật phẩm. Chuyện này ý nghĩa là, Thai Họa Chi Trùng thân mình cũng bị coi là nhiệm vụ ban thưởng, chẳng qua là một loại ẩn hình ban thưởng. Trước đây, làm Hàn Lâm lần đầu đụng chạm đến Thai Họa Chi Trùng lúc, hắn đều cảm nhận được một loại khát vọng mãnh liệt, giống như thân thể hắn không tự chủ được mong muốn hấp thụ nó, dường như trước đó đối với sáng thế nguyên khí khát vọng đồng dạng. Nhưng mà Tại đã trải qua sáng thế nguyên khí dung hợp sau đó loại đó khó mà ước chế xúc động lại như kỳ tích mà giảm bớt loại cảm giác này dường như là ăn no nê sau thỏa mãn lần nữa đối mặt mị thức lúc đương nhiên sẽ không lại có trước đó loại đó bức thiết dục vọng vật này rốt cuộc có gì dùng muốn làm sao sử dụng mới có thể đem nó hiệu quả phát huy đến lớn nhất đâu? Hàn Lâm cảm thụ lấy không ngừng khiêu động thai hỏa chi nguyên trên mặt hiện hiện một vòng trầm tư thần sắc chương 447 chiến tranh binh khí chương 447 chiến tranh binh khí Hàn Lâm nắm đuôi không ngừng khiêu động thai hỏa chi nguyên, trong lòng đã hiểu cũng đúng thế thật có thể để thằng sinh mệnh đẳng cấp tồn tại. Chẳng qua vừa nghĩ tới đó, là thai hỏa chi nguyên hạch tâm, Hàn Lâm trong lòng không hiểu có chút kháng cự. Trước đó là bởi vì Hàn Lâm sinh mệnh đẳng cấp quá thấp, đạt được có thể để thằng sinh mệnh đẳng cấp bảo vật, trong lòng căn bản sinh ra không được một tia kháng cự tâm tình, chỉ là muốn trước tiên cùng nó dung hợp. Nhưng mà hiện tại, Hàn Lâm sử dụng sáng thế nguyên khí, tiên thiên căn cốt trực tiếp tăng lên 100 năm, sớm đã theo cấp độ gen tăng lên tự thân nội tình cùng tiềm lực, sinh mệnh đẳng cấp vậy tăng lên rất nhiều. Hiện tại lại nhìn thấy đồng loại hình bảo vật, sức chống cự tự nhiên tăng nhiều. Từng trải làm có thủy, không có gì ngoài Vu Sơn không phải vân. Đã dùng qua đồng loại hình bảo vật, sinh mệnh đẳng cấp đã tăng lên tới một cái độ cao, hiện tại Hàn Lâm đang xem hướng Thai Họa Chi ngươi lúc, đã có thể nhìn giữ đầy đủ lý trí, bắt đầu cân nhắc lợi và hại. Hiện tại Thai Họa Chi trùng đối với ta mà nói, sinh mệnh đẳng cấp tăng lên có hạn, mà lại nói không chừng còn có nghiêm trọng di chứng. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong đầu không tự chủ được nổi lên Thai Họa Chi nguyên khủng bố bộ dáng. Đúng lúc này, Hàn Lâm nét mặt khẽ nhúc nhích, hải bên trong Phật Dương cảnh trong, Chi trùng linh hồn lại bị cưỡng ép độ hóa, đã trở thành một tên thân xuyên bạch bảo Hàn Lâm không ngờ rằng, hai họa chi nguyên bị cưỡng ép độ hóa, biến thành nhân loại bộ dáng về sau, bộ dáng lại mười phần thanh tú. Hàn Lâm quẹt miệng hơi vểnh, ý thức không khỏi chú ý đến trên người của nó. Cưỡng ép độ hóa về sau, hai họa chi nguyên linh hồn bị dời vào đến Phật Dương không gian trong, khoanh chân ngồi ở trên một chiếc bộ đoàn, Đối với dường như Hàn Lâm tập thần, bắt đầu cầu nguyện tụng kinh lên. Ha ha, trước đó mong muốn lấy tính mạng của ta dị tộc, bây giờ bị độ hóa thành tín đồ của ta, còn đúng là làm ai. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Ngay một khắc này, hai họa chi nguyên linh hồn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt của nó xuyên thấu không gian nhìn chăm chú Hàn Lâm tự thần thanh âm bên trong mang theo một tia thần bí cùng tính sợ chậm rãi mở miệng nói Ngã Phật hai họa chi chủng ẩn chứa vô hạn tiến hóa tiềm năng nó con đường trưởng thành không có biên giới chỉ cần có đầy đủ chất dinh dưỡng tầm bổ nó có thể tiến hóa đến một cái làm cho người khó có thể tin cảnh giới Hàn Lâm trong lòng giật mình hiện tại thai họa chi nguyên linh hồn chỉ là bị cưỡng ép độ hóa thiện tín đồ mà thôi không cần nói thiện tín đồ liền xem như tín đồ cùng tín đồ cũng không có cùng hắn giao lưu năng lực chỉ có cùng tín đồ chi thượng thần buộc mới có thể cùng Hàn Lâm tiến hành giao lưu đây là tình huống thế nào chẳng lẽ nói cái này thai họa chi nguyên linh hồn có biến thành thần buộc tiềm chết. Hàn Lâm trong mắt hơi híp, do dự một lát sau, ý thức bước vào Phật Dương Không Gian. Sau một khắc, Phật Dương Không Gian tượng thần đột nhiên chậm rãi mở ra hai mắt, tách ra một vòng đạm kim sắc qua mang, khẽ hỏi, hai họa chi chủng rốt cuộc có gì bí mật? Hai họa chi nguyên đứng dậy, hướng phía tượng thần cung kính thi lễ nói, ngã Phật, hai họa chi chủng là tinh không chủng tộc trạch ca tộc khai phát ra đứng đầu nhất chiến tranh binh khí, nó chỉ có thể cùng hai họa chi nguyên dung hợp, cái khác bất kỳ chủng tộc nào một sáng cùng với nó dung hợp, đều sẽ ghen tan vỡ, biến thành trạch ca tộc chiến tranh khôi lôi thú. Hàn Lâm trong lòng riu lên. Trong lòng âm thầm may mắn chính mình là chức dùng sáng thế nguyên khí. chuyển đời nguyên khí là hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh ban thường, không có cái gì cạm bẫy cùng gì chứng. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, nay chỉ sợ cũng là ta trong tiềm thức cảm thấy nó đầy thai họa chi chủng càng thêm an toàn nguyên nhân đi. Nói như vậy, này mai thai họa chi chủng, đối với ta mà nói chẳng những vô dụng, hơn nữa còn là thai họa. Phật Dương không gian trong, tượng thần mở miệng hỏi. Ngã Phật, nếu như không có ta, thai họa chi chủng xác thực có hại vô ích, nhưng có ta, chỉ cần tai họa chi chủng cùng ta lần nữa dung hợp, có thể lại lần nữa biến thành, có thể vô hạn tiến hóa chiến tranh binh khí. Thai Họa Chi Trùng Linh Hồn tiếp tục nói, một cái hoàn toàn nắm giữ tại ngã Phật trong tay chiến tranh binh khí. Hàn Lâm do dự một lát, nhớ lại Thai Họa Chi Nguyên chỗ kinh khủng, hắn tràn đầy linh hội. Ngắn ngủi mấy giờ, Thai Họa Chi Nguyên có thể tiến hóa làm một loại làm cho người khó có thể tưởng tượng tồn tại, nếu như không phải thời gian quá ngắn, lại cho Thai Họa Chi Nguyên mấy ngày phát triển thời gian, đến lúc đó, e là cho dù là thần thông cảnh, thậm chí là cường giả lăng hứa cảnh, đều không thể xâm nhập Thai Họa Chi Nguyên, phá hủy Thai Họa Chi Trùng, tinh cầu cấp chiến tranh binh khí. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, một cái Thai Họa Chi Nguyên, nếu như cho nó đầy đủ phát triển thời gian tiến hóa, có thể thôn phệ một khóa tinh cầu đối với trạch ca tộc mà nói hai hỏa chi nguyên chỉ sợ đã có thể đại lượng sản xuất bằng không cũng không có khả năng với cái thế giới này đưa lên nhiều như vậy hai hỏa chi nguyên nhưng đối với hàn lâm mà nói nếu như có thể nắm giữ một cái hoàn toàn thuộc về hắn khống chế hai hỏa chi nguyên như vậy hắn sẽ thành một tên chiến tranh cấp võ giả chiến tranh cấp võ giả chỉ là có thể vì lực lượng một người có sửa đổi cả chàng chiến tranh đi về phía cường giả bình thường chỉ là lăng hư cảnh trở lên cường đại võ giả hàn lâm do dự hồi lâu nhìn cung kính đứng yên hai hỏa chi nguyên linh hồn một lát sau nói ra chỉ cần ngươi có thể trở thành của ta thần buộc Ta liền đem Thai Họa Chi Trùng cùng ngươi dung hợp, sáng tạo một cái hoàn toàn thuộc về ta chiến tranh binh khí. Thai Họa Chi Nguyên Linh Hồn nét mặt không thay đổi, hướng phía tượng thần cung kính thi lên nói, xin nghe nã Phật pháp chỉ. Biến thành thần buộc cũng không phải một chuyện dễ dàng, cần toàn thân toàn ý tín ngưỡng Hàn Lâm, đây là không có cách nào làm bộ, làm bộ có thể lừa qua người khác, lại không gạt được chính mình. Đồng thời biến thành thần buộc về sau, sinh tử sẽ hoàn toàn điều khiển tại Hàn Lâm trong tay, đến lúc đó Hàn Lâm chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể triệt để xóa đi thần bộ tồn tại, có hai phương diện này bảo đảm, Hàn Lâm mới có thể yên tâm đem Thai Họa Chi chủ giao cho Thai Họa Chi Nguyên Linh Hồn. Không cần nói, thiện tín đồ, liền xem như tín đồ, cùng tín đồ đều không được, nhất định phải là thần buộc mới được. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, thần buộc là không có cách nào dùng bản thân thôi miên phương pháp tấn thăng, nhất định phải toàn thân toàn ý tín ngưỡng mới được, chỉ có biến thành thần buộc, ta mới có thể yên tâm. Thay họa chi nguyên linh hồn cung kính thi lễ về sau, khoanh chân ngồi ở bộ đoàn bên trên. Sau một lát, Hàn Lâm bén nhảy phát giác được thay họa chi nguyên linh hồn tín ngưỡng đẳng cấp đang bằng tốc độ kinh người kéo lên. Theo thiện tín đồ đến tín đồ, lại đến cùng tín đồ, này một loạt biến hóa gần như chỉ ở mấy phút sau trong hoàn thành, tốc độ nhanh chóng khiến người ta kinh ngạc. Theo tín ngưỡng đẳng cấp đệ thăng, hai họa chi nguyên linh hồn tản ra tín ngưỡng chi lực cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Cỗ lực lượng này giống như nước thủy triều từ trên người nó tuôn ra, ngưng tụ thành từng mảnh từng mảnh vân vụ, chậm rãi bước lên, cuối cùng hướng phía niệm lực chư thiên lướt tới. Những thứ này vân vụ không vẹn vẹn là tín ngưỡng chi lực cụ tượng hóa, chúng nó còn mang theo hai họa chi nguyên linh hồn ý chí cùng khát vọng. Hàn Lâm nhìn chăm chú hai họa chi nguyên linh hồn tín ngưỡng đẳng cấp kinh người đệ thăng, trong lòng dũng động phức tạp tâm tình, vừa có kinh ngạc cũng có cảnh giác. Hắn hồi tưởng lại lần trước nhìn thấy như thế tấn manh tín ngưỡng tăng trưởng, hay là vị kia dị quỷ bút? Một vị từng vị Phật môn cao tăng tồn tại, đang khôi phục bản tính về sau, bằng tốc độ kinh người kéo lên trí thần bộ cảnh giới. Nhưng mà, hai họa chi nguyên là cái gì? Nó là một cái thuần túy chiến tranh binh khí, với cái thế giới này mà nói, không thể nghi ngờ là tà ác hóa thân. Loại tồn tại này, làm sao có khả năng toàn tâm toàn ý mà tín ngưỡng một vị nào đó thần chi? Quả nhiên, hai họa chi nguyên linh hồn tín ngưỡng đẳng cấp tại đạt tới cuồng tín đồ về sau, liền trì trệ không tiến, giống như bị một tầng giấy mỏng cách trở, bất kể nó cố gắng như thế nào, đều không thể đột phá tầng này trở ngại theo cung tín đồ tấn thăng làm thần buộc. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nguyên bản bình hòa thai họa chi nguyên linh hồn bắt đầu trở nên nóng nảy, thần sắc dữ tợn, như là ma quỷ phụ thể, điên cuồng mà phát tiết. Ta rõ ràng đã tín ngưỡng ngươi, rõ ràng đã quá chú tâm tín ngưỡng ngươi, vì sao không cách nào đột phá? Vì sao không thể trở thành thần bổng? Theo một tiếng như giã thu gầm thét, thai họa chi nguyên linh hồn bắt đầu trải nghiệm kịch liệt biến dị, cứng rắn giáp sắt dần dần bao trùm thân thể của nó, tứ chi chuyển biến làm móng vuốt sắc bén, thân hình trở nên còn lưng, trên lưng mọc ra từng cây dài ngắn không đồng nhất có thứ, miệng cũng biến thành cùng loại côn trùng rất hút. Hàn Lâm lặng lặng quan sát lấy hai họa chi nguyên linh hồn dị biến, mãi đến khi nó triệt để chuyển biến hoàn thành, lập tức, hắn tâm niệm khẽ động, đem nó theo Phật Dương không gian trong khu trụ chuyển rời đến tà nguyệt trong ảo cảnh. Tại thức hải không gian, cái này hoàn toàn do Hàn Lâm không chế linh vực, bất kỳ cái gì tiến vào linh hồn cũng như là thịt cá trên thức gỗ, mặc cho hắn xử trí. Trước tiếp nhận ngàn năm cực hình đi, Hàn Lâm than nhẹ một tiếng, ý thức rất mau lui lại ra thức hải, ánh mắt rơi vào trong tay thai họa chi chủng bên trên, khẽ lắc đầu, kém chút liền bị nó chế mắt. Hàn Lâm trong lòng âm thầm cảnh giác, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Chương 448 Ngoài hành tinh dị trùng, chương 448, ngoài hành tinh dị trùng, Hai họa chi nguyên linh hồn mong muốn sử dụng cùng loại bản thân tôi miên phương pháp, biến thành Hàn Lâm thần buộc. Biến thành thần buộc, đạt được Hàn Lâm tín nhiệm, mục đích cuối cùng nhất chính là cùng thai họa chi trùng lần nữa dung hợp. Thai họa chi trùng là thai họa chi nguyên tiến hóa hai tâm, không có thai họa chi trùng, hai họa chi nguyên chẳng là cái thá gì, nhiều nhất chỉ có thể coi là một tòa chế tác dị thú. Hung thú vũ trang nhà máy mà tôi, một tên cường giả thần thông cảnh, có thể thoải mái đưa nó tiêu diệt. Lúc này thai họa chi nguyên Tại Tàng Nguyên Nguyễn Cảnh Trong bắt đầu tiếp nhận vĩnh Viễn trà tấn, Tàng Nguyên Nguyễn Cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua có thể tự động thiết lập, ngoại giới qua khứ một giây, Tàng Nguyên Nguyễn Cảnh Trong có lẽ đều đã qua ngàn năm. Chỉ cần Hàn Lâm vui lòng, Hàn có thể đem thai họa chi nguyên linh hồn trà tấn tăng vỡ. Hàn Lâm nhìn thoáng qua trong tay thai họa chi trùng, thầm than khẩu khí, trước đó thai họa chi nguyên cũng không có đối với Hàn nói dối. Hai họa chi chủng là trạch ca tộc chế tạo ra chiến tranh giữa các hành tinh binh khí, tự nhiên cũng sẽ để phòng bị địch nhân thu hoạch sau để thăng địch nhân thực lực, bởi vậy hai họa chi chủng chỉ có thể cùng thai họa chi nguyên dung hợp, cùng bất kỳ sinh vật khác dung hợp, đều sẽ sinh ra nghiêm trọng di chứng, biến thành trạch ca tộc khôi lỗi thú. Đem hai họa chi nguyên thu nhập không gian giới chỉ trong, Hàn Lâm nhìn xuống thời gian, khoảng cách rời khỏi cái thời không này di tích chỉ còn lại không tới 10 phút đồng hồ, hiện tại cái gì vậy không làm, yên lặng chờ đợi thời gian kết thúc, có thể rời khỏi thế giới này. Chân hư sớm tại một ngày trước liền đã rời đi cái thời không này di tích, Hàn Lâm là bởi vì nhận lấy hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh Vậy vậy có thể ở cái thế giới này chờ lâu một tiên, không biết đại bi tử vẫn sẽ hay không lại phái đệ tử bước vào cái thời không này di tích. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, thầm nghĩ trong lòng. Trong thế giới này, quả thật có Phật môn tha thiết ước mơ thần thông, nhiệm vụ chính ban thưởng 36 môn Phật môn thần thông, mỗi một môn đều là làm tinh liên minh bên trong đệ tử Phật môn khát vọng đạt được, chỉ tiếc, thế giới này thực sự quá mức nguy hiểm, trừ ra thai họa chi nguyên dạng này, ngoài hành tinh xâm lược dị trùng ngoại, còn có đến mãi không hết dị quỷ, thậm chí còn có khả năng ngụy trang thành nhân loại bình thường, bình thường Phật môn tín đồ cùng Phật tử sa đạo yêu Ma, võ giả bình thường bước vào nơi này quả thực là khó đi, không cẩn thận rồi sẽ mất mạng. Lần này nếu như không có Hà Lâm, Đại Bi tự phái đệ tử, sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. dạng này di tích độ khó, cho dù không có đạt tới ngũ tinh, chí ít cũng có tứ tinh nửa độ khó. vì Đại Bi tự tự lực, chỉ sợ rất khó một mình thăm dò khai phát. lúc này Đại Bi tự trong hầm ngầm, dưới ánh đèn lờ mờ, mấy tên Đại Bi tự cao tầng sắc mặt âm trầm, trong hầm ngầm mấy cố trị liệu thương bên trong, chỉ có một bộ đèn là sáng, bên trong nằm chính là mới vừa rồi theo trong di tích đi ra chân hư thiền sư, chân ngôn, chân pháp vậy tất cả đều vẫn cái thời không này di tích độ khó vượt ra khỏi chúng ta đón trước. Một tên La Hán Đường trưởng lão trầm mặt nói, "Chân luôn, chân pháp hai người, vốn là La Hán Đường đệ tử tinh anh, lần này song song vỡ lạc, đối với La Hán Đường mà nói, đã kích rất lớn. Di tích dị tượng là giả, bên trong thế giới đã gần như tan vỡ, khắp nơi đều là dị quỷ, yêu ma, thậm chí còn có ngoài hành tinh xâm lược dị trùng. Đại Bi tự Phương trưởng trầm ngâm nói, "Đối với ngoài hành tinh xâm lược dị trùng, các ngươi thấy thế nào?" Dị quỷ, yêu ma đối với Đại Bi tự mà nói, đồng thời không tính là gì, trong Phật môn có nhiều hàng yêu trừ ma thủ đoạn, chỉ là đối với ngoài hành tinh xâm lược dị trùng. Đại Bi Tử mới biết cảm giác được có chút khó giải quyết, hết lần này tới lần khác theo chân hư trong miệng đạt được về ngoài hành tinh xâm lược dị chủng tình báo là tốt nhất. Rốt cuộc hắn ngay cả hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh đều không có nhận lấy, chỉ có thể khẩn cầu ngã Phật phù hộ, chân ngộ có thể an toàn quay về. A Di Đà Phật. Đại Bi Tử Phương Trượng nhìn Tuệ Thông Thiền Sư một chút, thấp giọng nói đạo. Chân Hư có thể an toàn quay về, Tuệ Thông Thiền Sư trong lòng đã thoải mái không ít. Bây giờ nghe chân ngộ tên theo Phương Trượng trong miệng đọc lên, không khỏi nhíu mày, trong lòng không khỏi lo lắng. Chân ngộ mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng thực lực không yếu. Lần này nếu như không phải hắn. Chân Hư chỉ sợ đều không có cách còn sống trở về. Tất nhiên hắn đã đi hoàn thành hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh, vậy chúng ta đều kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến hắn hoàn thành trở về, tự nhiên là có thể thu được về ngoài hành tinh xâm lấn dị trùng tình báo. Mọi người thấy di tích cánh cửa, kiên nhẫn chờ đợi, nhưng trong lòng đều có suy nghĩ, đặc biệt Chân Ôn, Chân Pháp, Chân Vi ba tên đệ tử sư tôn, từng cái sắc mặt khó coi, ánh mắt cũng không ngừng mà liếc nhìn trị liệu thương bên trong Chân Hư. Năm người cùng nhau bước vào di tích, vì sao đệ tử của chúng ta tất cả đều chết rồi, tuệ thông hai tên đệ tử lại không chuyện? Ý nghĩ này không tự chủ được hiện lên ở Chân Vi và ba tên đệ tử sư tôn trong đầu chỉ là không có nói ra mà thôi. Trong hầm ngầm hoàn toàn yên tĩnh, trừ ra tối tăm ánh đèn ngoại, cũng chỉ có trị liệu thương tản ra nhu hòa quan mang. Thời gian chậm rãi chạy xuôi, không biết qua bao lâu, di tích cánh cửa đột nhiên tách ra tia sáng chói mắt. Trong hầm ngầm mọi người nhất thời nhãn tình sáng lên. Đây là có người muốn theo di tích cánh cửa bên trong ra tới dấu hiệu. A Di đạo Phật, Đại Bi tự Phương Trượng nhịn không được trong lòng lung lung, niệm tụng một câu Phật hiệu. Thân là võ giả, Đại Bi tự những cao tầng này cũng đều từng tiến vào thời không di tích thăm dò, tự nhiên hiểu rõ Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh phân lượng cùng độ khó. Nhìn thấy Hàn Lâm chậm chạp chưa về rất nhiều trong lòng người cũng đã có không tốt chuẩn bị tâm lý. bây giờ thấy Hàn Lâm có thể theo trong di tích ra đây, vô luận là có hay không hoàn thành Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh, mọi người tất cả đều trong lòng buông lỏng. rất nhanh, Hàn Lâm thân ảnh xuất hiện tại di tích cánh cửa quan mang trong. hiện ra, hiện ra, trong lòng mọi người mừng rỡ, không tự chủ được vây lại. Hàn Lâm theo di tích cánh cửa bên trong ra đây, nhìn thấy một đám thân xuyên màu đỏ cả sa đại bi tự cao tầng, lập tức giật mình, liền vội vàng hành lễ nói, gặp qua chư vị sư thúc. không đợi Hàn Lâm được hết lễ, liền bị Phương Trưởng một cái níu lại. chân nộ, có từng bị thương? Phương Trưởng kẽ hỏi chưa từng, Hàn Lâm cười nói, Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh có thể hoàn thành, Phương Trượng tiếp tục vấn đạo, đã hoàn thành, Hàn Lâm gật đầu nói, tốt, tốt, Phương Trượng liên tiếp nói mấy cái chữ tốt, tiếp lấy bắt đầu hỏi Hàn Lâm bước vào thời không di tích sau tình huống, việc không lớn nhỏ, tất cả đều muốn hỏi hiểu rõ, Hàn Lâm đem chính mình bước vào di tích, sau đó cùng mấy tên sư minh tụ hợp, hoàn thành nhiệm vụ chính, gặp địch, giết địch, hoàn thành Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh tất cả quá trình, toàn bộ nói một lần, Đại Bi tự một đám tăng nhân lặng lặng nghe, phía trước bộ phận có thể cùng chân hư nói tới xác minh, nhưng phía sau hoàn thành Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh cũng chỉ có Hàn Lâm một người hoàn thành, không cách nào xác minh, Hàn Lâm nói cái gì là làm cái đó. Hàn Lâm sau khi nói xong, đại bi tự một đám tăng nhân sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nếu như chỉ là dị quỷ cùng yêu ma, đại bi tự tăng nhân mặc dù nặng xem, nhưng cũng không hề cảm thấy không cách nào chống lại, nhưng ngoài hành tinh xâm lược dị trùng quả thực nhường mọi người cảm thấy đau đầu. "Hồi lâu," La Hán Đường trưởng lão mở miệng nói, dựa theo chân ngộ nói, "Thế giới này chỉ sợ sớm đã đã bị ngoài hành tinh dị trùng theo dõi, bên trong khẳng định có càng cường đại hơn thai họa chi nguyên, không thể cùng đối đầu a." Đại bi tự Phương trưởng thở dài một tiếng, chỗ này thời không di tích vừa vặn xuất hiện tại đại bi tự vốn là muốn là đại bi tự tài sản riêng hát chủ bài thu thập chỗ này thời không di tích tài nguyên phát triển lớn mạnh đại bi tự hiện tại giải chỗ này thời không di tích nguy hiểm một mình khai phát chỉ sợ lợi bất cập hại chỉ có thể lựa chọn thứ hai con đường nộp lên trên lam tinh liên minh cùng liên minh cộng đồng khai phát phương trưởng không bằng lại phái một chi đội ngũ bước vào thăm dò một phen Đạt ma viện một tên trưởng lão đột nhiên mở miệng nói lần này có thể dùng ta đặt ma viện đệ tử bước vào thăm dò đúng lúc này lục tổ đường một tên trưởng lão đột nhiên mở miệng nói phương trưởng thăm dò di tích sự việc có thể để sau lại bàn bạc Lần này thăm dò, chỉ có chân ngộ hoàn thành nhiệm vụ chính, khẳng định như vậy sẽ đạt được một môn Phật môn thần thông, dựa theo trước đó giao ước, cần cho đại bi tự cuốn chép một phần phó bản, ngươi nhìn xem. Chương 449, đệ nhất, chương 449, đệ nhất. Hàn Lâm có thể nhóm đầu tiên bước vào đại bi tự chỗ này gì tích thăm dò, trừ ra nhất định phải biến thành đại bi tự ngủ tạm cư sĩ ngoại, còn có một hạng quan trọng giao ước, chính là nếu như theo trong di tích tu được Phật môn công pháp thần thông, nhất định phải cho đại bi tự cuốn chép một phần phó bản. Mọi người nghe nói lục tổ đường vị trưởng lão này về sau, tất cả đều ánh mắt sáng rực nhìn về phía hà Lâm. Đây chính là Phật môn thần thông a, cho dù là đại bi tự Trong, cũng bất quá có dấu hai môn Phật môn thần thông, trong đó một môn hay là tản Quyết, cũng chính là này hai môn Phật môn thần thông mới khiến cho đại bi tự biến thành làm tinh liên minh bên trong tam đại tự miếu một trong. Trân ngộ, không biết ngươi đạt được là cái nào bộ thần thông, có thể nói với chúng ta một chút. Phương Trượng ngẩng đầu nhìn về phía Hà Lâm, khẽ hỏi. Đối với nhiệm vụ chính, Trân Hư trước đó liền đã nói rất rõ ràng, hắn cũng là rơi vào đường cùng mới từ bỏ nhiệm vụ chính, bởi vậy không có đạt được nhiệm vụ chính ban thưởng, nhưng cái này nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng là cái gì, hắn cũng là biết đến. Tùy ý một môn Phật môn thần thông. Đối với đại bi tự tăng nhân mà nói, không có gì có thể so với Phật môn thần thông càng mê người. Khởi bẩm phương trưởng, đệ tử đạt được là một môn tên là lục đạo luân hồi tu luyện thần thông. Hàn Lâm cung kính đáp, đem chính mình đạt được Phật môn thần thông, cho đại bi tự cuốn chép một phần, đây là bước vào thời không gì tích trước, liền đã ước định cẩn thận, không có gì tốt đổi ý. Cái gì, tu luyện thần thông? Đại bi tự một đám tăng nhân tất cả đều kích động lên tu luyện công pháp muốn so chiến đấu công pháp giá trị cao hơn thần thông trong giường như rất khó có tu luyện thần thông xuất hiện tuyệt đại đa số đều là uy lực to lớn chiến đấu thần thông dù vậy một môn chiến đấu thần thông đối với một cái tông môn mà nói đều là chiến lược vũ khí hạt nhân loại tồn tại mà tu luyện thần thông đối với một cái tông môn mà nói thì là một cái có thể gia tăng tông môn nội tình chỉnh thể để thăng tông môn thực lực bị kỹ theo thời gian trôi qua tu luyện thần thông hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng giá trị tuyệt đối phải đây mấy môn chiến đấu thần thông còn muốn đại a di đà phật đại bi tự sẽ rất hưng thịnh đại bi tự phương trưởng nhìn không được kích động nói ngay cả các trưởng lão khác vậy sôi nổi chắp tay trước ngực ngâm tụng phật hiệu hy sinh ba tiên chân tự bối đệ tử bị thương tại thời khắc này giống như đều bị vui sướng hòa tan không chỉ trong chốc lát một quyền gấm lụa một nghiên mực một tiếng một chi bút lông sói linh bút đều xuất hiện ở hàn lâm trước mặt hàn lâm ngẫm ngót rất mau đem lục đạo luân hồi thần thông trong về tu luyện một bộ phận hoàn chỉnh miêu tả xuống dưới lục đạo luân hồi thần thông tổng cộng chia làm hai bộ thừa bộ là tự thân tu luyện tiên thiên cảnh liền có thể bắt đầu tập luyện một mực có thể tu luyện trí thần thông cảnh phần dưới thì làm công phạt đối với địch nhân thi triển có thể đem địch nhân ý thức kéo vào chính mình khai sáng lục đạo luân hồi trong não cảnh Tiếp nhận vĩnh viễn không ngừng nghỉ trà tấn, tác dụng cùng Tà Nguyên Huyễn cảnh có chút cùng loại, nhưng hiệu quả tuyệt đối phải đây, Tà Nguyên Huyễn cảnh càng thêm chân thực, càng khủng bố hơn. Rất nhanh, một thiên hơn ngàn chữ tu luyện thần thông đều xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại Bi tự phương trưởng cái thứ nhất cầm lấy gấm lụa, cẩn thận xem xét lên. Hồi lâu, phương trưởng thở dài một hơi, thở dài, quả nhiên là một bộ Phật môn thần thông, với lại tiến hành theo chất lượng, tiên thiên cảnh là được tu luyện. Nghe được phương trưởng xác nhận lời nói, một đám tăng nhân lập tức hớn hở ra mặt. Phương trưởng sư huynh, không bằng ngươi trước tu luyện một phen, xem xét cùng phổ thông tu luyện công pháp so sánh có gì chỗ thần kỳ, làm sao? Một tên trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Phương trưởng trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, nhìn về phía mọi người, nhẹ khẽ gật đầu một cái nói, đã như vậy, lao nạp trước hết lãnh hội một phen bộ này thần thông công pháp, có chỗ kỳ diệu gì? Dứt lời, phương trưởng tiếp tục chậm chậm vào gấm lụa. Một lát sau, đem gấm lụa phóng, quen chân trực tiếp ngồi trên mặt đất. Rất nhanh, phương trưởng khí tức dần dần trở nên hùng hậu lên, đã tiên thiên cảnh cửu tầng viên mãn đại tự phương trưởng, cũng sớm đã cụ bị tấn thăng thần thông cảnh điều kiện, chỉ là qua nhiều năm như vậy, chậm chậm không có đột phá, trừ ra vì tuổi tác quá lớn nguyên nhân, cũng có trước nhận qua ám thương. Thân thể không có cách nào đạt tới đỉnh phong nguyên nhân, nhưng mà lần này ngắn ngủi thời gian đốt một nén hương, liền để trung quanh tăng trên mặt mọi người lộ ra một vòng thần sắc kinh dị. Phương trưởng sư minh khí tức trở nên càng thêm hùng hậu, dường như, dường như một tên trưởng lão có chút kích động, thậm chí bắt đầu hoài nghi dậy rồi phán đoán của mình. Phương trưởng sư huynh khí tức đúng là để thăng, thật sự tại tăng lên a. Đạt ma viện trưởng lão nhịn không được kích động nói, tràn đầy chờ mong thần sắc, nhưng mà lại qua thời gian một chén trà công phu, đại bi tự phương trưởng sắc mặt đột nhiên tái đi, một ngụm máu tươi không hề có điểm báo trước phun ra đến, khí tức lập tức trở nên hể lên trong lòng mọi người giật mình, liền vội vàng tiến lên, đem phương trưởng từ dưới đất đỡ đến trên một cái ghế. phương trưởng sư huynh, người đây là? mọi người nghi ngờ không thôi đạo. không phải là thần thông công pháp xảy ra vấn đề à? một tên trưởng lão trần chờ nói, ánh mắt mọi người không khỏi hướng phía Hàn Lâm nhìn lại. phương trưởng thấy thế, liền vội vàng khoát tay nói, là lão nạp tập trung không đủ, công pháp không có vấn đề. mọi người nghe xong, lập tức hướng phía Hàn Lâm lộ ra một cái ấy náy thần sắc, lại cuống cuít xoay đầu lại, hướng phía phương trưởng nhìn lại. phương trưởng sư huynh, đến cùng là thế nào chuyện? tu luyện ta tốt, như thế nào đột nhiên bị thương nặng? Là Hán Đường trưởng lão nhịn không được vấn đạo. "Bộ này thần thông công pháp quả nhiên thần diệu." Phương Trưởng thở dài, tiếp tục nói, "Bộ này tu luyện thần thông, chính như tên nói, cùng chia sáu cái cảnh giới, theo thứ tự là Thiên đạo, A tu La đạo, Nhân đạo, xuất sinh đạo, Ngạ quỷ đạo, Địa ngục đạo. Mỗi tu luyện một cảnh giới, tu vi rồi sẽ đề thăng một phần, nhưng cùng lúc cũng sẽ nhận cái kia cảnh giới mị hoặc, cần cường đại ý chí lực mới có thể ngăn cản." Phương Trưởng thở dài nói, "Lão nạp chỉ là tu luyện đơn giản nhất, Thiên đạo, nhưng không có ngăn cản được cái kia cảnh giới hoặc, chẳng những không có tu vi không có tiến thêm, ngược lại bị nội đường, chỉ sợ trong vòng 3 tháng đều không thể tu luyện. Một đám tăng nhân trong lòng trầm xuống, không ngờ rằng bộ này tu luyện thần thông, vậy mà như thế khó mà tu luyện, ngay cả Phương Trượng đều như thế, như vậy bọn hắn chỉ sợ càng khó tu luyện bộ này thần thông công pháp. Phương Trượng, phải làm sao mới ở đây?" Một đám tăng nhân thấp giọng hỏi. "Nếu như chỉ là một bộ không cách nào tu luyện thần thông công pháp, vậy cũng chỉ có thể đem rắc xó đối với đại bi tự mà nói, chẳng phải là không vui một hồi." Phương Trượng khoát tay một cái nói, "Bộ công pháp kia, tuyệt đối là một bộ cực kỳ huyền ảo thần thông công pháp, ta chỉ là tu luyện đệ nhất cảnh, cũng cảm giác được tu vi mơ hồ có chỗ đúng lòng." Đệ nhất cảnh đơn giản nhất, ta vậy chỉ là bởi vì lần đầu tiên tu luyện, nhất thời không quan sát, cho nên mới sẽ bị thương, nếu như nhiều tu luyện mấy lần, tin tưởng là có thể hoàn chỉnh tu luyện đệ nhất cảnh. Dứt lời, Phương Trượng tiếp tục nói, bộ công pháp kia tên là Lục Đạo Luân Hồi, hiển nhiên là muốn đem lục cảnh toàn bộ tu luyện một lần về sau, mới có thể thu được lớn nhất đệ thăng, nếu quả thật có người có thể đem lục cảnh hoàn chỉnh tu luyện một lần, tu vi đệ thăng, tuyệt đối sẽ một ngày nào giảm. Nếu như chỉ vì tu luyện hiệu quả mà nói, đại bi tự trọng, lúc này lấy bộ công pháp kia là đệ nhất. Chương 450, Tiên Tiên cảnh lục tầng, chương 450, Tiên Tiên cảnh lục tầng. Hàn Lâm đem lục đạo luân hồi thần thông giao cho đại bi tự, Phương Trượng nghiệm chứng một phen, xác định bộ này thần thông công pháp có thể được xưng là đại bi tự đệ nhất tu luyện công pháp, một đám tăng nhân đầy cõi lòng chờ mong, mong muốn thử một chút bộ công pháp kia, nhưng đều bị Phương Trượng ngăn trở. Bộ này thần thông công pháp, không phải có lớn nghị lực, đại trí tuệ người, không cách nào tu luyện, bằng không chẳng những không có chỗ tiến lực, ngược lại sẽ bị tổn thương. Đây là đại bi tự Phương Trượng nguyên thoại, chỉ tiếc lớn bao nhiêu bổn tự các trưởng lao đối với mình cũng rất có lòng tin, kiên trì mong muốn nếm thử một phen, Phương Trượng bất đắc dĩ đành phải đem lục đạo luân hồi tu luyện thần thông lực bộ phận thứ nhất thiên đạo thiên nói cho những trưởng lão này mặc dù lục đạo luân hồi tu luyện hoàn chỉnh lục đạo tu luyện hiệu suất mới có thể đạt tới lớn nhất nhưng bộ này thần thông công pháp cánh cửa cực cao cũng không phải ai cũng có tư cách tu luyện đem thiên đạo thiên nói cho các trưởng lão khác chính là vì để bọn hắn có một cái bản thân trải nghiệm chẳng qua đây hết thề đã cùng hàn lâm không có quan hệ đem lục đạo luân hồi thần thông thượng bộ tu luyện thiên giao cho đại bi tự về sau hàn lâm đều về đến nhà lục đạo luân hồi tu luyện công pháp ta còn không có thể nghiệm qua không biết hiệu quả làm sao hàn lâm thầm nghĩ trong lòng trong lòng cũng không khỏi kích động lên. Lục đạo luân hồi thần thông đối với những người khác mà nói, tuyệt đối là một bộ cánh cửa cực cao tu luyện thần thông. Nhưng đối với một mực tu luyện lục thức luyện diệt công bộ này mà môn tu luyện công pháp hàn lâm mà nói, độ khó cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Cùng so sánh, lục đạo luân hồi thần thông độ khó thậm chí muốn so lục thức luyện diệt công còn thấp hơn một ít. Rốt cuộc tại tu luyện lục đạo luân hồi thần thông lúc, nhưng không có các loại thiên ma hóa, thành tâm ma đang dẫn dụ hàn lâm xa đoạn. Hàn lâm về đến trong nhà, cũng nhịn không được bắt đầu nếm thử tu luyện lục đạo luân hồi thần thông. Một lát sau, theo tu luyện, hàn lâm ý thức vậy tiến vào cái này đến cái khác trong não cảnh. Tại lục đạo luân hồi công pháp trong, Thiên đạo, Nhân đạo, Tu la đạo, được vinh dự thượng tam đạo, tu luyện những công pháp này cho dù thất bại, cũng chỉ là dẫn đến nội thương rất nhỏ, trải qua 2 3 tháng tĩnh dưỡng liền có thể khôi phục. Súc sinh đạo, nga quỷ đạo, Địa ngục đạo thì tạo thành hạ tam đạo, hắn tu luyện độ khó vượt xa thượng tam đạo, một sáng tu luyện thất bại, hậu quả khó mà lường được, không chỉ có thể năng lực dẫn đến thể xác tinh thần đều đức, bản thân bị trọng thương, thậm chí linh hồn cũng có thể bị tổnệ, lâm vào vô tận trong luân hồi. Mặc dù hạ tam đạo tu luyện độ khó to lớn, nhưng cùng lục thức diện công so sánh, cũng chỉ là lực lượng ngang nhau. Đối với Hàn Lâm mà nói, những thứ này độ khó đồng thời không tính là gì. Hàn Lâm tính toán tu luyện, thể nội tiên tiên chân khí lưu chuyển không thôi, ý thức cũng đã bước vào thiên đạo huyễn cảnh. Nơi này là thiên thần chỗ ở, vô tận phúc báo có thể đụng tay đến. Nhưng khi phúc báo hao hết, linh hồn đem không thể tránh khỏi rơi vào vô biên hắc ám, bắt đầu một vòng mới luân hồi. Đại bi tự cao tăng nhóm, chính là tại phúc báo hưởng hết, xa đoạn thời điểm, không thể thừa nhận kia tương phản to lớn, cuối cùng thất bại. Cái này cũng chỉ là đại bi tự cao tăng nhóm lần đầu tiên tu luyện, không phòng bị, nếu như nhiều tu luyện mấy lần, tin tưởng lục đạo luân hồi thiên đạo tiên, cũng không chẳng lẽ bọn hắn? Thiên đạo thiên tiểu này độ tương phản, đối với Hàn Lâm mà nói, chỉ là cho trẻ con, lục tức hiển diệt công trong, Hàn Lâm chẳng những muốn chống tự thiên ma hóa thành tâm ma sao hấp dẫn, còn muốn tiếp nhận dần dần chết lục thức giác quan sau đau khổ, tiểu này trước hỉ sau buồn quá trình, Hàn Lâm không biết kinh bị bao nhiêu lần, bởi vậy tại thiên đạo huyễn cảnh trong, hưởng hết phúc báo sau sa đoạn một cái mắt, Hàn Lâm tâm thần căn bản không có một tia ba động, rất mau tiến vào đến nhân. Đạo huyễn cảnh. Nhân đạo huyễn cảnh tức là nhân gian, vừa khổ có vui, tương đương với Hàn Lâm vì đệ tam thị giác, đi đến một người bình thường một đời, trong cuộc đời này, thường thường là khổ nhiều hơn vui. Tâm thần sẽ ở trong cuộc đời này không ngừng dày vò, cả đời qua đi, cho Hàn Lâm duy nhất cảm giác chính là cả đời này tràn đầy tiếc nuối. Đối với rất nhiều người mà nói, phổ thông con người khi còn sống tràn đầy bất đắc dĩ, nếu có lựa chọn cơ hội, tuyệt đại bộ phận người khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn lần nữa tới qua, tu luyện giả tại nhân đạo huyễn cảnh trong, một sáng tâm thần có chỗ dao động, không muốn đi đến phổ thông con người khi còn sống, tu luyện rồi sẽ tuyên cáo thất bại. Qua nhân đạo cảnh về sau, chính là tu la đạo cảnh, tu la đạo cảnh trong, tràn đầy sát lục, tu luyện giả một sáng e ngại sát lục. Hay là trầm mê sát lục, tu luyện đều sẽ thất bại, chỉ có tại sát lục bên trong bạo trì lý trí cùng bản thân, mới có thể thuận lợi vượt qua cái này cảnh. Thượng Tam đạo tu luyện, Hàn Lâm tùy tiện vượt qua, khí tức cũng tại dần dần trở nên thâm hậu lên, nguyên bản đã tiên thiên cảnh 5 tầng hậu kỳ tu vi, đang từ từ hướng về tiên thiên cảnh 5 tầng viên mãn rào bước tiến lên. Một lát sau, Hàn Lâm ý thức tiến vào hạ Tam đạo, tiếp tục tu luyện lên. Thực chất, đại bi tự phương trưởng đem lục đạo luân hồi thần thông hủy đi thành lục bộ phận, chỉ cấp một đám trưởng lão tu luyện tiên đạo cảnh là không hề có một chút vấn đề. Lục đạo luân hồi thần thông mỗi một đạo cảnh đều có thể coi là một bộ tu luyện công pháp, chỉ cần hoàn chỉnh tu luyện mặc cho nhất đạo cảnh đều có thể tăng cao tu vi, với lại không có bất kỳ cái gì di chứng. Nhưng lục đạo luân hồi thần thông mỗi một đạo cảnh tu luyện đều là lẫn nhau tương thông, có thêm vào hiệu quả. Nếu như đơn nhất tu luyện thiên đạo cảnh tu luyện hiệu quả là một, như vậy một hơi tu luyện xong thiên đạo cảnh cùng nhân đạo cảnh tu luyện hiệu quả chính là ba. Nếu như một hơi tu luyện xong thiên đạo cảnh, nhân đạo cảnh cùng tu la đạo cảnh, như vậy tu luyện hiệu quả chính là năm. Mỗi nhiều tu luyện xong một cái đạo cảnh. Tu luyện hiệu quả đều sẽ tăng lên mấy lần. Tu luyện song xuất sinh đạo cảnh, tu luyện hiệu quả là 7, Tu luyện song ác quỷ đạo cảnh, tu luyện hiệu quả là 9, Nếu như có thể một hơi đem lục đạo cảnh toàn bộ tu luyện xong, tu luyện hiệu quả đem đạt tới 10 năm. Loại tu luyện này hiệu quả, nói là một ngày ngàn dặm cũng không đủ, cũng chỉ có loại tu luyện này hiệu quả mới có thể xưng là thần thông cấp tu luyện công pháp. Lúc này Hà Lâm đã tu luyện song thượng tam đạo, ý thức đang từ từ bước vào xuất sinh đạo cảnh tu luyện. Lúc này Hà Lâm cảm giác chính mình giống như đã biến thành một đầu vật, ngơ ngơ ngác ngác vượt qua cả đời. Đạo này cảnh tu luyện cực kỳ nguy hiểm hơi chút vô ý liền có thể tán đồng chính mình xuất sinh thân phận từ đây tựu chân rơi vào xuất sinh đạo không cách nào tự kiềm chế biến thành một tên nhìn như là người nhưng ngồi nằm hành tẩu không một bất hòa xuất sinh giống nhau như lúc khôi lỗi sống không bằng chết bởi vậy tu luyện đạo này cảnh lúc nhất định phải gìn giữ linh đài một tia thanh minh để tránh cho mê thất bản thân hàn lâm thuận lợi tu luyện xong xuất sinh đạo tại đây nhất đạo cảnh trong vì một xuất sinh thân phận sống hết một đời rất nhanh liền tiến vào ác quỷ đạo hạ tam cảnh trong bất luận là sinh đạo ngạ quỷ đạo hay là địa ngục đạo đều là cực kỳ nguy hiểm đạo cảnh Hơi chút vô ý liền có thể sẽ có hậu quả nghiêm trọng nhưng này tam đạo cảnh tu luyện hiệu quả lại là tốt nhất một sáng có thể thuận lợi tu luyện xong này tam đạo cảnh tu vi sẽ một ngày nà giảm ba giờ sau hàn lâm đột nhiên mở ra hai mắt một đạo tinh mang theo trong đôi mắt dần hiện ra đến khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt lại trực tiếp từ tiên thiên cảnh 5 tầng đột phá đến tiên thiên cảnh lục tầng thật không nghĩ tới bộ này thần thông tu luyện hiệu quả vậy mà như thế kinh người chỉ là hoàn chỉnh tu luyện một lần liền để tu vi cảnh giới của ta đạt tới tiên thiên cảnh lục tầng hàn lâm nhịn không được cảm thán nói trước đây đạt được bộ này thần thông công pháp lúc. Hàn Lâm cho rằng bộ công pháp kia phối hợp lục thức huyễn diệt công có thể nhanh chóng để thăng chính mình tu vi, trong vòng 3 tháng đều có thể làm cho mình tăng lên tới tiên thiên cảnh lục tầng, kết quả không ngờ rằng, lục đạo luân hồi thần thông tu luyện hiệu quả mạnh như thế. Hàn Lâm theo bộ đoàn bên trên đứng dậy, trong thân thể lập tức vang lên một hồi xương cốt tiếng ma sát. Giang giác, giang giác. Hàn Lâm tình lình phát hiện, chiều cao của mình dường như cũng thay đổi cao hơn một chút, nguyên bản vừa vặn chiều dài quần, bây giờ lại đã rụt một đoạn, lộ ra mắt cá chân. Ta đây là hai lần dậy thì. Hàn Lâm trong lòng kinh ngạc, vội vàng xuất ra cây thước đo đã xuống. Quả nhiên, Nguyên bản chỉ có 1.78 thân cao, bây giờ lại lèn đến 1m85, chẳng trách quần áo trên người có chút căng cứng, chỉ một cái cao lớn nhiều như vậy. Chương 451, chuyển kinh, chương 451, chuyển kinh. Hàn Lâm tu luyện xong Lục Đạo Luân Hồi cảm thụ lấy trong cơ thể tăng gọi khí tức, trên mặt lại lộ ra một vòng vẻ buồn rầu, nhịn không được thở dài. Môn thần thông này tu luyện hiệu quả kinh người, nhưng quá trình tu luyện nhưng cũng quá gian nan một ít. Hàn Lâm nhịn không được thở dài. Lục Đạo Luân Hồi thần thông, tu luyện hoàn chỉnh một lần, tâm thần ý thức cần dần dần tại Lục Đạo cảnh bên trong vượt qua một thế, tu luyện một lần. Hàn Lâm tương đương với đã trải qua lục thế, Thượng Tam đạo cảnh còn dễ nói, Hạ Tam đạo cảnh thật sự là một loại tra tấn, nếu như không phải Hàn Lâm ý chí kiên định, căn bản không thể nào hoàn chỉnh tu luyện một lần. Đến bây giờ, Hàn Lâm vẫn đang lòng còn sợ hãi, nghĩ đến trước đó tu luyện, trong lòng vẫn đang một trận hoảng sợ, cho dù lục đạo luân hồi thần thông tu luyện hiệu quả cho dù tốt, trong thời gian ngắn, Hàn Lâm chỉ sợ cũng rất khó lại đi dùng môn công pháp này tu luyện, rốt cuộc lục thế luân hồi ký ức đối với Hàn Lâm ảnh hưởng quá lớn, cần thời gian đi tiêu trừ loại ảnh hưởng này, bằng không mà nói, Hàn Lâm chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ trở thành tinh thần phân liệt bệnh nhân đúng lúc này, Hàn Lâm trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, lục thức viễn diệt công tu luyện sẽ dần dần tức đoạt lục thức giác quan, để người đắm chìm trong vô thức không phát hiện trong sự sợ hãi, đồng thời lại có thiên ma huyễn hóa thành tâm ma tiến hành hấp dẫn, tất cả quá trình tu luyện không một chút nào đây lục đạo luân hồi thần thông kém bao nhiêu. Trước đó dự định là trước tu luyện lục đạo luân hồi thần thông, lại tu luyện lục thức viễn diệt công nếu như có thể đổi một chút trình tự, trước tu luyện lục thức viễn diệt công sau đó lại lấy vô thức không phát hiện trạng thái tu luyện lục đạo luân hồi chẳng lẽ có thể tránh lục thế luân hồi tạo thành ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trong lòng không khỏi kích động lên, thậm chí mong muốn tiếp tục tu luyện thử một chút, nhưng rất nhanh, Hàn Lâm đem tiểu này xúc động mạnh đè ép xuống. Tu luyện lục đạo luân hồi tiến vào lục đạo cảnh, mỗi một đạo cảnh cũng rõ mồn một trước mắt, giống Hàn Lâm tự mình trải nghiệm bình thường, cùng chân chính ký ức dường như không có khác nhau. Tiểu này luân hồi lục thế đối với bất kỳ một cái nào tu luyện lục đạo luân hồi thần thông võ giả mà nói, ảnh hưởng cũng quá lớn, căn bản không thể nào trong thời gian ngắn lần nữa trải nghiệm một lần. Hàn Lâm cũng chỉ có thể chờ đợi lần này tu luyện trải nghiệm, theo thời gian trôi qua, chậm rãi tiêu tán loại ảnh hưởng này, lần sau mong muốn lại tu luyện môn thần thông này công pháp, ít nhất phải một tuần lễ sau đó. Chỉ có thể chờ đợi đến về sau lại thử. Hàn Lâm thở dài, bắt đầu tiếp tục tu luyện những công pháp khác. Trong ngay mắt, một tuần lễ quá khứ, lần đầu tiên tu luyện lục đạo luân hồi lưu lại di chứng cuối cùng tiêu tán rất nhiều. Hàn Lâm chuẩn bị lần nữa đếm thử tu luyện môn thần thông này công pháp. Rốt cuộc môn thần thông này công pháp tu luyện hiệu quả, thật sự là thật tốt quá. Đại Bi tự Phương Trượng đem bộ này thần thông công pháp khen là Đại Bi tự tu luyện công pháp đệ nhất Hàn Lâm tin tưởng. Môn thần thông này công pháp, cho dù đặt ở khống chế Lam Tinh Liên Minh thập nhị trong gia tộc, tu luyện hiệu quả sợ rằng cũng phải xếp tới trước ba. Lần này Hàn Lâm đem lục thức huyễn diệt công đặt ở phía trước, tại tu luyện hết lục thức huyễn diệt công về sau. Hàn Lâm không có dừng lại, trực tiếp bắt đầu tu luyện lục đạo luân hồi lần này. Hàn Lâm tại vô chi vô rất trong, đem lục đạo cảnh toàn bộ ôn lại một lần, đợi đến tu luyện xong lục đạo luân hồi, Hàn Lâm lục thức mới chậm rãi khôi phục, mở ra hai mắt, Hàn Lâm cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông tiên thiên chân khí, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Lục thức viễn diệt công cùng lục đạo luân hồi cùng nhau tu luyện, lại tăng lên gấp đôi tu luyện hiệu suất. Hàn Lâm nhịn không được tiêu lên. Lần này, Hàn Lâm tu luyện lục đạo luân hồi chẳng những không có lục thế luân hồi ký ức, với lại ngay cả tu luyện hiệu suất cũng là tăng lên mấy lần so với phổ thông tu luyện công pháp. Hàn Lâm lần này tu luyện hiệu suất, trọn vẹn tăng lên tam tập lần. Hàn Lâm tu luyện một ngày hiệu quả, tương đương với những võ giả khác tu luyện 30 ngày, khủng bố như thế tu luyện hiệu quả, ngay cả chính Hàn Lâm, vậy kiếp sợ không thôi. Thật sự là quá kinh khủng, kể từ đó, nói không chừng thật có thể tại tốt nghiệp lúc, biến thành một tên tiên tiên cảnh cựu tầng viên mãn võ giả, nếu như vận khí tốt, có lẽ thật sự có thể tại tốt nghiệp lúc, biến thành một tên võ giả thần thông cảnh, nếu quả thật năng lực như vậy. Hàn Lâm trong lòng không khỏi ước mơ đến. Võ giả thần thông cảnh, tại Lam Tinh Liên Minh trong đã coi như là lực lượng trung tiên, bất kỳ cái gì một tên võ giả thần thông cảnh đều có thể tại trong liên minh được hưởng rất cao địa vị xã hội, có tham gia chính trị quyền lợi, cũng chỉ có cường giả thần thông cảnh mới có tư cách đứng ra tham dự thị trường tuyển cử, thậm chí có thể hướng liên minh thân thỉnh giã ngoại khai thác, biến thành một tên khai thác kỳ sĩ. Hàn Lâm thân mình có khai thác lãnh chúa xưng hào, biến thành võ giả thần thông cảnh về sau, liền sẽ có hàng loạt tiên tiên cảnh võ giả tới trước phụ thuộc. Cái này cũng ký hiệu lấy một cái mới võ giả gia tộc sinh ra. Về đến cổ võ thế giới, Hàn Lâm trước tiên thăm hỏi Liễu Tuệ trí Thiên Sư, nhìn thấy Hàn Lâm lại đã trở thành một tên tiên tiên cảnh lục tầng võ giả, Tuệ Chí Thiên Sư kinh ngạc đồng thời, cũng cảm nhận được một tia vui mừng. Tuệ trí thiền sư nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lâm, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc, cười lấy gật đầu nói, không hổ là ta lôi chiêu tự Phật tử. Dứt lời, Tuệ trí thiền sư đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một quyển sách, đưa cho Hàn Lâm nói, đây là Tuệ Quả sư đệ giao cho ta một bộ Phật kinh, nói là đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tìm hiểu trong đó diệu pháp, là ngươi biến thành Phật tử hạ lễ. Tuệ Quả thiền sư. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, một lát sau, dường như nghĩ tới điều gì, có chút xấu hổ nói, đệ tử tiến vào nội môn về sau, nên chủ động đi thăm hỏi Tuệ Quả thiền sư, kết quả lại Hàn Lâm hay là lôi chiêu tự ngoại môn đệ tử lúc nghe qua tuệ quả thiền sư giảng kinh cách nói, làm thời tuệ quả thiền sư ra tay, hư không vẽ phủ, giúp đỡ Hàn Lâm cẳng ngộ kim cương tiền ý. Đối với Hàn Lâm, có truyền pháp tri ân, đồng thời động viên Hàn Lâm, sướng ngày bước vào lôi chiêu đại nhật bảo điện. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trên mặt không khỏi lộ ra hổ thẹn thần sắc. Ha ha, về sau lại đi thăm hỏi cũng không muộn. Tuệ trí cầm trong tay kinh văn đưa cho Hàn Lâm, Hàn Lâm hai tay tiếp nhận, nhìn kỹ, lại là thụy mộc lá hán thiền định kinh. Đây là tuệ quả thiền sư truyền tu bản nguyện kinh. Đại nhật lôi chiêu tự bên trong, chỉ cần là nội môn đệ tử, cũng có chính mình truyền tu bản nguyện kinh, thật giống như Hàn Lâm. Hán bản nguyện kinh chính là đại nhật Như Lai chú bản nguyện kinh đại biểu cho truyền thừa, Tuệ Quả Thiền sư đem bộ kinh văn này giao cho Hàn Lâm, cũng liền mang ý nghĩa Hàn Lâm coi như là Tuệ Quả Thiền sư nửa cái đệ tử. Sư tôn, này, cái này. Hàn Lâm tay nâng kinh văn, hai tay không khỏi khẽ run lên, giọng nói run rẩy nói, đệ tử có tài đức gì, làm sao có thể? Thu cất đi. Tuệ trí Thiền sư niệm tụng một câu Phật hiệu nói, đừng cho Tuệ Quả sư đệ thất vọng, tương lai vậy nhất định phải đem bộ kinh văn này truyền thừa tiếp. Đệ tử muốn đi bái kiến Tuệ Quả sư thúc, ở trước mặt bái tạ. Tuệ Quả Sư đệ ra ngoài nhiệm vụ, đã tiến về Vân Vũ Triều Trạch, chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ quay về, ngươi lại đi thăm hỏi không muốn. Tuệ trí gật đầu nói, Tuệ Trần Sư huynh đã dẫn đội tiến về Đại Vũ Quốc, ngươi cũng tận nhanh khởi hành, tiến về nhất phẩm lâu đi, lần này cũng không yêu cầu ngươi đoạt được võ thôi, chỉ cần không muốn rơi lại nhật lôi chiêu tự tên tuổi là được. Chương 452, Huyền Điệu Thành, chương 452, Huyền Điệu Thành. Tại Bắc vực trong dòng sông lịch sử, tồn tại 36 quốc gia, trong đó Đại Vũ Quốc lấy thực lực hùng hậu chỗ hết tài năng. Đại Vũ Quốc không chỉ ở trên quân sự chiếm cứ ưu thế, càng lấy võ học văn hóa phồn vinh mà nổi tiếng. Là Bắc vực bên trong cường quốc một trong đại vũ quốc tại võ học lĩnh vực phát triển càng đột xuất, hán lực ảnh hưởng cùng thực lực tại 36 trong nước chiếm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng. Nhất phẩm lâu là đại vũ hoàng thất tỉ mỉ tạo dựng nơi trốn, chỉ đang hấp dẫn cùng chiêu mộ võ học cao thủ, tiến một bước củng cố quốc gia vũ lực và văn hóa ưu thế. Nhất phẩm lâu ban đầu chẳng qua là đại vũ hoàng thất vì chiêu mộ trong nước võ giả mà thiết lập một cái nền tảng, nhưng mà theo năm tháng lưu truyền, danh dự của nó ngày càng hiển hách. Tại ngắn mũi trăm năm ở giữa, nhất phẩm lâu đã không vẹn vẹn là đại vũ quốc vinh quang, càng đã trở thành bắc vực 36 quốc võ giả trong lòng thánh địa. Đại Vũ Quốc Hoàng thất bén nhạy bắt được biến hóa này, đồng thời bắt đầu cùng Bắc Vực Ba Môn thập nhị tông liên thủ. Hàng năm tại Nhất phẩm lâu tổ chức thịnh đại Nhất phẩm luận kiếm thi đấu chuyện, chỉ đang tuyển chọn ra võ nghệ siêu quần võ khôi. Cái này truyền thống đã kéo dài 10 năm, nó không chỉ hấp dẫn đông đảo võ giả tham dự cạnh tranh, càng đưa tới vô số người đứng xem ánh mắt. Có thể Nhất phẩm lâu đã trở thành võ học giao lưu cùng thi đấu lộng lây sân khấu. Bắc Vực Ba Môn thập nhị tông, trong đó Ba Môn chỉ là Nhất tự nhị tông, theo thứ tự là Đại Nhật Lôi chiêu tự, Thái Cực Cấm Dương tông cùng Ngự Kiếm tông Đại Tuyết Sơn. Trong đó Thái Cực Cấm Dương tông tọa lạc tại Đại Vũ quốc, phía sau có Đại Vũ quốc Hoàng thất đại lượng ủng hộ. Thái Cực Âm Dương Tông nương tựa theo nhất phẩm luận kiếm thi đấu chuyện, mấy năm gần đây danh vọng thu được tăng lên cực lớn, mơ hồ có vượt qua Đại Nhật Lôi Chiêu tự, biến thành Bắc vực đệ nhất môn xu thế. Hàn Lâm thân làm Lôi Chiêu tự phật tử, thiên hạ hành cầu, nhiệm vụ của lần này rất nặng, cho dù không thể đoạt được võ khôi, nhưng cũng nhất định không thể bị Thái Cực Âm Dương Tông đệ tử đánh bại. Ha ha, chỉ cần Thái Cực Âm Dương Tông không phái ra võ giả thần thông cảnh, lần này võ khôi đều nhất định là của ta. Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng nụ cười tự tin. Đại Vũ quốc, Huyền Điểu thành. Là Đại Vũ quốc đô thành, Huyền Điểu thành quy mô hùng vĩ, chu vi rộng lớn. Sắp đặt 12 tòa to lớn cửa thành, mỗi tòa cửa thành cũng hiện lộ rõ ràng đại vũ quốc uy nghiêm cùng phồn bình. Tường thành Nguyên nga đứng vững, cao tới hơn 10 trượng, kiên cố vô cùng, giống như nhất đạo không thể vượt qua bình trướng, thủ hộ lấy thành nội an bình. Hàn Lâm đứng ở cửa thành khẩu, ngước nhìn này hùng vĩ tường thành, trong lòng không khỏi dâng lên một cố rung động tình. "Hạt, người trẻ tuổi, tránh ra chút, đừng cản đại gia đường." Một tên cầm trong tay trường đao màu đen, dáng người khôi nô cường tráng nam tử, sau lưng Hàn Lâm lớn tiếng reo lên. Hàn Lâm nhìn lại, chỉ thấy một đám võ giả trang phục trắng hán, chính lấy cao đầu đại mã, hướng phía bên này chạy tới. Hàn Lâm hơi cười một chút, nghiêng người nhường qua, chỉ thấy bọn này võ giả dục ngựa giờ roi, trực tiếp từ cửa thành vọt vào trong thành. Huyền Điều thành cho phép bọn hắn như vậy trong thành dục ngựa phi nước đại. Hàn Lâm nhìn bọn này võ giả không hề cố kỵ bộ dáng, nhịn không được kinh ngạc nói: "Phải biết, như thế thành thị phồn hoa, trên đường phố khẳng định người đến người đi, như thế dục ngựa phi nước đại, rất dễ dàng đụng vào người đi đường, dẫn phát sự cố, quan phủ làm sao có khả năng bỏ mặc loại tình huống này xuất hiện? Người trẻ tuổi, ngươi không phải Huyền Điểu thành người a?" Một tên chịu trách nhiệm nhất biện gánh cải xanh láo giả, đột nhiên cười nói: "Đám kia võ giả đều là đại vũ nhất phẩm người người, ai dám trọng? Liên xem như đâm chết người, cũng không người nào dám tìm bọn hắn gây chuyện. Nhất Phẩm Đường. Hàn Lâm nghi ngờ nói, cùng Nhất Phẩm lâu có quan hệ gì? Ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng vậy tới tham gia Nhất Phẩm luận kiếm a." Lão giả quan sát toàn thể hạ Hàn Lâm, cười nói, "Nếu như ngươi năng lực tại Nhất Phẩm luận kiếm bên trong lấy được thành tích tốt, liền sẽ bị Đại Vũ Nhất Phẩm lâu chiêu mộ, đến lúc đó, nhưng chính là cá chép hóa rồng, nhất phi trùng thiên, ha ha ha. Chẳng trách như thế." Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng giật mình thần sắc, chẳng trách Đại Vũ quốc quốc lực phát triển không ngừng, nguyên bản còn tưởng rằng là Thái Cực Âm Dương Tông ở sau lưng phát lực, không ngờ rằng, lại là Nhất Phẩm lâu. Nguyên lai nhiều như vậy võ giả tới trước tham dự nhất phẩm luật kiếm, đồng thời không phải là vì tranh đoạt võ khôi, mà là biểu hiện ra chính mình, chờ mong chính mình có thể bị đại vũ nhất phẩm đường nhìn trúng. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, đại vũ quốc thành lập nhất phẩm lâu đã trên trăm năm thời gian, không biết vơ vét bao nhiêu võ giả cao thủ, cũng khó trách đại vũ quốc thực lực càng ngày càng mạnh. Đến huyền điệu thành về sau, Hàn Lâm không có dừng lại lâu, trực tiếp tiến về trong thành nổi tiếng nhất phẩm lâu. Ở đâu, hắn tìm được rồi phụ trách dẫn đầu đại nhật lôi chiêu tự đội ngũ tuệ trần sư thúc. Tuệ trần sư thúc nhìn thấy Hàn Lâm đến, trên mặt vẻ sầu lo cuối cùng có chỗ làm dịu. Nhất phẩm luận kiếm thịnh hội sắp mở màn, mà Đại Nhật Lôi Chiêu tự Phật tử lại chậm chạp chưa thể đến, cái này khiến Tuệ Trần Sư thúc trong lòng không khỏi lo lắng. Gần đây, theo Nhất phẩm luận kiếm lân cận, càng ngày càng nhiều võ giả tràn vào Huyền Điệu Thành, bọn hắn phần lớn vì luận bản võ nghệ làm tên, bốn phía khởi sướng khiêu chiến. Tuệ Trần Sư thúc dẫn đầu đệ tử bên trong, không ít người thực lực còn thấp, không đủ để đại biểu Đại Nhật Lôi Chiêu tự xuất chiến. Bởi vậy, bọn hắn không thể không nhiều lần từ chối nhã nhặn ngoại giới khiêu chiến, này trong giang hồ khiến cho một ít nghị luận cũng bất mãn. Hàn Lâm nghe xong Tuệ Trần Sư Thúc tự thuận, trên mặt lộ ra một vòng ung dung mỉm cười, hắn tự tin nói: "Sư Thúc, ngài có thể phái người báo tin các đại môn phái, tuyên bố Phật tử đã đến Huyền Điệu Thành, vui lòng tiếp nhận các phương tiêu chiến. Trước đó chúng ta sở thất danh vọng, mấy ngày nay nhất định có thể một một lại." Tuệ Trần Sư Thúc nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, lập tức gật đầu đồng ý, nhanh chóng sắp đặt đệ tử đem tin tức này truyền khắp trong thành các nơi. "Phật tử, nơi này có một ít về tham gia võ giả tình báo, ngươi trước xem qua một chút, cái gọi là biết người biết ta, trong trận trăm thắng." Tuệ Trần sư thuốc đưa cho Hàn Lâm một chồng giấy trắng, phía trên ghi chép lời chiêu tự đệ tử gần đây vất vả sưu tập tình báo. Hàn Lâm cung kính tiếp nhận tài liệu, tùy ý lật xem vài trang. Lần này nhất phẩm luật kiếm, người tham dự đông đảo, theo đoán chừng có hơn ngàn tên võ giả. Trừ ra Bắc vực ba môn thập nhị bên ngoài tông, còn có hơn 100 lớn nhỏ không đều môn phái cùng với tán tu, Tuệ Trần sư thuốc tự nhiên không thể nào đem tất cả người tham dự tình báo nắm giữ toàn bộ, bởi vậy chỉ tinh tuyển cái khác hai môn thập nhị tông nhân vật trọng yếu, cùng với một ít trong giang hồ thanh danh hiển hách cao thủ, tổng cộng hơn 30 người tưởng tận tài liệu. Hàn Lâm ánh mắt đảo qua tài liệu trong tay, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, hắn thành khẩn hướng tuệ trần sư thúc và các sư đệ nhóm biểu đạt lòng cảm kích của mình. sư thúc cùng các vị sư đệ khổ cực, những tài liệu này đối với ta giúp đỡ cực lớn. những tài liệu này quả thực làm được rất cẩn thận, không chỉ tường tận mà liệt ra mỗi vị cường giả tu vi cảnh giới cùng am hiệu công pháp, còn thông qua đối bọn họ quá khứ chiến đấu quan sát, kết hợp bọn hắn sở thuộc tông môn đặc sắc, suy đoán ra được bọn hắn có thể nắm giữ đòn sát thủ. cho dù hàn lâm chưa từng cùng những cường giả này từng có trực tiếp giao phòng, cũng có thể thông qua những tài liệu này đối bọn họ có khát sâu hiểu rõ. tuệ trần sư thúc nhìn hàn lâm nghiêm túc nghiên cứu tài liệu dáng vẻ trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười, chỉ cần có thể là Phật tử tại sắp đến luận kiếm trong gia tăng mấy phần phần thắng, chúng ta vất vả cũng liền đáng giá. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng to mà tràn ngập khiêu chiến hưng thú âm thanh. Thái Cực âm Dương tông Quách Hạ Xuyên, chuyên tới để hướng đại Nhật Lôi Chiêu tự Phật tử khởi sướng khiêu chiến, nhìn vui lòng chỉ giáo. Thanh âm bên trong để lộ ra một cỗ không dung khinh thường tự tin cùng lực lượng, hiển nhiên là một tên thực lực không tầm thường cường giả. Chương 453, bại trận, chương 453, bại trận. Quách Hạ Xuyên, Hàn Lâm đuôi lông mày nhẹ, theo một đống dây trắng trong tùy ý rút ra một tấm Ánh mắt nhanh chóng đảo qua trên giấy nội dung. Quách Hạo Xuyên, Thái Cực Âm Dương Tông Nội môn đệ tử đã đạt tới Tiên Thiên Cảnh thất tầng tu vi. Hán Tinh Thông Nội Công Tâm Pháp, Tiên Thiên Âm Dương Quyết, đây là một loại có thể điều hòa âm dương, tăng cường nội lực võ học cao thông. Tại chiến kỹ bên trên, Hán Am hiểu Âm Dương Lưỡng Nhi Đao kiếm Quyết, đây là một loại kết hợp đao kiếm song vũ khí kỹ xảo chiến đấu, cùng với Thái Cực Lưỡng Nhi Bộ, một loại có thể làm cho hắn hành động như là nước chảy mây trôi thân pháp. Theo phỏng đoán, hắn có thể còn tu luyện Thái Cực Âm Dương Tông Công Pháp gian thể, Thái Cực Âm Dương Thể, cái này khiến thân thể hắn cường độ vượt xa thường nhân. Ngoài ra, Quách Hạo Xuyên còn hư hư thực thực nắm giữ Thái cực âm dương môn quyền pháp cùng chưởng pháp, hai loại võ kia tiến một bước tăng cường hắn năng lực chiến đấu. Tại gần đây tông môn khi luyện võ, hắn vì biểu hiện xuất sắc thu được tên thứ 12 thành tích. Hắn Lâm nhẹ nhàng gõ gõ trong tay giấy trắng, phía trên ghi chép Quách Hạo Xuyên tin tức cả kẽ, hắn khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần thoải mái, sư thúc, những tài liệu này đủ tưởng tận a. Tuệ Trần Tiền sư sắc mặt lại có vẻ đặc biệt nghiêm trọng, hắn nghiêm túc nhắc nhở, không muốn vất Quách Hạo Xuyên mặc dù tại trong tông môn thực lực xếp hạng chỉ là tập nhị, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không dùng kinh thường. Theo ta được biết, hắn đã bị Thái Cực Âm Dương môn một vị nội môn trưởng lão nhìn trúng, sau đó không lâu rất có thể sẽ biến thành trưởng lao thân truyền đệ tử. Hàn Lâm trong tươi cười để lộ ra một tia tự tin, nhìn tới Thái Cực Âm Dương môn là nghĩ dùng hắn đến thăm dò ta cái này Phật tử phất lượng. Tuệ Trần tiền sư giọng nói càng thêm nặng nề, Phật tử nhất định phải cẩn thận ứng đối. Hàn Lâm gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nhưng trong lòng đang cười lạnh, phái một cái ngay cả tông môn trước mười cũng không có chỗ xếp hạng người đến thăm dò ta. Thái Cực Âm Dương tông, các ngươi có lẽ quá khinh thường ta. Cửa phòng trầm rãi mở ra, Hàn Lâm thân ảnh xuất hiện tại lầu hai trên hành lang, tay hắn vị lan can, mắt sáng như đuốc quan sát lầu dưới tất cả nhất phẩm lâu trong đại sảnh đám người tự giác tránh ra tạo thành một mảnh rộng lớn đất trống bốn phía đứng đầy hưng phấn châu đầu ghé thay võ giả ánh mắt của bọn hắn cũng tập trung tại sắp diễn ra tỷ thí với tại lầu một giữa đại sảnh một tên thân xuyên màu đen trang phục nam tử ngạo nghễ đứng thẳng phía sau lưng của hắn giao nhau lấy một đao nhất kiếm tàn ra không thể bỏ qua huy nghiêm nam tử ngẩng đầu ánh mắt cùng hàn lâm gặp nhau biết miệng lên một vòng khiêu khích trí cười hắn chắp tay hướng hàn lâm cao giọng khiêu khích đại nhật lôi chiêu tử các ngươi những thứ này rùa đen rút đầu ẩn núp lâu như vậy hiện tại cuối cùng bỏ được phái ra các ngươi phật tử đến đương chiến Quách Hạo xuyên trong giọng nói tràn đầy chăm chọc cùng khiêu khích, như là như lưỡi dao đâm về Hàn Lâm, dẫn tới trung quanh võ giả buộc phát ra một hồi cười vang. Hàn Lâm sắc mặt có hơi trầm xuống, ánh mắt của hắn thít chặt, lửa giận trong lòng trong đốt. Nhưng bề ngoài của hắn vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, chỉ là kia nắm chặt lan can ngón tay để lộ ra nội tâm hắn ba động. Đột nhiên, Hàn Lâm thân ảnh giống như một đạo tia chớp, từ lầu hai nhảy xuống, vững vàng rơi vào Quách Hạo xuyên trước mặt. Hắn chắp tay hành lễ, âm thanh bình tĩnh lại kiên định, Đại Nhật Lôi chiêu tự đệ tử, chân ngộ, hôm nay chuyên tới để lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Quách Hạo xuyên ánh mắt như chim ưng sắp bén, hắn nhìn Hàn Lâm trẻ tuổi mà mặt mũi bình tĩnh, cùng với Tia Dường như cùng tuổi tác không hợp tiên thiên cảnh lục tầng tu vi, khỏe miệng không khỏi câu lên một tia đắc ý độ cong. Hắn từ phía sau lưng chậm rãi rút ra kia đối trong truyền thuyết đao kiếm, một đen một trắng, như là âm dương lượng cực, nắm trong tay, giống như nắm trong tay sinh tử. Cẩn thận rồi, năng lực ở dưới tay ta chống nổi 30 triệu, chiêu, cho dù ngươi thắng. Do Quách Hạo xuyên trong mang theo khi miệt, nhưng cũng để lộ ra chân thật đáng tin tự tin. Trong đám người vây xem buộc phát ra một hồi nói nhỏ, Quách Hạo xuyên danh tại huyền thành võ giả trong như sấm bên hai. Hán Âm Dương lưỡng Nghi đao kiếm quyết sớm đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, tương đương với đạt đến đại thành cảnh giới, khoảng cách viên mãn vẹn vẹn cách xa một bước. Nay đại Nhật Lôi chiêu tự không phải danh xưng bắc vực đệ nhất tông môn sao? Như thế nào phái ra Phật tử tu vi như thế thấp? Có người nghi ngờ hỏi. Quách Thiếu Thế nhưng tiên thiên cảnh tất tầng cao thủ, với lại cầm đao kiếm trong tay, mà vị kia Phật tử dường như chuẩn bị tay không tiếp chiêu. Một thanh âm khác trong mang theo triêu tức. Các ngươi nói, hắn năng lực ngăn cản Thiếu 30 chiêu sao? Trong đám người tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác. Khó nói Quách thiếu âm dương lưỡng nghi đao kiếm quyết biến ảo khó lường, người không quen thuộc rất dễ dàng rồi sẽ lâm vào khốn cảnh." Một cái nhìn như kinh nghiệm phong phú võ giả trầm giọng nói. Phẩm lâu một tầng trong đại sảnh, tiếng người ồn ào, phi thường náo nhiệt. Mọi người vây xem tựa hồ đối với Hàn Lâm cũng không xem trọng, bọn hắn trâu đầu ghé tai, nghị luận âm ý. Một ít chuyện tốt người thậm chí đã không kịp chờ đợi mở ra bàn cược, Quách Hạo Xuyên tỷ số thắng là một bồi một điểm nghị, mà lôi chiêu tự Phật tử Hàn Lâm tỷ số thắng thì là một ba. Mặc dù đại đa số người lựa chọn đặt cược cho Quách Hạo Xuyên, nhưng cũng có số ít lòng may mắn người, bọn hắn đem tiền đặt cược đặt ở Hàn Lâm trên người. Hy vọng chứng kiến một cái kỳ tích. Hàn Lâm đứng ở trong đám người ương, trong ánh mắt của hắn lóe ra bất khuất lửa giận. Hắn hơi miết khóe môi lên lên, lộ ra một vòng khiêu khích mỉm cười. Có thể ngăn ta ba trưởng, cho dù ngươi thắng. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định, phản phất đang tuyên cáo một cái chân thật đáng tin sự thực. Tại thời không di tích chỗ sâu, Hàn Lâm sớm thành thói quen đối mặt như quách hạo xuyên đối thủ như vậy, trong tay của hắn không biết lây dính bao nhiêu dạng này sinh mệnh. Hắn vốn nghĩ đối với Thái Cực Dương Tông giữ giữ mấy phần xem trọng, nhưng hiện tại xem ra, Thái Cực Dương Tông dường như cũng không có đem đại nhật lôi chiêu tự để vào mắt. Quách Hạo xuyên sắc mặt có hơi trầm xuống, hắn theo Hàn Lâm trong giọng nói cảm nhận được rõ ràng mùi thị, trong lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận, hắn giận quá thành cười, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lẽo, bà trưởng, tốt, vậy liền để chúng ta xem xét, đến tột cùng ai mới là người thắng cuối cùng. Theo lời của hắn, đao kiếm vây ra trên không trung từng đạo bén nhọn quý đạo, mang theo kình khí như là trong ngày mùa đông gió lạnh, thấu xương mà sắc bén. Vây xem đám võ giả cảm nhận được cố lực lượng này, sắc mặt đột biến, sôi nổi lui về phía sau, sợ bị cố này cường đại nội tình liên lụy. Hàn Lâm thì có vẻ ung dung không nổi, hắn để trưởng tại ngực, nhẹ nhàng đánh ra một trưởng. Một trường này nhìn như lơ đãng, nhưng ở trong mắt Quách Hạo Xuyên, lại như là một tòa nguy nga đại sơn áp đỉnh mà đến, nhường hắn trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Đây là Đại Nhật Lôi Chiêu tự lôi chiêu cử ấn. Quách Hạo Xuyên là thất thanh, trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó có thể tin. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đối với Đại Nhật Lôi Chiêu tự môn này thần bí công pháp cũng không lạ lẫm, lại không nghĩ rằng sẽ ở hôm nay tận mắt nhìn thấy. Hắn Lâm trưởng thế như sấm, mang theo một cỗ lực lượng không thể kháng cự, mà Quách Hạo Xuyên đao kiếm thì như là mưa to gió lớn, cố gắng xé rách cỗ lực lượng này trói buộc. Hai người chiến đấu. Dường như là giữa thiên địa một hồi đỏ sức, hấp dẫn ánh mắt mọi người, trong lúc nhất thời, nhất phẩm lâu trong đại sảnh lại lặng ngắt như tờ, chỉ có đao kiếm kình khí xé rách không khí âm thanh trong đại sảnh không ngừng vang quẩn Ầm ầm. Một tiếng biết hai nhức có tiếng oanh minh trong đại sảnh nổ vang, tất cả nhất phẩm lâu cũng vì đó rung động. Quét hạo xuyên đao kiếm như là hai cái cuồng nộ dao long, cùng nhau chém vào hướng Hàn Lâm bàn tay. Hắn Nguyên bản tràn đầy tự tin, ý đồ một kích giơ xuống Hàn Lâm một tay, nhưng mà, làm đao kiếm cùng Hàn Lâm tu di ấn va nhau đụng trong máy mắt, hắn cảm thấy một cú cự lực trước đó chưa từng có theo núi kiếm truyền đến hai tay đao kiếm tại to lớn lực trùng kích hạ tuột tay mà bay vẽ ra trên không trung lưỡng đạo thế mỹ đường vòng cung quách hạo xuyên hai tay đang đau nhức trong run rẩy giống như xương cốt tại thời khắc này đều đã vỡ vụn lông ngực của hắn không môn mở rộng không hề phòng bị Hàn lâm tay phải như là lôi đình và quân hung hăng đập vào quách hạo xuyên trên lồng ngực một trường này ẩn chứa lôi chiêu cựu ấn vô thượng mỹ lực đem quách hạo xuyên cả người đánh bay ra xa mười mấy mét thân thể hắn như là diệu bịt dây lướt qua một đám vây xem võ giả thẳng tắp hướng phía rộng mở cửa lớn bay đi trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch mọi ánh mắt cũng tập trung tại cái kia bị đánh bay thân ảnh bên trên. Không người nào dám phát ra một kia tiếng vang. Kết quả của cuộc chiến đấu này vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Hàn Lâm thực lực, nhường ở đây mỗi người cũng cảm thấy rung động. Mà Quách Hạo Xuyên, vị này tại Huyền điều Thành bên trong thanh danh hiển hách võ giả, lại tại thời khắc này triệt để bại trận. Chương 454, bảo vật. Chương 454, bảo vật. Nhất phẩm lâu bên trong, đèn đuốc sáng trưng, ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung vào Quách Hạo Xuyên trên người. Hán, một cái tại Thái cực Cấm Dương Tông bên trong hiển hách cao thủ nổi danh, xếp hạng thập nhị, thực lực không dùng thường. Nhưng mà ngay một khắc này thân ảnh của hắn lại như là một cái cũ nát túi, bị Hàn Lâm hời hợt một chưởng vô ra cửa lớn, nặng nghề mà ngã ở lạnh băng trên thềm đá. trong đại sảnh, nguyên bản tiếng ồn nào im bặt mà dừng, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch. ánh mắt mọi người cũng ngưng kết tại Hàn Lâm trên người, trên mặt của bọn hắn viết đầy khó có thể tin. Hàn Lâm một chưởng này, không chỉ đánh bay Quách Hạo Xuyên, vậy đánh nát trong lòng bọn họ có chút tín nhiệm. thời gian giống như tại thời khắc này ngưng kết, mãi đến khi mấy tên thái tử cấm vương đệ tử vội vàng đem hôn mê bất tỉnh Quách Hảo Xuyên giúp đỡ đi vào, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ, nhưng ở kia dưới sự phẫn nộ, lại ẩn giấu đi một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Bọn hắn hiểu rõ, quét hạo xuyên thực lực, trong bọn họ bất cứ người nào đều khó mà nhìn theo bóng lưng, mà Hàn Lâm lại năng lực dễ dàng như vậy đánh bại hắn. Một trận chiến này, không chỉ nhường thái cực âm dương môn các đệ tử cảm thấy kinh ngạc, cũng làm cho ở đây mỗi người cũng ý thức được Hàn Lâm thực lực sâu không lường được. Bọn hắn bắt đầu lại lần nữa ước định cái này nhìn như không đáng chú ý nhân vật, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần kính sợ. Là cái này bắt vực đệ nhất tông, đại nhật lôi chiêu tự Phật tử thực lực sao? Một tên vây xem võ giả, trong mắt lóe lên một tia kính sợ, tự lẩm bẩm. Hàn Lâm ánh mắt như điện, nhìn khắp bốn phía, chỗ đến, mọi người ánh mắt sôi nổi lệch tránh giống như bị ánh mắt của hắn chấu đốt bị thương, không dám cùng chi nhìn thẳng. thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, vang vọng tất cả đại sảnh, còn có mong muốn khiêu chiến sao? tại loại này luận kiếm trước khiêu chiến trong vốn là cho phép xa luân chiến, một ít nguyên bản định tại quách hạo xuyên bại trận sau tiếp tục khiêu chiến hàn lâm môn phái nhỏ võ giả, giờ phút này vậy tất cả đều hành quân lặng lẽ, túi đầu trầm mặc, không còn dám có khiêu chiến suy nghĩ. vị quách hạo xuyên một tên thái cực âm dương tông đệ tử trong lòng không cam lòng, nhỏ giọng lầm bầm: "đã ý cái gì? nếu không phải đại sư tỷ tiến về huyên điệu đường đến nay chưa về, lại há có thể tha cho ngươi lớn lối như thế? huyên điệu đường." là đại vũ hoàng thất vì bồi dưỡng con em hoàng thất mà chuyên môn thành lập diễn võ đường. Ngày bình thường, nó đều sẽ mời thái cực âm dương tông đệ tử tới trước, là con em hoàng thất diễn võ giảng bài. Lần này mượn nhất phẩm luận kiếm cơ hội, đại vũ hoàng thất càng là hơn không tiếc số tiền lớn, mời thái cực âm dương tông đại sư tỷ tiến về diễn võ đường, là con em hoàng thất diễn võ. Bởi vậy, mấy ngày nay thái cực âm dương tông đại sư tỷ luôn luôn ở tại đại vũ trong hoàng cung, không có cùng tông môn đệ tử khác cùng nhau. Hàn Lâm đứng ở lầu một trong đại sảnh, như là một tòa không thể vượt qua cao phòng, chờ đợi lấy người khiêu chiến xuất hiện. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bên trong đại sảnh bầu không khí càng thêm ngưng trọng, lại không có người nào dám lên tới trước khiêu chiến. Hàn Lâm khẽ lắc đầu, tựa hồ đối với trạng diện này sớm đã đoán trước, trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ thất vọng, lập tức quay người, nhịp chân kiên định hướng phía lầu 2 đi đến. Lúc này, ngồi ở lầu một đại sảnh bên cạnh bàn một tên áo trắng kiếm khách, ánh mắt sáng rực nhìn qua Hàn Lâm đi xa bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động phấn sắc. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ lấy chu kiếm, mỗi một lần đánh đều tựa hồ như nói nội tâm hắn khát vọng. Đáng tiếc, áo kiếm khách hớp giọng thở dài, cầm trong tay rượu ngon uống một hơi cạn sạch, phảng phất muốn đem tất cả tiếc nuối cùng khát vọng cùng nhau nuốt vào trong mắt của hắn hiện lên một tia không cam lòng, nhưng rất nhanh lại bị một tia bất đắc dĩ thay thế. Đại sư minh, ngươi thế nhưng chúng ta ngự kiếm tông đại tuyết sơn đại sư minh, dựa theo quy củ, không thể khiêu chiến. một bên đệ tử nhịn không được sợ mất mật nhắc nhỏ nói, hắn nhưng là biết rõ bọn hắn vị đại sư minh này bản tính, gặp được tao thủ, luôn luôn nhịn không được ngửa tay, mong muốn đánh nhau một trận. nhưng quy củ chính là quy củ, cho dù là đại sư Vinh cũng không thể vi phạm. áo trang kiếm khách hơi cười một chút, trong mắt quang mang dần dần thu lại, nói khẽ, nhất phẩm luận kiếm sắp đến, sớm muộn gì có thể cùng hắn đánh nhau một trận, không nổi, không nổi. hắn lâm nhất chiến thành danh. Huyền điệu thành nội quan mình một trường bại quét hạo xuyên sự tích nhanh chóng truyền ra, như là giã hỏa liệu nguyên loại trong đám người lặng tràn. Tuệ Trần Tiền sư cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, mấy ngày nay, Lôi Chiêu tự đệ tử như là một ngày bằng một năm, mỗi ngày đều phải thừa nhận đến mãi không hết trò phúng cùng lặng lẽ. Nếu như không phải người xuất gia tâm tính bình thản, chỉ sợ sớm đã ra ngoài liều mạng với bọn họ. Sau trận chiến này, Lôi Chiêu tự tùy hành đệ tử lập tức mở mày mở mặt, đại nhật Lôi Chiêu tự là bắc vực đệ nhất tông tiến tuổi, vậy tạm thời bảo vệ. Chân ngộ Quách Hạo xuyên chẳng qua là Thái Cực Âm Dương Tông xếp hạng thứ mười nhị đệ tử, bọn hắn tuyển thủ hẳn giống. Nghe nói là một tên gọi là Tần Giao Thái Thượng trưởng lao thân truyền đệ tử, thực lực tuyệt đối không dùng kinh thường. Tuệ Trần tiền Sư nhịn không được nhắc nhở, trong âm thanh của hắn mang theo một tia sầu lo cùng chờ mong. Hàn Lâm trong đầu lập tức nổi lên tên này gọi là Tần Giao thông tin. Thái Cực Âm Dương Tông thực lực xếp hạng thứ nhất, bị một đám đệ tử tôn xưng là Đại Sư tỷ nàng tồn tại dường như là một toà núi cao, để người ngước nhìn. Tần Giao không chỉ có là Thái Cực Âm Dương Tông tiêu nạo, cũng là bắc vực trong chốn võ lâm nhân vật truyền kỳ. Thực lực của nàng, trí tuệ của nàng, nàng tất cả đều là Thái Cực Câm Dương Tông các đệ tử trong lòng mỗ mực, là tất cả Thái Cực âm Dương Tông đệ tử thần tượng. Tiên thiên cảnh cựu tầng viên mãn, dự tính tương lai trong 3 năm rồi sẽ đột phá biến thành một tên võ giả thần thông cảnh. Hàn Lâm trong đầu hiện ra về tần giao thông tin, khỏe miệng không khỏi hiện ra một vòng tự tin ý cười. 3 năm sau? Hàn Lâm nhẹ giọng tự đủ, trong mắt lóe lên một tia khiêu chiến quá mang, vậy liền để chúng ta so một lần, để tụt cùng ai biết cái thứ nhất biến thành võ giả thần thông cảnh. Tuệ Chân sư thu thập về tần giao thông tin cũng không nhiều, nơi này là Đại Vũ quốc, là Thái Cực Câm Dương Tông địa bàn đối với tần giao đệ tử như vậy bất kỳ cái gì thông tin đều là giữ bí mật có thể bị thu thập đến thông tin thường thường là thái cực âm dương tông cố ý thả ra mê hoặc mọi người mang theo lừa dối tính chất tin tức giả thật giống như hàn lâm hắn tất cả thông tin cũng đều là giữ bí mật đại nhật lôi chiêu tự thả ra vậy tất cả đều là tin tức giả bằng không mà nói quách hạo xuyên cũng sẽ không như thế khinh địch nhìn thấy hàn lâm thi triển ra lôi chiêu cửu thức còn vẻ mặt thần sắc kinh ngạc đối với thái cực âm dương tông thiên hạ hành động hàn lâm đương nhiên sẽ không khinh thường nhưng cũng sẽ không quá nhiều coi trọng chỉ cần là tiên tiên cảnh võ giả hàn lâm đều có lòng tin tuyệt đối rốt cuộc có pháp tướng kim thân kiểu này át chủ bài, tại tiên thiên cảnh chính là quét ngang, cho dù là đối mặt võ giả thần thông cảnh, đều có thể cùng với nó tiếp vài chiêu. Khoảng cách nhất phẩm luận kiếm còn có một tuần thời gian, mấy ngày nay tất cả đều là cho một đám tuyển thủ dự thi hiện ra thực lực cơ hội. Nhất phẩm lâu trong, mỗi ngày vì khiêu chiến mà lên tranh đấu không xuống mười mấy lên, vì thế trọng thương thậm chí mất mạng võ giả, cũng không biết bao nhiêu mà đến. Tất nhiên mong muốn dựa vào võ học thực lực liệu một cái tiền đồ, tự nhiên cũng phải làm tốt bị thua chết chuẩn bị tâm lý. Một ngày này, Hàn Lâm đứng ở nhất phẩm lâu bên cửa sổ, Ánh mắt xuyên thấu rộn rộn ràng ràng đám người, đột nhiên chú ý tới một đám võ giả chính trên trúc lấy hướng Nhất phẩm lâu chạy tới, bước tiến của bọn hắn gấp rút, nét mặt căng thẳng, thoạt nhìn như là mỗi nhà tông phái ra ngoài tìm hiểu thông tin đệ tử. Cũng không lâu lắm, một thì khiến người ta kinh ngạc thông tin đều tại Nhất phẩm lâu bên trong nhanh chóng lưu truyền ra đến. Cái gì? Huyên điểu thành ngoại u minh bạch cốt động có kim quang xuyên thấu qua cấm chế tỏa ra, trong động có bảo vật, có thể xuyên thấu tam giai cấm chế phẩm chất chi quang, chí ít cũng là tam giai thú khí. Tuệ Trần Thiền sư trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn nhìn tìm hiểu hết thông tin quay về hồi báo đệ tử trên mặt lộ ra khó có thể tin nét mặt tam giai thu khí tam giai thu khí đây chính là ngay cả võ giả thần thông cảnh đều sẽ đỏ mắt bảo vật tuệ trần thiền sư trong phòng đi tới đi lui tao mày một bộ do dự bộ dáng ở đâu còn có thể nhìn ra một điểm cao tăng đại đức ung dung hàn lâm trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng ý cười tam giai thu khí thậm chí có thể là tam giai thu binh đối với bất luận cái gì một tên võ giả mà nói đều là khó mà cự tuyệt hấp dẫn chẳng trách tuệ trần thiền sư thất thú như vậy sư thúc nơi này chính là đại vũ quốc cốt đô là thái cực dương tông địa bàn ngươi cảm thấy chỉ bằng chúng ta mấy người, năng lực tranh qua được bọn hắn sao? Hàn Lâm nhịn không được tra hỏi trong giọng nói mang theo một tia nghiền nấm. Không tranh nổi cũng muốn tranh. Tuệ Trần nghiêm mặt nói, Thiên Phú không cho, phản bị tội lỗi, loại chuyện này, không tranh một chút ngay cả Phật tổ đều muốn trách tội. Một lát sau, Tuệ Trần dường như đã quyết định nào đó quyết tâm, vẻ mặt kiên định nói, không được, chuyện này, không thể không công liền để cho Thái Cực Giám Dương Tông. Dứt lời, Tuệ Trần đẩy cửa đi ra ngoài, xem ra là dự định tiến về Ngự Kiếm Tông Đại Tuyết Sơn, tìm người thương lượng một chút chuyện này phải làm gì. Hàn Lâm nhìn qua Tuệ Trần bóng lưng trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa hắn hiểu rõ trận này tranh đoạt chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy chương 455 lang hư chương 455 lang hư u minh bạch quất động cùng đại nhật lôi chiêu tự chối chấn thủ ma huyền cùng là thái cực âm dương tông châu bảo vệ hung hiểm chi địa thái cực âm dương tông lấy tinh diệu trận pháp cùng phù ấn kỹ nghệ nổi tiếng có thể đem những thứ này hiểm ác chi địa phong ấn mà không cần như đại nhật lôi chiêu tự như thế ngày đêm điều động đệ tử tiến hành thủ hộ trong động tràn ngập vong linh sinh vật cùng đồng đậm u minh khí tức loại hoàn cảnh này dựa dủ rất nhiều chí âm thuộc tính linh dược chân quý Bởi vậy, Thái Cực Câm Dương Tông sẽ định kỳ điều động đệ tử xâm nhập U Minh Bạch Cốt Động, tiến hành lịch luyện đồng thời thu thập những thứ này dược liệu quý giá. Trải qua nhiều năm thăm dò, Thái Cực Câm Dương Tông đối với U Minh Bạch Cốt Động cửa vào khu vực phụ cận đã hiểu rõ như lòng bàn tay, bất kỳ cái gì bảo vật cũng đã sớm bị bọn hắn thu vào trong túi. Nhưng mà, gần đây Kim Quang dị tượng nhường Thái Cực Câm Dương Tông trợ tay không kịp, bọn hắn cố gắng che giấu hiện tượng này, nhưng thông tin đã nhanh chóng tại Huyền Điệu Thành bên trong lưu truyền sôi sục, căn bản không có cách nào che giấu. 3 ngày thời gian trôi mau trôi qua, Vũ Minh Bạch Cốt Động trong Kim Quang trong 3 ngày qua lúc sáng lúc tối, như ẩn như hiện. Huyền Điểu thành mặt ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực sóng ngầm. Ngay cả Đại Vũ Hoàng thất cũng nghe U Minh Bạch Cốt động dị thường, bí mật triệu kiến Thái Cực Âm Dương tông trưởng lão, điều tra tường tình. Hàn Lâm tại lúc rảnh rỗi, cùng vài vị sư đệ kết bạn tiến về U Minh Bạch Cốt động ngoại, ý muốn tận mắt nghiệm chứng những kia đồn đãi có phải xác thực. U Minh Bạch Cốt động khoảng cách Huyền Điểu thành vẹn vẹn hơn 20 cây số, vốn là một mảnh liên miên chập trùng, xanh biếc rợt át dãy núi. Nhưng mà, tại nào đó chẳng lành thời gian, dãy núi đột nhiên vỡ ra một khe hở khổng lồ, từ đó tuôn ra vô số vong linh sinh vật, cho Đại Vũ quốc mang đến mấy chục vạn người thương vong. Trang hai nạn này dường như sứ đại vũ quốc gần như diệt vong. Nếu như không phải thái cực âm dương tông kịp thời ra tay, đại vũ quốc chỉ sợ thật sự phải bị vong quốc thống khổ. U minh bạch cốt động xuất hiện, như là một cỗ chẳng lành nhiễm ảnh. Dần dần ăn mòn mảnh này đã từng xanh đun tươi tốt dây núi, khiến cho dần dần trở nên hoang vu. Bây giờ, toàn bộ dây núi đã mất sinh cơ, núi đá trở nên đen như mực, cứng rắn như sắt, cho dù là đao phách dịu đục cũng khó có thể dung chuyển hắn mảy may. Hàn lâm đứng ở đằng xa, nhìn chăm chú u minh bạch cốt động, chỉ thấy tại một tòa núi cao nguy nga phía dưới, nhất đạo khe nước to lớn theo chân núi một mực kéo dài đến giữa sườn núi, cao tới trăm mét đạo này vết nước chung quanh bị một tầng cùng loại lưu ly li cháo vật chất bao vây, thỉnh thoảng có âm hồn đầu lâu theo trong cái khe bay ra, dán chặt lấy lưu ly li cháo, kiêu kỷ hướng ra phía ngoài thăm dò. T, nhiều người như vậy sao? Hàn Lâm nhìn qua U Minh Bạch Cốt động ngoại, chỉ ít tụ tập hơn nghìn người, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha, tất cả mọi người nghĩ tận mắt chứng kiến đồn đãi là thật hay giả? Một tên lôi chiêu tự nội môn đệ tử vừa cười vừa nói, mấy ngày nay khiêu chiến cũng ít đi rất nhiều, nhất phẩm luận kiếm tựa hồ cũng không bằng Bạch Cốt động thu hút người. Đây chính là tam giai thú khí. Bên cạnh một tên đệ tử lắc đầu nói, "Này vẫn là bởi vì thời gian quá ngắn, thông tin chưa rộng khắp truyền bá, bằng không khẳng định sẽ có thần thông cảnh võ giả tới trước dò xét." Tên đệ tử này lời còn chưa dứt, xa xa bụi đất tung bay, một tên thân xuyên trường sam màu tím, lưng đeo trường kiếm võ giả, cứ lấy một thất thần tuấn mã, chính hướng bên này chạy nhanh đến. Nhất kiếm đoạn sông hạ phục long, võ giả thần thông cảnh. Trong đám người có người kêu lên, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu kính sợ. Hàn Lâm quay đầu nhìn thoáng qua lời mới vừa nói tên đệ tử kia, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, phản phất đang nói, "Ngươi này miệng quả đen." Nhắc Tào Tháo tào tháo liền đến. Ngươi muốn võ giả thần thông cảnh, này không liền đến." Một tên đệ tử mang theo trêu tức giọng nói thấp giọng nói nói. Hạng Phục Long cỡi lấy khoái mã, xa xa liền nhìn thấy U Minh Bạch Cốt Động trước tụ tập đám người, lông mày của hắn không tự chủ được giữ lại. Tốc độ của hắn không giảm, nhưng ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nghiêm trọng. Theo khoảng cách tiếp cận, hắn có thể cảm nhận được cô kia theo trong cái khe tản ra âm lãnh khí tức, nhưng hắn nội tức cũng không khỏi hơi chậm lại. Hắn dìm ngựa dừng lại, ánh mắt như điện, đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại tại U Minh Bạch Cốt Động kia khe nứt to lớn bên trên. Hắn có thể cảm nhận được nơi đó năng lượng ba động dị thường mãnh liệt cho dù là hắn thần thông như vậy cảnh võ giả, cũng không dám kinh thường. Hạ Phục Long mặc dù đưa thân thần thông cảnh, lại là một vị độc hành hiệp, chưa từng phụ thuộc vào bất luận tông môn gì, bởi vậy hắn cũng không tập được bất luận cái gì thần thông cấp công pháp, càng không nói đến có tam giai thú khí hoặc thú binh dạng này chân quý vật. Chính là nghe nói U Minh Bạch Cốt động trong có thể có dấu tam giai thú khí thông tin, hắn đã trở thành thủ vị đến nơi đây võ giả thần thông cảnh. Hắn dắt ngựa chậm rãi tiến lên, đám người tự động tách ra, vì hắn nhường ra một cái thông hướng U Minh Bạch Cốt động cửa vào thông đạo. Hắn đến, không thể nghi ngờ cho ở đây mỗi người mang đến một tia không khí khẩn trương. Đứng ở u minh bạch cốt động lối vào trước, Hạ Phục Long nhìn chăm chú tầng kia như là như Lưu Ly li phong ấn, lông mày không tự chủ được hơi nhíu lên, dường như đang suy tư điều gì. "Xin hỏi, nơi này có Thái Cực Âm Dương tông đệ tử sao?" Mời lên trước một lần. Hạ Phục Long nhìn khắp bốn phía, giọng nói bình thản nhưng không mất uy nghiêm nói, đồng thời hướng mọi người ở đây chắp tay ra hiệu, thể hiện ra hắn là võ giả thần thông cảnh phong độ cùng lễ phép. Thanh âm của hắn tại sơn cốc khu tĩnh trong quân quần, khiến cho một hồi rất nhỏ bạo động. Khác sau đó, mấy tên Thái Cực Âm Dương tông đệ tử từ, từ trong đám người đi ra, bọn hắn cung kính hướng Hạng Phục Long chắp tay hành lễ, nói: "Xin ra mắt tiền bối." Hạng phục long ánh mắt đảo qua này mấy tên đệ tử khẽ gật đầu, giọng nói bình thản hỏi. U Minh Bạch cuốt động trong truyền gia tam giai thú khí thông tin, quý phái có hay không, có kế hoạch khi nào giải trừ cấm chế, cho phép mọi người bước vào tầm bảo. Đối mặt hạng phục long hỏi, này mấy tên thái cực âm dương tông đệ tử qua lại đối mặt, mặt lộ vẻ khó xử. Trọng đại như vậy quyết sách, cho dù là trong tông trưởng lão cũng chưa chắc năng lực lập tức làm ra quyết định, chúng chi là bọn hắn những thứ này nội môn đệ tử. Tiên bối, việc này cần do tông chủ và thái thượng trưởng lão cộng đồng bàn bạc, chúng ta những đệ tử này thật sự là không thể nào biết được. Trong đó một tên đệ tử lấy ngũ khí, âm thanh hơi chút khẩn trương trả lời. Hạng Phục Long như mày, nhưng trả lời như vậy cũng không vượt quá dự liệu của hắn. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn chính mình năng lực dẫn đầu đã đến nơi đây, là cái thứ nhất trình diện võ giả thần thông cảnh, hắn tự nhiên có tính toán của mình. Tất nhiên Thái Cực Âm Dương Tông tạm thời không cách nào cho ra sáng tỏ trả lời chắc chắn, vậy ta cũng liền không khách khí nữa. Hạng Phục Long trên mặt lộ ra một vòng tự tin mỉm cười, hắn xoay người, đối mặt với U Minh Bạch cốt động, quanh thân khí thế dần dần ngưng tụ, chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ tầng kiếm như lưu ly li phong ẩn. Hắn hiểu rõ Cái này đem là một lần khiêu chiến thật lớn, nhưng là một tên thần thông cảnh thắng võ, hắn đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể chân khí lưu chuyển, song trưởng chậm rãi nâng lên, chuẩn bị thi triển ra hắn cường đại nhất võ kỹ, vì phá vỡ tầng này phong ấn, bước vào ưu minh bạch cốt động trong tìm kiếm tam giai thu khí. Thái cực âm dương tông bày ra phong ấn, hắn dự tính ban đầu là vì kiểm chế ưu minh bạch cốt động trong ưu minh tử linh bỏ trốn, phong ấn lực lượng chủ yếu nhắm vào trong động, đối ngoại thì tương đối yếu kém. Tông môn tại thiết lập phong ấn lúc chưa từng lường trước sẽ có người có can đảm khiêu chiến thiên hạ công nghĩa phá hoại phong ấn. Bất luận cái gì có can đảm phá hoại phong ấn, dẫn đến tử linh tiết ra ngoài người, chắc chắn biến thành mục tiêu công kích, có tiếng xấu tại tất cả Bắc Vực 36 trong nước không còn chỗ ẩn hơn. Nhưng mà bảo vật sức hấp dẫn là to lớn, nhất là U Minh Bạch Cốt động trong truyền gia Tam giai thú khí thông tin, càng là hơn làm động lòng người. Hạng Phục Long là một tên tán võ, biết rõ khả năng này là hắn trong đời duy nhất có thể chạm đến Tam giai thú khí kỳ ngộ, cho dù muốn lưng beo thiên hạ khiển trách, hắn vậy quyết tâm đánh cược một lần. Đang lúc Hạng Phục Long chuẩn bị vận dụng vũ lực cưỡng ép bài trừ phong ấn thời khắc, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây gió biến ảo, tầng mây cấp tốc phun trào. Nhanh chóng ở đỉnh đầu mọi người hội tụ thành một cái to lớn âm dương thái cực đồ án, phảng phất là thiên ý cảnh cáo, lại như là thái cực âm dương tông nào đó lực lượng thần bí tại quái phá. Hạ Phục Long động tác không khỏi dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia âm dương thái cực đồ án, trong lòng dâng lên một cô không hiểu dự cảm. Hắn hiểu rõ, bất thình lình dị tượng tuyệt không phải ngẫu nhiên, có thể thái cực âm dương tông cao tầng đã đã nhận ra nơi này dị thường, chính vì loại phương thức này đưa ra cảnh cáo. Mọi người xung quanh vậy bắt đầu xì xào bàn tán, có hoang sợ, có tò mò, có thì là đối với chuyện sắp xảy ra tràn đầy chờ mong đang lúc hạng phục long khuôn mặt càng thêm bẩn mẹo, trong lòng bàn tay hắn tụ tập chân khí dân trào, chuẩn bị liều lĩnh cưỡng ép phá vỡ phong ấn thời điểm một tiếng như lôi đỉnh gầm thét như là thiên băng địa liệt loại tại mọi người bên thai quen quẩn hạng phục long ngươi này cùng đổ dám can đảm như thế làm vậy theo tiếng giống giận này một thân ảnh như là vạch phá bầu trời đêm xa băng từ phía chân trời cấp tốc bay tới nhắm thẳng vào u minh bạch cốt động phương hướng đó là một vị thân mang âm dương pháp bảo lão giả pháp bảo thượng vẽ có tinh tế thái cực đồ văn trong gió tung bay phát ra phần phật tiếng vang lang cảnh bị áp lão giả đột nhiên xuất hiện nhưng mọi người ở đây đều bị cảm thấy rung động. Hạng Phục Long trong mắt lóe lên một tia kinh sợ, hai chân của hắn không tự chủ được mềm nũng, thân thể run nhẹ nhẹ. Lão giả tốc độ kinh người, giống như chỉ là trong nháy mắt, liền đã áp đảo U minh bạch cốt động chi thượng. Ánh mắt của hắn sắc bén như điện, thẳng bức Hạng Phục Long, cô kia uy nghiêm khí thế nhường đám người trùng quanh không tự chủ được nhượng bộ lui binh. Đây là Thái Cực Âm Dương Tông Thái thượng trưởng lão. Trong đám người có người thấp giọng kêu lên. Hạng Phục Long trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà sẽ có Thái Cực Âm Dương Tông Thái thượng trưởng lão ở đây thủ hộ. Nếu như sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối không dám như thế hành động thiếu suy nghĩ. Chương 456, đường trách là không nói trước, chương 456, đường trách là không nói trước. Hạng Phục Long, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Thái Cực âm Dương Tông lão giả tóc trắng, mắt sáng như luốc, nhìn chằm chằm giao Tử lòng, thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin nghiêm khắc, ngươi lẽ nào mong muốn nghịch thiên mà đi? Cứng ép xé rách U Minh Khô Lâu động phong ứng. Ngươi có từng nghĩ tới, hành động như vậy đem đạt Huyền điệu Thành trăm vạn sinh linh ở chỗ nào? Huyền điệu Thành cùng U Minh Bạch cốt động vẹn vẹn cách trong vòng hơn 10 dặm xa. Một sáng phang ứng bị phá hư, những kia được phóng thích vong linh sinh vật, không thể nghi ngờ sẽ bị Huyền Điểu Thành trung nhân loại sinh khí hấp dẫn. Đến lúc đó tất cả huyền điệu thành đem đứng trước thai hoàng ngập đầu, mà đây hết thể chịu tội đều đem do hạng phục long một người gánh chịu. Lão giả từng tiếng chất vấn, như là trọng truy loại gõ vào hạng phục long trong lòng, hạng phục long ánh mắt lập tức trở nên hoảng loạn lên. tiền đối, tại hạ. hạng phục long trên trán mồ hôi lan xuống, hắn cúi thấp đầu, không dám cùng tóc trắng ánh mắt của lão giả đụng vào nhau. tại tiên thiên cảnh võ giả trước mặt, hạng phục long có thể năng lực ra vẻ trấn định, bày ra một bộ hơn người một bậc tư thế. nhưng mà thực chất hắn chẳng qua là tu vi cảnh giới miễn cưỡng chạm đến thần thông cảnh bên dưới vừa chưa nắm giữ bất luận cái gì thần thông công pháp, cũng chưa từng có tam giai trở lên thú khí hoặc thú binh. Cho dù đối mặt tiên thiên cảnh bên trong cao thủ, thực lực của hắn cũng không chiếm ưu, huống chi là võ giả lăng hư cảnh. Tại võ giả lăng hư cảnh trước mặt, hạng phục long tự tin trong nháy mắt tăng lên ở trong mắt võ giả lăng hư cảnh, thực lực của hắn cùng tiên thiên cảnh võ giả dường như không khác, như là con kiến hơi nhỏ bé, tùy tiện có thể bị một trường xóa đi. Hạng phục long, ngươi bởi vì tư muốn, lại đồ phá hoại u minh khô lâu động cổ lao phong ấn, lao giả tóc trắng thanh âm bên trong để lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm, thần sắc của hắn lạnh lùng như băng trong giọng nói không mang theo một tia nhiệt độ, giống như trong ngày mùa đông gió lạnh, thấu xương mà lấm liệt. Lời của hắn như là hồng trung đại lữ, chấn động lòng người, quên quẩn tại mỗi một vị ở đây võ giả bên hai, khơi dậy trong lòng bọn họ cớ vượng. Một sáng những kia bị cầm tù vong linh sinh vật có thể phong thích, chúng nó đem như là hồng thủy manh thu loại quét sạch mặt đất, tạo thành sinh linh đồ thán, đất cần nghìn dặm thẳng kình. Lời nói của ông lão trong tràn đầy đối với sắp đến thai nạn đoán được, thanh âm của hắn trong không khí động, chấn nhiếp mọi người. Hạng long, tội đang chém, không để cho tha thứ. Lão giả tuyên án như là lôi đỉnh và quân, chân thật đáng tin. Tiền bối, cầu ngài tha mạng gió hạng phục long trong mang theo run rẩy, trong mắt lộ ra thật sâu tuyệt vọng. hai chân của hắn bất lực mềm luôn, cả người quỳ dạp xuống tóc trắng trước mặt của lão giả, hai tay chống mà cố gắng dùng cuối cùng khí lực cầu được một chút hy vọng sống. nhưng mà ngay một khắc này, lão giả tóc trắng trong mắt đột nhiên hiện lên nhất đạo tia sáng kỳ dị, thái cực âm dương đồ án tại trong con mắt hắn xoay tròn, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. hạng phục long thân thể chấn động mạnh một cái, giống như bị nào đó lực lượng vô hình trói buộc, thân thể hắn cứng ngắc được như là pho tượng bình thường, không cách nào động đậy. đúng lúc này, hạng phục long chỗ mi tâm xuất hiện nhất đạo nhỏ xíu vết máu, máu tươi chậm rãi chảy ra thân thể hắn giống như mất đi tất cả sinh mệnh lực, như là một khối nặng nề tảng đá, đột nhiên mới ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. xa xa, Hàn Lâm cao mày, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một kia kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa, lao giả tóc trắng thi triển một loại cường đại đồng thuật, vẹn vẹn một ánh mắt, đều cướp đi một tên võ giả thần thông cảnh sinh mệnh. vẹn vẹn một ánh mắt, đều kết thúc một tên võ giả thần thông cảnh sinh mệnh. võ giả lăng hư cảnh thực lực, thật là khiến người khó có thể tin. Hàn Lâm trong lòng âm thầm cảm thán, đối với võ giả lăng hư cảnh lực lượng cảm giác đến thật sâu kính sợ. Chư Vị nghe ta một lời, lão phu là Thái cực âm dương tông thái thượng trưởng lao triệu vô cực. Dọp triệu vô cực tại giết chết hạng phục long về sau, như là như lôi đỉnh vang lên bên thai mọi người, ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi một vị võ giả, tuyên bố, hôm nay ta ở đây tuyên bố một hạng quyết định trọng đại, U Minh Bạch cốt động, tương tác là nhất phẩm luận kiếm cuối cùng ban thưởng một trong. Phạm là tại nhất phẩm luận kiếm bên trong chỗ hết tài năng, đưa thân trước mười võ giả, đem đạt được bước vào U Minh Bạch cốt động thăm dò vô thượng vinh quang. Lời của hắn dường như sấm sét trong đám người hoan tặng, khiến cho một mảnh xôn xao. U Minh Bạch cốt động trong truyền thuyết kia hiểm chi địa, ngày bình thường ngay cả tới gần đều cần lớn lao rũ khí, bây giờ lại đã trở thành nhất phẩm luận kiếm ban thưởng đây quả thực là trước nay chưa có hành động vĩ đại nhưng mà vào thời khắc này cái này thăm dò cơ hội không vẹn vẹn là đối với dũng khí khảo nghiệm càng có thể là đạt được tam giai thú khí thậm chí thú binh tuyệt cao kỳ ngộ tự nhiên đủ để là ban thưởng nhất phẩm luận kiếm trước mười nếu ta thật có kia phần thực lực sao không trực tiếp gia nhập nhất phẩm đường dụng công vân trao đổi tam giai thú binh đâu có người nghi ngờ nói ha ha ngươi cho rằng nhất phẩm đường công vân là dễ dàng đạt được như vậy sao chỉ sợ muốn trải qua mấy lần hiểm ách chi địa thắng hiểm mới có thể tích lũy đầy đủ một vị khác võ giả phản bác mặc kệ thế nào hiện tại báo danh nhất phẩm luận kiếm còn kịp. Nguyên bản ta cũng không tính sớm như vậy bại lộ thực lực, nhưng hiện tại xem ra, không bại lộ cũng không được. Đây chính là Tam giai thú khí a, cho dù là thần thông cảnh võ giả cũng sẽ vì đó động tâm bạo vật." Có người kích động nói. Triệu Vô Cực nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy mọi người kích động nghị luận ầm ĩ, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn tuyên bố chuyện này, cũng không phải là hắn một người quyết sách, mà là Đại Vũ Quốc Hoàng thất liên hợp Thái Cực Âm Dương Tông cùng với các ba môn thập nhị tông cộng đồng bàn bạc kết quả. Rốt cuộc, quan hệ này đến một kiện Tam giai thú khí trở về. Nếu là ở bình thường Thái cực âm Dương Tông có thể có thể âm thầm đem bảo vật như vậy thu vào trong túi, không muốn người biết. Nhưng tình huống bây giờ khác nhau, Nhất phẩm luận kiếm đã hấp dẫn Bắc vực 36 trong nước dường như hơn phân nửa võ giả tề tụ huyền điệu thành. Ú Minh Bạch cốt động khoảng cách Huyền Điệu thành chẳng qua mười mấy cây số, mỗi ngày nở rộ kim sắc quang mang như là tín hiệu bình thường, tỏ rõ lấy trong đó bí mật, chuyện này dù thế nào đều là không đạt được. Triệu Vô Cực trong lòng đã hiểu, và nhường bí mật này biến thành mọi người âm thầm nợ vực vô căn cứ cùng tranh đoạt tiêu điểm, không bằng đem nó quang minh chính đại là nhất phẩm luận kiếm ban một trong dạng này cử động không chỉ có thể gìn giữ thái cực âm dương tông danh dự, càng năng lực kích phát đám võ giả nhiệt tình, thu hút càng nhiều người tham gia nhất phẩm luận kiếm, là trận này thịnh sự tăng thêm nhiều hơn nữa hào quang. Nhưng vào lúc này, triệu vô cực sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt của hắn như tiểu lưỡi kiếm sắc bén sắc bén, chỉ vào nằm trên đất hạng phục long thi thể, thanh âm bên trong tràn đầy chân thật đáng tin uy nghiêm, u minh bạch cốt động bên trong, cầm tù nước cờ vì ngàn vạn mà tính vong linh sinh vật, một sáng phong ấn bị phá hư, đại vũ quốc đem đứng trước nạn tính đại nạn. Ta ở đây trịnh trọng tuyên bố, bất kỳ cái gì ý đồ phá hoại u minh bạch cốt động phong ấn võ giả đều đem lọt vào Bắc vực 36 quốc cùng 3 môn thập nhị tông liên hợp truy nã. Đến lúc đó, cho dù là thiên hạ lớn, cũng không có bực này tội nhân chỗ ẩn thân. Thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn, như là trong ngày mùa đông gió lạnh, thấu xương mà lấm liệt, nhường ở đây mỗi người cũng cảm nhận được hắn trong lời nói nghiêm túc cùng quyết tuyệt. "Chư vị, sinh mệnh quý giá, chớ bởi vì nhất thời chi xúc động, mà thu nhận Bắc vực 3 môn thập nhị tông võ giả vô tình truy sát. Ta hôm nay chi ngôn, việc không phải không có lựa làm sao có khói, đừng trách là không nói trước." Triệu vô cực trong giọng nói mang theo nồng đậm cảnh cáo, võ giả lăng hư cảnh ánh mắt, giống lợi kiếm bình thường, hướng phía mọi người quét tới. Trường 457, Lữ Tuyết Y Diệp. Trường 457, Lữ Tuyết Y Triệu vô cực lời nói như là trong ngày mùa đông gió lạnh, thấu xương mà lâm liệt, nhường mọi người ở đây không khỏi cảm thấy một hồi sợ hãi. Bọn hắn đều là tiên thiên cảnh võ giả, tự xưng là thực lực phi phàm, nhưng ở Triệu vô cực ánh mắt đảo qua lúc, lại đều cảm nhận được một loại khó nói lên lợi tâm kinh đạm hẳn. Lập biên sau đó, Triệu vô cực thân hình thoát một cái, như là như ảo ảnh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, lưu lại một phiến trong vắng. Hàn Lâm nhìn chăm chú Triệu vô cực biến mất phương hướng, trầm mặc thật lâu. Hắn nguyên bản vì thực lực nhanh chóng đề thăng mà sinh ra một chút đắc ý, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Đại trưởng Phu làm như thế. Hàn Lâm nhịn không được cảm thán nói, võ giả Lăng Hư Cảnh, có thể phi thiên độ địa, bọn hắn lực lượng dường như có thể cùng trong truyền thuyết lục địa thần tiên tương sánh ngang. Hàn Lâm đồng thuật còn đang ở trong thanh nén, nhưng cường giả Lăng Hư Cảnh thực lực đã đạt tới viên mãn cảnh, vẹn vẹn một chút cũng đủ để cho một tên võ giả thần thông cảnh vỡ lạc. Tại dạng này cường giả trước mặt, bất kỳ cái gì dễ đều là phí công. Hàn Lâm trong lòng thầm than, cho dù là hắn thi triển pháp tướng kim thân, chỉ sợ cũng khó thoát một trường của đối phương. Đúng lúc này, u minh bạch cốt động trong đột nhiên lần nữa tách ra nhất đạo kim sắc quang mang, đạo kia sáng này như là thần trụ bình thường, trực trung vẫn tiêu, dị tượng như thế, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Kim quang vừa ra, mọi người vây xem lập tức phát ra một mảnh sợ hãi thản phục. Tam giai, ít nhất là tam giai, thậm chí có thể là tứ giai." Có người kinh ngạc nói. "Không thể nào, nếu thật là tứ giai, bạch cốt động trong những kia vong linh sinh vật vì sao không kết đoạn? Một sáng kết đoạn, cái này tam giai phong ấn lại làm sao có khả năng chống đỡ được tứ giai thú khí?" Có người nghi ngờ. "Đúng đấy, nếu thật là tứ giai" Thái cử công Dương Tông Thái Thượng trưởng lão đều muốn cấp bước vào thăm dò, ở đâu còn đến phiên ngoại nhân. Tiếng nghị luận trong, trên mặt của mọi người cũng lộ ra đối với không biết khát vọng cùng đối với lực lượng kính sợ. Hàn Lâm nhìn chăm chú đạo kia trực trùng vân tiêu kỳ quang, trong lòng lại sinh ra một cỗ không hiểu âm lãnh cảm giác. Tại thức hải của hắn chỗ sâu, niệm lực Trư Thiên bên trong thiên thủ quan âm bạch cốt quan tưởng đổ biến thành niệm lực tinh thần đột nhiên quang mang đại thịnh, hắn cảm thấy mình huyết nhục phảng phất đang trong nháy mắt tăng dã, dường như muốn hóa thân thành một bộ bạch cốt. Nhìn xem vậy nhìn, chúng ta trở về đi. Hàn Lâm vội vàng nói, Thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. A Di Đà Phật, Phật tử, kim quang này để người vô cùng không thoải mái. Một tên tùy hành tăng nhân chắp tay trước ngực, tao mày, Ú Minh khí tức. Hàn Lâm lạnh nhạt trả lời, âm hàn lực lượng quả đáng. Vừa dứt lời, Hàn Lâm liền quay người rời đi. Một đám tăng nhân vậy nhanh chóng theo sát phía sau, giống như thoát đi nào đó không rõ báo hiệu. Ngày thứ hai, Ú Minh bạch cốt động tương tác là nhất phẩm luận kiếm 10 hạng đầu ban thường thông tin, như là giả hỏa loại nhanh chóng truyền khắp tất cả huyền điều thành. Trong lúc nhất thời, báo danh nhất phẩm luận kiếm võ giả số lượng tăng vọt, tam giai thú khí hấp dẫn, cho dù là võ giả thần thông cảnh cũng khó có thể ngăn cản. Hạ phục Long Thần thông như vậy cảnh võ giả, không phải liền là vì vậy mà mạo hiểm phá vỡ phong ấn, cuối cùng rơi vào bỏ mình kết cục sao? Phật tử, lần này Nhất phẩm luật Kiếm, cho dù không cách nào lấy được võ khôi, cũng muốn tranh thủ trước người a. Tuệ Trần Thiên Sư nhịn không được nói, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ha ha, sư thúc yên tâm. Hàn Lâm cười lấy gật đầu, nhưng trong lòng đối với U Minh Bạch Cốt động trong bắn ra kim quang tràn đầy hoài nghi. Kim quang kia lại có thể xúc động hắn nghiệm lực chư thiên bên trong thiên thủ quan âm bạch cốt tinh thần, hắn suy đoán, cái này tam giai thú khí rất có thể là một kiện lu minh vong linh mới có thể sử dụng đồ chôn theo người chết, người sống không cách nào sử dụng. Hiện tại một đám võ giả hy vọng lớn đến bao nhiêu, đến lúc đó thất vọng rồi sẽ lớn đến bao nhiêu. Trong mấy mắt, một tuần lễ đi qua, nhất phẩm luận kiếm chính thức bắt đầu. Là đại nhật lôi chiêu tự tuyển thủ hạt giống, Hàn Lâm tự nhiên không cần tham gia hải tuyển. Lần này tham gia nhất phẩm luận kiếm tiên thiên võ giả, số lượng vượt qua vài người. Nếu như không phải báo danh hạn chế tại 30 tuổi trở xuống tiên thiên cảnh võ giả, chỉ sợ dự thi nhân số chính là hiện tại mấy lần thậm chí mười mấy lần nhất phẩm luận kiếm là tuyển chọn có tiềm lực trẻ tuổi võ giả nền tảng tự nhiên đối với tuổi tác có hạn chế tại rất nhiều cỡ nhỏ trong thông môn hơn 30 tuổi có thể đạt tới tiên thiên cảnh võ giả đã đủ để được vinh dự thiên tài mà ở nhất phẩm luận kiếm trên sân khấu bọn hắn thậm chí không có tư cách báo danh dự thi hàn lâm tại lúc rảnh rỗi quan sát mấy trận nhất phẩm luận kiếm hải tuyển hắn phát hiện những thứ này thi đấu dường như không có bất kỳ quy tắc nào khác trói buộc giao đấu hai bên một sáng đạp vào lôi đài tựa như cùng sinh tử tương bắc cự địch chiêu chiêu chí mạng không giữ lại chút nào mỗi ngày đều nắm chắc 10 người ngã vào trong vũng máu, mà kẻ thụ thương càng là hơn nhiều vô số kể. Đây quả thực là tại giữa cổ. Hàn Lâm nhíu mắt, ánh mắt trên lôi đài lưu lại vết máu thượng bồi hồi, nhịn không được thấp giọng tự nói. Tranh tài như vậy, không chỉ có là đối với thực lực võ giả khảo nghiệm, càng là đối với bọn hắn ý chí cùng sinh tồn bản năng cực đoan khiêu chiến. Trong nấy mắt, nhất phẩm luận kiếm Bách Cường tuyển thủ đã tranh đấu mà ra, bọn hắn là từ hàng ngàn hàng vạn người dự thi trong lan truyền ra Tinh Anh. Những võ giả này, không có chỗ nào mà không phải là riêng phần mình tông môn người nổi bật, bọn hắn thực lực cùng tiềm lực đều chiếm được nhất phẩm luận kiếm tân thành. Nay Bách Cường võ giả mỗi một cái cũng có bước vào ba môn thập nhị tông tiềm lực cùng tư cách. Theo Bách Cường danh sách công bố, Đông đảo tông môn liền bắt đầu tích cực hành động, bọn hắn phái ra sứ giả, thuyết phục khuyên nhủ những võ giả này gia nhập chính mình môn phái. Nhưng mà, có thể đưa thân Bách Cường võ giả, không có chỗ nào mà không phải là hạng người tâm cao khí ngạo, mục tiêu của bọn hắn là trở thành võ khôi, hoặc là bước vào nhất phẩm đường, biến thành trong chốn võ lâm nhân tài kiệt xuất. Bởi vậy, thật sự được chiêu mộ võ giả lắc đắc không có mấy, đại đa số người như cũ kiên trì võ đạo của mình con đường. Phật tử, mấy ngày nữa, đợi đến quyết ra trước mười năm người, nên đến phiên người ra sân. Tuệ Trần Thiên Sư nhẹ giọng nhắc nhở, trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối với Hàn Lâm tín nhiệm cùng chờ mong. Hàn Lâm hơi cười một chút, hỏi, là muốn khiêu chiến Ba Môn Thập Nhị Tông Thiên Hạ Hành tổ sao? Tuệ Trần Thiên Sư gật đầu, hồi đáp, đến lúc đó sẽ thông qua rút thăm quyết định riêng phần mình đối thủ. Phật tử, ta sẽ trước giờ vì ngươi thu thập đối thủ tốt tài liệu tất kẽ. Hàn Lâm gật đầu, mỉm cười nói, vậy liền xin nhờ sư thúc. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia thoải mái, nhưng ánh mắt bên trong lại loé ra kiên định qua mang, không còn nghi ngờ gì nữa đối với sắp đến khiêu chiến tràn đầy chờ mong. Trong ngay mắt ba ngày vội vàng mà qua. Mười lăm tiên người khiêu chiến cuối cùng từ vạn tên tiên tiên cảnh võ giả trong chỗ hết tài năng, bọn hắn hoặc là ba môn thập nhị tông đệ tử tinh anh, hoặc là trong giang hồ tán võ cao thủ, mỗi một cái cũng thực lực phi phàm, tuyệt không phải dễ chơi hạng người. Tuệ Trần Tiền Sư nhanh chóng đem Hàn Lâm sắp đối mặt trận đầu người khiêu chiến thu thập tư liệu hoàn tất, nét mặt của hắn nghiêm trọng, giọng nói trầm thấp nói với Hàn Lâm: Phật tử, người trận đầu đối thủ là Ngự Kiếm Tông đại tuyết sơn lữ tuyết ý đệ, hắn là Ngự Kiếm Tông thủ tịnh bảo đệ, tiên tiên cảnh bát tầng tu vi, người này vì khát máu tàn bạo chứa xương, hải tuyệt lúc đối thủ của hắn không ai thoát, không chết cũng tàn phế. Hắn có một làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt mọi hiểu, huyết ít kiếm khách, cái này huyết không phải Đại Tuyết Sơn Tuyết mà là máu tươi huyết. Lữ Tuyết Yiye, La Huyết Yiye. Ha ha. Hàn Lâm khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, hắn là khí huyết võ giả hay là niệm lực võ giả? Khí huyết võ giả." Tuệ Trần trả lời. Hàn Lâm ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tuệ Trần, "Sư thúc, ta nghe nói ngự kiếm tông Đại Tuyết Sơn ngự kiếm thuật, năng lực ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, đây là sự thật sao?" Tuệ Trần nhịn không được cười lên, lắc đầu, "Đó chẳng qua là trong truyền thuyết kiếm tiên chi lưu. Bất quá, Đại Tuyết Sơn ngự kiếm thuật xác thực có thể dĩ khí ngự kiếm." Cường giả năng lực tại 3 mét phạm vi bên trong khống chế kiếm thế, tiến thối tự nhiên, tuyệt đối không dùng khinh thường. 3 mét. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Hắn thần niệm đã năng lực bao trùm 500 mét phạm vi, phối hợp niệm lực cánh tay cùng niệm lực thần binh, có thể nói, 500 mét trong đều là công kích của hắn lĩnh vực. Ở trong mắt Hàn Lâm, 3 mét khoảng cách chẳng qua là hài đồng trò chơi loại khoảng cách. Chương 458, Tu Lữ, chương 458, Tu Lữ. Tại Bắc vực 36 trong nước, một hồi bị trịu chú mục võ đạo thị sự, nhất phẩm luợt kiếm, chính như hỏa như đổ tiến hành. Trải qua tầng tầng tuyển chọn, 15 tên võ đạo tinh anh theo hàng ngàn hàng vạn người dự thi trong chỗ hết tài năng, bọn hắn đem riêng phần mình nên chiến đến từ ba môn thập nhị tông đỉnh tiêm cao thủ. Những cao thủ này không chỉ có là kỹ nghệ siêu quần đại biểu, càng là hơn riêng phần mình tông môn vinh dự biểu tượng. Cuối cùng quyết chiến tri điện bị tuyển định tại to lớn đại vũ trong hoàng cung cử hành. Giờ phút này đại vũ điện trước trên quảng trường tam thập vị tuyển thủ phân loại hai hàng, bọn hắn đầu tiên hướng chí cao vô thượng đại vũ hoàng đế cùng với bên người tân vi hoàng tử hoàng nữ nhon túi đầu gửi lời chào, sau đó lại chuyển hướng ba môn thập nhị tông cắt trường lao bày ra đối với võ đạo tiền bối tôn kính. Quảng trường bốn phía, Đại Vũ Hoàng Triều các quyền quý cùng các quốc gia sứ giả tụ tập lại. Cộng đồng chứng kiến trận này thịnh sự. Nhất phẩm luận kiếm không chỉ có là võ đạo độ sức, càng là hơn quyền lực cùng trí tuệ đánh cờ. Đứng ở trong sân tam thập vị võ giả, mỗi một vị đều là tiềm lực vô hạn tân tinh. Trong bọn họ bất kỳ người nào, chỉ cần không bị vận mệnh bảo thái, tương lai đều có khả năng thành là chúa tể một phương. Bởi vậy, thế lực khắp nơi cũng đang âm thầm quan sát, hy vọng có thể trước giờ cùng những thứ này tương lai cường giả thành lập liên hệ, để trong tương lai đạt được phong phú hồi báo. Nhan theo ý kiến của ngươi, này tam thập vị anh chị ai có khả năng nhất hái được võ khôi chi quan? Một tên mặc hoa phục, khí độ bất phàm lão giả, vướt khẽ lấy tỉ mỉ tu bổ hầm dâu, ánh mắt sắc bén mà đảo qua trên quảng trường tuyển thủ, hướng bên cạnh một vị khác mặc đại vũ hoàng triều quan tam phẩm phục lão giả khẽ hỏi. Thanh âm của hắn tuy thấp, lại lộ ra một cỗ không thể bỏ qua uy nghiêm. Bị hỏi đến quan tam phẩm viên, nhan họ lão giả, hơi cười một chút, ánh mắt của hắn đồng dạng đang tuyển thủ trên người chúng lưu truyền, tựa hồ tại ước định lấy thực lực của mỗi người. Hoa đại nhân, này 30 người không có chỗ nào mà không phải là vạn dặm chọn một võ đạo kỳ tài, mỗi người đều có khả năng biến thành cuối cùng bên thắng. Bất quá, nếu muốn ta suy đoán Ta ngược lại thật ra xem trọng vị kia thân mang thanh sam thanh niên, hắn tên là Lý Thanh Vân, nghe nói hắn không chỉ võ nghệ cao cường, với lại tâm tư kỳ náo, là khó được toàn tài. Hoa Phục lão giả gật đầu một cái, ánh mắt rơi tại trên người Lý Thanh Vân, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Xác thực, Lý Thanh Vân thanh danh ta sớm có nghe thấy, võ học của hắn thiên phú và chiến đấu trí tuệ trong thế hệ tuổi trẻ có thể xưng nhân tài kết xuất. Bất quá, võ khôi chi tranh, biến số đông đảo, ai có thể cười đến cuối cùng, còn cần mỏi mắt mong chờ. Đúng lúc này, một cái tràn ngập tự tin âm thanh đột nhiên trên vào, phá vỡ hai vị lão giả thấp giọng thảo luận. Lý Thanh Vân tuy bị ca tụng là 300 năm có một võ học kỳ tài, nhưng hắn vô cùng tự phụ, cự tuyệt ngự kiếm Tông Đại Tuyết Sơn mời chào, đến nay vẫn như cũ là một tên độc hành hiệp. Tại đây cái tràn đầy trong gai võ đạo, hắn con đường tương lai nhất định sẽ không bằng thẳng. So sánh dưới, ta ngược lại thật ra cho rằng Thái Cực Âm Dương Tông thủ tịch đệ tử Đại sư Tần Giao Tỉ càng có hy vọng đoạt được võ khôi vị trí. Nhan ngự sử cùng Hoa Thái Sư nghe tiếng, khẽ cho mày, nhưng lập tức theo âm thanh nhìn lại, trên mặt nét mặt nhanh chóng chuyển thành vui tính, mỉm cười đáp lại nói, nguyên lai like là Ngô Hầu, Hầu gia giải thích luôn luôn như thế độc đáo. Sát thực, đại sư tần giao tỷ không chỉ thực lực phi phàm, hay là rất nhiều hoàng tử hoàng nữ nhóm diễn võ lao sư, nàng võ nghệ cùng lực ảnh hưởng cũng không dung kinh thường. Nô hầu khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, thái cử cơm dương tông võ học sâu không lường được, tần giao là thủ tịch đệ tử, đã sớm đem tông môn tuyệt học dung hội quản thông. Nàng mỗi một lần ra tay, cũng ẩn chứa âm dương biến hóa huyền diệu, này tại võ khôi chi tranh trong không thể nghi ngờ là một ưu thế lớn. Hoa thái sư gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nô hầu nói cực phải, tần giao võ học thành thục, quả thật làm cho người lao mắt mà nhìn. Bất quá, võ khôi chi tranh thường thường thắng bại khó liệu. Bất kỳ cái gì một vị tuyển thủ đều có khả năng biến thành hắc mã. Chúng ta hay là yên lặng xem biến đổi, xem xét trận này lòng tranh hổ đấu cuối cùng sẽ kết cục như thế nào." Ngô Hầu khẽ cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một tấm tinh xảo ngân phiếu định mức, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, đây là võ các mở ra phiếu đánh bạc, tần giao đoạt giải nhất tỷ lệ đặt cược là 1, 1.6, ta thế nhưng ở trên người nàng áp 500 thú có tệ. "Nhan ngự sử, Hoa Thái sư, sao không cũng tới chút ít cược di tình?" Nhan ngự sử cùng Hoa Thái sư trao đổi một ánh mắt, trên mặt hiện ra lúng túng mà không thất lễ mạo đủ cười, đồng thời khoát khoát tay, từ chối nhã nhặn Ngô Hầu đề nghị. Ngô Hầu từng là công văn rất cao tướng lĩnh, lại tại danh vọng đạt đến đỉnh phong lúc, sáng suốt lựa chọn dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, dỡ xuống tất cả chức vụ, nộp lên trên minh quyền, từ đây vượt qua quốc đô bên trong phú quý người rảnh rỗi sinh hoạt. Hắn ngẫu nhiên đánh bạc hành vi, trong chiều các đồng nghiệp sớm đã không thấy kinh ngạc, cho dù là đại vũ quốc hoàng đế biết được, cũng bất quá là cười trừ, ngẫu nhiên cười mắng vài câu. Nhưng mà, nhan ngữ sĩ cùng hoa thái sư tình huống thì hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn nếu là tham dự vào nhất phẩm luận kiếm đánh bạc trong, thông tin một sáng tiết lộ, ngày thứ hai trên triệu đỉnh liền sẽ có vô số vạch tội bọn hắn tấu chương chất đầy ngự án thư. Hoàng đế lựa giận cùng cờ trách là không thể tránh khỏi, phạt động là nhẹ, về phần sẽ hay không bởi vậy mất trước, vậy liền toàn bằng hoàng đế làm ngài tâm tình. Lại nói, 500 thú cốt tệ, chỉ sợ cũng chỉ có võ hầu năng lực lấy ra được đến, hai nhà bọn họ, tụt một chỗ năng lực xuất ra 500 thú huyết tệ liền đã rất đáng gờm rồi, cũng không có khả năng dùng toàn bộ tài sản đi cược này 30 người ai có thể đạt được võ khôi, rốt cuộc 31 phần 10 tỷ lệ, thật sự là quá nhỏ. Tại quảng trường khác một bên, một tên tùy hành tăng nhân thấp giọng tại Tuệ Trần Sư Thúc bên cạnh nhẹ nói, "Sư Thúc, ta cầm lượng bạc, để ép Phật Tử sư huynh cướp đoạt võ khôi." Trong mắt của hắn lóe ra chờ mong quan mang tựa hồ đối với lựa chọn của mình tràn đầy lòng tin. Tuệ chân nhíu mày, quay đầu nhìn tên này tăng nhân một chút, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ. Thật giỏi, người xuất gia sao có thể nhiễm phải đánh bạc thói quen? Chúng ta tu hành nên chuyên chú vào nội tâm thanh tịnh, mà không phải thế tục được mất. Thật giỏi, tăng nhân trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, nhưng lập tức giải thích, sư thúc, ta cũng đúng thế thật vì Phật tử sư Minh, hy vọng hắn có thể thu được nhiều hơn nữa ủng hộ và chú ý. Tuệ chân thở dài, thâm thiết nói, thật giỏi, ủng hộ của chúng ta không ở chỗ kim ngân, mà ở tại trên tinh thần cổ vũ cùng tín ngưỡng lực lượng. Phật tử sư Minh con đường võ đạo nên do chính hắn thực lực cùng quyết tâm đến quyết định, mà không phải ngoại giới tiền đặt cược. Thật giỏi, tăng nhân như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, dường như lĩnh ngộ được sư thúc giải bảo, ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về phía trong sân rộng, trong lòng yên lặng là Phật tử sư Minh cầu nguyện, hy vọng hắn năng lực bằng vào thực lực của mình, thắng được trận này vo khôi chi tranh. Đại Vũ Đế quốc hoàng thất tần phi cùng hoàng tử hoàng nữ nhóm, từng cái trên mặt vẻ hưng phấn, con mắt chăm chú khóa chặt trên quảng trường đứng yên tam thập tên tiên thiên cảnh võ giả. Những võ giả này là vực 36 trong nước có tiềm lực nhất tân tinh, nếu có thể lôi kéo một hai, không thể nghi ngờ đem tăng cường rất nhiều hoàng thất thực lực. Mẫu thân, người xem vị kia thân mang áo trắng, lưng đeo trường kiếm võ giả là người nào? Một vị trẻ trung xinh đẹp hoàng nữ, ước chừng 17-18 tuổi, cầm trong tay quạt tròn nửa che khuôn mặt, khẽ đẩy bên người phi tử, hiếu kỳ thấp giọng hỏi. Phi tử thân mang lộng lấy cung trang, đoan trang mà ngồi, dáng vẻ ngàn vạn. Nghe được nữ nhi yếu ớt môi kêu hỏi, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo vài phần chế nhạo, "Hoàng nhi đây là mong muốn chọn lựa phò mã sao?" Hoàng nữ nghe vậy, gò má lập tức lên đỏ ửng, nàng đưa cánh tay của Mộ thân, dỗi nói, mẫu thân, ngài hiểu lầm." Nữ nhi chẳng qua là cảm thấy hắn anh tuấn tiêu xái, khí vũ ngang, sinh lòng tỏ mẫu thôi. Phi tử hơi cười một chút, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lùng, hắn là Ngự kiếm tông đại tuyết sơn thủ tịch đệ tử, Lư Kinh Hầu. Vì ngươi một cái hoàng nữ thân phận, mong muốn trèo cao hắn, chỉ sợ không dễ. Ngự kiếm tông đại tuyết sơn từ trước đến giờ bài ngoại, dạng này thiên tiêu, hôn sự há có thể do chính bọn họ quyết định. Người cũng biết, hoàng thất trong mắt người ngoài có thể cao không thể chạm, nhưng ở Bắc vực ba môn trong mắt, cũng bất quá là tầm thường sự tình. Hoàng nữ nghe xong, trên mặt vẻ chờ mong dần dần chuyển thành thất vọng, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, tâm tình có vẻ hơi sa sút. Ha, Ngươi nhìn bên ấy, vị kia thân xuyên bạch bảo hòa thượng đầu trọng. Thế nhưng đại nhật lôi chiêu tự thủ tịch đệ tử, bộ dáng vậy có chút tuấn lãng. Hoàng nữ nếu là có ý, không ngại lưu ý thêm mấy phần. Phi tử đột nhiên cười khẽ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, nhẹ nói. Hoàng nữ ánh mắt tùy theo chuyển hướng vị kia hòa thượng, chỉ thấy hắn thần thái yên tĩnh, khí chất phi phàm. Nàng hơi cười một chút, đáp lại nói, mẫu thân thực sự là thích nói dỗn, chẳng qua vị đại sư kia quả thực khí độ bất phàm. Phi tử trong tươi cười mang theo tâm ý, tiếp tục nói, đại nhật lôi chiêu tự mặc dù không tranh với lời, nhưng ở ba môn thập nhị trong tông thực lực lại là số một. Mặc dù bọn hắn không ra đời tục phân Tranh, nhưng nếu có thể được đến ủng hộ của bọn hắn, đối với hoàng thất mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Hoàng nữ nghe xong, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nàng nói khẽ, mậu thân nói cực phải, đại nhật lôi chiêu tự vi vọng cùng tự lực, sắp thực đáng giá chúng ta xem trọng cùng kết minh. Bất quá bọn hắn thế, nhưng người xuất ra, há có thể kết hôn? Ha ha, đại nhật lôi chiêu tự tăng nhân, thế nhưng không kỵ cưới tăng gia thú." Phi tử khẽ cười nói, "Nếu như ngươi có thể vào tên kia Phật tử mắt, biến thành hắn tu nữ, đối với chúng ta đại vũ quốc, có thể là một chuyện tốt." Chương 459, giao đấu, chương 459 giao đấu tam thập vị nhất phẩm luận kiếm tuyển thủ nhanh chóng tuyển định đối thủ của mình hàn lâm ánh mắt rơi tại trên người lữ tuyết y lìa đối phương trên mặt cười tạ nhường hắn không khỏi lộ ra một vòng bất đắc dĩ lúc này một tên hoạn quan âm thanh bạch phá điên tĩnh bén nhọn mà rõ ràng chợt đầu triệu nhất minh khiêu chiến thái cực cầm dương tông tần giao toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại trên người triệu nhất minh ánh mắt bên trong mang theo một tia đồng tình đại vũ quốc dân chúng đối với những tông môn khác thiên hạ hành tẩu biết rất ít nhưng thái cử cầm dương tông trong lòng bọn họ địa vị như là quốc giáo tần giao là tông môn thủ tịch lại là hoàng thất diễn võ chi sư Thực lực của nàng sớm đã làm người Châu biết rõ. Triệu Nhất Minh vận khí này thực sự là suôi vãi cả nhìn rồi, lại đụng phải Thái Cực Âm Dương Tông Đại Sư tỷ. Khán giả trong có người thấp giọng nghị luận. Triệu Nhất Minh thực lực không yếu, đáng tiếc chỉ là cái tán võ, năng lực đi đến một bước này đã là đáng quý. Nếu không phải gặp được Tần Giao, hắn có thể năng lực xông vào trước mười. Một vị khác khán giả thở dài nói. Các ngươi có chỗ không biết, Triệu Nhất Minh đã bị Thái Cực Âm Dương Tông mời chào, nhất phẩm luận kiếm về sau, hắn liền có thể biến thành nội môn đệ tử. Có người để lộ ra nội tình, đây quả thực là một bước lên trời nhìn tới trận đầu này, chẳng qua là Thái cực âm dương tông nội bộ nỗ sức, sẽ không có quá mức kịch liệt cảnh tượng. Mọi người nghị luận ở mỹ, đối với sắp diễn ra tỷ thí không khỏi có chút thất vọng. Nhất phẩm luận kiếm cũng không chú ý điểm đến là rừng, theo hải tuyển đến cuối cùng trận chung kết, mỗi vị tuyển thủ đều là dốc toàn lực, trên lôi đài kịch liệt quyết đấu thường thường vì đồng quy vu tận chấm dứt, cảnh tượng dị thường tham thiết. khi mọi người biết được triệu nhất minh đã bị Thái cực âm dương tông chiêu mộ, đối với trận đầu khiêu chiến chờ mong lập tức hạ nhiệt độ. trên lôi đài, triệu nhất minh cũng không nóng lòng tiến công, mà là hướng tần giao thật sâu không người chào, cung kính nói, gặp qua thủ tịch. Mặc dù Triệu Nhất Minh chưa chính thức biến thành Thái Cực Âm Dương Tông một thành viên, nhưng hắn đã biểu hiện ra đối với tông môn quy củ xem trọng, không có tùy tiện xưng hô tần giao vì đại sư tỷ. Tần giao là Thái Cực Âm Dương Tông thủ tịch, không chỉ võ nghệ cao cường, ép e giờ vậy cực cao. Nàng mỉm cười đáp lại Triệu Nhất Minh, "Triệu sư đệ, ngươi rất nhanh cũng chính là Thái Cực Âm Dương Tông nội môn đệ tử, giữa chúng ta không cần đa lễ như vậy." Trong giọng nói của nàng để lộ ra một loại thân thiết cùng bao dung, để người cảm nhận được thủ tịch phong phạm. Chính như mọi người đoán trước, trận đấu này khiêu chiến thi đấu dường như cùng Thái Cực Âm Dương Tông nội đệ tử luận bàn không khác. Hai người trên lôi đài ngươi tới ta đi đấu hơn trăm hiệp, mọi người ở đây cảm giác kẻ nhạt vô vị lúc, đột nhiên Triệu Nhất Minh một cái sơ sẩy, bị Tần Giao nắm lấy cơ hội cẩn thân, một trường đánh trúng bờ vai của hắn, nhìn như nhẹ nhàng một trường, Triệu Nhất Minh lại sắc mặt đột biến, giống như gặp trọng kích, thân thể đột nhiên hướng về sau cản đi, lảo đảo lui vài chục bước, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng nửa người dường như đã gặp trọng thương, cả người mặc dù đứng thẳng, lại lung lay sắp đổ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Hắn nhìn về phía Tần Giao, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, môi khẽ nhúc nhích, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hai đầu gối mềm đúng, cả người ngất đi. Ngự ý trên quảng trường vang lên một tiếng bén nhọn la lên. Một lát sau, mấy tên ngự ý vội vàng chạy đến, dưới sự chỉ huy của bọn họ, mấy tên lực sĩ nhanh chóng nâng lên Triệu Nhất Minh, đưa hắn nhanh chóng mang rời khỏi quảng trường. Khán giả nghẹn họng nhìn chân chối, Tần Giao một trưởng kia nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa lực lượng kinh người, càng đem Triệu Nhất Minh đánh cho trọng thương hấp hối. Hồi tưởng lại thi đấu tiền tần Giao cùng Triệu Nhất Minh trên lôi đài đối thoại, khi đó nàng, ngựa khi ôn hòa, như đồng tông môn chủ tịch đối với nội môn đệ tử dốc lòng chỉ đạo, thái độ hòa ái dễ gần. Nhưng mà trên lôi đài tần giao lại đột nhiên cho thấy hoàn toàn khác biệt một mặt nàng tàn nhẫn một kích, trực tiếp nhường triệu nhất minh mất đi năng lực chiến đấu loại tương phản mạnh liệt này nhường ở đây mỗi người cũng lâm vào trong lúc khiếp sợ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch tất cả ánh mắt cũng tập trung tại trên người tần giao trên lôi đài tần giao đối mặt đại vũ đế quốc hoàng đế khẽ gật đầu hành lễ sau đó mặt không thay đổi đi xuống lôi đài cho đến lúc này trong đám người mới bắt đầu vang lên thấp giọng nghị luận thường thế như vậy cho dù cứu trở về chỉ sợ cũng khó khôi phục hàn lâm bên cạnh một người nhỏ giọng thầm thì nói này thái dương tông thủ tịch ra tay có thể thật là lố gắt hàn lâm lông mày có hơi nhễu lên Hắn khe khẽ lắc đầu, trong lòng đối với Triệu Nhất Minh biểu hiện có chính mình giải độc. Triệu Nhất Minh trên lôi đài chiến đấu rõ ràng có chỗ giữ lại, thực lực của hắn xa không chỉ như thế, có thể tại một vòng lại một vòng kịch liệt hải tuyển trong phá vây mà ra, đứng ở chỗ này đủ để chứng minh thực lực của hắn. Hắn hiển nhiên là muốn muốn cùng Tần Giao giao hảo, cho nên cũng không dốc toàn lực, những tiêu chí mạng đòn sát thủ cùng át chủ bài đều chưa từng thi triển. Hàn lâm trong lòng âm thầm thở dài, không ngờ rằng cuối cùng vậy mà sẽ rơi vào kết quả như vậy. trọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, cái đó bén nhọn âm thanh vang lên lần nữa. trận thứ hai. Để tỏ lòng đối với ba môn thập nhị tông thiên hạ hành tẩu tôn tính, 10 năm chàng khiêu chiến thi đấu cũng không cùng lúc tiến hành, Hải tuyển ra 15 lăm tên tuyển thủ, giao đấu ba môn thập nhị tông thiên hạ hành động, cuộc khiêu chiến này, nguyên bản là một cái chứng minh cơ hội của chính mình, triệu nhất minh như thế võ giả chỉ là lệ riêng. Theo trận thứ 2 bắt đầu, phía sau thi đấu cũng càng thêm đặc sắc, tất cả người khiêu chiến cũng thi triển ra chính mình đỉnh phong thực lực, các loại áp đáy hòm công pháp kỹ năng, vậy tất cả đều hiện lộ ra, nếu như lúc này không hiện lộ, chỉ sợ về sau đều lại không có hiện lộ cơ hội. Theo khiêu chiến thi đấu tiến hành, cuối cùng đến Thiên Hàn Lâm cùng Lữ Tuyết Ý ở giữa cuộc đấu. Trên quảng trường, một tên hoạn quan âm thanh bén nhọn mà rõ ràng, xẹt qua chân trời, "Trận thứ tám, Thái cử Câm Dương Tông Lữ Tuyết Ý Ly, khiêu chiến Đại Nhật Lôi Chiêu Tự Phật Tử, chân ngộ tiền sư." Lời vừa nói ra, tất cả quảng trường bầu không khí biến đổi. Đại Nhật Lôi Chiêu Tự, cái này đã từng gần trăm năm không ra đời Phật tử tông môn, hắn tại Bắc vực danh vọng cùng lực ảnh hưởng dường như đang từ từ suy yếu. Mấy chục năm qua, bọn hắn chưa từng tham dự nhất phẩm luận kiếm, cái này khiến rất nhiều người bắt đầu chất vấn, Đại Nhật Lôi Chiêu Tự phải chăng còn xứng với Bắc vực đệ nhất tông môn Sư Hạo? Theo hoạn quan âm thanh trong không khí quanh quẩn, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng mà tập trung tại sắp leo lên lôi đài hai vị tuyển thủ trên người. Trên lôi đài, Lữ Tuyết Y hiện lộ ra một vòng tà mị mỉm cười, hắn nhẹ nhàng đem trên người Trường Kiếm lấy xuống, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, tay trái ngón tay dọc theo mũi kiếm nhẹ nhàng lướt qua, phản phất đang cảm thụ lưỡi kiếm hàn ý. Hắn cười nói, phật tử, cái chức vị này vừa lạ lắm lại quen thuộc, Đại Nhật Lôi chiêu tự đã trăm năm không ra đời phật tử, mọi người đối với ngươi tràn ngập tò mò. Lữ Tuyết Y Kiếm trong tay, toàn thân xích hồng, như là bị máu tươi nhiễm đều, tản ra một cỗ chẳng lành khí tức, chỉ là. Tu vi của ngươi dường như cũng không như mọi người chỗ chờ mong như thế. Lữ Tuyết Y lìa nhẹ giọng cười nói, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Hàn Lâm Tu Vi chỉ là tiên Thiên Cảnh Lục Tầng, tại đây chẳng nhất phẩm luận kiếm trong, dường như tất cả người dự thi đều là Thiên Thiên Cảnh thượng phẩm võ giả, mà có thể đi đến cuối cùng, Tu Vi phần lớn đạt đến Thiên Thiên Cảnh Cựu Tầng viên mãn. Hàn Lâm Tu Vi tại dạng này so sánh với, có vẻ đặc biệt yếu kém. Hàn Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ đối với Lữ Tuyết Y khiêu khích đồng thời không để trong lòng. Lữ Tuyết ý ánh mắt đột nhiên trở nên sắp bén, thần sắc bén, thân xác của hắn trở nên nghiêm túc, đột nhiên khẽ hỏi. Dám hỏi Phật tử, đại nhật lôi chiêu tự lôi chiêu kỹ thức, ngươi đến tụt cùng tập luyện mấy thức. Giang Hàn Lâm bình tĩnh mà tự tin, ngươi sẽ biết. Tốt. Lữ Tuyết Y giơ cổ tay rung lên, huyết trường kiếm màu đỏ phát ra ông ông rung động âm thanh, phản phất đang đáp lại hắn chiến ý sau một khắc, thân ảnh của hắn tựa như tia chớp phóng tới Hàn Lâm, trong tay trường kiếm màu đỏ ngọn, giống như rắn độc, nhắm thẳng vào Hàn Lâm cổ họng. Chương 460, tà công, chương 460, tà công. Lữ Tuyết Y thân ảnh giống như một đạo tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, tấn mãnh mà không thể nắm lấy. Hàn Lâm lại như là một tòa cổ lão tượng đá lẳng lặng mà đứng sừng sững ở tại chỗ, giống như bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp, mất đi phản ứng. Lữ Tuyết Yiya thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười tàn nhẫn ý, trong mắt lóe ra khát máu quằn mang. Trong tay hắn huyết trường kiếm màu đỏ, như là một cái đói khát độc xà, vì càng thêm tấn mãnh tốc độ, nhắm thẳng vào Hàn Lâm cổ họng. Keng! Một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang vọng bốn phía, trường kiếm cùng Hàn Lâm cổ họng chạm vào nhau, nhưng không có như Lữ Tuyết Yiya đoán kỳ khinh địch như vậy xuyên thấu, ngược lại như là đụng phải một khối cứng rắn vô cùng sắt thép. Lưỡi kiếm tại to lớn phản tác dụng lực hạ kịch liệt đối lượng, tạo thành một cái vết đại hình cùng, thân kiếm rung động, phát ra trầm thấp vụ vụ. Lữ Tuyết Y đồng tử đột nhiên có vào, hắn trong lòng dâng lên trước nay chưa có kinh ngạc. Kiếm của hắn, thế nhưng nhị giai thú binh, nhưng ở Hàn Lâm trước mặt lại có vẻ như thế bất lực, ngay cả da của hắn cũng thứ không phá. Điều đó không có khả năng. Lữ Tuyết Y hai mắt trừng tròn xoe, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng không tin. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại Hàn Lâm nơi cổ họng, chỗ nào, mũi kiếm của hắn cùng Hàn Lâm ra thị tiếp xúc địa phương, lại nổi lên một tầng kỳ dị ám hào quang màu vàng nóng. Hàn Lâm cổ họng tại mũi kiếm mạnh mẽ trùng kích vào chỉ là nhẹ nhàng lõm xuống một chút, bất kể lữ tuyết y gì làm sao thúc đẩy tiên thiên chân khí trong cơ thể, mũi kiếm đều không thể tiến thêm một bước. Kim cương bất hoại thần công, đây chính là đại bi tự chấn tự chi bảo, được vinh dự phật môn luyện thể công pháp chi cao. Nghe nói chỉ có tu luyện tới cảnh giới viên mãn, mới có thể tính là chân chính nhập môn, mà từ tiên thiên cảnh bắt đầu, bộ công pháp kia uy lực mới biết dần dần hiện hiện nó cường hãn bản sắc. Hàn Lâm đối mặt với gần trong căng tức, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lữ tuyết ý chỉ là cười nhạt một tiếng, tay phải chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay mơ hồ có lôi quang thiêng tuất. Lữ Tuyết Y dưới sắc mặt bực biến, hắn đối với lôi chiêu cửu thức uy lực sớm có nghe thấy. Nay mặc dù là đại nhật lôi chiêu tự công pháp nhập môn, nhưng nếu không phải có siêu phàm trí tuệ, kiên nghị cùng nội tính tuyệt nạn nắm giữ, lôi chiêu cửu thức, cho dù là chỉ tinh thông trong đó một chiêu nửa thức, vậy đủ để trong giang hồ ngạo thị quân hùng, Hàn Lâm đã nắm giữ trong đó tu di ấn, Điểm này tại nhất phẩm lâu đỏ sức trong đã bày ra không bỏ sót. Hắn từng một trưởng đem thái cực âm dương tông trong nội môn đệ tử xếp hạng thứ mười nhị cao thủ đánh bay, cái này hành động vĩ đại sớm đã tại huyền điệu thành truyền là giai thoại. Lữ Tuyết Y tự nhiên không dám kinh thượng cảm nhận được Tu Di ấn trong ẩn chứa bảng bạc lực lượng, Lữ Tuyết Y lìa vội vàng cất kiếm lui lại. Tu Di ấn, danh xưng có một núi lực lượng, Lữ Tuyết Y lì tự biết khó mà chính diện mạnh kháng. thân ảnh của hắn nhanh chóng hướng về sau phiêu thối trốn tránh. Hàn Lâm thấy Lữ Tuyết Y lì nhanh chóng tối lui, khẽ môi câu lên một vòng nụ cười thẳng nhiên, cái kia vừa mới rũi ra một nửa bàn tay chậm rãi thu hồi, ánh mắt trêu tức nhìn chăm chú trên lôi đài bốn phía tránh né Lữ Tuyết Y lì, phảng phất đang thưởng thức một hồi thú vị biểu diễn. thế, năng lực để có thể thu, vị này lôi chiêu tự phật tử, đối với lôi chiêu cựu thức nắm giữ không ngờ đạt tới cảnh giới như thế. Một tên vũ quốc đại tướng trên mặt lộ ra khó mà che giấu kinh ngạc, tay phải của hắn không tự giác mà nắm chặt chỗ ngồi lăng can, thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy. Trên thế giới này, đại đa số võ giả theo đuổi là công pháp uy lực, bọn hắn cho rằng uy lực càng lớn, chiêu thức vượt tinh diệu, thực lực đều càng mạnh. Nhưng mà, đối với những kia chân chính võ học đại sư mà nói, bọn hắn theo đuổi là đúng lực lượng cực hạn không chế. Bọn hắn biết rõ, đối với những kia chính mình không cách nào không chế cường đại công pháp, không chỉ vô ích, ngược lại có thể trở thành chí mạng gánh vác. Dưới tình huống bình thường, võ giả thi triển công pháp một sáng phát động, tựa như cùng ngựa hoang đứt cương, khó mà thu hồi. Rất nhiều võ giả thậm chí lại bởi vì công pháp cuồng bạo cũng không thể khống mà lọt vào phạm vệ. Nhưng Hàn Lâm lại có vẻ dị thường ung dung, đối với một thức này tu di ấn, hắn dường như đã đạt đến tùy tâm sở dục cảnh giới, nghĩ bung liền buông, muốn nhận đều thu, hoàn toàn không nhận công pháp lực lượng trói buộc. Hắn kiểu này lực không chế, nhưng tất cả mọi người ở đây cũng cảm thấy kinh ngạc, này không vẹn vẹn là đối với lực lượng không chế, càng là đối với võ học lý giải khắc sâu thể hiện. Quả nhiên không hổ là bắt vực đệ nhất tông Phật tử, thực lực sâu không lường được. Một lão giả khẽ dâu dài, thấp giọng tán thưởng, trong mắt lộ ra đối với Hàn Lâm thực lực thật sâu kính sợ. Không biết hắn cùng Thái Cực Âm Dương tông thủ tịch đại sư tỷ so sánh, ai càng hơn một bậc. Có người mang theo tỏ mọ cùng chờ mong, thấp giọng đưa ra vấn đề này. Kia chắc chắn là một hồi long tranh hổ đấu, về phần ai mạnh ai yếu, chúng ta chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Bên cạnh khán giả cười nhẹ đáp lại, trong giọng nói mang theo đối với sắp đến đợt sức hưng phấn. Giờ phút này, Lữ Tuyết Ý đi sắp mặt dị thường khó coi. Hàn Lâm thân thể kiên cố, chính mình nhị giai thú binh thị huyết kiếm mà ngay cả da của hắn đều không thể đâm rách, càng đừng đề cập tạo thành tính thực chất làm hại. Mà Hàn Lâm tu Di ẩn uy lực to lớn, Lữ Tuyết Y không dám chính diện mà kháng chỉ có thể dựa vào linh hoạt thân pháp bốn phía trốn tránh, cùng đứng trên lôi đài vững như núi Hàn Lâm so sánh, Lữ Tuyết Y thì giờ phút này dường như là một đầu chạy trốn tứ phía hầu tử, chỉ có thể dựa vào tránh né để ứng đối Hàn Lâm công kích. Cái này khiến Lữ Tuyết Y thì cảm thấy cực độ lúng túng, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi, nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt bên trong trừ ra lúng túng, còn kèm theo một tia khó mà che giấu sự ý. đã như vậy, cũng đừng trách ta không để mặt mũi. Lữ Tuyết Y hai mắt sưng huyết, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang, bệnh. hắn đột nhiên đem trường kiếm trong tay mũi nhọn đảo ngược, tay trái nắm chặt lưỡi kiếm dùng sức vạch một cái, lòng bàn tay ngay lập tức vỡ ra nhất đạo thật sâu vết thương, tươi máu chảy như suối loại chảy ra. Cùng lúc đó, Lữ Tuyết Y sắc mặt càng biến đổi thêm trắng xanh, nhưng cặp mắt của hắn lại càng thêm xích hồng, giống như thiêu đốt lên bất diệt hỏa diễm. Lữ Tuyết Y trên bàn tay máu tươi cũng không nhỏ xuống, mà là bị trường kiếm trong tay của hắn tham lam thôn phệ. Tay trái của hắn nắm chặt lưỡi kiếm, trường kiếm giống như là có sinh mệnh, không ngừng mà mút lấy hắn lòng bàn tay vết thương máu tươi. chưa đủ, còn chưa đủ. Lữ Tuyết Y tự làm bẩm, thân sắc càng thêm điên cuồng. Trên người hắn tỏa ra một cỗ như thực chất màu đỏ sầm khí tức, nguyên bản tóc đen dần dần biến thành một đầu tuyết trắng tóc dài. "Còn chưa đủ à?" Lữ Tuyết Y nghi ngửa mặt rít gào, phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Đúng lúc này, một tên võ giả theo trên khán đài đột nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, chỉ vào Lữ Tuyết Y lớn tiếng trách cứ, "Tuyết Y, thì... ngươi đây là đang làm cái gì? Dám ở đây thi triển như thế ác độc công pháp?" Ánh mắt của mọi người tùy theo chuyển hướng âm thanh nơi phát ra, chỉ thấy một tên thân mang áo trắng, lưng đeo ngân trường kiếm màu trắng anh tuấn nam tử, dung mạo của hắn cùng trên lôi đài Lữ Tuyết Y có mấy phần tương tự. Lữ Khinh Hầu Ngự kiếm tông đại tuyết sơn thủ tịch, Thiên Hạ hành tẩu, Lữ Khinh Hầu, Lữ Tuyết ý liễu thân huynh. Mọi người tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác. Lữ Khinh Hầu nhìn thấy bộ dáng của đệ đệ, lo lắng phía dưới mong muốn xông lên lôi đại ngăn cản, lại bị mấy tên thái giám ngăn lại. "Lã thủ tịch, này không hợp quy củ." Một tên thái giám ngoài cười nhưng trong không cười thò tay ngăn cản. Người dám cản ta?" Lữ Khinh Hầu nheo mắt lại, ánh mắt như dao, lửa giận trong lòng trong đốt. Tên thái giám này hành vi không chỉ là đối hắn bất kính, càng là đối với Ngự kiếm tông đại tuyết sơn vũ nhục. Hắn là Ngự kiếm tông đại tuyết sơn thủ tịch, đại biểu cho tông môn tôn nghiêm. "Lã thủ tịch" Người bây giờ xông đi lên, không chỉ sẽ phá hư quy củ, nhường ngự kiếm tông đại tuyết sơn mặt không ánh sáng, càng sẽ đắc tội cái khác ba môn thập nhị tông, nhất là trên lôi đại đại nhật lôi chiêu tự Phật tử. Cái gì nhẹ cái gì nặng, lã thủ tịch cần phải nghĩ lại. Thái giám trong giọng nói mang theo cảnh cáo, nhắc nhở lấy Lữ Kinh Hầu muốn cân nhắc hậu quả. Chương 461, thủ hạ lưu tình, chương 461, thủ hạ lưu tình. Lữ Kinh Hầu thân thể không tự chủ được run rẩy, hắn bảo đệ tu tập tà công sự việc, hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn luôn ôm lấy một tia hoài nghi. Rốt cuộc, Lữ Kiếm Tông Đại Tuyết Sơn chính là danh môn chính phái, trong tông công pháp nguyên ngông như biển, cần gì đi đụng vào những kia di hoạn vô cùng tà đạo võ học. Nhưng mà, giờ phút này, Lữ Tuyết Y Lìa lại trước mắt bao người, ngay trước đại vũ hoàng thất trước mặt, ngay trước văn võ bá quan, ngay trước Bắc vực 36 quốc cùng 3 môn thập nhị tông đại biểu, công nhiên thi triển dậy rồi kia làm cho người phỉ nhổ tà công. Một màn này, nhường thân làm ngự kiếm tông đại tuyết sơn thủ tịch đệ tử Lữ Khinh Hầu làm sao có thể không tức giận. Trên lôi đài, Lữ Tuyết Y Lìa giống như bị nào đó cường loạn lực lượng khống chế, thị huyết kiếm tham lam mút lấy hắn lòng bàn tay miệng vết thương máu tươi, nhưng hắn dường như vẫn cảm không đủ. Lại điên cuồng mà đảo ngược lưỡi kiếm, nhắm thẳng vào trái tim của mình. Cái này cử động điên cuồng, nhưng toàn trường bộ phát ra một tràng thốt lên, tất cả mọi người cho rằng Lữ Tuyết Ý, ý đã mất đi lý trí. Hàn Lâm to mày, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Hàn Lâm trong lòng giật mình, âm thầm suy nghĩ, gia hỏa này điên thật rồi sao? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lữ Tuyết Ý liền ngược, chỗ nào là trái tim chỗ, bất kỳ cái gì công pháp cũng không trả lời yêu cầu như thế cực đoan tự mình hại mình. Nay chẳng lẽ không phải đang tự tìm đường chết? Nhưng mà, đúng lúc này, Lữ Tuyết Ý, ý khí tức trên thân đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Màu đỏ sẫm xương mù như là sền sệt huyết dịch, dần dần tại chúng quanh hắn ngưng tụ, trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc. Những khí tức này giống như quái vật xuất tù, trên không trung tùy ý vung vẫy, mà từng đạo màu đỏ sẫm đường vân, theo trái tim hắn bộ vị bắt đầu, như là đằng mạn loại nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, không lâu liền bao trùm cổ của hắn cùng có má. Các ngươi đều phải chết, tất cả mọi người phải chết. Lữ Tuyết Ý dị hai mắt bị màu máu hoàn toàn chiếm cứ, thân thể hắn dường như bị tà ác khí tức bao phủ, tính cả thanh niên của hắn cũng biến thành trầm thấp ma tràn ngập vi hiệp, giống như thân thể hắn bị một cái khác linh hồn khống chế. Huyết, huyết, máu tươi, ta cần đại lượng máu tươi. Lữ Tuyết Y phát ra như giã thú gầm gét, ngực cấm trường kiếm, lại liều linh hướng Hàn Lâm đánh tới. Lần này Lữ Tuyết Y tốc độ so trước đó nhanh hơn không chỉ gấp đôi, thân ảnh của hắn giống như một đạo màu đỏ gió lốc, trong nháy mắt đều xuất hiện tại Hàn Lâm trước mặt. Hắn cơ tay phải nhắm thẳng vào Hàn Lâm cái cổ. Hàn Lâm đối mặt Lữ Tuyết Y bộ này bị điên bộ dáng, cao mày trong lòng dâng lên một cơn mãnh liệt chán ghét cảm giác, lôi chưa hấn. Hàn Lâm tay phải lật một cái, dường như hoàn toàn không thấy Lữ Tuyết Y công kích, mặc cho đối phương móng nuốt hướng cổ của mình trộm tới, mà hưu trưởng của hắn lại mang theo thế xét đánh lôi đình trực kích Lữ Tuyết Y ngực. Lôi đình chi lực, từ xưa đến nay liền bị cho rằng có phá ma chư tà hiệu quả thần kỳ, thực tế đang đối kháng với âm tà lực lượng lúc càng rõ dễ chi lực. Lữ Tuyết Y Nhi giờ phút này thi triển công pháp, âm tà đến cực điểm, tự nhiên khó mà ngăn cản lôi đỉnh uy năng. Ngay tại Lữ Tuyết Y Nhi móng phải như tử thần chi thủ loại vươn hướng Hàn Lâm cái cổ trong nấy mắt, Hàn Lâm lôi chưa hớn, tẩn chứa cuồng bạo lôi đỉnh chi lực hung hăng đánh trúng Lữ Tuyết Y Nhi ngực. Một khắc này, giống như bầu trời đã nứt ra một cái khe, điện quang như là vô số ngân xả trong đêm tối cuồn lôi âm minh, minh chấn động lòng người. Điện tương theo Lữ Tuyết Y Nhi bắn ra, giống như một đạo đạo tiềm điện tu trên không trung tùy ý vung đấy. Lữ Tuyết Y thân thể tại lôi đình trùng kích vào trong nháy mắt mất đi không chế, run rẩy kịch liệt, giống như bị lực lượng vô hình trói buộc, không cách nào động đậy. Trong cơ thể của hắn bạo phát ra trận trận tê minh, thanh âm kia như là bị đè nén tiêu diệt, tràn đầy đau khổ cùng tuyệt vọng, kinh khủng lôi đình chi lực như là cuồng bạo phong bạo, tựa hồ muốn Lữ Tuyết Y thân thể sẽ rách thành mảnh vỡ. Điện quang theo hắn mỗi một cái trong lỗ chân lông tán phát ra, như là vô số thật nhỏ tia chớp tại trên da nhạy võn, đem thân ảnh của hắn làm nổi bật được như là trong địa ngục cát quỷ. Đúng lúc này, một tiếng tê tâm liệt phế tiêu diệt phá vỡ khẩn trương từ trường ở đây ngoại văng lên như là một cái lưỡi dao đâm thẳng nhân tâm. Không. Hàn Lâm nghe tiếng quay đầu chỉ thấy Lữ khinh Hầu bị mấy tên thái giám gắt gao ngăn ở bên ngoài sân, hắn vẻ mặt tuyệt vọng quỳ dặm xuống đất, hai tay chống mà, con mắt chăm chú khóa chặt trên lôi đài Lữ Tuyết Y lìa trên người, phảng phất muốn xuyên thấu tầng kia lôi đỉnh bình trướng. Nhìn thấy Lữ khinh Hầu trên mặt kia vô tận đau thương cùng tuyệt vọng, Hàn Lâm trong lòng không khỏi dâng lên một tia đồng tình. Hắn thở dài thườn thượt một hơi, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tâm tình, âm thầm thu hồi mấy phần đạo. Theo một tiếng vang minh, Lữ Tuyết Y thân thể giống như bị nhất đạo vô hình lôi điện chi tiên đánh trúng đột nhiên hướng về sau bay đi, như là bị cuồng phong cuốn lên lá dụng, bất lực trên không trung sẹt qua một đường vòng cung. Giang rắc. theo một tiếng thanh thúy đức gây âm thanh, một mực cắm ở lưỡi Tuyết Y Lệ ngực thị huyết kiếm cuối cùng không chịu nổi lôi đình chi lực xung kích, lưỡi kiếm từ đó đứt gây ra. Một nửa thân kiếm bất lực rơi xuống trên lôi đài, phát ra tiếng vang nặng nề mà đổi thành một nửa lưỡi kiếm, vẫn như cũ tàn nhẫn mà cắm ở lưỡi Tuyết Y Lệ ngực, chứng kiến trận chiến đấu này tàn khốc. Hàn Lâm ánh mắt chuyển hướng trọng tài, vị quan võ trọng tài ngay lập tức hiểu ý, bước nhanh về phía trước kiểm tra Tuyết ý ý ý trạng thái. Nhìn thấy Tuyết ý ý ý đã ngất đi, hắn ngay lập tức cao giọng tuyên bố. Trận thứ 8, Đại Nhật Lôi Chiêu tự Phật tử, chân ngộ Thiền sư thắng. Âm thanh trên lôi đài về tay không đãng, la trận này kịch liệt quyết đấu vẽ lên dấu chấm hết. Hàn Lâm mặt không thay đổi quay người đi xuống lôi đài, thân ảnh của hắn bị thắng lợi quang hoàn bao phủ, nhưng cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác nặng nề. Cùng lúc đó, một thân ảnh như bay một loại phóng tới lôi đài, đó là Lữ Kinh Hầu. Hắn cẩn thận đem Lữ Tuyết Y dị chậm rãi đỡ dậy, bắt đầu cẩn thận kiểm tra đệ đệ thương thế. Một lát sau, Lữ Khinh Hầu trên mặt lộ ra một tia khó mà phát giác thả lỏng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Lâm, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp tâm tình. Cuối cùng Lữ Kinh hầu hay là hướng phía Hàn Lâm gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc cảm kích. Động tác này hơi nhỏ, phản phất đang im lặng truyền đạt đối với Hàn Lâm hạ thủ lưu tình cảm kích. Đại sư chân ngộ không hổ là đệ tử phật môn, ngay cả loại tu luyện này tà công người cũng sẽ thủ hạ lưu tình. Một tên dự thi võ giả mặt mũi tràn đầy khinh thường, tra phúng âm thanh trong không khí quanh quần. Hàn Lâm trên mặt vẫn như cũ gợn sóng không kinh, hắn chỉ là nhàn nhạt liếc người kia một chút, giống như kia ngự chẳng qua là qua thai chi phong, không có kích thích trong lòng của hắn bất luận cái gì gợn sóng. Lôi ấn, hắn lại nắm giữ lôi ấn, cái này có chút khó khăn. Đơn giao ánh mắt như là lợi kiếm bình thường, chăm chú tập trung vào Hàn Lâm, thanh âm của nàng tuy nhỏ, lại mang theo không thể bỏ qua phân lượng. Bên ngoài sân, Vũ Quốc võ tướng nhóm vậy bắt đầu xì xào bàn tán. Bọn hắn cũng là có thể mở rộng đất đai biên giới đại tướng, tự nhiên cũng là thực lực không tầm thường võ giả. Nhìn thấy Hàn Lâm đi xuống lôi đài, những thứ này các đại tướng không tự chủ được khe khẽ bàn luận lên. Đại Nhật Lôi Chiêu tự lợi hại đến mức nào luyện thể thuật sao? Lại có thể ngăn cản nhị giai thú binh, nếu như chúng ta đại vũ quốc các tướng sĩ đều có thể tu luyện tiểu này công pháp luyện thể, trên chiến trường không nói qua ngang, tối thiểu nhất cũng có thể chiếm ưu thế cực lớn một tên võ tướng trầm giọng nói trong mắt lóe ra khát vọng đối với lực lượng chưa nghe nói qua đại nhật lôi chiêu tự có lợi hại như thế công pháp luyện thể chẳng qua hắn cuối cùng thi triển lôi chiêu ấn thật là khiến người ta khắc sâu ấn tượng à lại có thể triệu hắn lôi đỉnh chi lực dường như có thể cùng thần thông công pháp sánh ngang một vị khác võ tướng tiếp lời trong giọng nói mang theo một tia kính sợ ánh mắt mọi người cũng tập trung tại trên người Hàn Lâm giống như hắn là một cái bí ẩn chờ đợi lấy bị giải khai nhưng mà Hàn Lâm đối với cái này dường như không phát rất gì bước tiến của hắn lung dùng ánh mắt bình tĩnh vì thực lực của hắn bây giờ Đối phó những thứ này tiên tiên cảnh võ giả, xác thực có một loại đại nhân đánh tiểu hài cảm giác, cho dù chiến thắng, vậy không, có một chút cảm giác thành tựu, thắng lợi với hắn mà nói, chẳng qua là chuyện đương nhiên. Chương 462, Thập ngũ cường, chương 462, Thập ngũ cường. Đại Nhật Lôi Chiêu tự là Bắc vực đệ nhất tông môn, gần trăm năm nay, uy danh của nó dần dần bị thế nhân lãng quên. Rất nhiều võ giả đối với Đại Nhật Lôi Chiêu tự Phật tử cũng không quen thuộc, thậm chí tại nhất phẩm lâu đỏ sức trong, Hàn Lâm một chiêu đánh bại Thái Cực Âm Dương tông xếp hạng thứ nhị nội môn đệ tử, cũng không dẫn tới đầy đủ coi trọng. Rất nhiều người cho rằng, đây chẳng qua là kết hạo xuyên hữu danh vô thực, thực lực không đủ thôi, mà không phải Hàn Lâm thực lực siêu quần. Nhưng mà, cùng Lữ Tuyết Y Ye đánh một trận, hoàn toàn thay đổi mọi người cách nhìn. Lữ Tuyết Y Ye là Ngự Kiếm Tông Đại Tuyết Sơn thủ tịch Lữ Kinh Hầu Bảo Đệ, tên của hắn tại trong tông môn ngoại đều làm người nghe tin đã sợ mất mật. Hắn không chỉ muốn hắn siêu phàm thoát tục võ nghệ chứ sưng, càng bởi vì lạnh lùng vô tình thủ đoạn mà để người kính sợ. Tại Ngự Kiếm Tông Đại Tuyết Sơn, rất nhiều đệ tử trong âm thầm gọi hắn là huyết ý hầu có thể thấy được hắn thực lực cũng là mười phần cường hãn. Trong chiến đấu, Hắn không tiếp thi triển cấm kỵ tà công, có thể tu vi cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt để thăng. Tiểu này tà công mặc dù hậu hoạn vô cùng, nhưng hắn uy lực to lớn, đủ để cho đông đảo võ giả đi cuồng. Đối mặt cường địch như thế, Hàn Lâm cũng không sử dụng lôi chiêu cựu thức cái khác thủ ấn, mà là trực tiếp thi triển lôi chiêu cựu thức cuối cùng hàng nghĩa đại nhật lôi chiêu ấn, dơ lên đánh bại tà công gia chỉ ở dưới lữ tuyết y vì một trận chiến này, không chỉ đã chứng minh Hàn Lâm thực lực, vậy làm cho tất cả mọi người lại lần nữa xem kỹ đại nhật lôi chiêu tự tiềm lực. Hàn Lâm kim cương bất hoại thần công, năng lực chống tự nhị giai thú binh công kích, mà hắn đại nhật lôi chiêu ấn thì là dung hợp lôi chiêu cựu thức cuối cùng công kích. Công thủ gồm nhiều mặt dưới, đối với tiên thiên cảnh võ giả mà nói, dường như không có kẽ hở. Cái này khiến những kia mơ ước võ khôi vị trí đám võ giả không khỏi cao mày, bắt đầu âm thầm tìm kiếm phá giải chi đạo. Lạc Dương quận chúa trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, thanh âm của nàng bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Mẫu thân, đại nhật lôi chiêu tự phật tử thực sự là khiến người ta kinh ngạc. Nàng dường như không cách nào ước chế sự hưng phấn của mình, nếu như không phải trường hợp trang trọng, nàng có thể đã nhảy dựng lên hoan hô. Bên cạnh chi một cái hoạt bát tiểu mật mạng cũng là vẻ mặt kích động, đúng vậy à, hoàng tỷ ai có thể ngờ tới, yên lặng nhiều năm đại nhật lôi chiêu tự lại ẩn giấu đi như thế lực lượng cường đại. Hắn tiếp tục hưng phấn mà nói, ngươi nhìn hắn đứng, như núi lớn vững chắc, Ngự kiếm tông đại tuyết sơn đệ tử dù thế nào công kích, đều không thể dao động hắn mảy may. Mà hắn chỉ là hờ hợt một kích, liền để cái đó tu luyện tà công đối thủ trọng thương ngã xuống đất, thực sự là thật bất khả tư nghị. Chí tức trong mắt tràn đầy sùng bái, ta nghĩ, hắn thậm chí đây tần sư phó còn cường đại hơn. Hoa Phi nhìn nữ nhi cùng chí tức kích động bộ dáng, khẽ khẽ thở dài, nàng lôi kéo lạc dương quận chúa ống tay áo, ngữ khí ôn hòa, các ngươi còn trẻ, chưa từng chứng kiến đại nhật lôi chiêu tự uy hoàng của ngày xưa. Nó từng là bất vực 36 trong nước nhân tài kiệt xuất, chỉ là bởi vì xung quanh hiểm ác chi địa đông đảo, cần tăng binh trấn thủ, mới có vẻ khiêm tốn. Lạc Dương quận chúa gò má nhiễm lên một vòng đỏ ửng, nàng kế hỏi: mẫu thân, ngươi cảm thấy hắn năng lực đoạt được võ khôi sao?" Hoa Phi cười nhẹ, trong mắt mang theo một tia tri tước, "Ồ, là Dung động sao?" Lạc Dương quận chúa đỏ bừng mặt, lôi kéo Hoa Phi cánh tay làm nũng, "Nào có, ta chẳng qua là cảm thấy hắn võ nghệ cao cường, muốn cùng hắn cùng nhau tu luyện." Nàng chuyển hướng tri thấp giọng hỏi, "Tri tước, ngươi khẳng định vậy cùng ta có ý tưởng giống nhau, đúng không?" Tri tước sững sờ, nhìn thấy tỷ tỷ ánh mắt liền vội vàng gật đầu đúng vậy chị tước cũng nghị hướng phật tử học tập công pháp hoa phi mỉm cười lắc đầu nhẹ nói đại nhật lôi chiêu tự công pháp phi phạm, không phải ngộ tính tư chất rất tốt thiên tiêu không thể học các ngươi tuy có nài tâm nhưng có thể hay không học thành còn cần nhìn xem tạo hóa ngự kiếm tông đại tuyết sơn đệ tử tu luyện tả công thông tin như là một hồi gió lạnh nhanh chóng trong đám người khiến cho một hồi nói nhỏ mọi người nhìn về phía ngự kiếm tông đại tuyết sơn đệ tử trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng không tín nhiệm thậm chí mang theo một tia sợ hãi những điều đã thông qua hải tuyển Đưa thân vòng chung kết ngự kiếm tông đại tuyết sơn đệ tử, bọn hắn nhìn về phía thủ tịch Lữ Khinh Hầu ánh mắt vậy trở nên phức tạp lên, xem lẫn bất an cùng chờ mong. Lữ Khinh Hầu tâm tư tất cả bảo đệ Lữ Tuyết Y gì trên thương thế, hắn lo lắng chờ đợi trị liệu kết quả, nhất thời cũng không phát giác chung quanh biến hóa. Mãi đến khi Lữ Tuyết Y gì thương thế ổn định, hắn mới qua loa thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn mới chú ý tới người chung quanh ánh mắt trở nên quỷ dị. Lòng của hắn đột nhiên trầm xuống, không tự chủ được đưa ánh mắt về phía một tên ngự kiếm tông đại tuyết sơn trưởng lão. Người trưởng lão kia sắc mặt cực kỳ khó coi, thân làm ba môn thập nhị trong tông thượng ba môn nhà mình nội môn đệ tử lại không vừa lòng tại tông môn công pháp truyền thừa ngược lại tu luyện ta công đây không thể nghi ngờ là đối với ngự kiếm tông đại tuyết sơn cực lớn nhục nhã đối với tông môn danh vọng trầm trọng đả kích nghiệt trướng trưởng lao ở trong lòng tức giận thầm mắng, nhưng trên mặt nhưng lại không thể không giữ vững tình áo hắn thông qua truyền âm nhập mật phương thức nói với lữ kinh hầu nhẹ hầu như muốn cho tông môn đối với bảo đệ ngươi mở một mặt lưới ngươi nhất định phải tại đây một giới võ khôi trong thắng được dùng cái này chứng minh ngự kiếm tông đại tuyết sơn công pháp mới là thiên hạ đệ nhất lữ kinh hầu nghe nói như thế Thân thể hơi chấn động một chút, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hiểu ra, lập tức kiên định gật gật đầu. Trong ánh mắt của hắn hiện ra một vòng kiên nghị, giống như đã hạ quyết tâm, muốn vì tông môn vinh dự cùng bảo đệ tương lai, dốc toàn lực. Theo nhất phẩm luận kiếm kịch liệt tiến hành, có thể đứng ở trên sân khấu này tuyển thủ, không thể nghi ngờ đều là Bắc vực 36 trong nước đỉnh tiêm cao thủ. Đại vũ nhất phẩm đường ánh mắt, vậy chăm chú tập trung vào những kia có thể xâm nhập vòng chung kết tán tu võ giả, mục tiêu của bọn hắn là khai quật những thứ này giấu ở dân gian võ học kỳ tài. Tranh tài tiết đấu càng thêm căng thẳng, từng người từng người võ giả tại trong kiếm quang bày ra xung đầu. Không lâu Trước 10 ngũ cường danh sách đã công bố, trong đó 11 người rõ ràng là ba môn thập nhị tông đệ tử kiệt xuất, mà tán tu võ giả chỉ có 4 người có thể đủ đưa thân trong đó. Tuệ Trần tiên sư ánh mắt rơi tại trên người Hàn Lâm, trong mắt mang theo một vòng khó mà che dấu tán thưởng. Hắn chưa từng ngờ tới, Hàn Lâm thực lực vậy mà như thế kinh người. Mặc dù không rõ ràng Hàn Lâm đến tột cùng tu luyện loại nào thần bí công pháp, nhưng Hàn Lâm tại tiên thiên cảnh liền đã cho thấy chỉ có thần thông cảnh cao thủ mới có thể thi triển pháp tướng thần thông, này tại đại nhật lôi chiêu tự sớm đã không phải bí mật. Tuệ Chân sư trên mặt lộ ra mỉm cười, ánh mắt của hắn đảo qua cái khác 14 người tuyển thủ. Trong lòng trước đó bất an cùng lo lắng đã tan thành mây khói. Hắn hiểu rõ, những thứ này tuyển thủ mặc dù cường đại, nhưng chưa năng lực bước ra Phật tử Hàn Lâm thực lực chân chính. Bọn hắn ngay cả Phật tử thực lực chân chính đều không thể bước ra. Tuệ Trần Tiền sư trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối với Hàn Lâm tràn đầy lòng tin. Theo nhất phẩm luận kiếm đệ nhất luôn mọi chuyện lắng xuống, đệ nhị luân đấu vòng loại không khí khẩn trương nhanh chóng tràn ra. 15 tên tuyển thủ tên bị xáo trộn, thông qua ngẫu nhiên phương thức phân phối lại đối thủ. Dựa theo quy tắc, tại đây 15 tên tuyển thủ trong sẽ có một người may mắn luân không, không bị gặp đối thủ, trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo. Khi tất cả đối thủ phối đôi danh sách công bố lúc, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng mà tập trung tại cái đó luôn không, không bị gặp đối thủ, vị trí bên trên. Không ra Hàn Lâm tính toán, thái cực âm Dương tông thủ tịch, tần giao tên tình lĩnh xuất hiện. Hàn Lâm trên mặt lướt qua một tia cười lạnh, cảnh tượng này với hắn mà nói vừa quen thuộc lại làm cho người bất đắc dĩ. Bất luận là tại chủ thế giới hay là cổ võ thế giới, loại này quyền thế trò chơi luôn luôn như bóng với hình. Hắn lắc đầu, trong lòng đối với tiểu này phía sau màn thao tác khinh thường càng thêm rõ ràng. Thực sự là cũ thủ đoạn, để người không làm sao có hướng nổi. Hàn Lâm thấp giọng tự nói, lập tức ngẩng đầu. Ánh mắt kiên định nhìn phía đối thủ của mình, chuẩn bị nên đón sắp đến tiêu chiến. Chương 463, Vạn kiếm phi tông, chương 463, Vạn kiếm phi tông. Trên lôi đài, Hàn Lâm ánh mắt tại Bạch Kỷ Tung bay lữ khinh hầu trên người bồi hồi, hai đầu lông mày lướt qua một kia phức tạp. Hắn không khỏi lé mắt, nhìn về phía vị kia rút thăm thái giám, trong lòng thầm nghĩ, đây là có ý để cho ta cùng Ngự kiếm tông Đại Tuyết Sơn đòn khiêng thượng sao? Hàn Lâm trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ, đối với đại vũ quốc kiểu này âm thầm thao túng hành vi cảm thấy khinh thường. Lữ khinh hầu, vị này Ngự kiếm tông Đại Tuyết Sơn truyền nhân Toàn thân áo trắng như tuyết, hướng Hàn Lâm chắp tay thi lễ, trong giọng nói mang theo cảm kích, Phật tử đối với bảo đệ thủ hạ Lưu Tỉnh, Lữ Kinh hầu khắc ở trong tâm. Hàn Lâm nhẹ nhàng khoát tay, lạnh nhạt đáp lại, không cần khách khí, chẳng qua là Phật môn công pháp tỉnh cờ khắt chế kia tà công, có thể làm được thu phát như tâm mà thôi. Trong lòng của hắn đã hiểu, Lữ Tuyết y lựa chọn đối với đại nhật lôi chiêu tự Phật tử thi triển tà công, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Phật môn công pháp vốn là tà ma ngoại đạo tinh. Nhìn tới đại nhật lôi chiêu tự thật sự yên lặng quá lâu, thế nhân đều đã quên hắn công pháp lực. Hàn Lâm trong lòng tự nói, Lữ Kinh hầu rút ra trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, âm thanh bình tĩnh lại kiên định. nhà đệ lầm vào là lối, tu luyện tà công, thật là sự thực. nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngự kiếm tông đại tuyết sơn kiếm pháp kém hơn tà công. hôm nay, ta đem chứng minh ngự kiếm tông đại tuyết sơn kiếm pháp không dùng kinh thường. vừa dứt lời, lữ kinh hầu ánh mắt trở nên sắc bén như kiếm, hắn nhìn chăm chú hà lâm, trong giọng nói mang theo một tia kiên định, xin chỉ giáo. dứt lời, lữ kinh hầu thân ảnh giống như quỷ mị hơi trao đảo một cái, trường kiếm trong tay giống như hóa thành nhất đạo lưu quang, vì một loại khó mà bắt giữ tốc độ nhắm thẳng vào hà lâm. mũi kiếm chỉ. Trong không khí tựa hồ cũng có thể cảm nhận được một cỗ kiếm ý bén nhọn. Phi bộ lưu tinh kiếm, Lữ Kinh Hầu một tiếng quát nhẹ, kiếm quang thiềm thước, mang theo khí thế một đi không trở lại nhắm thẳng vào Hàn Lâm. Trung quanh lôi đài người quan chiến nhóm không khỏi phát ra một tràng tốt lên, Lữ Kinh Hầu kiếm pháp nhanh chóng, chi chuẩn, chi hung ác, nhường vây xem trong lòng mọi người không khỏi rùng lên. Đây mới là ngự kiếm tông đại tuyết sơn đệ tử nên có phong phạm. Lữ Tuyết ý lìa đi làm đường. Một tên vũ quốc tướng lĩnh nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Hàn Lâm sắc mặt nghiêm trọng, Hắn hiểu rõ Lữ Khinh Hầu cũng không phải là hời hợt thả người, Lự Kiếm Tông Đại Tuyết Sơn đệ tử, mỗi một cái đều là kiếm đạo bên trên thiên tài, mà Lữ Khinh Hầu thì là thiên tài trong thiên tài, bằng không cũng không có khả năng biến thành thủ tịch. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm tụng Phật hiệu, trên người kim quang đại thịnh, Phật môn chân khí lưu chuyển, tạo thành nhất đạo kiên cố phòng ngự. Hàn Lâm Mạc Lộ cẩn thận chi sắc, hắn tự tin lư Tuyết Ý liễu kiếm, không phá nổi thân thể chính mình phòng ngự, nhưng lại không dám xác định lư Khinh Hầu trường kiếm trong tay, có thể hay không phá vỡ Kim Cương Bất Hoại thần công phòng ngự, rốt cuộc giữa hai bên thực lực thật sự là chênh lệch quá nhiều. Ông Kiếm quang cùng Phật quang chạm vào nhau, phát ra tiếng vang đinh thay như gõ. Hàn Lâm Phật môn chân khí cùng Lữ Kinh hầu kiếm khí đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, trên lôi đài phong vân biến sắc, sóng khí quay cuồng, để người khó mà mở to mắt. Giang dác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn phá vỡ lôi đài yên tĩnh, Hàn Lâm sắc mặt có hơi trầm xuống, hắn nhanh chóng điều động tiên tiên chân khí trong cơ thể, trước mặt không khí giống như ngưng kết, tạo thành từng đạo cứng không thể phá kim cương bình thường. Nay phong lượng mạnh, dường như có thể cùng kim cương bất hoại thần công cùng so sánh. Lữ Kinh hầu năng lực một kiếm phá chi đủ để chứng minh kiếm pháp của hắn đã đạt đến uy hiếp kim cương bất hoại thần công cảnh giới. Hàn Lâm không còn bảo lưu, thân ảnh của hắn như là đứng im pho tượng đột nhiên sống lại, động như thỏ chạy. Cùng lúc đó, hắn thi triển ra lôi chiêu cửu thức, kim sắc trường ấn như là chói trang liệt nhật, mang theo tính áp đảo lực lượng hướng lữ kinh hầu đánh tới. Lữ kinh hầu sắc mặt biến, hắn năng lực rõ ràng cảm nhận được một trường này trong ẩn chứa lực lượng kinh người, không dám chính diện đón đỡ, thân hình thoát một cái, cố gắng vì linh hoạt bộ pháp tránh đi. Hàn Lâm nét miệng lên một vòng mỉm cười, nhìn tới lữ khinh hầu đối với mình lôi chiêu cửu thức vậy có chút kiêng kỵ, cho dù cầm trong tay lợi kiếm, vậy không dám tùy tiện cùng với nó chính diện giao phong. Dưới tình huống bình thường cầm trong tay thần minh võ giả đối kháng tay không đối thủ không thể nghi ngờ chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn nhưng ở Hàn Lâm trước mặt loại ưu thế này cơ hồ có thể không cần tính có tiên thiên cảnh kim cương bất hoại thần công hắn tự thân cường độ không thua gì bất luận cái gì thần minh toàn thân của hắn trên dưới mỗi một tấc da thịt cũng kiên cố thân thể liền có thể coi là một kiện cường đại thú khí keng keng keng đang thanh thúy tiếng kim loại va chạm trên lôi đài quanh quẩn lữ khinh hầu trưởng kiếm trong tay như là mưa to gió lớn loại liên tục đâm về Hàn Lâm mỗi một kích đều bị Hàn Lâm vì song trưởng gắng gượng ngăn lại Hàn Lâm cảm thấy tay trưởng truyền đến một hồi đau đớn, cau mày, hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy nguyên bản nhạt bản tay màu vàng nóng bên trên, xuất hiện mấy chục cái màu đỏ sậm nhỏ chút, đó là mũi kiếm lưu lại ân ký Kiếm pháp của hắn, quả nhiên năng lực phá vỡ ta trước thiên cảnh kim cương bất hoại thần công phòng ngự. Hàn Lâm trong lòng kinh ngạc, ý thức được lực khinh hầu thực lực vượt xa dự liệu của hắn. Cẩn thận rồi. Giọng Lữ Khinh Hầu đột nhiên vang lên, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên hướng không trung ném đi, đúng lúc này, làm cho người khó có thể tin một màn đã xảy ra, trường kiếm trên không trung đột nhiên phân liệt, một phân thành 2, hai, hai phân thành 4, 4 phân thành 8. Qua trong giây lát, Lư Kinh hầu trên đỉnh đầu hiện ra vô số thanh trường kiếm, như là một mảnh kiếm vũ, lít nhá lít nhít, đến mại không hết. Hàn Lâm nheo mắt lại, ngước nhìn không trung kiếm trận, trong lòng kinh dị, đây là niệm lực kỹ. Tại cổ võ thế giới, niệm lực võ giả như là chân quý phượng mao Lân giác, cho dù là tại đại Nhật Lôi Chiêu tự dạng này đại phái, hơn một vạn tên trong nội môn đệ tử, niệm lực võ giả cũng bất quá giải giác 10 người, người. Dạng này tỷ lệ, cùng chủ thế giới so sánh, có vẻ dị thường tất, dường như cùng lẽ thường trái ngược. Rốt cuộc, cổ võ thế giới linh khí đậm, xa không phải linh khí vừa mới khôi phục chủ thế giới có khả năng bằng được. Lẽ nào linh khí càng nồng đậm, võ đạo vượt phồn linh, niệm lực võ giả thì càng khan hiếm. Sự nghi ngờ này tại Hàn Lâm trong lòng chợt lóe lên. Hàn Lâm lầm đầu, ánh mắt vòng qua Lữ Kinh Hầu trên đỉnh đầu kiết như mây như sương kiếm ảnh, khoe miệng không tự chủ được câu lên một vòng ý cười. Trang diện này, sắc thực rất có thể do người. Trong lòng của hắn hiểu rõ, cho dù là chính mình, nếu như không có tu luyện đoán thần quyết, cũng vô pháp đồng thời điều khiển chín chuôi niệm lực trường đao. Hàn Lâm tin tưởng, Lữ khinh Hầu là một tên niệm lực võ giả, hắn tinh thần lực tuyệt không có khả năng siêu việt tiên thiên cảnh võ giả cực hạn, càng không khả năng đồng thời điều khiển như thế đông đảo niệm lực trường kiếm. Huống chi bằng vào ta niệm lực chư thiên nhị trọng thiên niệm lực tốc độ khôi phục, cũng vô pháp sử dụng niệm lực ngưng tụ ra như thế số lượng niệm lực trường kiếm. Lữ Khinh Hầu một cái tiên thiên cảnh niệm lực võ giả, như thế nào lại có như thế nội tình, ngưng tụ ra nhiều như vậy niệm lực trường kiếm. Hàn Lâm trong lòng kinh ngượng. Do đó, những thứ này trong bóng kiếm, chính thành chín trở lên chẳng qua là không có lực công kích vết đảnh, thật sự có lực công kích niệm lực trường kiếm, tuyển sẽ không vượt qua năm chuôi, huống chi hắn còn muốn phân tâm điều khiển một thanh thực thể trường kiếm. Lữ Khinh Hầu sắc mặt hơi tái nhợt, hắn thi triển một chiêu này, niệm lực ký vạn kiếm quy tông đối với võ giả bình thường mà nói, chỉ là nhìn thấy này kiếm ảnh đầy trời, liền đủ để đoạt đi bọn hắn hơn phân nửa tâm thần. Một sáng phát động công kích, những kia ngưng tụ niệm lực trường kiếm cùng ẩn tàng trong đó thực lực trường kiếm, đủ để một kích chí mạng, là lư khinh hầu áp đáy hòm tuyệt chiêu. Nhưng mà, lư khinh hầu không ngờ tới là, Hàn Lâm thân mình cũng là một tên niệm lực võ giả, đối với niệm lực kỹ lý giải cùng vận dụng vượt xa thường nhân, một chút liền xem thấu một chiêu này hư thực. Nếu như sớm biết Hàn Lâm có dạng này kiến thức, lư khinh hầu có thể sẽ không dễ dàng thi triển một chiêu này, rốt cuộc, huyễn hóa ra đầy trời không lực công kích kiếm ảnh, cũng là cần tiêu hao niệm lực. Chương 464, diễn luyện đạo pháp, chương 464, diễn luyện đạo pháp. Hàn Lâm đứng ở Ngự Kiếm Tông Đại Tuyết Sơn trong kiếm trận, nhìn lên bầu trời trong giày đặc kiếm ảnh, trong lòng không khỏi dâng lên một tia khi miệt, là cái này Ngự Kiếm Tông thực lực sao? Ngay cả một môn ra dáng niệm lực kỹ đều không có, thủ tịch đệ tử cũng chỉ có thể thi triển này chủng loại như ảo thuật chiêu thức, chỉ sợ chỉ có thể lừa gạt những kẻ đối với niệm lực hoàn toàn không biết gì cả võ giả. Mặc dù Hàn Lâm trong lòng khinh thường, hắn lại không biết, Lữ Khinh Hầu thi triển bản kiếm quy tông cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Trên bầu trời kiếm ảnh, chín thành chín đều là hư ảo, đây là bởi vì Lữ Khinh Hầu tu vi còn thấp, niệm lực có hạn. Nhìn như hàng ngàn hàng vạn niệm lực trường kiếm, thực chất có thể đối với Hàn lâm gây ra mối đe dọa chỉ có ba thanh này ba thanh niệm lực trường kiếm cùng hàng lâm thiên thủ tương tự lúc mới luyện cần hao phí hàng loạt niệm lực nương tụ một sáng thành hình lần nữa triệu hoan chỉ cần chút ít niệm lực cho dù bị đánh nát cũng có thể nhanh chóng dùng niệm lực phục hồi như cũ nhưng mà cùng thiên thủ khác nhau chính là vạn kiếm quy tông niệm lực trường kiếm là vì tiêu hao tu luyện giảm niệm lực hạn mức cao nhất làm đại giá ngự kiếm tông đại tuyết sơn những võ giả khác không người dám tu luyện này kỹ chỉ có thủ tịch đệ tử lư kinh hậu mới có đảm thức này đợi hắn tu vi để thăng đến thần thông cảnh lang hư cảnh nương tụ niệm lực trường kiếm đem càng nhiều cuối cùng sẽ có một ngày năng lực thực hiện chân chính vạn kiếm quy tông môn này niệm lực kỹ đem lương theo lữ khinh hầu trưởng thành sơ kỳ mặc dù không hiện uy lực nhưng theo hắn thực lực tăng lên uy lực của nó đem ngày càng tăng cường kiếm ảnh đầy trời cuối cùng rồi sẽ hóa thành chân chính niệm lực trường kiếm đến lúc đó môn này niệm lực kỹ uy lực chân chính mới biết hiện hiện hàn lâm đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả chỉ là nhìn những kia hư ảo kiếm ảnh trong lòng tràn đầy khinh thường trong lòng của hắn thầm nghĩ nếu ta có thể mở ra hỗn độn đạo nhãn liền có thể liếc mắt nhìn ra chiêu này hư thực đáng tiếc hỗn độn đạo nhãn có phá vọng hiệu quả năng lực xem thấu tất cả huy tượng Hàn Lâm đã đạt được thai nghén Hỗn Độn Đạo nhãn cần thiết thập đại tiên tiên linh vật bên trong 6 loại, nhưng vẫn cần tìm kiếm còn lại 4 loại. Một sáng mở ra Hỗn Độn Đạo nhãn, hắn không chỉ có thể đạt được Hỗn Độn Đạo thể, còn có thể đạt được Hỗn Độn Đạo nhãn rất nhiều hiệu quả đặc biệt, trong đó phá vọng chỉ là thứ nhất. Dọng Lữ khinh hầu tại trong bóng kiếm quấn quần, nét mặt của hắn mang theo một tia ấy nấy, "Phật tử, ta này Vạn Kiếm Quy Tông còn tại mới học giai đoạn, kém xa Phật tử lôi chiêu cựu thức như vậy thu phóng tự nhiên. Một sáng thi triển, ta liền không cách nào khống chế uy lực của nó, nếu không tận phạm, mong rằng Phật tử rộng lòng tha thứ." Hàn Lâm cười khẩy, lắc đầu nói, ngươi chiêu này chẳng qua là phô trương thanh thế, lẽ nào ngươi cho rằng ta không hiểu niệm lực võ giả cùng niệm lực kỳ ảo diệu sao? Lữ Kinh Hầu trong lòng căng thẳng, hắn biết mình Vạn Kiếm Quy Tông chưa đạt tới chân chính cảnh giới, chỉ có thể lừa gạt những kia đối với niệm lực hoàn toàn không biết gì cả khí huyết võ giả. Chân chính niệm lực võ giả, nhìn thấy này đầy trời niệm lực trường kiếm, tất nhiên sẽ hoài nghi hắn làm sao có thể ngưng tụ như vậy nhiều niệm lực. Một sáng đối phương sinh nghi, chiêu thức của hắn uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Lữ Kinh Hầu do dự một lát, dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt nghiêm túc mà thấp giọng hỏi, ngươi cũng vậy niệm lực võ giả? Hàn Lâm không trả lời chỉ là im lặng triệu hồi ra chín cái niệm lực cánh tay, mỗi cánh tay cũng nắm chặt một thanh niệm lực trường đao, như là thủ hộ thần loại vờn quanh tại trung quanh hắn. thực chất, hàn lâm cũng có thể ngưng tụ ra niệm lực tâm chắn bảo vệ mình, nhưng hắn cho rằng như thế quá mức bị động. hắn tin tưởng lữ kinh hầu không thể nào ngưng tụ ra quá nhiều niệm lực trường kiếm, cũng không có khả năng đồng thời điều khiển nhiều như vậy kiếm. rốt cuộc, tượng đoán thần quyết dạng này đặc thù tu luyện công pháp, ngay cả đại nhật lôi chiêu tự đều chưa từng có, hắn không tin ngự kiếm tông đại tuyết sơn sẽ có. lúc này lữ kinh hầu đã tên đã trên dây, không phát không được. duy chỉ những thứ này huyễn ảnh niệm lực trường kiếm, đồng dạng tiêu hao hắn niệm lực vạn kiếm quy tông đi lữ kinh hầu khép quát một tiếng theo hắn phát tay đỉnh đầu kiếm ảnh bắt đầu phun trào tất cả trường kiếm trên không trung hội tụ thành nhất đạo kiếm lưu hướng phía hàn lâm quét sạch mà đi Trung quanh hoàng tử hoàng nữ trong một ít nhát gan người nhịn không được lên tiếng kinh hô sợ bưng kín hai mắt bọn hắn tưởng tượng thấy này kinh khủng kiếm lưu chỉ sợ năng lực trong nháy mắt đem hàn lâm xoắn thành xương máu ngay cả hơi lớn mảnh vỡ đều khó mà lưu lại hàn lâm não ngẽn đứng thẳng đối mặt với mãnh liệt mà đến dòng lũ khẹt miệng của hắn câu lên một vòng khinh miệt ý cười phảng phất đang cười nạo lữ kinh hầu bất lực công kích siêu siêu siêu siêu Lữ Kinh hầu niệm lực Trường Kiếm như là gió táp mưa rào loại đánh tới, đem Hàn Lâm thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Nhưng mà ngay tại những này Trường Kiếm sắp chạm đến Hàn Lâm thân thể cùng lôi đài trong nháy mắt, chúng nó lại như là xương sớm loại tiêu tán, không có để lại bất cứ dấu vết gì, lại là huyết ảnh. Mọi người vây xem thở phào nhẹ nhõm, vốn cho là này kinh khủng Trường Kiếm dòng lũ có thể trong nháy mắt phá hủy Thiên Nhân đoàn đội, lại không nghĩ rằng chỉ là một hồi phô Trường Thanh Thế biểu diễn. Keng, một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm phá vỡ khẩn trương không khí, tại Hàn Lâm mặt trước ba xích địa phương, khe lửa tung tóe, như là trong bầu trời đêm đột nhiên nở rộ khói lửa trong hư có thật, lữ kinh hầu một chiêu này cũng không phải là hoàn toàn hư hảo. một tên vũ quốc tướng lĩnh trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nhẹ giọng bình luận nói: sát thực xảo diệu, phù hợp binh pháp chi đạo, nhưng thực kiếm số lượng hay là quá ít. bên cạnh một người lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. lữ kinh hầu chẳng qua tiên thiên cảnh, nghiệm lực có hạn, năng lực tạo thành tính thực chất làm hại thực kiếm, chỉ sợ không có bao nhiêu. một người khác phân tích nói: mọi người vây xem bắt đầu nghị luận âm ý, lúc trước rung động để bọn hắn không tỉ vết nghĩ kỹ, hiện tại mới dần dần lấy lại tinh thần, đối với trận chiến đấu này soi mói. hàn lâm tâm như chỉ thủy. Hắn chín chuôi niệm lực cánh tay linh hoạt thao túng niệm lực thần minh tinh chuẩn đánh nát vạn kiếm quy tông bên trong thực kiếm tư thái của Hán Ung dung không đổi giống như đây hết thảy chẳng qua là dễ như trở bàn tay làm trường kiếm dòng lũ cuối cùng tiêu tán Hán Lâm tay phải vung lên chín chuôi niệm lực trường đao hóa thành sao băng vạch phá không khí nhắm thẳng vào Lữ khinh Hầu ngươi cũng tới nếm thử niệm lực của ta kỹ Hán Lâm khẽ cười nói thanh âm bên trong mang theo một tia khiêu khích Lữ Kinh Hầu sắc mặt bối biến tay phải hắn một chiều trường kiếm trở vào bao lập tức một bộ kiếm pháp tinh diệu triển khai cố gắng chống cự Hán Lâm thế công đinh đinh đang đang. Chín chuôi niệm lực trường đao tại Hàn Lâm điều khiển dưới, như là chín cái cuộn dải giao long, đem lữ kinh hầu bao bọc vây quanh. Mặc dù không có thi triển phức tạp đao pháp, vẻn vẹn là bổ, chặt, gọn, dừng những thứ này cơ bản chiêu thức, nhưng ở chín chuôi trường đao vây công phía dưới, lữ kinh hầu đã là đỡ trái hở phải, khó mà chống đỡ. Hàn Lâm cũng không dự định đối với lữ kinh hầu hạ tử thủ, phong cách chiến đấu của hắn càng giống là một hồi tinh diệu diễn luyện. Hắn thao túng chín chuôi niệm lực trường đao, đem hầu vây khốn trong quang kiếm ảnh. Theo chiến đấu tiến hành, Hàn Lâm đối với đồng thời điều khiển chín niệm lực cánh tay kỹ xảo càng phát ra thuần thủ, chín trường đao theo ban đầu dần dần chuyển biến làm ăn ý phối hợp, mỗi một lần vùng vẫy đều tựa hồ đang bệnh một tấm vô hình lưỡi. Nhường lữ khinh hầu tình cảnh càng thêm gian nan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người vây xem dần dần ý thức được, Hàn Lâm cũng không phải là tại dốc toàn lực, mà là tại sử dụng trận chiến đấu này đến tôi luyện đao pháp của mình. Ngự kiếm tông đại tuyết sơn các trưởng lao sắc mặt tâm trầm, như là đáy nổi bình thường, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm trên lôi đài mỗi một cái động tác. Theo thời gian một nén nhang lặng yên trôi qua, ngự kiếm tông đại tuyết sơn trưởng lão cuối cùng không thể chịu đựng được loại cục diện này, bọn hắn chủ động đưa ra nhận thua, kết thúc trận chiến đấu này. Hàn Lâm đưa mắt nhìn lữ khinh hầu ảm đạm đi xuống lôi đài, trong lòng không khỏi sinh ra một tia tiếc nuối. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu như có thể thu được một bộ trận pháp liên tốt, chín trôi nghiệp lực trường đao nếu có thể tạo thành một bộ đao trận, uy lực của nó nhất định có thể tăng lên mấy lần. Chương 465, ngủ mơ. Chương 465, ngủ mơ. Tuệ Trần trưởng lão trong mắt lóe ra kích động con mang, hắn gấp nắm quả đấm, thanh âm bên trong mang theo chờ mong, chân nộ. Lần này nhất phẩm luật kiếm, ngươi nhưng có lòng tin đoạt được võ khôi. Hàn Lâm trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, mỉm cười trả lời, sư thúc. Lần này võ khôi, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Tuệ Trần trưởng lão thỏa mãn gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Đại Nhật Lôi Chiêu tự đã mấy chục năm chưa từng tham dự nhất phẩm luật kiếm, lần này dự thì, dự tính ban đầu cũng không phải là vì tranh đoạt võ khôi, mà là muốn trọng trấn uy danh, hướng Bắc vực 36 quốc biểu hiện ra Lôi Chiêu tự thực lực. Tuệ Trần trưởng lão chưa từng ngờ tới, Hàn Lâm, vị này chỉ có tiên thiên cảnh lục tầng tu vi phật tử, có thể một đường quá quan trọng tướng, thậm chí đánh bại Ngự Kiếm Tông đại tuyết sơn tịch đệ tử, xâm nhập trước tăng Cường. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là Hàn Lâm đến nay còn chưa biểu hiện ra hắn thật sự át chủ bài. Cựu tự chân môn thuật cùng pháp tướng kim thần, những thứ này cường đại kỹ năng tại tiên tiên cảnh khi luận võ đủ để giải quyết dứt khoát. Tuệ Trần trưởng lão trong tiếng cười tràn đầy chờ mong, "Tốt, ta liền chờ ngươi là đại nhật lôi chiêu tự đoạt được võ khôi. Nếu như ngươi thật sự có thể đoạt được võ khôi, trở về về sau, ta sẽ hướng Phương Trượng tình công, đề xuất Phương Trượng ban cho ngươi một hạt đại tạo hóa đan." Nghe được đại tạo hóa đan tên này, Hàn Lâm trên mặt ngay lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đại tạo hóa đan là đại nhật lôi chiêu tự tuyệt phẩm đan dược, cần hao phí hơn trăm loại chân quý thảo dược luân chế, cho dù là đại nhật lôi chiêu tự Hàng năm thu thập vật liệu cũng chỉ có thể luyện chế một lò. Một hạt đại tạo hóa đan năng lực gia tăng một giáp tiên thiên chân khí. Đối với Hàn Lâm mà nói, này đủ để cho hắn từ tiên thiên cảnh lục tầng đột phá tới tiên thiên cảnh thất tầng, chí ít tiết kiệm hắn mấy năm khổ tu thời gian. Đại tạ sư thúc. Hàn Lâm vội vàng nói cảm ơn. Theo bát tiến 4, bốn tiến 2 thi đấu lôi đài kịch liệt triển khai. Hàn Lâm bằng vào kìm cương bất hoại thần công cùng lôi chiêu cửu thức, thoải mái mà chiến thắng đối thủ, một đường quá quan trận tướng. Tại bắc vượt ba môn thập nhị trong tông, ngự kiếm tông đại tuyết sơn vì công kích sắc bén nhất trừ sương. Hiệp hội một kiếm phá vạn pháp lý niệm, tin tưởng vững chắc cực hạn tiến công chính là phòng thủ tốt nhất. Bọn hắn đặc biệt thích tiến công, không thích phòng thủ. Cho dù là Ngự Kiếm Tông Đại Tuyết Sơn thủ tịch đệ tử, hắn công kích cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ Hàn Lâm Tiên Thiên cảnh Kim Cương Bất Hoại Thần Công phòng ngự, những tông môn khác công pháp muốn phá vỡ Hàn Lâm phòng ngự càng là hơn khó càng thêm khó. Lúc chạm vào tối, trận chung kết nhân tuyển cuối cùng công bố, Hàn Lâm đem cùng Thái Cực Âm Dương Tông thủ tịch đệ tử Trần Dao tranh đoạt võ khôi vị trí, mà Trường Tiên Tông cùng Thiên Huyền Tông thủ tịch đệ tử thì đem tranh đoạt hạ ba. Nhưng mà, này hai trận mấu chốt chiến đấu cần trì hoãn đến ngày thứ 2 tiến hành. Đêm đó, Đại Vũ Hoàng thất tại Vạn hòa cung cử hành một hồi yến hội long trọng, khoản đãi tất cả người dự thi. Hàn Lâm cùng Lôi Chiêu tự các tăng nhân tự nhiên đã trở thành mọi người cung dư tiêu điểm. Đại Vũ Quốc Hoàng thất thậm chí hướng Tuệ Trần trưởng lão ra hiệu ngầm, cố ý cùng Lôi Chiêu tự thông ra, hy vọng Chiêu Hàn Lâm vị này Phật tử là phò mã. Bởi vì ngày thứ hai còn có một hồi cực kỳ trọng yếu chiến đấu, Hàn Lâm cũng không có tại trên yến hội uống rượu, mà là sớm về đến nghỉ ngơi địa phương, bắt đầu tu luyện lục thức huyền diệt công cùng lục đạo luân hồi. Tu luyện sau khi kết thúc, hắn lại lật duyệt lên Thụy Mộng La Hàn Tiền định kinh. Bộ này bên trong kinh thư ẩn chứa một bộ đặc thù công pháp, Thủy Mộng là hán độ thế công nó có thể trong giấc mộng tu luyện các loại công pháp, cho dù tại lôi chiêu tự bên trong, cũng là một bộ cực kỳ hiếm thấy khoáng thế kỳ công. Nhưng mà, mong muốn học hội bộ công pháp kia tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tất cả lôi chiêu tự, chỉ có tuệ quả thiền sư một người tu tập thành công, những người khác không cách nào lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Cũng đúng thế thật tuệ quả thiền sư hy vọng đem bộ này kinh thư chuyển cho Hàn Lâm nguyên nhân một trong. Hán thực tại tìm không được thích hợp người thừa kế, chỉ có thể ôm một kia hy vọng, xem xét thân làm phật tử Hàn Lâm có thể hay không học hội bộ này kỳ công, từ đó kéo dài bộ công pháp kia truyền thừa. Từ đạt được thụy mộng la hán tiền định kinh về sau, Hàn Lâm liền đem hắn coi là trí bảo, mỗi ngày đắm chìm ở kinh văn phòng đón trong. Hắn dần dần phát giác được bộ kinh văn này cùng lục đạo luân hồi trong chỗ trình bày thiền ý lại có rất nhiều chỗ tương thông, phản phất là hai viên lộng lấy tinh thần, mặc dù cách nhau rất xa, lại ở trong trời đêm hô ứng lẫn nhau. Nhưng mà mong muốn theo bộ này thiện kinh trong thật sự ngộ ra độ thế công tính túy nhưng tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. Hôm nay luân phiên đại chiến. Hàn Lâm tâm thần quay động, đối với bộ kinh văn này Lý giải cùng cảm ngộ dường như lại đạt đến một tầng thứ mới. Hắn hết sức chăm chú mà nghiên cứu lấy kinh văn, lại trong lúc vô tình cảm thấy một hồi mệt mỏi giống như thủy chiều sông lên đầu, cuối cùng không cách nào kháng cự buồn ngủ xâm nhập, ngã đầu liền ngủ thật say. Trong giấc động, Hàn Lâm phảng phất đã trải qua một lần kỳ diệu chuyển biến, hắn cảm giác chính mình hóa thân thành một cái khô lâu, tại u minh giới trong đau khổ dễ rủi cầu sinh. Bốn phía là một mảnh bóng tối vô tận cùng hoang vu, âm phong gào thét, quỷ ảnh lay động, giống như tùy thời cũng có bị thôn phệ nguy hiểm. Nhưng mà tại đây tuyệt vọng cảnh địa trong. Hàn Lâm trong đầu lại đột nhiên hiện ra một bộ tên là Bạch Cốt và U Minh Quyết Thần Bí Công Pháp. Hắn theo bản năng mà bắt đầu tu luyện, theo công pháp vận chuyển, một cỗ U Minh lực lượng tràn vào hắn thân thể, nhường thực lực của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng cường. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Lâm theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lập tức cảm giác được toàn thân thoải mái sung sướng, phản phất đã trải qua một hồi triệt để tẩy lễ. Hắn hai mắt nhắm lại, tỉ mỉ cảm thụ lấy trong cơ thể cùng linh hồn biến hóa, phát hiện linh hồn giống như càng biến đổi thêm thông thấu tinh khiết, giống như trải qua U Minh lực lượng tôi luyện, tạp chất diệt hết, chỉ còn lại nhất là bản chất mang. Loại cảm giác này nhường trong lòng của hắn tràn đầy kinh hỉ cùng chờ mong. Tối hôm qua ngọng cảnh quá mức chân thực, mỗi một chi tiết nhỏ cũng rõ ràng như hôm qua, giống như ta thật sự trải qua bình thường, cùng tu luyện lục đạo luân hồi lúc trải nghiệm tiếp trước kiếp này lại có gì khúc đồng công chi diệu. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hồi tưởng lại trong ngọng hóa thân thành khô lâu tu luyện bạch cốt u minh quyết tình cảnh, Hàn Lâm không khỏi mỉm cười. Đó là một bộ chỉ có chết linh mới có thể tu luyện công pháp, người sống một sáng tu luyện liền sẽ nhanh chóng biến thành tử linh. Hắn lắc đầu, mang theo vài phần tự giễu ý cười nói ra, không ngờ rằng trong giấc mộng lại sẽ tu luyện lên bộ công pháp kia. Nhất phẩm luận kiếm trận trung kết định và hôm nay cử hành. Hàn Lâm dựa mặt hoàn tất, ăn xong điểm tâm, tại Đại Vũ Hoàng thất một tên thái giám dẫn đạo dưới, rất mau tới đến một tòa mới tinh cung điện. Tuệ Chân tiên sư cùng Lôi Chiêu tự chúng tăng người vậy lần lượt đến, cùng Hàn Lâm lẫn nhau hàn huyên ân cần thăm hỏi. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía trước đại địa phương, chỗ nào trưng bày lấy lần này nhất phẩm luận kiếm võ khôi phong phú bát thượng. Công pháp, thú binh, linh dược, bảo khí, thiên tài địa bảo. Tuệ Chân tiên sư cười lấy liệt kê nói, Đại Vũ Đế quốc hoàng thất mỗi lần cung cấp bát thượng, ngay cả ta người xuất gia này cũng nhịn không được rung động. Chân nộ nếu ngươi lần này năng lực đoạt được võ khôi, thật đúng là muốn phát một bút không nhỏ tiền của phi nghĩa a. sư thúc, nhiều như vậy ban thưởng, đều là vì võ khôi chuẩn bị. Hàn Lâm nhìn những kia tản gia hảo quang óng ánh bảo vật, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. ha ha, chỉ có thể mặc cho ý chọn lựa ba loại. Tuệ Trần Tiền Sư giải thích nói, chẳng qua lớn nhất ban thưởng hẳn là ưu minh bạch cốt động tham dò quyền, chỗ nào có thể gật ngấp lấy một kiện tam giai thú khí, thậm chí có thể là tam giai thú binh tại chờ ngươi đấy nghe đến đó, Hàn Lâm trong lòng cũng là một hồi lửa nóng, trong mắt lóe ra chờ mong quan mang. tam giai thú khí. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy bảo vật, nếu là tam giai thú binh, hắn giá trị càng là hơn khó mà đánh giá. Hắn âm thầm quyết định, nhất định phải tại trong trận chung kết dốc toàn lực, tranh thủ đoạt được vóc khôi, đem cái này trong truyền thuyết bảo vật thu vào trong túi. Chương 466, Cựu thức Lôi Chiêu ẩn, chương 466, Cựu thức Lôi Chiêu ẩn. Trên lôi đài, tần giao mắt sáng như bước đánh giá đối diện Hà Lâm, hắn thân mang một bộ màu trắng tăng bào, khuôn mặt tuấn dật, tần giao không khỏi cười khẽ một tiếng, đại nhật lôi chiêu tự quả nhiên là Bắc vực đệ nhất tông, Phật tử tuy chỉ có tiên tiên cảnh lục tầng tu vi, nhưng thực lực lại không thể coi thường, không dùng kinh thường lần này võ khôi ban thưởng trong có một viên thái cực tạo hóa đan an vào sau có thể trợ ta đột phá tiên tiên cảnh bình cảnh tần giao biến sắc dọn kiên định nói bởi vậy, vậy võ khôi vị trí ta nhất định phải được hàn lâm quẹt miệng cái nhếch mỉm cười gật đầu thí chủ nếu có thể thắng qua tiểu tăng võ khôi ban thưởng tự nhiên quy thí chủ tất cả nghe lời ấy tần giao sát mặt trầm xuống một lát sau nàng hai con ngươi như điện ánh mắt càng thêm méo ngoe khí tức quanh người giống như thủy triều phun trào phảng phất có cỗ lực lượng vô hình tại trong cơ thể nàng thức tỉnh mơ hồ trong đó một cái to lớn thái cực âm dương đổ ở sau lưng nàng như ẩn như hiện hai màu trắng đen xen lẫn xoay tròn toả ra huyền diệu mà rồi rào khí tức, giống thiên địa sơ khai lúc hỗn độn cảnh tượng, biểu thị nàng sắp phóng xuất ra cường đại thái cực lực lượng. Tần giao khí thế giống như thủy triều tuôn ra, thái cực âm dương đồ hai màu trắng đen ở sau lưng nàng xoay tròn, phản phất muốn đem toàn bộ lôi đài cũng cuốn vào trong đó. Hai tay của nàng chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay trong lúc đó ngưng tụ ra một cỗ bạch quang nhàn nhạt, nhạt, đó là thái cực nội kình ngưng tụ, ẩn chứa vô tận âm dương biến hóa cùng sinh sôi không ngừng lực lượng. Thái cực vô cực, sinh sôi không ngừng, thái cực nội kình. Tần giao khẽ quát một tiếng hai tay về phía trước đẩy, bạch quang hóa thành nhất đạo to lớn thái cực âm dương đồ, mang theo xoay tròn khí thế hướng Hàn Lâm đánh tới. Này thái cực âm dương đồ không chỉ ẩn chứa cường đại lực công kích, còn có mê hoặc đối thủ tâm thần kỳ hiệu, để người khó mà nắm lấy hắn công kích chân chính quỷ đạo. Tần dao vừa vào sân liền không giữ lại chút nào sử dụng tuyệt chiêu của mình, cỗ này công kích chi mạnh mẽ, để người không khỏi hoài nghi đây có phải hay không xuất từ một vị tiên thiên cảnh võ giả chi thủ, uy lực của nó cùng võ giả thần thông cảnh thi triển thần thông công pháp so sánh, lại cũng không chút thua kém. Trong lúc nhất thời, trong đám người vây xem bạ phát ra trận trận sợ hai tháng phục, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có người vừa lên đến liền sử xuất như thế toàn lực, tần giao khí thế cùng quyết tâm làm cho tất cả mọi người cũng chấn động theo. Thái Cực Ấn, tần giao thân ảnh trên lôi đài trở nên mông lung mà mịt, giống như cùng chúng quanh Thái Cực Âm Dương Đồ hòa làm một thể. Nàng chậm rãi đưa tay phải ra, tất cả khí tức ngưng tụ mà thành dị tượng như là bị một cố vô hình vòng xoáy dẫn dắt, sôi nổi hướng bàn tay của nàng hội tụ, cuối cùng giống như bị hữu trưởng của nàng triệt để thôn phệ. Một trường kia nhìn như bình thường không có gì lạ, lại ẩn chứa Thái Cực Dương đổ toàn bộ lực lượng. Hàn Lâm trong mắt tinh quang lóe lên, Hắn bén nhạy phát giác được tần giao trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng kinh người cùng sâu thẳm huyền bí, uy lực của nó không chút nào kém hơn chính mình lôi chiêu cửu thức, lôi chiêu ấn. Hàn lâm khẽ quát một tiếng, tay phải nhanh chóng đánh ra, trong nháy mắt lôi điện lẫn lộn vô số lôi đỉnh chi lực hội tụ, theo hắn trưởng lực đẩy ra, một cái do lôi đỉnh chi lực ngưng tụ mà thành to lớn trưởng ấn vậy lập tức đánh ra. Bành! Hàn lâm tay phải cùng tần giao tay phải nặng nề chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thái nhức tiếng vang, tất cả lôi đài tùy theo kịch liệt rung động, từng vết nước theo bên bờ lôi lan tràn ra, đá vụn văng khắp nơi. Mấy thái giám ngay lập tức xuống ra. Ngăn tại hoàng tử Hoàng Tôn trước người, vung vẩy ống tay áo, đem vẩy ra đá vụn một trận lại dưới. T, đây chính là nhị giai thượng phẩm Huyền Thiết Hắc Diệu Thạch, chỉ dựa vào đối trưởng ảnh hưởng còn lại có thể vỡ nát, uy lực này quả thực có thể so với võ giả thần thông cảnh. Một tên đại vũ quốc tướng lĩnh nhìn qua bên bờ lôi đài vết dạng, không khỏi hít sâu một hơi, sợ hãi than nói. Hàn Lâm liền lùi lại ba bước, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn hay là lần đầu thi triển lôi chiêu bị người đánh lui, không ngờ rằng đối phương thái cực ấn uy lực lại không một chút nào so với hắn lôi chiêu yếu. Tốt trường lực. Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng tán dương ý cười, cuối cùng bắt đầu nhìn thẳng vào lên đối thủ. Sau một khắc, Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, chín cái niệm lực cánh tay tại trung quanh thân thể hắn hiện hiện. Đúng lúc này, tương đạo điện quang tại Hàn Lâm trung quanh tiềm thức, chín cái niệm lực cánh tay, vậy mà bắt đầu đồng thời thi triển lôi chiêu ấn. Trước mắt một màn này, nhường Tần Giao sắc mặt đại biến, lôi chiêu ấn uy lực nàng đã đích thân thể nghiệm qua, không chút nào kém cỏi hơn nàng Thái Cực ấn, với lại đụng nhau một trường về sau, Tần phát hiện đối phương mặc dù là tiên thiên cảnh lục tầng, nhưng nội tình thâm hậu, nếu như tiếp tục như vậy đụng nhau xuống dưới, chính mình mơ hồ sẽ rơi vào hạ phong. Loại trực giác này nhường tần giao trong lòng kinh ngạc không thôi, phải biết, nàng thế nhưng tiên tiên cảnh cựu tầng tu vi, nếu như nếu bản về tiên tiên chân khí, chính mình hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương, lại làm sao lại có kiểu này không đáng tin tệ trực giác. Sau khi Hàn Lâm bên cạnh đồng thời xuất hiện 9 cái do lôi đỉnh chi lực ngưng tụ trường ấn lúc, tần giao nhịn không được theo bản năng mà kêu lên, điều đó không có khả năng. Hàn Lâm đứng tại chỗ bất động, tay phải có hơi nhấc tới, đột nhiên hướng phía tần giao vị trí lăng không ấn xuống xuống dưới. Soạt soạt -so -so -so. cái trong suốt niệm lực cánh tay, ngưng tụ ra lôi chiêu ấn cũng theo đó hướng phía tần giao bay đi. Một cái này, thật giống như có chín cái hàn lâm, đồng thời thi triển lôi chiêu ấn vây công tần giao đồng dạng. Giờ khắc này, tần giao cũng không dám lại tầng tư, hai tay ở trước ngực không ngừng múa, một mặt thái cực bắt quái khối không khí, theo hai tay của nàng múa, vậy trầm rãi hiện, hiện hiện ở trước mặt nàng. Bành! Một đầu lôi đỉnh trưởng ấn hung hăng đụng vào tần giao trước mặt thái cực bắt quái khối không khí, vang minh tiếng điếc thai nhức lôi đài lần nữa chấn động kịch liệt, tần giao chỉ cảm thấy dưới chân như là như địa chấn lay động, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xanh. Trong cơ thể nàng tiên thiên chân khí cấp tốc vận chuyển, chuyển hóa làm thái cực nội kình Nỗ lực duy trì lấy trước mặt thái cực bát quái khối không khí, bởi vì vận chuyển tốc độ quá nhanh, thể nội kinh mạch bắt đầu mơ hồ làm đau. Bành, bành, bành. 9 cái lôi chiêu ấn liên tiếp không ngừng mà rơi vào tần giao trước mặt thái cực bát quái khối không khí bên trên, tần giao thân thể tùy theo liên tục rung động, cuối cùng không kiên trì nổi. Trước mặt thái cực bát quái khối không khí không ngừng thôn vệ lấy lôi chiêu ấn, cuối cùng giống như đạt tới cực hạn, vang một tiếng nổ bể ra đến, tiêu tán tại trước mắt mọi người. Đệ tiếp sau còn có hai trưởng lôi chiêu ấn không chút lưu tình chụp tại trên người tần giao, đưa nàng trực tiếp đánh bay ra xa 7, 8 m. Mọi người mắt thấy một màn này, không khỏi cùng kêu lên kêu lên, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thắng bại lại sẽ nhanh chóng như vậy mà phân ra. Tiên tiên cảnh cựu tầng Tân Dao, tại giao thủ chẳng qua mấy hiệp về sau, lại bị Hàn Lâm một trường gỗ phi. Lôi chiêu ấn uy lực nhường ở đây mỗi người cũng sinh lòng kính sợ, đừng nói liên tục tiếp nhận hai trưởng, cho dù là một trường, giữa sân vượt qua chín thành võ giả cũng không dám cắt luôn mình có thể ngày kháng. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, bị đánh bay tần Dao lại chậm rãi theo trên lôi đài đứng lên. Mặc dù sắc mặt của nàng dị thường trắng xanh, khóe miệng còn mang theo một vệt máu, nhưng nhìn lên tới dường như cũng không chết tiếp tục năng lực chiến đấu. A Hàn Lâm hơi khẽ nhao mắt, trong lòng dâng lên một tia hoài nghi. Hắn đối với lôi chiêu ấn uy lực lại quá là rõ ràng, cho dù là tu luyện đoán thể thuật tiên tiên cảnh võ giả, vậy rất khó tiếp nhận thứ nhất kích, lại càng không cần phải nói tần giao tại không hề phòng bị phía dưới liên tiếp chịu hai trường. Nàng năng lực còn sống sót đã để Hàn Lâm cảm thấy kinh ngạc, càng làm cho người ta khó hiểu chính là, nàng lại có thể tự động đứng lên, nhìn lên tới dường như chỉ là chịu chút ít vết thương nhẹ, cái này khiến Hàn Lâm không khỏi đối nàng lau mắt mà nhìn. Thú vị. Hàn Lâm khẽ miệng nổi lên mỉm cười, hắn hiểu rõ, tần dao căn bản ngăn không được hắn cửu thức lôi chiêu ấn, cho dù đứng lên lại có thể thế nào. Chẳng qua là lại một lần nữa một chút trước đó quá trình mà thôi. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, trong chốc lát, lại là cựu thức lôi chiêu ấn hiện lên ở trùng quanh thân thể hắn, theo Hàn Lâm điều khiển, lần nữa hướng phía vừa mới đứng lên tần giao vô tới. Chương 467, siêu độ, chương 467, siêu độ. Cựu thức lôi chiêu ấn như mưa to gió lớn loại hướng tần giao đánh tới, lôi điện chi lực tán sát bừa bãi, khí tức kinh khủng lệnh người vây xem mặt lộ kinh sợ, sôi nổi lưu lại. Mọi người ở đây cho rằng tần giao không cách nào ngăn cản lúc, trên mặt của nàng lại hiện ra một vòng lạnh nhạt mỉm cười. Sau đó, tần giao đưa tay phải ra, Chỉ thấy cánh tay của nàng làn da trở nên trong suốt long lanh, giống ngọc thạch, tỏa ra nhu hòa hào quang màu nhũ bạch. Lúc này, tần giao tay phải trên ngón trỏ một viên cổ đồng chức nhẫn đột nhiên quang mang bắn ra bốn phía, trong nháy mắt, một tên thân xuyên áo giáp, cầm trong tay trường đao võ sĩ huyên ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Tên này võ sĩ thân ảnh hư ảo mờ mịt, giống u linh, sự xuất hiện của nó có thể tất cả đại điện trong nhiệt độ chợt hạ xuống, bên bờ lôi đài thậm chí kết xuất thật mỏng xương trắng. Thức thần. Phía trước trên đại quan chiến, đại vũ đế quốc hoàng đế nguyên bản mặt mỉm cười, thưởng thức trên lôi đài giao đấu, nhưng ở nhìn thấy võ sĩ uyên ảnh một khắc này, Sắc mặt của hắn Lộ Biến, kìm lòng không đặng la lên, hai tay cầm thật chặt Long Nghị lan can, mắt sáng như đuốc mà nhìn chăm chú Tần Dao trước mặt võ sĩ Huyễn Ảnh. Trên lôi đài, Tần Dao triệu hồi ra võ sĩ Huyễn Ảnh phát ra một tiếng bén nhọn tê minh, âm thanh giống sóng âm công pháp loại khuyết tán ra đến, lôi đài không chịu nổi khủng bố như thế súng kích, lần nữa kịch liệt nổ tung, ngay cả hàn lâm dưới chân lôi đài vậy đã nứt ra nhất đạo dài hơn thước vết rách. Theo một tiếng này tê minh, võ sĩ Huyễn Ảnh nhanh chóng rút ra một cái khắc chui trường đao, tay cầm song đao, hướng về cựu trúc lôi chiêu ẩn song tới giết bạch bạch bạch võ sĩ huyên ảnh trong tay song đao như là như mưa rông gió bao vung đấy vẽ ra trên không trung một mảnh đao quang lại đem cựu thức lôi chiêu ấn một một bổn toái. a hàn lâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc phải biết lôi đỉnh chi lực vốn là khắc chế tà ma ngoại đạo lực lượng cường đại mà cái gọi là thức thần chẳng qua là một sợi âm hồn quỷ vận theo lý thuyết đừng nói cựu thức lôi chiêu ấn dù là vẹn vẹn là nhất thức lôi chiêu ấn đều đủ để nhường trước mắt võ sĩ huyên ảnh hồn phi tán âm dương chuyển đổi tuệ trần tiền sư âm thanh tại hàn lâm vang lên bên hay âm dương chuyển đổi Hàn Lâm sững sờ, cho dù tuệ Trần Thiên Sư chưa làm tiến một bước giải thích, hắn cũng nhanh chóng lính ngộ. Xem ra là Thái Cực Âm Dương Tông Thủ Tịch Tần Giao Thi triển cao thâm thủ đoạn, thay đổi võ sĩ quỷ mị thuộc tính, đem nguyên bản thuộc về u minh quỷ vật võ sĩ quỷ mị chuyển biến làm dương thuộc tính tước thần. Loại kỹ xảo này, quả thực không thể tưởng tượng. Hàn Lâm trong lòng sợ hãi thán phục, chỉ dựa vào này liền có thể liên tục phá vỡ cựu thức lôi chiêu ấn, cái này tước thần thực lực có lẽ quá qua kinh người. Cho dù tại không có thuộc tính khắc chế tình huống dưới, lôi chi ấn uy lực cũng không phải một loại tiên tiên cảnh võ giả có khả năng chống cự, uy lực của nó đủ để cùng võ giả thần thông cảnh thần thông công pháp đánh đồng. Cửu thức lôi chiêu ấn liên phát, cho dù là võ giả thần thông cảnh, chỉ sợ cũng phải tạm lánh nó phong mang, không dám tùy tiện chính diện này kháng. Nhưng mà trước mắt võ sĩ quỷ mị lại, Hàn Lâm suy nghĩ lưu chuyển đến tận đây, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía nhìn trước thức thần. Quả nhiên, nó cho ta cảm giác, cũng không phải là âm hồn quỷ vật, ngược lại như là một tên chân chính võ giả. Hàn Lâm trong lòng yên lặng suy tư, với lại khí tức của nó dường như cùng tần giao chặt chẽ tương liên, quả thực như là một người có hai bộ mặt tồn tại. Đúng lúc này, trên đại quan chiến, một tên hoàng tử nhịn không được hướng đại vũ đế quốc hoàng đế hỏi, phụ hoàng, thần sư phó như vậy sử dụng thú khí có tính không gian lận. Đại Vũ Đế quốc hoàng đế dường như còn chưa theo thức thần trong lúc khiếp sợ hoàn toàn khôi phục lại, một lát sau mới thở dài nói, nhất phẩm luợt kiếm vốn cũng không cấm chỉ sử dụng thú binh, thú khí, thậm chí là chiến sủng. Chỉ là ngăn tại tần sư phó trước mặt thức thần, cũng không phải là trên ngón tay của nàng cổ đồng chiếc nhận biến thành, kia chiếc nhận chỉ là một cái vật chứa. Thức thần là tần sư mỗi ngày dụng tâm đầu máu nuôi thấy, cùng nàng một người có hai bộ mặt, cùng loại với phân thân loại tồn tại. Phu hoàng, ngài dường như vô cùng để ý thức thần. Một tên khác hoàng tử khẽ hỏi. Thức thần xen vào vận sống cùng tử vật trong lúc đó, thân thể xen vào chân thực cùng hư ảo trong lúc đó có thức thần võ giả, tiên tiên liền đứng ở thế bất bại, nhận bất luận cái gì thương thế, 90% đều sẽ bị thức thần chia sẻ. Càng đáng sợ chính là, thức thần thân mình có phá pháp thiên phú, có thể miễn dịch bất luận cái gì niệm lực công pháp cùng với chân khí ngoại phóng công pháp, mong muốn tiêu diệt nó, chỉ có thể lấy mạng người đi đóng. Nói đến đây, đại vũ hoàng đế dường như nghĩ tới điều gì, thân thể không khỏi run nhẹ nhẹ, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Thực chất, đại vũ hoàng đế đã từng tận mắt chứng kiến qua thức thần chiến đấu, ngắn ngủi nửa canh giờ, một tên thức thần đều tru diệt một chi nhân số vượt qua vạn người quân đội. Là đồ sát, không phải đánh bại. Làm lúc thảm thiết máu tanh cảnh giống ác ngựa loại quanh quần tại đại vũ hoàng đế trong lòng chậm chạp không cách nào quên có thể làm cho một vị đế hoàng lộ ra thần sắc như vậy thức thần khủng bố vậy lệnh trung quanh hoàng tử hoàng tôn nhóm sinh lòng e ngại phật tử có phải hay không phải thua lạc dương quận chúa mặt lộ lo lắng nhịn không được nhỏ giọng nói một bên hoa phi nhẹ nhàng kéo nàng một chút khẽ lắc đầu ra hiệu nàng không nên mở miệng hàn lâm nhìn chăm chú hướng mình đánh tới thức thần trên mặt đột nhiên hiện ra một tia nhàn nhạt trào phúng nụ cười thật sự cho rằng thay đổi nó thu tính có thể để nó đánh đầu thắng đó sao hàn lâm nhẹ nói quỷ vật trung quy là quỷ vật bản chất không cách nào sửa đổi. Vừa dứt lời, Hàn Lâm chắp tay trước ngực, trưởng hở ra tách ra một vòng kim quang. Phật quang phổ chiếu. Hàn Lâm nhẹ giọng quát, trong náy mắt, tất cả đại sảnh bị chói mắt kim quang bao phủ, thần giao thức thần tại không có lực phản kháng chút nào tình huống dưới, bị kéo vào Phật Dương trong ảo cảnh, bắt đầu tiếp nhận siêu độ. Chẳng qua sau thời gian uống cạn tuần trà, thần giao thức thần liền triệt để quy y, đã trở thành Hàn Lâm tín đồ một trong. Kim quang tan đi, trên lôi đại thức thần thân hình cũng biến mất theo. Thần giao đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức dống nhiên nổi bại, nàng vẻ mặt không dám tin chầm chậm vào Hàn Lâm, lớn tiếng quát tầm lên, của ta thức thần, ngươi đem nó làm sao vậy? vì sao ta không cảm giác được nó tồn tại? Thức thần cùng tần giao tâm ý tương thông, một người có hai bộ mặt, nhưng ở kim quang tản đi về sau, tần giao đột nhiên phát hiện mình lại cùng thức thần mất đi liên hệ. Phải biết, tại thái cực âm dương tông, có thể có được thức thần võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu không phải thái cực âm dương tông thủ tịch, tần giao căn bản không có tư cách đạt được thức thần. Thực chất, tu này thức thần đã là tần giao tùy thân triệu hóa vật, cũng là nàng hộ đạo giả. Cho dù đối mặt võ giả thần thông cảnh, thức thần cũng có thể che chở tần giao an toàn thoát thân. Mà bây giờ, hắn lâm lại một chiêu liền đem thức thần siêu độ, cái này khiến tần giao làm sao có thể tiếp nhận? Bần tăng đã đem nó siêu độ. Hàn Lâm chắp tay trước ngực, mỉm cười hướng Tần Dao thi lễ một cái, thần tình lạnh nhạt nói: "Siêu, siêu độ." Tần Dao nét mặt ngốc trệ, trên mặt một bộ khó có thể tin thần sắc, một lát sau, Tần Dao đột nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hơi rung nhẹ hai lần, tiếp lấy một đầu mới ngã xuống trên lôi đài. Chương 468, tấn cấp thần thạch, chương 468, tấn cấp thần thạch. Tần Dao tuyệt đối không ngờ rằng, lần này nhất phẩm luận kiếm trong, nàng không chỉ không thể đoạt được võ khôi, còn mất đi chính mình tứ thần. Nàng không cách nào trách cứ Hàn Lâm hoặc yêu cầu đồi thường. Nhất phẩm luận kiếm là chiến đấu Tất nhiên nàng đem thức thần dùng cho công kích Hàn Lâm, như vậy Hàn Lâm không chỉ có quyền phá hủy nàng thức thần, thậm chí trên lôi đài giết chết nàng, nàng cũng không thể nói gì hơn. Cũng đúng thế thật nhất phẩm luận kiếm tàn khốc một trong những quy tắc. Thần Giao ngất đi, bộ phận nguyên nhân là vì thức thần bị hủy. Thức thần cùng nàng cùng một nhị tử, nàng mà chết, thức thần cũng sẽ vong, nhưng thức thần bị hủy, nàng chỉ là trọng thương. Thực chất tại thức thần bị Hàn Lâm cương ép độ hóa về sau, mặc dù Tần dao trọng thương, vẫn có sức đánh một trận. Nhưng mà chết thức thần hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, cho dù là Thái Cực Âm Dương Tông Thủ Tịch Tần Giao vậy khó có thể chịu được Tại phẫn nộ lẫn lộn cùng trọng thương song trọng đả cái dưới, nàng cuối cùng ngất đi. Làm trọng tài tuyên bố Hàn Lâm là nhất phẩm luận kiếm võ khôi lúc, Tuệ Trần tuy là người xuất gia, trên mặt lại khó nén tâm tình kích động, ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng, không ngừng hướng Hàn Lâm gật đầu thăm hỏi. Hàn Lâm tại cương ép độ hóa thức thần hậu, chú ý không tự chủ được chuyển hướng tà nguyệt không gian. Lúc này, tên điên sa đoạ linh đồng còn tại tà nguyệt viễn cảnh trong gặp vô tận trà tấn. Nhìn sa đoạ linh đồng đau khổ bộ dáng cùng với khản cả giọng loại tiêu rên, Hàn Lâm thu hồi ánh mắt, ý thức rất nhanh rời đi thứ hải. Chân ngộ, chúc mừng ngươi đoạt được võ khôi, lôi chiêu tự vì ngươi làm linh. Tuệ Trần kích động vỗ vỗ Hàn Lâm bả vai, "Chúc mừng chân ngộ sư huynh đạt được võ khôi, là lôi chiêu tự làm vẻ vang." Tùy hành các tăng nhân đồng nói, "Chúng ta lúc này lấy sư huynh làm gương, khắc khổ tu hành, là tự làm vẻ vang." Hàn Lâm mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng đáp lại, "Thân làm Phật tử, vốn nên như vậy." "Ha ha ha, tốt." Tuệ Trần mặt mũi tràn đầy vui mừng, gật đầu nói, "Hồi tự về sau, nhất định phải là Phật tử thành công." Nhưng vào lúc này, một tên thái giám đi lên trước, trước hướng Hàn Lâm cúi người hành lễ, cười rạng rỡ nói, "Chúc mừng đại nhật lôi chiêu tự Phật tử tại nhất phẩm luận kiếm bên trong đoạt được võ khôi, bệ hạ phân phó" Phật tử mời lên trước chọn lựa võ khôi ban thưởng. Lần này võ khôi ban thưởng tổng cộng có vài chục chùm bảo vật, tất cả đều cùng nhau bày ra đang quan chiến trước sân khấu, bảo quang đủ mọi màu sắc, chán phóng các loại quan mang, nhìn xem người thèm nhỏ dãi. Chẳng qua võ khôi ban thưởng chỉ là theo này mấy chục chùm bảo vật trong, chọn lựa ba loại mà thôi, cũng không phải tất cả bảo vật đều là ban thưởng. Đại vũ đế quốc sở dĩ làm như vậy, một mặt là vì hiện ra thực lực, một phương khác phương diện cũng là vì mời chào nhất phẩm luận kiếm mà biểu hiện tốt võ giả, để bọn hắn hiểu rõ, đại vũ đế quốc vì mời chào bọn hắn là không để lại dư lực. Hàn Lâm đi theo Thái Giám đi vào lĩnh thường đại đầu tiên là hướng phía Đại Vũ Đế quốc Hoàng đế thi lễ một cái, rốt cuộc ban thưởng đều là Đại Vũ Hoàng thất ra, nên có tôn kính vẫn là phải cho. Đại Vũ Hoàng đế hơi cười một chút, cùng Hàn Lâm Hàn Huyên vài câu, liền để Hàn Lâm tùy ý chọn lựa lên. Hàn Lâm thân làm Đại Nhật Lôi chiêu tự phật tử, còn không phải thế sao hắn một cái Đại Vũ Đế quốc Hoàng thất có thể mời chào? Hàn Lâm ánh mắt quét mắt một vòng, lập tức nhãn tình sáng lên, chỉ ra ba kiện bảo vật, rất nhanh, một tên thái giám đem này ba kiện bảo vật thành bản đưa tới Hàn Lâm trước mặt. vẫn khí thật tốt, đống này ban thưởng trong lại có hai kiện thập đại tiên thiên linh vật, kể từ đó hỗn độn đạo nhãn của ta cũng chỉ thiếu kém hai kiện thập đại tiên thiên linh vật có thể thay ngắn mà xong rồi. Hàn Lâm trong lòng kích động nói, thay ngắn huấn độn đạo nhãn thập đại tiên thiên linh vật, mỗi món đều là cực kỳ khó được hiếm thấy chân phẩm, không cần nói, tiên thiên võ giả liền xem như võ giả thần thông cảnh, thậm chí là võ giả lăng hứa cảnh, cũng rất khó đem này thập đại tiên thiên linh vật toàn bộ tập hợp đủ. nhưng mà nắm giữ một cái cổ võ thế giới Hàn Lâm, lại tại các loại dưới cơ duyên sảo hợp đã thu thập đủ rồi 8 loại tiên thiên linh vật, chỉ kém hai loại, có thể đem huấn độn đạo nhãn thay ngắn mà thành. nói không chừng tại ta đột phá trước, có thể tích lũy đủ thập đại tiên thiên linh vật. Hàn Lâm mừng thầm trong lòng đạo nếu như có thể tại đột phá trước hấp thu xong thập đại tiên tiên linh vật, hàn lâm tại từ tiên tiên cảnh đột phá tới thần thông cảnh lúc, chẳng những có thể thức tỉnh hỗn độn đạo nhãn, hơn nữa còn có cực lớn có thể thức tỉnh cùng hỗn độn đạo nhãn có liên quan thiên phú thần thông. phải biết, cũng không phải mỗi một tiên tiên tiên cảnh võ giả tại đột phá trí thần thông cảnh lúc đều có thể thức tỉnh thiên phú, chỉ có loại đó thiên tư chắc tuyệt nội tình thâm hậu tiên tiên cảnh võ giả mới có thể tại đột phá lúc thức tỉnh thiên phú. nhưng mà có thể tại đột phá lúc đồng thời thức tỉnh hỗn độn đạo nhãn, như vậy thức tỉnh thiên phú tỷ lệ rồi sẽ tăng lên rất nhiều, với lại rất có thể thức tỉnh cùng hỗn độn đạo nhãn có liên quan thiên phú thuận độn đạo nhãn là cái gì phẩm giai có thể cùng nó có liên quan thiên phú chắc chắn sẽ không thấp hơn e cấp nghĩ đến đây hàn lâm trên mặt không khỏi lộ ra một vòng sán lạn nụ cười trừ ra hai chuyện tiên thiên linh vật ngoại hàn lâm còn cầm lấy một viên màu xám tinh thạch làm hàn lâm cầm lấy này mai tinh thạch lúc ngay cả đại vũ đế hoàng trên mặt vậy không tự chủ được lộ ra một vòng đau lòng thần sắc này mai màu xám tinh thạch tên là tấn cấp thần thạch có thể đem tùy ý bảo vật để thăng một cái tiểu phẩm giai bất luận cái gì bảo vật cũng chia làm nhất giai nhị giai tam giai nhất giai bảo vật đối ứng hậu thiên võ giả nhị giai bảo vật đối ứng tiên thiên võ giả tam giai bảo vật thì đối ứng võ giả thần thông cảnh mỗi một giai bảo vật chia nhỏ là thượng, trung, hạ tam phẩm tân cấp thần thạch tác dụng ở chỗ đem bảo vật để thăng một cái tiểu phẩm giai, tỷ như nó có thể đem nhất giai hạ phẩm bảo vật để thăng đến nhất giai trung phẩm, hoặc đem nhất giai thượng phẩm bảo vật để thăng đến nhất giai cực phẩm. nhất giai cực phẩm bảo vật cũng được xưng là tuyệt phẩm bảo vật, nó chân quý trình độ có thể thấy được lâu đốn, rất nhiều võ giả cuối cùng cả đời cũng khó có thể mắt thấy một kiện tuyệt phẩm bảo vật. tuyệt phẩm bảo vật không cách nào lại thông qua tấn cấp thần thạch để thăng, vì tiềm lực của bọn nó đã bị khai phát đến cực hạn, không cách nào lại tăng thêm một bước. dưới tình huống bình thường. Nhất giai bảo vật rất khó tấn thăng làm nhị giai, vì bọn chúng nội tình có hạn. Mặc dù trên lý luận tồn tại đem nhất giai bảo vật tấn thăng làm nhị giai phương pháp, nhưng cần thiết đại giới vô cùng cao, thường thường vượt xa nhất giai bảo vật thân mình giá trị, bởi vậy cũng không có lời. Hàn Lâm lựa chọn đệ tam món bảo vật chính là tấn cấp thần thạch. Đang lúc hắn suy tư phải dùng nó đến để thăng cái nào món bảo vật phẩm giai lúc, một tên thái giám tuyên bố một tin tức, 3 ngày sau, nhất phẩm luận kiếm hạng đầu sẽ tiến vào U Minh Bạch cốt động tiến hành thăm dò. Nghe được tin tức này, Hàn Lâm mới từ chính mình tự hỏi trong lấy lại tinh thần. Đêm đó, Đại Vũ Hoàng thất cử hành một hồi yến hội long trọng. Làm cho này một giới võ khôi, Hàn Lâm tự nhiên đã trở thành mọi người lấy lòng cùng mời rượu tiêu điểm. Đông đảo hoàng tử hoàng tôn vậy xôi nổi đi vào trước bàn của hắn mời rượu. Mặc dù mọi người đều hiểu lôi kéo Hàn Lâm khả năng không lớn, nhưng mượn cơ hội này cùng hắn thành lập nhất định quen thuộc độ, cũng không phải không có chỗ ích lợi. Tiệc rượu sau khi kết thúc, một thân tiểu khí chính là Hàn Lâm, tại một tên sư đệ nâng đỡ về tới căn phòng, nằm ở trên giường, nguyên bản mắt say lờ đờ nhập nhẹm Hàn Lâm, ánh mắt lập tức trở nên trong suốt. Có không gian giới chỉ Hàn Lâm, nhưng là chân chính ngàn chén không say, căn bản không thể nào bị người quá chén. Hàn Lâm trở mình ngồi dậy, lần bàn tay một cái Tấn cấp thần thạch xuất hiện tại lòng bàn tay. Lúc này, Hàn Lâm trên mặt mới hiện hiện một vòng cười khổ. Cầm lấy này mai thần thạch, chỉ chú ý nó là quý giá nhất, lại không để ý đến, trong tay mình cũng không có bao nhiêu bảo vật, đây thật là. Hàn Lâm khẽ lắc đầu đạo. Hàn Lâm bảo vật trong tay, chỉ có một viên đế tê bảo châu, một tôn cựu tầng thanh đồng phật cốt chấn ma tháp, một quyển gia thu thần quốc đồ, cùng với một kiện tử thần áo choàng cùng một ngọn đèn dầu rồi. Trong đó đế tê bảo châu chỉ có thể coi là bán thành phẩm, thuộc về vật liệu. Tương lai phải dùng đến đột phá tử phủ cảnh lúc trước cơ sử dụng, mà tử thần áo tràng Hàn Lâm lại dùng không được, ngọn đèn càng là như vậy, bất luận là bên trong tích chứa tử thần thần lực, hay là nhiễm huyết tộc thủy tổ chi huyết, Hàn Lâm đều không có cách sử dụng, chớ nói chi là gia thú thần quốc đồ, đó là thủy chi nữ thần thần quốc, cho nàng tấn thăng, đơn giản chính là bánh bao thịt đánh chó. Bảo vật tuy nhiều, nhưng hữu dụng lại không có mấy cái, xem ra chỉ có thể cho người tấn thăng. Hàn Lâm mở ra tay phải, một tôn trán phóng nhạt hào quang màu vàng kim nhạt Phật cốt trấn ma tháp xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Chương 469, thu hoạch, chương 469, thu hoạch. Hàn Lâm chậm rãi đem trong tay tấn cấp thần thạch rời về phía Phật Cốt chấn Ma Tháp. Không lâu, chấn Ma Tháp trong tản ra quang mang dần dần trở nên hưng hực. Quang mang kia nhanh chóng đem thần thạch bao phủ, đồng thời bắt đầu cùng với nó chậm rãi dung hợp. Trong tháp, từng tiếng thê lương tiếng kêu rên hết đợt này đến đợt khác, bị chấn áp chín vị yêu ma vương dường như cảm ứng được nào đó biến hóa. Chúng nó cùng kêu lên phát ra giống giận dung trời, này gầm thét như là sóng lớn quấy tán, dẫn tới cái khác yêu ma vậy sôi nổi phát ra thống khổ gào thét. Trải qua một lát dung hợp, Phật Cốt Trấn Ma Tháp cuối cùng hoàn thành thể biến, quang mang dần dần nội liễm, khôi phục ngày xưa trơn ổn. Hàn Lâm chú ý tới. Trấn ma tháp mỗi một tầng đều tựa hồ tăng cao hơn một chút, không gian cũng có chỗ mở rộng. Nguyên bản mỗi tầng chỉ có thể dung nạp một vạn danh yêu ma, bây giờ lại có thể chứa được ước chừng một vạn năm ngàn tên. Ngay cả chói buộc yêu ma vương thanh đồng diền xích cũng biến thành càng thêm dày hơn trọng, số lượng tăng lên hai cái, có thể các yêu ma càng khó thoát hơn thoát chói buộc. Đáng tiếc, không tiếp tục có thêm một tầng. Hàn Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt hiện ra mỉm cười. Phật cốt trấn ma tháp bởi vì lâu ngày không sửa, lại nhận tà khí ăn mòn, thiếu hụt linh khí bổ, sớm đã rách nát. Hàn Lâm từ được đến nó về sau liên một mực dùng tiên thiên chân khí trong cơ thể tiến hành bảo dưỡng, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lần này mượn nhờ tấn cấp lực lượng của thần thạch, mặc dù chấn ma tháp tăng lên cũng không rõ rệt, lại đạt được một lần toàn diện tầm bổ. Mặc dù Hàn Lâm khó mà phát giác được phẩm chất cụ thể để thăng, nhưng chấn ma tháp chấn áp hiệu quả lại rõ ràng tăng cường, bằng không trong tháp các yêu ma cũng sẽ không phát ra như thế thê lương kêu rên. Cùng lúc đó, chấn ma tháp các tầng bên trong Phật Ánh Nắng mang càng thêm hừng hực, Phật Quang chiếu dọi cũng biến thành càng thêm cực nóng. Ở chỗ nào màu vàng kim nhạt Phật Quang bao phủ xuống, trong tháp bị chấn áp yêu ma giống như lâm vào địa ngục, chúng nó bị cưỡng ép độ hóa tiến trình dường như vậy ra tốt một chút. Ha ha, chúng nó sớm đã là tín đồ của ta. Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng ý cười, đem vật cốt chấn ma tháp lại lần nữa đặt vào trong lòng bàn tay. Hai cái tiên thiên vật nhanh chóng bị Hàn Lâm dung hợp hấp thụ, hàn mi tâm đoàn kia linh quang tùy theo càng biến đổi thêm nương thực, bắt đầu có quy luật mà rất nhỏ nhảy lên, giống một trái tim loại, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ hắn xương cốt huyết đủ. Hiện hiện tại thế. Nhanh, nhanh, chỉ cần tu vi đạt tới tiên thiên cảnh tiểu tầng, không, bắt tầng như vậy đủ rồi. Nếu như năng lực tập hợp đủ còn lại hai loại tiên thiên linh vật đều hòa mỹ. Hàn Lâm cảm nhận được chỗ mi tâm cỗ kia nhảy lên sinh cơ, trên mặt không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. Trong tay hắn còn nắm giữ một viên tân cấp đan, một sáng tu vi đạt tới tiên tiên cảnh bắt tầng, ăn vào nó có thể nhường tu vi nhảy lên đến tiên tiên cảnh cựu tầng. Như vào lúc đó thập đại tiên thiên linh vật đều bị hỗn độn đạo nhãn hoàn toàn thôn phệ, Hàn Lâm đột phá không chỉ sát xuất thành công đem tăng lên trên diện rộng, còn có nhìn thức tình tiên phú, cái này đem là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Trải qua một đêm tu luyện, lục thức huyền diệt công cùng lục đạo luân hồi nhường Hàn Lâm tâm thần đều mệt, hắn nặng nề mà tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Lâm mở ra hai mắt, ngồi dậy, nhíu mày, trên mặt lướt qua một tia hoang mang. Đây là có chuyện gì? Vì sao ta lại mộng chính mình hóa thân thành u minh nơi khâu lâu? tu luyện bạch cốt u minh quyết. Hắn nhẹ giọng tự nói, nếu là ngẫu nhiên một lần một cảnh, có thể chỉ là lời nói vô căn cứ, nhưng liên tục hai lần giống nhau tình cảnh, này không khỏi nhường Hàn Lâm sinh lòng cảnh giác. Hàn là tại khô lâu thân thể trong, ta thật có thể tu luyện vong linh tộc bí pháp. Hàn Lâm trong lòng rúng động tò mò mấy liệt, tâm niệm khẽ động, hắn liền vội vã mà mong muốn nếm thử. Hàn Lâm nhanh chóng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, đem tâm thần chìm vào sâu trong tứ hải. Sau một lát, ngồi xếp bằng Hàn Lâm trên người huyết độc dần dần biến mất, tính cả khí tức của hắn vậy dần dần tiêu tán, qua trong giây lát, hắn đã hóa thành một bộ bạch cốt u. Nghiệp lực tinh thần Thiên thủ quan âm bạch cốt độ, có thể mượn niệm lực, Sư Hàn Lâm hóa thân thành vòng linh khô lâu hình thái. Ở đây hình thái dưới sẽ kéo dài tiêu hao niệm lực, một sáng niệm lực không đủ để duy trì, hình thái liền sẽ tiêu tán. Bằng vào Hàn Lâm hiện nay niệm lực chư thiên nhị trọng thiên tốc độ khôi phục, hắn có thể duy trì vòng linh khô lâu trạng thái vượt qua 3 giờ, này đủ để cho hắn tu luyện hoàn chỉnh bộ U Minh công pháp. Quả nhiên, Hàn Lâm phát hiện, tại vong linh khô lâu trạng thái dưới, hắn lại thật sự có thể tu luyện bạch cốt U Minh quyết. Đã như vậy, như vậy vật tử thần áo choàng, ta có phải hay không cũng có thể mặc. Hàn Lâm trong lòng thầm nghĩ, tâm niệm động. Không gian giới chỉ bên trong tử thần áo choàng liền đột nhiên xuất hiện ở trên người hắn, chậm rãi mặc thích hợp. Sau một khắc, Hàn Lâm ngay lập tức cảm giác được tu luyện bạch cốt và U Minh quyết tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, các loại cảm ngộ ùn ùn kéo đến trên người U Minh khí tức cũng biến thành càng thêm hùng hậu. Cùng lúc đó, một loại huyền diệu vô cùng cảm giác phun lên Hàn Lâm trong lòng, loại cảm giác này cực kỳ thâm ảo, nhưng vì trước mắt hắn tu vi cảnh giới lại hoàn toàn không cách nào lý giải hoặc cảm ngộ. Cái này tượng một cái tiểu học sinh rất khó lý giải toán cao cấp một dạng, mặc dù biết đây là phi thường cao thâm tri thức, nhưng bởi vì nội tình không đủ, hoặc là còn chưa đạt tới cái đó học tập giai đoạn cho nên hoàn toàn không cách nào lĩnh ngộ. lẽ nào là cái này tử thần trong áo tràng tích chứa sát lục pháp tắc? Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng. Pháp tắc cực kỳ cao thâm, bình thường chỉ có đạt tới lăng hư cảnh võ giả mới có tư cách tiếp xúc cùng cảm ngộ. Nhưng cho dù là tại lăng hư cảnh, có thể thật sự cảm ngộ ra pháp tắc võ giả cũng là cực kỳ hiếm thấy. Giống như phượng ma lân giác, cho dù là tử phủ cảnh võ giả, cũng có rất nhiều chưa thể nắm giữ lực lượng pháp tắc. Vì ta tu vi cảnh giới hiện tại, căn bản không thể nào cảm ngộ lực lượng pháp tắc. Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng ý cười, toàn thân toàn ý bắt đầu tu luyện lên bạch cốt U minh quyết từ bỏ đối với sát lục pháp tắc cảm ngộ. Đào mắt 3 giờ trôi qua, Hàn Lâm niệm lực đã không đủ để chèo chống vong linh khô lâu trạng thái, nguyên bản khô lâu trạng thái Hàn Lâm, trên người huyết nục rất nhanh khôi phục, cùng lúc đó, một cỗ thiêu đốt loại đau đớn, vậy theo Hàn Lâm trên lưng nổi lên đi ra. Hàn Lâm theo bản năng đem tử thần áo choàng lại lần nữa thu nhập không gian giới trị trong. Quả nhiên, tử thần áo choàng không cách nào tiếp xúc đến huyết nục, bằng không rồi sẽ phóng thích tu minh khí tức ăn mòn huyết nục. Hàn Lâm lắc đầu cười khổ. Mở ra cá nhân trí não, Hàn Lâm cẩn thận xem xét lên. Trước đó cá nhân trí não thuộc tính giao diện bên trên cũng không xuất hiện qua bạch cốt u minh quyết bộ công pháp kia, cũng liền mang ý nghĩa bộ công pháp kia Hàn Lâm cũng không nhập môn. Nhưng lần này, Hàn Lâm bản thân trải nghiệm, vì u minh bạch cốt trạng thái tu luyện bao giờ, mơ hồ cảm giác bộ công pháp kia, chính mình dường như đã nhập môn. Quả nhiên, tại công pháp một của trong, thình linh xuất hiện chỉ có vong linh sinh vật mới có thể tu luyện bạch cốt u minh quyết đây quả thực lật đổ tất cả võ giả nhận biết, một bộ vong linh tộc mới có thể tu luyện công pháp, hình linh xuất hiện ở Hàn Lâm thuộc tính giao diện thượng. Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, mong muốn nếm thử vì trạng thái nhục thân tu luyện Bạch cốt U Minh quyết không ngờ phát hiện, toàn thân từ trong ra ngoài, tựa hồ cũng bị U Minh liệt diễm thiêu đốt bình thường, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ cũng truyền đến thực tâm đốt cốt loại đau đớn, nhưng hắn nhịn không được phát ra rên lên một tiếng. Như thế kịch liệt đau nhức, nhưng Hàn Lâm theo bản năng mong muốn bỏ cuộc, cảm thấy mình quả thực là ý nghĩ hao huyền. Trạng thái nhục thân làm sao có thể tu luyện Bạch cốt U Minh quyết quả thực là si tầm vọng tưởng. Hàn Lâm nhịn không được bật cười, cảm thấy mình đơn giản chính là một cái kẻ ngốc, như thế dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu, Bạch cốt U Minh quyết vẫn là phải tại khô lâu trạng thái tu luyện mới được. Nhưng mà sau một khắc, Hàn Lâm Kim Cương Bất Hoại Thần Công lại bị phát động, một vòng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, từ ngoài vào trong bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại, không ngừng ngăn cản Bạch Cốt U Minh Quyết tán loạn. Chương 470, bước vào, chương 470, bước vào. Lục thân tu luyện Bạch Cốt U Minh Quyết có thể phát động tiên tiên cảnh kim cương bất hoại thần công. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, cùng lúc đó, đau đớn trên người cảm dường như vậy suy yếu một ít. Từ kim cương bất hoại thần công đột phá tới tiên tiên cảnh, rỡi, Hàn Lâm liền biết rõ, tu vi tăng thêm một bước chỉ có dựa vào ngày qua ngày khắc khổ tu luyện, ngoại lực phụ trợ tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Rốt cuộc, cho dù là thực lực cường hãn nhị giai thú binh, cũng khó có thể công phá phòng ngự của hắn, như vậy, còn có cái gì phương pháp có thể kích phát kim cương bất hoại thần công tiềm lực, từ đó gia tốc tu luyện tiến trình đâu? Ba ngày thời gian thoáng qua liền mất, tại đây ngắn ngủi 3 ngày trong, Hàn Lâm toàn thân tâm vùi đầu vào tham dò nhục thân tu luyện bạch cốt u minh quyết huyền bí trong, cố gắng nhờ vào đó để thăng tiến tiên thiên cảnh kim cương bất hoại thần công. Hắn dần dần lĩnh ngộ được, kim cương bất hoại thần công tu vi nếu muốn kéo dài tiến, bạch cốt u minh quyết tu vi vậy nhất định phải đồng bộ để cao, bằng không kim cương bất hoại thần công tu luyện hiệu quả đem giảm bất đi nhiều. Nhưng mà tại trạng thái nục thân hạ tu luyện bạch cốt u minh quyết không chỉ đau khổ khó nhịn, với lại tiến triển chậm chạp. Bởi vậy, Hàn Lâm không thể không mỗi ngày căn cứ kim cương bất hoại thần công tiến độ tu luyện, tại vong linh khô lâu trạng thái dưới tu luyện bạch cốt u minh quyết vì đề cao bộ công pháp kia tu luyện hiệu suất. Trải qua 3 ngày đốn, lần này nhất phẩm luận kiếm 10 hạng đầu tuyển thủ vậy tề tụ đại vũ hoàng cung. Trong mắt mọi người, lần này nhất phẩm luận kiếm giải thưởng lớn nhất lệ không thể nghi ngờ là U Minh Bạch Cốt động trong tam giai thú khí, thậm chí là thú binh. Bởi vậy, rất nhiều người âm thầm kết thành liên minh, đối với Hàn Lâm vị này võ khôi sinh lòng bội xích đối với những thứ này âm hiểm xảo trá thủ đoạn, Hàn Lâm trong lòng có chút khinh thường. Đừng nói bọn hắn chia làm hai ba người đội ngũ, cho dù liên thủ cũng không phải Hàn Lâm đối thủ. Các ngươi cho rằng trên lôi đài nhìn thấy chính là ta toàn bộ thực lực sao? Hàn Lâm trong lòng âm thầm chảo phúng. Rất nhanh, mọi người đến U Minh Bạch Cốt động trước. Lúc này cửa hàng chúng quanh tụ tập không ít võ giả, bọn hắn tràn đầy phấn khởi mà nhìn chăm chú sâu thẳm cửa hàng, thấp giọng trao đổi, lại không người còn dám tùy tiện phá hoại Bạch Cốt động lưu ly li phong ấn. Rốt cuộc, trước đó tên kia võ giả thần thông cảnh thê thảm đau đớn gào hấn, cho dù không có tận mắt nhìn thấy từ lâu chuyển đi xôn sao sủ sụ, làm lúc tận mắt nhìn thấy võ giả càng là hơn nhiều đến trên vạn người. Chư vị, mở ra bạch cốt động phong ấn cần ta tông lăng hư cảnh sư thúc tổ tự mình ra tay. Mọi người mời chờ một lát. Một tên thái cực âm dương tông đệ tử thấy mọi người tụ tập, vội vàng tiến lên nói. Nói xong, hắn cung kính hướng thần giao hành lễ. Nội môn đệ tử giả lượng gặp qua đại sư tỷ. Thần giao nhẹ nhàng gật đầu, chưa làm ngôn ngữ. Trải qua ba ngày tĩnh dưỡng, nàng dù chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nhưng thực lực vẫn như cũ không dùng kinh thường. Nhưng mà sắc mặt nàng vẫn luôn âm trầm, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Hà Lâm trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, tần giao cũng không oán hận chính mình bị thương, nàng biết rõ đây là chính mình kỹ nghệ chưa đủ bộ trí, cả lời. nhưng tiêu diệt nàng thức thần, đây cũng là đoạn nàng con đường tu hành đại thủ, tần giao lại có thể nào tùy tiện tiêu tan? thức thần cùng ta vốn là nhất thể, chỉ cần ta vẫn còn tồn tại, thức thần liền sẽ không thật sự tiêu vong. nhưng lúc này đây, tần giao lửa giận trong lòng trong đốt, đại nhật lôi chiêu tự không hổ là bắc vượt số một tông môn, lại thật có thể chặt đứt ta cùng với thức thần liên hệ, đem nó độ hóa. hừ, luôn có một ngày, ta muốn để các ngươi lôi chiêu tự con lửa chọc ném thử ta thái cực âm dương tông lợi hại thời gian một nén nhang về sau, trước đó đánh bại hạng phục Long Thái cực Cầm Dương Tông võ giả lăng Hư Cảnh Triệu vô cực xuất hiện ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người hướng vị lão giả này hành lễ gửi lời chào. gặp qua sư thúc tổ, Thái cực Cầm Dương Tông các đệ tử cùng hô lên. Triệu vô cực ánh mắt như băng, quét mắt mọi người một vòng, cuối cùng dừng lại tại trên người Thần Giao. Thần Giao, chết thức thần cũng không phải là không thể vãn hồi sự tình. Triệu vô cực nhẹ nói, trước đây để ngươi khuấy ước thức thần, một mặt là vì bảo hộ ngươi an toàn, mặt khác cũng là nghĩ để ngươi khắc sâu hơn mà trải nghiệm trí âm Cự Cầm ý cảnh. Lần này bước vào U Minh Bạch Cốt Động. Vật tam giai thú khí nếu có cơ hội đều hết sức tranh thủ, nếu không có cơ hội, vậy không nên cơ cầu. Triệu vô cực nghiêm túc căn dặn nói, U Minh Bạch Cốt động là thể ngộ cực cơ mỹ cảnh tốt nhất nơi, ngươi nhất định phải thật tốt nắm chắc cơ hội lần này. Đúng, sư thúc tổ. Thần giao gật đầu cung kính đáp lại. Triệu vô cực khẽ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một viên lớn chừng bàn tay thanh đồng la bàn, tiện tay ở phía trên điều chỉnh hai lần, liền đem la bàn đặt tại Bạch Cốt động trước Lưu Ly li phong ấn bên trên. Giang giác, giang giác. thanh đồng la bàn chậm rãi khởi động, từng vòng từng vòng địa ám chuyển, giống như một cái tinh vi mật mã khóa đang bị một cỗ lực lượng vô hình cởi ra. Sau một lát. La bàn đống nhiên dừng lại, lập tức Nhất Đạo chỉ chứa một người thông qua môn hộ đột nhiên hiện ra tại trước mắt mọi người, nhanh chóng bước vào, chỉ có tam thập tức thời gian. Triệu vô cực cao giọng gầm nói, tham dò thời gian hạn hai canh giờ, canh giờ vừa đến, nhất định phải trở về nơi đây, quá hạn không đợi. Mọi người nghe vậy trong lòng căng thẳng, nếu là bỏ lỡ thời gian không cách nào thoát thân, kia bị nhốt tại bạch cốt động bên trong cùng chết không khác. Hàn Lâm không chút do dự cái thứ nhất xông vào môn hộ, đúng lúc này, mọi người khác vậy sôi nổi bước vào u minh bạch cốt động, tam thập tức qua đi, môn hộ chậm rãi biến mất, thanh đồng la bàn bay trở về Triệu vô cực trong tay. Triệu Vô Cực đi đến một tảng đá xanh lớn bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lặng chờ. Mọi người vây xem thì đầy mặt hâm mộ nhìn qua Bạch Cốt Động, hẳn không thể năng lực thay vào đó. Hàn Lâm bước vào Bạch Cốt Động về sau, ngay lập tức cảm giác được một cỗ năng liệt hàn khí hướng về phía hắn lo qua, hàn khí trong sen lẫn u minh khí tức, không dừng lại hủ thực ra của hắn, nhường toàn thân hắn có một loại thiêu đốt loại đau đớn. Sau một khắc, Kim Cương Bất Hoại thần công chậm rãi vận chuyển, Hàn Lâm làn ra mặt ngoài, nổi lên một tia nhàn nhạt ánh sáng vàng sẩm. Lúc này mới chỉ là cửa hang, đều có như thế nồng đậm u minh khí tức, tiếp tục thâm nhập sâu, không biết Kim Cương Bất Hoại thần công của ta có thể hay không đánh được. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, một tiếng đau khổ kêu rên từ phía sau vang lên, quay đầu nhìn lại, lại là một tên tán tu võ giả nhất thời vô ý, không có vận chuyển tiên thiên chân khí bảo vệ toàn thân, bị u minh khí tức hủ thực làn ra. Bạch cốt động bên trong, chẳng những có u minh khí tức lại không ngừng ăn mòn huyết nục, ngay cả hàn khí này trong cũng có hàn độc, hơi không cẩn thận, nhiễm phải một chút, liền sẽ bị hàn độc xâm lấn làn ra, huyết nục, kinh mạch. Tần giao thản nhiên nhìn tên kia nhận ăn mòn võ giả một chút, nói khẽ, hắn đã bất lực tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò, đều ở tại hang động này đi, nếu như có thể kiên trì hai canh giờ, hắn còn có thể sống bằng không, tần giao nói còn chưa dứt lời, nhưng những người khác trong lòng tất cả đều trầm xuống. nếu như không phải cẩn thận cảnh giác, trước giờ đem tiên thiên chân khí bảo vệ toàn thân, như vậy bọn hắn đoán chừng vậy cùng tên này làn ra tối giữa, hàn độc nhập thể võ giả giống nhau rồi. các ngươi không phải là muốn tìm kiếm tam giai thú khí sao? tần giao trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng ý cười, chỉ chỉ phía trước đen nhánh thông đạo, lớn tiếng nói, bạch cốt động trong chỉ có một cái thông đạo, chỉ cần dọc theo cái thông đạo này đi thẳng, có thể nối thẳng u minh nơi. các ngươi mong muốn tam giai thú khí, ngay ở phía trước, đều nhìn xem các ngươi có hay không có đảm lượng tiếp tục hướng phía trước chương 471, vật khí, chương 471, vật khí. Bước vào u minh bạch cốt động, liền cần thời khắc vận chuyển tiên thiên chân khí bảo vệ thân thể, bằng không liền sẽ bị u minh khí tức cùng với tràn ngập hàn độc hàn khí ăn mòn lục thể. Đối với một tên tiên thiên cảnh võ giả mà nói, thời khắc vận chuyển tiên thiên chân khí, thế nhưng một hạng không nhỏ gánh vác, với lại nơi này chính là u minh bạch cốt động, khắp nơi đều tràn ngập vong linh sinh vật, ai cũng không biết tại thăm dò trong quá trình, có thể hay không cùng những vong linh này sinh. Vẫn xảy ra chiến đấu, một sáng xảy ra chiến đấu, tiêu hao tiên thiên chân khí quá nhiều, chỉ sợ thật sự đều không có cơ hội về đến cửa hàng rồi. Trước đó cảm giác hai canh giờ thăm dò thời gian quá ngắn, hiện tại xem ra, tiên tiên chân khí của ta thật không nhất định có thể kiên trì hai canh giờ." Một tên võ giả cười khổ nói. Hắn cũng là nhất phẩm luận kiếm trước 10, hơn nữa còn là tiên tiên cảnh cửu tầng tu vi, ngay cả hắn cũng cảm giác duy trì tiên tiên chân khí bảo vệ toàn thân rất khó kiên trì hai canh giờ, chớ nói chi là những người khác. "Ta quyết định bỏ cuộc lần này thăm dò." Lại một tên võ giả mặt mũi tràn đầy cười khổ, hướng phía những người khác chắp tay nói, "Các vị, chúc các ngươi kỳ khai đã thắng." Rất nhanh, lần lượt từng võ giả tuyên bố bỏ cuộc, tính cả vừa tiến đến đều bị thương người võ giả kia Khoảng trường 6 tên võ giả bỏ cuộc tiếp tục thăm dò, lựa chọn ở tại cửa hàng, đợi đến sau hai canh giờ rời đi nơi này. Cuối cùng chỉ còn lại 4 tên võ giả, theo thứ tự là Hàn Lâm, Tần Giao, Lữ Kinh hầu cùng với một tên gọi là Tiết Sơn tán tu võ giả không hề từ bỏ tiếp tục thăm dò. Hàn Lâm nhìn những người khác một chút, dẫn đầu hướng phía lối đi phía trước đi đến, vì hắn tiên thiên cảnh kim cương bất hoại thần công, căn bản không cần tiêu hao bao nhiêu tiên thiên chân khí, có thể duy trì thân thể không nhận u minh khí tức cùng hàn độc căn mọn. Rất nhanh, Hàn Lâm thân ảnh biến mất tại hắc ám trong thông đạo, còn lại ba người liếc nhìn nhau, Tần đột nhiên nhẹ giọng cười nói, hai vị không bằng ba người chúng ta liên thủ làm sao. Bạch cốt động bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện vòng linh cùng u minh quỷ vật, ở trong môi trường này, một người thăm dò thật sự là quá nguy hiểm. Lữ Kinh Hầu do dự một lát sau, chậm rãi gật đầu một cái, ngược lại là tên kia gọi là Tiết Sơn tán tu võ giả khép cười một tiếng, lắc đầu, sải bước hướng phía lối đi phía trước đi đến. Xem ra, chỉ có hai ta tổ đội. Tần Dao cười khổ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, khi nào ta Thái Cực Âm Dương tông thủ tịch đại sư tỷ sẽ lưu lạc đến nơi này, nếu như không phải không có tư thần ta như thế nào lại không có dũng khí một mình thăm dò? rất nhanh, tần giao cùng lữ khinh hầu hai người vậy rời đi cửa hàng, hướng phía phía trước tiếp tục thăm dò. thời gian một nén nhang quá khứ, ngồi vây quanh tại cửa động mấy người đột nhiên cảm thấy hàn khí càng thêm dày đặc. đúng lúc này, từng đợt như quỷ khóc sói gào loại thê lương tiếng vang tại bọn họ bên thai quấn quẩn, mấy người sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xanh. âm hồn, một tên võ giả thấp giọng kêu lên. tất cả mọi người ngay lập tức cảnh giác mà đứng dậy, mắt sáng như lúc mà nhìn chầm trầm vào phía trước đen nhánh cửa hàng, giống như chỗ nào lúc nào cũng có thể sẽ tuôn ra thành đàn âm hồn quỷ vật. sau một lát, kể ra âm phong theo cửa hàng cuốn theo tất cả, vô số âm hồn tùy theo hiện thân. Những thứ này âm hồn không có thực thể, khuôn mặt đau khổ và mèo, như là linh hồn loại bồng bềnh, canh giữ ở cửa động mấy người không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Chiến đấu, một tên võ giả hét lớn một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm mang thiếp thức, hắn đột nhiên vung lên, đem một tên âm hồn chém tan thành mây khói. Nhưng mà, tên kia âm hồn vị trí rất nhanh bị nhiều hơn nữa âm hồn bù vào, vô số âm hồn như là dòng lũ đen ngòm nhấc lên thao thiên tự lãng, hướng cửa động mọi người cuốn theo tất cả. Lúc này, Hàn Lâm đã xâm nhập u minh bạch cốt động hơn một m hắn phát giác được cái thông đạo này tựa hồ tại trầm rãi xuống dưới kéo dài, chỉ là độ dốc cực nhỏ dường như khó mà phát giác khiến người ta cảm thấy giống như hành tẩu tại một cái thẳng tắp trên đất bằng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh nhưng cuối cùng ta cảm giác có vô số một đôi mắt nhỏ ngó trong bóng tối lấy ta mà ở thần trí của ta dò xét phía dưới lại chưa phát hiện bất cứ gì thường nào hàn lâm lông mày cao lại trong lòng âm thầm suy nghĩ loại tình hình này nhường hắn cảm thấy mười phần quỷ dị từ tu luyện lục thức huyễn diệt công hàn lâm lục thức trở nên bén nhạy dị thường mắt tai mũi lưỡi thân ý mỗi một thức cũng có thể so với vật môn trong truyền thuyết lục thức thần thông bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái đều khó mà ở trước mặt hắn tàng. trên lý luận Hắn có thể cảm giác được chung quanh tất cả mọi người đối hắn ác ý, từ đó tinh chuẩn tìm ra tiềm ẩn nhân. Mà giờ khắc này, loại đó bị người theo dõi cảm giác ở khắp mọi nơi, nhưng này chút ít theo dõi ánh mắt nhưng thủy trung không cách nào bị hắn khóa chặt. Cái này khiến Hàn Lâm cảm thấy vô cùng kinh dị. Có hứng, ta cũng phải tìm một chút này bạch cốt động trong đến tuột cùng ngẩn giấu đi loại nào bí mật. Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện ra mỉm cười. Cùng hắn đã từng xâm nhập thăm dò ma quyền so sánh, trước mắt Âu Minh bạch cốt động trong mắt hắn dường như vậy không gì hơn cái này. Trước đó trong động thường xuyên thoát ra kim sắc của sáng, nhưng sau khi tiến vào này kim sắc của sáng lại một lần vậy chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ nói nhất định để người xâm nhập đến bạch cốt động chỗ sâu mới có thể nhìn thấy cái gọi là tam giai thú khí. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, bọn hắn bọn này người sở dĩ vui lòng xâm nhập bạch cốt động thăm dò, mục đích đúng là đạo kia đại biểu cho tam giai thú khí kim sắc của sáng. Nếu như tìm không thấy tam giai thú khí, như vậy lần này bạch cốt động thăm dò không những không phải ban thưởng, ngược lại càng giống là một loại trừng phạt. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên phát giác được phía trước mơ hồ có bảo quan hiện hiện, trong mắt lập tức sáng lên, vội vàng hướng phía trước đi đến, lướt qua một cái cột đá. Hàn Lâm nhìn thấy phía trước một khối nô lên dưới mặt đá, sinh trưởng một gốc màu ngà nấm ăn, này gốc nấm ăn chỉ có một mảnh nhìn lên tới 10 phần dày đặc nấm diệp, mặt ngoài chán phóng nhàn nhạt, nhạt màu trắng vương sáng. Đây là U Minh Cô. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng ý cười. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn, Thái Cực âm Dương Tông hàng năm đều sẽ điều động đệ tử bước vào Bạch Cốt Động trong thu thập tương tự linh thảo, tiểu này thân ở Cực âm chi địa linh thảo, trên thị trường cực kỳ hiếm thấy, chính Thái Cực âm Dương Tông đều không đủ dùng, càng là không có khả năng bán ra, Bởi vậy tạo thành U Minh Cô tại Bắc vực 36 quốc đáng giá ngàn vàng. Vẫn khí không tệ. Hàn Lâm đi lên trước, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại khoảng cách từ U Minh Cô xa một thước trên mặt đất, tiên Thiên Chân Khí như tơ mỏng loại chậm rãi rót vào trong đó. U Minh Cô nhất định phải hoàn chỉnh không thiếu sót mà thu thập, một sáng có chút tổn thương, hắn dược hiệu liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Sau một lát, U Minh Cô trung quanh mặt đất bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết dạng, vì U Minh Cô làm trung tâm, một thước phạm vi bên trong mặt đất nham thạch vết dạng dần dần tăng nhiều. Tại Hàn Lâm tiên Thiên Chân Khí tác dụng dưới, nguyên bản cứng rắn nham thạch bị tinh miện cắt chém, cuối cùng biến thành cắt đũi. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Hàn Lâm cẩn thận bắt lấy U Minh Cô, đem nó hoàn hảo không chút tổn hại mà theo cắt đũi trong lấy ra. Nhìn trong tay trong suốt long lanh như ngọc U Minh Cô, Hàn Lâm trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới, nguyên bản trắng toát như ngọc U Minh Cô nấm trên rủ, lại xuất hiện một điểm đen như mực điểm lấm tấm. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, cái này màu đen điểm lấm tấm lại dần dần mở rộng, trong chốc lát liền trưởng thành hạt vương lớn nhỏ, đồng thời còn đang ở kéo dài khuếch tán. Đây là có chuyện gì? Lẽ nào là u meo bệnh biến? Hàn Lâm lông mày cao lại, trong lòng dâng lên một cỗ thất vọng. Đối với loại tình huống này, hắn chưa bao giờ có nghe thấy, cho dù là về U Minh Cô tri thức, cũng là trước đó theo trong sách vợ được đến. Tận mắt nhìn đến vật thật đây là đầu một lần, bởi vậy đối với này gốc u minh, cô tình hình hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn khí của ngươi thật tốt." Một thanh âm theo Hàn Lâm sau lưng vang lên, Hàn Lâm nhìn lại, lại là tần Dao. Chỉ bất quá bây giờ tần Dao nhìn lên tới có chút chật vật, tóc thay rối bời, y phục trên người cũng có chút tổn hại, sắc mặt trắng bệch, khí tức cũng có chút hỗn loạn, giống như vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến đồng dạng. Chương 472, bắt nạt, chương 472, bắt nạt. Hàn Lâm nhìn chật vật Trần Dao, lông mày không khỏi nhíu lại. Người đây là gặp được Bạch cốt động trong âm hồn quỷ vật tập kích. Hàn Lâm nhịn không được vấn đạo: Ha ha, Tần Giao trên mặt lộ ra một vòng đắc trách, lắc lắc đầu nói, quả nhiên, thực lực tương đại, ngay cả những kia âm hồn quỷ vật cũng không dám tùy ý trêu chọc. Ta cùng Lữ Khinh Hầu kết bạn mà đi, có thể vừa bước ra trăm mét xa, liền liên tiếp ba lần lọt vào âm hồn quỷ vật vây công. Tần Giao thở dài nói nói, ở chỗ nào chàng hôn trên trong, Lữ Khinh Hầu cùng ta đi rời ra, bây giờ ta cũng không biết hắn người ở phương nào. Bạch cốt động không phải chỉ có một cái thông đạo sao, Lữ Khinh Hầu năng lực chạy đi nơi đâu? Hàn Lâm nhíu mày hỏi nói, ra trên đường đi cũng không có thấy hắn. Tần Giao nhìn qua Hàn Lâm, nhẹ giọng cười nói, Bạch Cốt động chính là một chỗ hiểm ác tri địa. Ở chỗ này, không gian pháp tắc hỗn loạn, với lại thời khắc tràn ngập không gian loạn lưu. Một sáng bị không gian loạn lưu cuốn đi, rồi sẽ tại ngươi không hề phát giác tình huống dưới, được đưa tới Bạch Cốt động cái thông đạo này bất kỳ vị trí nào. Hiện tại Lữ Kinh Hầu có thể đã chạy đến chúng ta trước mặt, hoặc là rứt khoát về tới cửa hàng, cũng chưa biết chừng. Tần dao nhẹ giọng cười nói, vừa nói một bên không có hình tượng chút nào mà đặt mông ngồi dưới đất, tay run run từ trong ngực lấy ra một bình đan dược, đổ ra hai hạt nhanh chóng nhét vào trong miệng. Lại có chuyện như thế, Hàn Lâm trên mặt hiện ra trầm tư nét mặt. Thừa. Trước đó trong tông môn có một đệ tử, vừa tiến vào nơi này liền bị quấn vào U Minh nơi, trong nháy mắt liền bị U Minh tử khí ăn mòn, biến thành một bộ cương thi. Tần giao hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia hàn ý, trước đó đạo kia Tam giai thú khí phát ra bảo quang, có thể căn bản không phải tại phụ cận, rất có thể chính là theo U Minh nơi phát ra. Nếu thật là như thế, chúng ta chẳng phải là hưởng phí sức lực, không thu hoạch được gì. Hàn Lâm nhíu lông mày, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, cho dù không có Tam giai thú khí, vạch cốt động trong vậy có dấu đông đảo những bảo vật khác. Tần giao ánh mắt rơi vào Hàn Lâm trong tay nhẹ giọng cười nói, trong tay ngươi không mượn lấy một kiện sao? U Minh Cô. Hàn Lâm túi đầu nhìn thoáng qua trong tay U Minh Cô, Lúc này, U Minh Cô thượng nguyên bản thật nhỏ đốm đen đã lan tràn đến đầu tầm lớn nhỏ, lại đốm đen khuyết tán tốc độ còn đang ở tăng tốc. Này U Minh Cô dường như ra chút ít vấn đề, có một khối đốm đen đang nhanh chóng mở rộng. Hàn Lâm thở dài, trong lòng do dự có phải muốn đem hắn vứt bỏ, nhưng lại có chút không muốn. Ngươi biết không, U Minh Cô tổng cộng có ba loại khác nhau hình thái. Tần Giao trong mắt lóe ra qua mang, do dự một lát sau chậm rãi mở miệng, 3 loại hình thái. Hàn Lâm hơi sướng sở. Tin tức này với hắn mà nói hoàn toàn là cái chuyện mới mẻ. Bạch Ngọc, Đen Bóng, Tử Vận Long Vương. Tần Giao trực tiếp liệt kê nói, chúng ta bình thường nói tới U Minh Cô, bình thường chỉ là Bạch Ngọc U Minh Cô, rất nhiều người nghĩ lầm U Minh Cô chỉ lần này một loại, thực chất không phải như vậy. Đen Bóng cùng Tử Vận Long Vương hai loại hình thái cực kỳ hiếm thấy, dường như có thể nói là vạn dặm chọn một, tuyệt đại đa số người đều chưa từng được gặp. Tần Giao nhìn chăm chú hàn lầm trong tay U Minh Cô, trên mặt hiện ra một tia hâm mộ tiếp tục nói, hai loại hình thái chỉ có tại U Minh Cô bị hoàn chỉnh hái xuống trong nháy mắt mới biết hiện hiện, đến nay không người biết được trong đó quy luật cùng nguyên nhân. Bởi vậy muốn có được đen bóng hoặc tử vận Long Vương hình thái U Minh Cô hoàn toàn phải dựa vào vật khí. Vật khí của ngươi cũng thực không tồi. Tần Giao chỉ vào Hàn Lâm trong tay U Minh Cô nói nói, đợi đến khối kia đốn đen hoàn toàn bao trùm cả cây U Minh Cô lúc, nó rồi sẽ theo bạch ngọc U Minh Cô chuyển biến làm đen bóng U Minh Cô. Đen bóng U Minh Cô dược hiệu đây bạch ngọc U Minh mạnh lên gấp 10, với lại có trừ tận gốc tất cả nguyên hiệu quả thần kỳ, giá trị không thể đo lường. Tần Giao nói nói, nếu như ngươi vui lòng bán ra ta vui lòng ra 100 mai thú cốt tệ tới mua. Thú tệ chia làm thú huyết tệ, thú cốt tệ cùng thú hồn tệ ba loại, chúng nó là từ dị thú cùng hung thú thể nội tự nhiên sinh thành chân quý bảo vật. Nhân loại đạt được những thứ này thú tệ về sau, có thể lợi dụng chúng nó đến phụ trợ tu luyện. Thú huyết tệ có trợ giúp tăng cường khí huyết, thú cốt tệ có thể cường hóa căn cốt, mà thú hồn tệ thì năng lực để thăng linh hồn cường độ, mỗi một loại cũng cực kỳ chân quý. Chỉ có võ giả mới có tư cách đạt được những thứ này thú tệ, bởi vậy chúng nó đã trở thành võ giả ở giữa giao dịch đồng tiền thông dụng. Thú huyết tệ tương đối tương đối thông thường, một viên thú huyết tệ giá trị tương đương tại ngàn lượng hoàng kim. Một ngàn mai thú huyết tệ có thể trao đổi một viên thú quốc tệ, mà Tần Giao vui lòng dùng 100 mai thú cốt tệ tới mua Hàn Lâm trong tay U Minh Cô, này đầy đủ thể hiện thành ý của nàng. Hàn Lâm làm sơ do dự về sau, lắc đầu nói, thôi được rồi, có này gốc linh dược, sau khi trở về ta có thể luyện chế một ít phụ trợ tu luyện năng dược. Tần Giao hơi sửng sở, trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Nếu là thay cái khác võ giả, Tần Giao chỉ sợ căn bản sẽ không tốn nhiều nguôi lưới giải thích, trực tiếp rồi sẽ động thủ cắt đoạn. Rốt cuộc, tại Bạch Cốt Động tiểu này hung hiểm chi địa, cá lớn nuốt cá bé, cường giả Vi Tôn có phải không biến phát tác? Hàn Lâm đem U Minh Cô Thu vào trong lòng, tiếp tục tiến lên. Tần Giao vội vàng đuổi theo, lớn tiếng nói: "Chân ngộ Thiên Sư, ta có thể cùng ngươi liên thủ, cộng đồng thăm dò này bạch quốc động sao? Ha ha, Tần Giao, ta để ngươi mất đi thất thần, ngươi đối với ta có phải hay không rất hận?" Hàn Lâm cất tiếng cười to. trêu tức hỏi: "Tần Giao ha to miệng, lại không phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Lâm thân ảnh biến mất tại lối đi tối thui chỗ sâu. Tần Giao mất đi nàng thất thần, đối với Hàn Lâm tự nhiên là hận thấu xương, hắn không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng mà chính là bởi vì phần này thông tiểu đại hận." Hàng lâm như thế nào lại mạo hiểm cùng tần giao dắt tay sóng vai, tại đây hung hiểm dị thường bạch cốt động trong cùng nhau thám hiểm. Tần giao than nhẹ một tiếng, cảm thụ lấy trong cơ thể dần dần khôi phục tiên thiên chân khí, lập tức cất bước, chuẩn bị tiếp tục một mình tiến lên. Đúng lúc này, một hồi gió rét thấu xương lần nữa đánh tới, tần giao sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Đúng lúc này, một quả bóng rồ đại tiểu khô lâu đầu nương theo lấy một đoàn hát phong hướng nàng đánh tới, đầu lâu răng không ngừng đụng vào nhau, phát ra làm cho người dùng mình tiếng ma sát. Cùng lúc đó, hắc phong trong mơ hồ có thể thấy được mấy cây màu đen xương cốt, tại đầu lâu phía dưới chậm chạp đứng tụ, trong chốc lát, liền tạo thành một đoạn nhỏ xương sống. Giống như đầu lâu kéo lấy một cái cái đuôi. Chết tiệt, không dữ sao. Tần Dao cao mày, tức giận trách mắng, một đám lấn yếu sợ mạnh ra hỏa, vừa nãy đi qua hỏa thượng kia, các ngươi sao không dám đụng hắn một cọng tóc gáy, lại vẫn cứ đến khi phụ ta. Nói cho các ngươi biết, ta còn không phải thế sao dễ khi dễ. Lời còn chưa dứt, Tần Dao xoay tay phải lại, một viên dài hơn một thước nga mi thứ trong nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Nàng thả người nhảy lên, lại chủ động hướng Khô Lâu Âm hồn phát động công kích, mi thứ đâm thẳng đầu lâu mà đi. Chương 473, U Minh ơi, chương 473, U Minh ơi. Hàn Lâm đồng thời không nhận thấy được sau lưng đã xảy ra chiến đấu, cùng nhau đi tới. Hàn Lâm có thể phát giác được vô số ốm trong lòng ác ý ánh mắt, nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng Thủy Trung không có gặp được một đầu âm hồn quỷ vật. Hiện tại Hàn Lâm cuối cùng đã rõ ra rồi, xem ra những thứ này âm hồn quỷ vật hẳn là phát giác được trên người hắn tản ra Phật môn khí tức, bởi vậy không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Phải biết Phật môn thế nhưng có thật nhiều thủ đoạn, chuyên môn là dùng để đối phó những thứ này âm hồn quỷ vật. Như vậy cũng tốt, tối thiểu nhất sẽ không đem tiên thiên chân khí tổn thất tại loại này không có ý nghĩa trong chiến đấu. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hàn Lâm dọc theo thông đạo một đi thẳng về phía trước, càng đi về trước, thông đạo diện tích càng lớn, cửa hang lúc chỗ này thông đạo chỉ có rộng 7, 8m, cho tới bây giờ đã có hơn 30m chiều rộng, Hàn Lâm cảm giác chính mình thật giống như đi tại một chỗ trống trải dưới mặt đất hầm trú ở trong. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên hiện ra một cỗ u minh khí tức, cỗ này u minh khí tức giống nhất đạo màu đen dòng lũ, tại bạch cốt động trong trong thông đạo trào lên, Hàn Lâm tại đây cỗ u minh thủy chiếu trước mặt, nhỏ bé giống sâu kiến đồng dạng. Hàn Lâm sắc mặt đại biến, trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng, tâm niệm động, lập tức thi triển ra pháp tướng kim thân, hai tay quanh bảo vệ mặt, chuẩn bị nghẹn kháng đạo này đột nhiên xuất hiện u minh dòng lũ. Lúc này, nếu như lại giữ lại ẩn tàng bài tẩy gì, kia lá bài tẩy này chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có hiển lộ ngày đó. Hàn Lâm trưởng bốn kim thân giống đá ngầm bình thường, gắng gượng thừa nhận cố này kinh khủng u minh dòng lũ xung kích. Ngay tại u minh dòng lũ cùng Hàn Lâm kim thân tiếp xúc một máy mắt, suy suy tiếng mụt thực ngay tại Hàn Lâm vang lên bên tai. Một lát sau, Hàn Lâm cũng cảm giác được toàn thân truyền đến một hồi thiêu đốt loại đau đớn Ngay cả của ta pháp tướng kim thân cũng vô pháp ngăn cản cố này u minh dòng lũ ăn một sao. Hàn Lâm trong lòng giận mình. Phải biết, pháp tướng kim thân phòng ngự, thế nhưng dung hợp kim cương bất diệt thần công hiệu quả, so với đơn thuần vận chuyển kim cương bất diệt thần công, hiệu quả thế nhưng tăng lên mấy lần, kết quả lại vẫn là không cách nào ngăn cản u minh dòng lũ ăn mòn. Lúc này Hàn Lâm, toàn bộ tâm thần đều đặt ở chống cự u minh dòng lũ bên trên, không có chút nào chú ý tới. Có một đạo màu vàng kim nhàn nhạt của sáng, chính xen lẫn tại màu đen u minh dòng lũ trong, hướng phía Hàn Lâm sau lưng vào tới. Không biết qua bao lâu, cỗ này u minh dòng lũ cuối cùng chậm rãi tán, Hàn Lâm có thể rất rõ ràng cảm giác được, ăn mòn lực lượng đang nhanh chóng biến mất. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, nguyên bản còn tưởng rằng bằng vào thực lực của hắn, tại đây U Minh Bạch Cốt động trong sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, không ngờ rằng chỉ là một cỗ đột nhiên xuất hiện U Minh dòng Lũ liền để hắn suýt nữa bỏ mình. Lúc này Hàn Lâm mặc dù không có nhận thương nặng cỡ nào, bất luận là tiên tiên chân khí trong cơ thể hay là niệm lực cũng không đạt tới dầu hết đèn tắt cảnh địa, nhưng hắn hiện tại vậy đúng là tổn thất nghiêm trọng. Nếu như đổi thành một tên khác tiên tiên cảnh võ giả tại khủng bố như thế U Minh dòng Lũ ăn mòn ở dưới chỉ sợ sớm đã thân tiêu cốt thực rồi. Đúng lúc này Hàn Lâm đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng ma quái hướng hắn cuốn theo tất cả. Cỗ lực lượng này vô hình vô chất, lại chân thực được khiến người ta ngạt thở thậm chí so trước đó U Minh dòng lũ còn muốn đáng sợ, nhường Hàn Lâm trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao chống cự. đúng lúc này, Hàn Lâm chỉ cảm thấy mình giống như biến thành một quả hạt giống bù công anh, bị cuồng phong cuốn lên chân trời. hắn giờ phút này đã hoàn toàn mất đi không chế đối với thân thể, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, mặc cho cố này lực lượng kinh khủng cuốn theo chính mình, hướng về một cái không biết phương hướng phi tốc mà đi. không biết qua bao lâu, Hàn Lâm chậm rãi mở ra hai mắt, chỉ cảm thấy toàn thân như bị xé nứt loại kịch liệt đau nhức. hắn cúi đầu xem xét, kinh ngạc phát hiện ra của mình đã biến thành ám kim sắc, tiên cảnh kim cương bất hoại thần công chẳng biết lúc nào đã lặng yên khởi động. dù vậy hắn nhìn thấy trên da vẫn hiện đầy mảng lớn màu đen ăn mòn vết thương, cái này khiến hàn lâm trong lòng cảm giác nặng nề. đây là địa phương nào? hàn lâm rãy rủi lấy đứng dậy, lúc này mới phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh vô biên vô tận hoang nguyên trong. mảnh này hoang dã thổ địa bảy biện ra màu đỏ sậm, giống bị máu tươi nhuộm thấu, trong không khí tràn ngập một cỗ vung đi không được nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. càng khiến người ta kinh ngạc chính là, nơi này u minh khí tức chi nồng đậm, đúng là bạch cốt động bên trong mấy chục lần mạnh. đối với một tiên, tiên cảnh cựu tầng viên mãn nhân loại võ giả mà nói, như ở vào mảnh này hoang dã, tiên thiên chân khí trong cơ thể chỉ sợ ngay cả nửa canh giờ đều khó mà duy trì. Đây cũng chính là Hàn Lâm cho dù vận chuyển tiên tiên cảnh kim cương bất hoại thành công, thân thể như cũng che kín bị u minh khí tức ăn mòn thiêu đốt vết thương nguyên nhân. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên nhìn thấy phía trước có một thân ảnh, chính vì ngồi chung một chỗ nham thạch to lớn bên cạnh. Theo Hàn Lâm, cái góc độ này chỉ có thể nhìn thấy một cái quầng lưng bóng lưng. Nhân loại võ giả. Hàn Lâm trong lòng vui mừng, lúc này có thể nhìn thấy một tên nhân loại võ giả, tuyệt đối là là một loại kinh hỉ. Hàn Lâm vội vàng hướng phía bóng người này chạy đi, rất nhanh, hắn liền đi tới bóng người này trước mặt, nhưng sau một khắc, trên mặt của hắn đều lộ ra một vòng thần sắc thất vọng. Đây là một bộ nhân loại võ giả hài cốt. Hắn đã chết đi thời gian rất lâu, trên người đã không có một tia huyết đủ, chỉ còn lại màu xám trắng xương cốt, nhìn lên tới thật giống như mặc một bộ cũ nát quần áo khô lâu. Bộ khô lâu này trong tay chống một thanh đoản kiếm, xem dạng thức cũng hẳn là một thanh nhị giai thú binh, chỉ là nhận quá lâu u minh khí tức ăn mòn, linh khí sớm đã tổn thất hầu như không còn, biến thành một khối sắt vụn. Hàn Lâm mặt không thay đổi đem chuôi này đã tổn hại trường kiếm, theo khô lâu trong tay bật lấy, cẩn thận kiểm tra. Nói như vậy, võ giả thiếp thân sử dụng bộ kiếm, phía trên đều sẽ điêu khắc tên của mình cùng tông môn. Quả nhiên, Hàn Lâm tại ở gần chuôi kiếm vị trí, nhìn thấy hai hàng chữ nhỏ Thái Cực Câm Dương Tông, Cao Thương Lam, là Thái Cực Câm Dương Tông đệ tử. Hàn Lâm nhíu mày, ánh mắt lại hướng phía khô lâu quần áo trên người nhìn lại, quả nhiên, cái này nhìn lên tới đã tàn phá không chịu nổi quần áo, Hàn Lâm trước đó ngay tại Nhất phẩm luận kiếm lúc thấy qua, chính là Thái Cực Câm Dương Tông nội môn đệ tử trang phục. Đúng lúc này, Hàn Lâm trong đầu đột nhiên hiện ra vừa nãy Tần giao nói với hắn, trước đó trong tông môn có một đệ tử, vừa tiến vào nơi này liền bị Quấn vào U Minh ơi, trong nháy mắt liền bị U Minh tử khí ăn mòn, biến thành một bộ cương thi. Hàn Lâm sắc mặt đại biến, hắn rốt cuộc biết mảnh này hoang dã là địa phương nào rồi. U Minh Ngơi Tất cả người chết nghỉ lại nơi, xem ra, người vị này đồng môn cũng không hề biến thành cương thi, mà là giữ vững được hồi lâu, chậm chạp không cách nào tìm thấy rời đi nơi này con đường, giấu hết đèn tắt mà chết. Hàn Lâm nhìn bộ khô lâu này tự nhủ, trong lòng đối với mình vậy không khỏi lo lắng. Nơi này chính là chỉ có người chết mới có thể sinh tồn địa phương, chính mình một người sống sờ sờ, lại làm sao có khả năng tại địa phương này sống sót? Nhất định phải tìm thấy rời đi nơi này thông đạo mới được. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, u minh bạch cốt động trong cái kia thông đạo, nghe nói chính là núi thẳng u minh nơi, nếu như có thể lại lần nữa tìm thấy cái kia thông đạo, liền có cơ hội rời đi nơi này. Hàn Lâm ngẩng đầu hướng phía bốn phía nhìn lại, đúng lúc này, chói mắt kim quang đột nhiên phóng lên tận trời, giống nhất đạo kim sắc của sáng xuyên qua phương thiên địa này. Chương 474, thực lực để thăng, chương 474, thực lực để thăng. Kim sắc của sáng như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng tứ cùng, Hàn Lâm nóng nhìn cổ sáng kia, trong lòng không khỏi hồi tưởng lại Bạch Cốt Động ngoại chứng kiến thấy cảnh tượng. Cùng lúc đó, tại kim sắc cổ sáng đỉnh, u minh nơi trầm trọng tầng mây bên trong, giống như cánh cửa không gian bị mở ra, một đoàn đường kính vượt qua một cây số vòng xoáy khổng lồ đám mây theo cổ sáng xuất hiện mà hiện hiện, ánh vào Hàn Lâm tầm mắt. Đoàn kia vòng xoáy, hẳn là huyền minh nơi thông hướng ngoại giới môn hộ." Hàn Lâm kích động nói, "Này độ cao thật là kinh người, ta cũng không phải là lăng hư cảnh võ giả, lại có thể nào phi thăng mà lên, thoát khỏi nơi đây." Hàn Lâm cao mày, ánh mắt ưu buồn nhìn về phía kia dãy tầng mây bên trong mơ hồ có thể thấy được vòng xoáy. Tiên thiên cảnh võ giả chỉ có thể nhất thời lơ lửng ở không trung, lại không cách nào bằng vào tự thân lực lượng bay lượn chân trời. Chỉ có đạt tới lăng hư cảnh, võ giả mới có thể tự tại phi hành, đến lúc đó hắn tính an toàn đem tăng lên trên địa động, không còn e ngại đại quân vây những tiêu ý đồ vì chiến thuật biển người áp chế võ giả mưu kế cũng đem không còn tồn tại. Hàn Lâm nhìn chăm chú xa xa chân trời vòng xoáy, trong lòng sầu lo không thôi. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền bị tia kim loại của sáng hấp dẫn tới. Đi trước dò xét một phen, xem xét là có hay không có tam giai thú khí tồn tại. Nếu là thật sự, có thể có thể mượn nhờ thú khí lực lượng rời đi nơi này. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ, tam giai thú khí, bởi vì cùng võ giả thần thông cảnh tương xứng, cho nên cũng được xưng là thần khí. Muốn phát huy hắn toàn bộ uy lực, nhất định phải do võ giả thần thông cảnh điều khiển mỗi món tam giai thú khí cũng ẩn chứa cường đại thần thông kỹ năng đối với võ giả thần thông cảnh mà nói có phải có tam giai thú khí trong chiến đấu thường thường nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định hàn lâm kiên định hướng đạo kia kim sắc của sáng xuất phát của sáng mặc dù nhìn lên tới có thể đụng tay đến kỳ thực cách xa nhau mấy chục cây số xa nơi đây u minh khí tức đây bạch cốt động đồng đậm mấy chục lần ăn mòn lực kinh người cho dù hàn lâm thi triển kim cương bất diệt thần công cũng khó có thể thời gian dài chống cự có thể hay không đến cổ sáng vẫn là không biết càng nguy hiểm hơn chính là nơi này là u minh nơi người chết chỗ ở vong linh sinh vật lúc nào cũng có thể ẩn hiện nơi đây thậm chí có thần thông cảnh, lang hư cảnh vong linh sinh vật, một sáng bị phát hiện, Hàn Lâm ngay cả cơ hội chạy trốn cũng xa vời. Gian Nan buôn ba mấy trăm cây số về sau, Hàn Lâm cuối cùng chống đỡ không nổi, dừng bước lại. Lúc này, toàn thân hắn làn ra thối giữa, bộ phận địa phương bạch cốt trần trụi, u minh khí ở khắp mọi nơi, căn bản không chỗ có thể trốn. Như tiếp tục như vậy xuống dưới, Hàn Lâm chẳng mấy chốc sẽ biến thành một bộ khô lâu. Khô lâu. Hàn Lâm trong đầu linh quang lóe lên, tất nhiên cuối cùng sẽ hóa thành khô lâu, không bằng chủ động thi triển thiên thủ quan âm bạch cốt đủ, trước giờ trở thành khô lâu. Hàn Lâm trong lòng âm thầm quyết đoán lập tức, Hàn Lâm trên người huyết nục ra thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng lên dã. Trong chốc lát, một bộ trong suốt long lanh, giống bạch ngọc điều chắc khô lâu nạo nghệ sừng sững tại U Minh nơi. Mỗi một tay xương cốt giống như từ bên trong ra ngoài tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quan huy, chiếu sáng rạng rỡ. Hàn Lâm vì khô lâu chi thân thăm dò tính mà mở ra nhiều chân. Trước đây hắn biến thành khô lâu lúc luôn luôn ngồi xếp bằng tu luyện bạch cốt U Minh quyết chưa bao giờ thử qua vì kiểu này hình thái di động, bởi vậy cần thời gian đến thích hướng. Đang lúc hắn nỗ lực thích ứng khô lâu trạng thái dưới hành tẩu cùng chạy trốn lúc, đột nhiên bạch cốt U Minh quyết tự động chậm rãi khởi động. Cùng lúc đó. U Minh nơi U Minh khí tức như dòng cuốn phong loại điên cuồng hướng hắn hội tụ, tràn vào thể nội, dọc theo bạch cốt U Minh quyết con đường cấp tốc lưu chuyển. Bởi vì khô lâu trạng thái không có huyết đục kinh mạch, Hàn Lâm thấy rõ, một cỗ to bằng ngón tay màu xám khí tức dọc theo toàn thân xương cốt tại thể khoang trong phi tốc tuần hoàn. Mỗi tuần hoàn một vòng, màu xám khí tức liền sẽ yếu bớt một ít, mà những thứ này yếu bớt khí tức thì hoàn toàn bị hấp thụ tiến hắn mỗi một viên xương cốt trong. Theo lẽ thường, mỗi vận chuyển một vòng bạch cốt U Minh quyết thể nội màu xám khí tức rồi sẽ giảm bớt một ít, liên tục vận chuyển 3 vòng về sau, khí tức đem hao hết, cần thời gian dài mới có thể dần dần khôi phục. Mà giờ khắc này, Mỗi khi khí tức yếu bớt một vòng, liền ngay lập tức bị tràn vào thể nội U Minh khí tức chỗ bổ sung, không chỉ không có tổn thất, ngược lại càng thêm cường đại lên. Hàn Lâm một bên chạy trốn, một bên vận chuyển Bạch cốt U Minh quyết U Minh lực lượng như là tơ mỏng loại không ngừng rót vào hắn xương cốt. Cho dù chỉ là một bộ khâu lâu, Hàn Lâm lại năng lực cảm thụ đến chính mình thể nội ẩn chứa lực lượng không thua kém một chút nào bất luận cái gì một tên tiên thiên cảnh võ giả. U Minh ơi, đã là tử vong hoang nguyên, cũng là sát lục chiến trường. Nơi này đám vong linh chém giết lẫn nhau, thôn vệ đối phương quỷ hỏa vì tăng cường tự thân lực lượng. Hàn Lâm hướng phía kim sắc cổ sáng chạy gấp thời khắc, mắt thấy một màn chiến đấu, một đầu thân xuyên rách dưới áo giáp, tay cầm đoàn búa khô lâu đang bị bảy tám tên cùng là rách dưới áo giáp khô lâu chiến sĩ vây công. Những thứ này khô lâu bề ngoài tương tự, khác biệt duy nhất ở chỗ bị vây công người trong tay đoàn búa, mà vây công người thì tay không tác chiến. Mặc dù lẻ loi một mình, cầm trong tay đoàn búa khô lâu lại ổn chiếm tư phòng, cho dù thân ở chung đây, vậy không hề sợ hãi, có vẻ ung dung không đội. Chỉ thấy nó no cơ đoàn búa, mỗi một lần vung đánh cũng tinh chuẩn vô cùng, giống như năng lực thấy rõ đối thủ mỗi một cái động tác lưỡi búa xẹt qua không khí, mang theo trận trận u minh chi phong. Mỗi một lần đánh trúng đối thủ, đều sẽ theo bị đánh trúng khô lâu thể nội bộc phát ra một đoàn quỷ hỏa, lập tức bị đoàn búa hấp thụ, có thể búa trên người u minh khí tức càng thêm nồng đậm. Vây công khô lâu chiến sĩ nhóm mặc dù số lượng đông đảo, nhưng động tác lại có vẻ hơi vụ về, chúng nó dường như thiếu hụt hữu hiệu phối hợp, chỉ là cơ giới mà cơ cấu trảo, cố gắng bắt lấy đối thủ. Nhưng mà bọn chúng công kích phần lớn cũng rơi vào không trung, ngẫu nhiên có mấy lần đánh trúng mục tiêu, nhưng cũng chưa thể cho cầm trong tay đoàn búa khô lâu tạo thành tính thực chất làm hại. Trong trong lát. Xương cốt tiếng vỡ rợn đống nhiên vang lên, cầm đoạn búa khô lâu đã xem cái cuối cùng đối thủ hạ gục. Theo địch nhân ngã xuống, hắn thể nội quỷ hỏa phun ra ngoài, bị đoạn búa khô lâu đều hấp thụ. Hấp thu quỷ hỏa về sau, cái này khô lâu toàn thân xương cốt phát ra răng rắc răng rắc tiếng ma sát, thân hình dần dần càng biến đổi là khổng lồ, thân cao nhanh chóng tăng trưởng, dường như gần 2m, có vẻ đặc biệt hùng tráng. Đột nhiên, nay cầm búa khô lâu dường như đã nhận ra cái gì, nó quay đầu hướng bên trái nhìn lại. Theo ánh mắt của nó, Hàn Lâm nhìn thấy một mảnh bắt ngát hoang dã, màu đỏ sậm bùn đất tản ra gây mũi tanh hôi. Tại hoang dã xa xa, Một tòa nguy nga Bạch Cốt Sơn loan đứng vững, nhất đạo kim sắc cổ sáng theo dãy núi trong dâng lên mà ra, trực trùng vút tiêu. Khô Lâu trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống, đem đoàn búa lưng đeo ở phía sau, tứ chi chạm đất, lại như là dạ thu hướng Bạch Cốt Sơn loan phương hướng mau chóng đuổi theo. Lúc này, hắn Lâm vì Khô Lâu chi thân hướng kim sắc cổ sáng chạy đi. Hắn phát hiện, theo Bạch Cốt U Minh Quyết trong người chậm rãi vận chuyển, chính mình duy trì Khô Lâu trạng thái lại không hề tổn thất. Tại đây phía người chết nơi, dường như chỉ cần ở vào Khô Lâu trạng thái, có thể vĩnh cửu giữ, với lại theo công pháp vận chuyển, thực lực của hắn cũng tại nhanh chóng để thăng. Nếu không phải lo lắng Vĩnh Viễn bị nhốt nơi đây, U Minh nơi đối với ta mà nói, quả thực là một mảnh tu luyện thánh địa. Hàn Lâm mừng thầm trong lòng, lấy trước mắt tốc độ tu luyện, không bao lâu, Bạch Cốt U Minh quyết có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Chỉ cần ở chỗ này nghỉ ngơi nửa năm đến một năm, tu vi của ta có thể có thể giơ lên đột phá tới tiên tiên cảnh cửu tầng viên mãn. Chương 475, chiến đấu, chương 475, chiến đấu. Hàn Lâm ý thức được, tại U Minh nơi tu luyện Bạch Cốt U Minh quyết hắn tu vi cảnh giới tốc độ tăng lên vượt xa ngày thường tu luyện lục thức huyền diệt công cùng lục đạo luân hồi nhiều gấp mấy lần. Mấu chốt nhất là ở chỗ này không cần hắn tận lực dẫn đạo, bạch cốt U Minh quyết liền sẽ tự động vận chuyển, một cách tự nhiên thôi động tu vi cảnh giới của hắn không ngừng kéo lên, với lại hoàn toàn không tiêu hao tự thân lực lượng, bốn phía tràn ngập nồng đậm U Minh khí tức tùy thời có thể cùng hắn hấp thu bổ sung, đối với hắn mà nói, nơi này không thể nghi ngờ là một mảnh tuyệt cao tu luyện phúc địa, tiên thiên cảnh võ giả cảnh giới leo thăng ỷ lại chính là tiên thiên chân khí tăng cường, mà ta hiện tại là khô lâu, tăng cường chính là U Minh lực lượng, một sáng khôi phục thân, nơi này tăng lên tu vi có hay không còn có thể giữ lại, Hàn Lâm trong lòng không khỏi hoài nghi, đúng lúc này. Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng biếc hai nhức góc thú hống, Hàn Lâm ngẩng đầu nhìn lên, đúng là một cái cốt long trên không trung tàn sát bừa bãi. Trong lòng giật mình, Hàn Lâm nhanh chóng trốn ở một khối to lớn màu đen nham thạch về sau, cẩn thận thò đầu ra tới thăm dò phía trước. Tại cách hắn vài dặm địa phương xa, vô số khô lâu chiến sĩ đang kịch liệt chém giết, phản phất là hai cỗ thế lực tại giao chiến, mà cái kia trên không trung tùy ý bay lượn cốt long chính là trong đó một phương thế lực thống lĩnh. Lang hư cảnh, cảm nhận được cốt long thể nội tản ra khí tức hung bố, Hàn Lâm không khỏi ngạc nhiên thất sắc. Hàn Lâm đem thân hình thiết chặt tại nham thạch mạnh trong, cẩn thận thu lại khí tức của mình chậm đợi chiến đấu phía trước kết thúc. Cùng kia lăng hư cảnh cốt long so sánh, Hàn Lâm giờ phút này liền như là một đầu nhỏ nhặt không đáng kể sâu kiến, chỉ cần đối phương một ngụm U Minh thổ tức, liền đủ để cho hắn hình thần câu diện. U Minh nơi quả nhiên là danh xứng với thực sát lục chi địa, chiến hỏa ở khắp mọi nơi. Hàn Lâm trong lòng âm thầm cảm khái, giờ phút này, hắn chỉ có thể khẩn cầu chiến đấu phía trước có thể mau chóng kết thúc, bằng không như chiến đấu kéo dài quá lâu, hắn sợ rằng sẽ không cách nào đúng hạn trở về, từ đó vĩnh viễn bị nhốt trong Bạch Cốt Động. Hàn Lâm đợi chừng nửa canh giờ, phía trước tiếng chém giết mới dần dần ngừng lại. Lúc này, chiến bại một phương khô lâu chiến sĩ Bắt đầu bốn phía chạy tán loạn, trong đó một tiểu đội khô lâu binh chạy trốn phương hướng chính là Hàn Lâm vị trí. Cùng lúc đó, một tên người khoác áo giáp, cưới lấy khô lâu chiến mã chết đi kỵ sĩ, nhìn thấy bọn này chạy tán loạn khô lâu binh, theo bản năng điều khiển chiến mã, hướng phía chúng nó đuổi đi theo. Hàn Lâm thấy cảnh này, trong lòng ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng vận khí của mình đã vậy còn quá kém, lỡ như bị bọn này chạy tán loạn khô lâu gấp lửa bỏ tay người, bị cái kia cốt long phát hiện mình, chính mình chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn ở tại chỗ này rồi. Chết tiệt, liền không thể hướng những phương hướng khác đảo sao? Không phải hướng ta chỗ này chạy. Hàn Lâm trong lòng âm thầm chửi mắng làm đám xương khô này binh đảo đến khoảng cách Hàn Lâm ẩn thân cự thạch vẹn vẹn 5 6 mét xa lúc cuối cùng bị sau lưng tử vong kỵ sĩ đuổi kịp tử vong kỵ sĩ thu hồi chiến ao theo khô lâu trên chiến mã gỡ xuống cốt mâu mượn nhờ chiến mã sức lực tướng đám khô lâu binh đánh tới giang giáp giang giáp theo từng tiếng thanh thủy xương cốt tiếng vỡ vụn tử vong kỵ sĩ một mâu một cái đem những thứ này chạy tán loạn khô lâu binh dần dần tiêu diệt sau đó hắn cơi lấy chiến mã tại đầy đất hải cốt ở giữa vòng vành cùng khô lâu chiến mã cùng nhau bắt đầu hấp thụ những khô lâu binh này tán giật ra quỷ hỏa năng lượng Hàn Lâm nín thở ngưng thần trốn ở cự thạch về sau sợ dẫn tới tên kia tử vong kỵ sĩ chú ý dẫn tới càng nhiều vong linh chiến sĩ vây công tử vong kỵ sĩ đang hấp thu hết bốn phía tán giật quỷ hỏa năng lượng về sau có vẻ có chút thỏa mãn nhẹ nhàng vô vô khô lâu chiến mã chuẩn bị trở về chiến trường nhưng mà đúng lúc này khô lâu chiến mã đột nhiên phì mũi ra một hơi hướng phía hàn lâm vị trí phát ra một hồi thất tê tử vong kỵ sĩ ngay lập tức cảnh giác mà quay đầu nhìn về phía cự thạch theo trên chiến mã chậm rãi rút ra chiến áo bung ra dây cương lặng yên không một tiếng động hương cự thạch một bên lượn quanh đến đối mặt dần dần tới gần chết đi kỵ sĩ Hàn Lâm không còn dám có bất kỳ tâm lý may mắn. Nhìn nhang thạch một bên xuất hiện tử vong kỵ sĩ thân ảnh, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị ứng đối sắp đến nguy cơ. Thân làm cô lâu trả thái, Hàn Lâm không cách nào sử dụng bất luận cái gì Phật môn công pháp. Lôi chiêu cửu thức, cửu tự chân nôn thuật cùng với pháp tướng kim thân và Phật môn tuyệt kỹ đều không thể thi triển. Hiện nay hắn có thể sử dụng, chỉ có đã từng học qua quyển pháp, chảo pháp cùng niệm lực công pháp. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Hàn Lâm lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh trong suốt niệm lực trường đao. Bạch Cốt bàn tay nắm chặt chuôi này trường đao, lặng chờ tử vong kỵ sĩ hiện thân một khắc này, chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng. Sau một khắc tử vong kỵ sĩ đột nhiên theo cự thạch hậu phương xông ra, lôi chiến đao hướng tảng đá hậu phương bổ tới. mặc dù nó cũng không trực tiếp nhìn thấy hà lâm, nhưng từ khô lâu chiến mã phát ra cảnh giới thấp hàn dọc lên, nó liền tin tưởng có địch nhân tiềm ẩn ở đây, bởi vậy không chút do dự, chiến đao thượng tách ra nhất đạo ánh đao màu đen, đồng thời phát động hắn kỹ năng thiên phú, một kích chí mạng. đang một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, nghiệp lực trường đao cùng khô lâu chiến đao trên không kịch liệt chạm vào nhau. Tử vong kỵ sĩ từ trên xuống dưới chém vào cùng Hàn Lâm từ đôi đến đầu gẹo kích về mặt sức mạnh hình thành đối lập, Tử vong kỵ sĩ bằng vào phát lực ưu thế, có thể niệm lực trường đao bị hắn khô lâu chiến đao áp chế, chậm rãi ép xuống đến Hàn Lâm bả vai, phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng ma sát. Cá lọt lưới. Hàn Lâm trong đầu vang lên một câu thanh âm khàn khàn, đây là Tử vong kỵ sĩ thông qua ý niệm truyền lại lời nói. Vong linh sinh vật ở giữa thường lấy ý niệm giao lưu, Hàn Lâm mặc dù năng lực cảm giác được đối phương ý niệm, lại không cách nào vì phương thức giống nhau đáp lại, loại ý này niệm giao lưu phương thức hắn chưa nắm giữ. Lực lượng của đối phương lại so với ta phải lớn. Hàn Lâm trong lòng giật mình. Phải biết, Hàn Lâm cường độ thân thể thuộc tính đã vượt ra khỏi tiên tiên cảnh võ giả cực hạn, cho dù là tiên tiên cảnh cựu tầng viên mãn nhân loại võ giả, đều khó có khả năng hơn được Hàn Lâm. Nhưng cùng trước mắt tử vong kỵ sĩ so ra, Hàn Lâm tại lực lượng so đấu bên trên lại rơi vào hạ phong. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, một đầu trong suốt cánh tay, đột nhiên xuất hiện tại tử vong kỵ sĩ sau đầu. Cùng lúc đó, cái này niệm lực cánh tay vậy nắm thật chặt một thanh niệm lực trường đao, tại Hàn Lâm điều khiển dưới, đột nhiên hướng phía tử vong kỵ sĩ đầu đổ tới. Tử vong kỵ sĩ dường như đã nhận ra nguy hiểm, buông ra Hàn Lâm, hướng phía một bên tránh đi. Bị áp chế Hàn Lâm lại không muốn tùy tiện buông tha trước mắt Tử vong kỵ sĩ, vung vậy trong tay niệm lực trường đao, hướng phía Tử vong kỵ sĩ không có hộ giáp bảo vệ phần eo chém tới. Ken, đang. Tử vong kỵ sĩ hai tay nắm chử đao, vung lên hạ Ken, đồng thời chặn niệm lực cánh tay cùng Hàn Lâm công kích. Hàn Lâm trên mặt đất bay cùng hai vòng, trong tay niệm lực trường đao, không ngừng hướng phía Tử vong kỵ sĩ hai chân chém tới, mà hắn điều khiển niệm lực trường đao thì không ngừng lấy Tử vong kỵ sĩ cổ làm mục tiêu, không ngừng tiến công. Trong lúc nhất thời, Tử vong kỵ sĩ hơi có chút luống cuống tay chân, phản phất muốn đồng thời ngăn cản hai cái tâm ý tương thông địch nhân đồng dạng hai cái ngươi đều không tiên trì nổi. Hàn Lâm trong lòng cười lạnh, lần nữa triệu hồi ra mấy cái niệm lực cánh tay, vung vẫy niệm lực trường đao, hướng phía tử vong kỵ sĩ bổ tới. chương 476 san giết, chương 476 san giết, một kích chí mạng, một kích chí mạng. Hàn Lâm không chút do dự triệu hoán ra chín cái niệm lực cánh tay, đồng thời thi triển niệm lực thần minh, ngưng tụ ra chín chuôi niệm lực trường đao. vì thế xét đánh không kịp bưng thai hướng tử vong kỵ sĩ tấn công mạnh, như chỉ là hai ba chuôi niệm lực trường đao, tử vong kỵ sĩ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng đối mặt Hàn Lâm đồng thời điều khiển chín chuôi niệm lực trường đao. Thêm nữa đoán thần thuật gia trì, Hàn Lâm như là có chín cái quá mức cánh tay điều khiển tự nhiên, giống như chín cái tâm ý tương thông võ giả hiệp đồng tác chiến, lệ tử vong kỵ sĩ khó mà chống đỡ. Tử vong kỵ sĩ vẹn vẹn giữ vững được một thời gian uống cạn chung trà, liền bị một thanh niệm lực trường đao tức tử hiệu quả đánh trúng, thân thể nhanh chóng bắt đầu ăn mòn, vô số tia lửa ở trên người hắn hiện hiện, dần dần lan tràn đến toàn thân. Không thể nào, ngươi một cái khô lâu binh làm sao lại? Tử vong kỵ sĩ trước khi chết hoang mang lời nói tại Hàn Lâm trong đầu tiếng vọng không còn nghi ngờ gì nữa hắn không thể nào hiểu được Hàn Lâm tên khô lâu binh này lại nắm giữ chỉ có tử vong kỵ sĩ mới có thể sử dụng một kích trí mạng kỹ năng Hàn Lâm tâm niệm khẽ động chín cái niệm lực cánh tay nhanh chóng thu hồi cầm trong tay niệm lực trường đao chậm rãi phụ thuộc ở phía sau hắn bởi vì tự thân biến hóa thành khô lâu bộ dáng Hàn Lâm thi triển niệm lực cánh tay cũng theo đó biến thành khô lâu hình dạng khiến cho hắn nhìn lên tới dường như một cái mọc ra chín cái khô lâu cánh tay khô lâu binh sau một khắc tại tử vong kỵ sĩ toàn thân xương cốt hóa thành cho trong ánh mắt hắn hồn hỏa theo cho tàn trong bay ra hướng về Hàn Lâm dũng lao tới đối mặt tử vong kỵ sĩ bay tới hồn hỏa. Hàn Lâm trên mặt lướt qua một chút do dự. Rốt cuộc hắn cũng không phải là chân chính vong linh sinh vật, đối với có thể hay không hấp thụ này đoàn hồn hỏa, cùng với sau khi hấp thu sẽ hay không đem lại cái gì di chứng trong lòng của hắn đồng thời không có nắm chắc. Ngay tại Hàn Lâm do dự thời khắc, đoàn kia hồn hỏa lại giống như bị nào đó lực lượng thần bí thu hút, vì thế sét đánh không kịp bưng thai, siêu một cái bay vào Hàn Lâm soang đầu trong hồn hỏa trong. Với Hàn Lâm toàn thân chấn động, tử vong kỵ sĩ hồn hỏa cùng mình hồn hỏa hoàn mỹ dung hợp, trong nháy mắt lớn hơn rất nhiều. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trên thân Hàn Lâm mãnh liệt mà ra, Bạch U Minh quyết tùy theo nhanh chóng vận chuyển. Nguyên bản chỉ có to bằng ngón tay, dòng khí màu xám trong nháy mắt bành trướng đến cổ tay quy mô. Theo công pháp vận chuyển, nhanh chóng dung nhập vào Hàn Lâm mỗi một viên xương cốt trong, phảng phất đang là thân thể hắn dốt vào lực lượng cường đại hơn. Nguyên bản chỉ ở Vi Quang Hạ hiện ra nhàn nhạt tám hào quang màu vàng nóng sướng tại ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong lại hoàn toàn chuyển biến thành thuần túy ám kim sắc, giống mỗi một khối xương đều là do tinh thuần hoàng kim rèn đúc mà thành. Hoàng kim cô lâu. Hàn Lâm trong lòng kinh ngạc tự nói, theo hồn hỏa dung nhập, Hàn Lâm cảm nhận được linh hồn phảng phất đã trải qua một lần thăng hoa, loại đó cảm giác sảng khoái siêu việt thế gian tất cả khoái cảm, làm hắn có chút trống vắng đợi cho hồn hỏa hoàn toàn dung hợp, loại cảm giác này chậm rãi biến mất. Hàn Lâm mới từ cố kia trong dư vận khôi phục lại. Lúc này mới chú ý tới mình toàn thân xương cốt đã triệt để biến thành ám kim sắc. Theo kim cương bất diệt thần công chứa đựng, đi đầu tiên cảnh kim cương bất diệt thần công tu luyện đến viên mãn chi cảnh lúc, toàn thân xương cốt lại biến thành ám kim sắc, cốt mật độ cũng sẽ đề thăng gấp 10. Ta hiện tại xương cốt trở thành như vậy, lẽ nào là đã đem môn thần công này tu luyện đến tiên tiên cảnh viên mãn tầng thứ? Hàn Lâm trong lòng không khỏi hiện ra suy đoán như vậy. Dù thế nào, đây đều là một kiện niềm vui ngoài ý muốn, hơn nữa còn là thiên đại kinh hỉ. Kim cương bất hoại thần công là trong phật môn số một công pháp luyện thể, kỳ danh hào tuyệt không phải giả. Môn công pháp này hiệu quả tất nhiên chắc tuyệt, nhưng quá trình tu luyện lại cực kỳ khắc nghiệt. Đối với tu luyện giả ý chí cùng sức chịu đựng đều là cực lớn khảo nghiệm. Nếu không có hàng loạt linh vật phụ trợ, tu luyện giả chỉ có thể dựa vào tháng năm dài đằng đằng đến từng bước tích lũy, mà quá trình này thường thường dài dằng dặc đến làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Nhiều khi, cho dù đầu nhập vào mấy năm, thậm chí hơn 10 năm thời gian, tu luyện giả cũng khó có thể phát giác được bất luận cái gì tiến bộ rõ ràng, giống như lâm vào bóng tối vô tận, không nhìn thấy một tia ánh sáng. Hàn Lâm Kim Cương Bất Diệt thần công tu vi sở dĩ đột nhiên tăng mạnh, một phương diện nhờ vào hắn ngày qua ngày khắc khổ tu luyện, tích lũy thâm hậu cơ sở, mà khác, vậy quy công cho Bạch Cốt U Minh quyết phụ trợ hiệu quả, cùng với hắn thân ở U Minh nơi, có thể kéo dài hấp thụ vong linh sinh vật hồn hỏa, không ngừng tôi luyện thân thể. Cảm nhận được thể nội không ngừng hiện lên bành chướng lực lượng, Hàn Lâm trong lòng dâng lên một hồi hương phấn, cơ duyên như vậy đúng là khó được. Có thể có thể nhờ vào đó cơ hội tốt, hấp thụ nhiều một ít vong linh sinh vật hồn hỏa, tranh thủ đem Kim Cương Bất Diệt thần công cảnh giới lại đề thăng một cái cấp độ. Hàn Lâm trong lòng tràn đầy chờ mong. Kim cương bất diệt thần công tu luyện độ khó theo cảnh giới để thăng mà hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng. Trong lịch sử rất nhiều đệ tử Phật môn cho dù đạt đến thần thông cảnh thậm chí lăng hư cảnh, bọn hắn kim cương bất diệt thần công vậy thường thường đỉnh trệ tại tiên tiến cảnh, khó mà tiến thêm một bước. Đối mặt như thế khó được kỳ ngộ, Hàn Lâm đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Lúc này chiến đấu phía trước đã quyết ra thắng bại, kẻ bại tứ tán chạy tán loạn, bên thắng theo đuổi không bỏ, mà một bộ phận khô lâu chiến sĩ thì trên chiến trường bận rộn, bọn hắn đem những kia trọng thương khô lâu đánh nát súp sọ, cướp đoạt bọn chúng hòa. Hàn Lâm cẩn thận thò đầu ra tới quan sát phía trước tình huống biến thành khô lâu về sau, thần trí của hắn năng lực cảm ứng nhận lấy hạn chế, mặc dù tinh thần lực vẫn như cũ rồi dào, nhưng lại bị hạn chế tại xương sọ trong, không cách nào tượng trước đó như thế tự do mà dò xét mọi giới. Sau một lát, Hàn Lâm trên mặt hiện ra vẻ vui sướng. Lúc này trên chiến trường quét sạch, chỉ còn lại một ít tu vi hơi thấp tiên tiên cảnh thậm chí là hậu thiên cảnh khô lâu binh, toàn bộ chiến trường thượng chỉ có không đến 100 con khô lâu binh tại thanh lý, còn lại tựa hồ cũng đi theo cái kia cốt long đội bắt đầu binh. Nếu như chỉ có những khô lâu binh này lời nói, ta ngược lại thật ra có thể thừa cơ kiếm một món lớn. Hàn Lâm trong lòng thầm nghĩ. Hồi tưởng lại trước đó thôn vệ tử vong kỵ sĩ hồn hòa lúc loại đó thoải mái lâm ly cảm giác, hắn rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động, ngay lập tức hướng phía chiến trường phóng đi. Lúc này thanh lý chiến trường khô lâu chiến sĩ nhóm, vậy đã nhận ra Hàn Lâm tồn tại, một cái toàn thân tràn phóng hào quang màu vàng nóng khô lâu, thật giống như trong bóng tối đom đó một loại loa mắt, rõ ràng, không chỉ trong chốc lát, những khô lâu chiến sĩ này đều tụ lại ở cùng nhau, xếp chiến trận, hướng phía Hàn Lâm lao đến. Rang Hàn Lâm sau lưng niệm lực cánh tay ở dưới sự khống chế của hắn chậm rãi hữu lực mà múa lên, trong tay niệm lực trường đao sắc bén như dao. Theo cánh tay vung vẩy vạch ra từng đạo bén nhọn quý đạo. Vậy anh, Hàn Lâm Như là mãnh hổ xâm nhập bầy cừu, lại như tám tay na cha giáng lâm thế gian, xông vào Khô Lâu chiến sĩ trong chiến trận. Hắn niệm lực cánh tay vung vẩy tự nhiên, niệm lực trường đao như là mưa to gió lớn loại quét sạch mà qua, chỗ đến, Khô Lâu chiến sĩ xương sọ bị tùy tiện đánh nát, hồn hỏa sôi nổi bị hắn thu vào trong túi. Một cỗ làm người tâm thần thanh thản khoái cảm giống như thủy triều xông lên đầu, Hàn Lâm hồn hỏa đang hấp thu đông đảo hồn hỏa sau càng thêm hùng Theo bạch cốt U Minh quyết cao tốc vận chuyển, trong cơ thể hắn mỗi một viên xương cốt cũng tại tham lam hấp thu trùng quanh U Minh lực lượng, nguyên bản ám ánh sáng vàng kim lộng lây trở nên càng thâm thúy hơn trầm trọng, giống như mỗi một viên xương cốt cũng ẩn chứa vô tận năng lượng. Đúng lúc này, một tên trên lưng treo lấy một thanh đao búa, tứ chi chạm đất bỏ khô lâu vậy chú ý tới phiến chiến trường này. Nó mắt thấy một đầu tản ra hào quang màu vàng sẫm khô lâu đang đại khai sắt dưới, đem mấy chục cái khô lâu chiến sĩ chém thành mảnh bữa, đồng thời tham lam hấp thu bọn chúng tên này khô lâu trong hốc mắt lập tức dâng lên, thay đổi phương hướng, hướng phía cái này ám kim sắc khô lâu chạy đi. Chương 477 Đề thăng, chương 477, đề thăng. Hàn Lâm nhanh chóng dung hợp mấy chục đoàn hồn hỏa, những thứ này hồn hỏa trong mạnh nhất đạt đến tiên tiên cảnh cửu tầng, mà yếu nhất chỉ có hậu thiên cảnh lục tầng. Những kia hậu thiên cảnh khô lâu chiến sĩ hồn hỏa, đối với Hàn Lâm thực lực tăng lên cơ hồ có thể không cần tính, chỉ có những kia tiên tiên cảnh khô lâu chiến sĩ hồn hỏa mới có thể rõ rệt tăng cường lực lượng của hắn. Hô. Hàn Lâm thư sướng mà thở ra một hơi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hiện tại thực lực của ta đã tiếp cận tiên, tiên cảnh lục tầng định phong, chỉ cần lại hấp thu một ít hồn hỏa, có thể đột phá tới tiên thiên cảnh thất tầng. Hàn Lâm tu vi từ Tiên Thiên cảnh lục tầng đột phá đến bây giờ, chẳng qua mới dùng ba gần 2 tháng. Dựa theo lẽ thường, cho dù hắn mỗi ngày chuyên cần lục tức luyện diệt công cùng lục đạo luân hồi chí ít cũng cần chừng 1 năm mới có thể đạt tới lục tầng đỉnh phong, tiến tới đột phá tới Tiên Thiên cảnh tất tầng. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn thông qua hấp thụ mấy chục cái vong linh sinh vật hồn hỏa, Hàn Lâm đều cảm thấy lực lượng trong cơ thể phùng lên, giống như lúc nào cũng có thể đột phá đến cảnh giới mới. Đang lúc Hàn Lâm say mê ở tu vi nhanh chóng để thăng mang tới sung sướng lúc, một cỗ lấp liệm sát cơ đột nhiên từ đằng xa đánh tới. Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn lại, Chỉ thấy một đầu hình thể to lớn khô lâu chính tứ chi chám đất, như là một đầu dã thú hung mãnh loại hướng hắn đánh tới, hắn trong hốc mắt ngũ lục sắc hồn hỏa lóe ra tham lam qua mang, không che giấu chút nào hắn sát ý. Thú vị. Hàn Lâm đối mặt cái này không che giấu chút nào sát ý khô lâu, trong lòng dâng lên một cỗ tò mò. Thực lực của đối phương chỉ có tiên tiên cảnh 5 tầng, so với chính mình còn thấp một tầng, lại dám không chút do dự xông lên, dường như có cái gì ỷ vào, mong muốn tiêu diệt chính mình. Hàn Lâm quan sát tỉ mỉ lên cái này khô lâu, hình thể của nó dị thường khổng lồ, đứng thẳng lúc thân cao gần 2 mét, tứ chi cốt cách tráng kiện hữu lực. Mặt ngoài mơ hồ hiện ra như kim loại sáng bóng. A! Hàn Lâm ánh mắt đột nhiên thích chặt, rơi vào cái này chạy trốn bên trong khô lâu trên lưng. Khô lâu trên lưng lại cắm một thanh tản ra nhàn nhạt phẩm chất bảo quang lửa, hắn cuộc sống chỗ có mấy cây sương cốt có hơi long xuống, tình cờ đem đoạn lửa vững vàng kịp lại, cho dù là đang chạy trốn cũng sẽ không rơi rơi. Thú vị, là cảm thấy ăn chắc ta sao? Hàn Lâm trong lòng âm thầm mỉm cười, tâm niệm khẽ động, chín cái niệm lực cánh tay lần nữa theo phía sau lưng của hắn mở rộng ra tới. Hắn vững vàng đứng tại chỗ, lặng chờ lấy con kia hình thể khổng lồ khô lâu. Chỉ chốc lát sau, con kia khô lâu liền bò tới Hàn Lâm trước mặt chỉ thấy nó đột nhiên nhảy lên thật cao trên không trung đem thân thể giãn ra đến cực hạn đồng thời tay phải nhanh chóng theo trên lưng rút ra chôi này và búa, cơ hướng Hàn Lâm mặt hung hăng bổ tới đối mặt này mãnh liệt một kích Hàn Lâm không chút hoang mang khoẹt miệng thậm chí nổi lên một tia nghiền ngầm ý cười chín cái niệm lực cánh tay như là linh xà loại nhanh chóng phản ứng chín chôi niệm lực trường đao vững vàng giữ lấy chôi này đánh xuống đoạn múa đột nhiên ngừng lại nó bổ xuống chi thế đều chút bản lãnh này sao Hàn Lâm nhẹ nói lập tức niệm lực cánh tay nhẹ nhàng lắc một cái liền đem con kia khô lâu tính cả đoàn múa cùng nhau ném giữa không trung Khô Lâu còn chưa rơi xuống đất trong nháy mắt, Hàn Lâm cái khắc niệm lực cánh tay vậy sôi nổi xuất kích, chín chôi niệm lực trường đao, phối hợp được nước chảy mây trôi, không chỉ đem Khô Lâu thế công hoàn toàn hóa giải, còn trở tay cho nó vài cái trọng kích, đánh cho nó cốt phiến vang khắp nơi, hồn hỏa chập chờn. Thực sự là không chịu nổi một kích, ngươi theo từ đâu tới dũng khí tới khiêu chúng ta? Hàn Lâm lập đầu. Cái này Khô Lâu thực lực gần so với phổ thông Khô Lâu chiến sĩ hơi mạnh hơn một chút, hắn sức chiến đấu chủ yếu lại tại trong tay chôi này đoạn nữa. Nếu không có chôi này đoạn nữa, thực lực của nó cùng phổ thông Khô Lâu chiến sĩ không kém bao nhiêu. Mấy hiệp về sau, Khô lâu đã không có sức chống cự Hàn Lâm Thế Công, bắt đầu tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Đầu lâu của nó thỉnh thoảng lại hướng bốn phía nhìn quanh, hiện lộ ra tùy thời chuẩn bị chạy trốn dấu hiệu. Đi chết đi! Hàn Lâm sẽ không tiếp tục cùng nó dây dưa, rốt cuộc nơi này là chiến trường, cái kia truy kích địch nhân cốt long lúc nào cũng có thể trở về. Tâm niệm khẽ động, chín cái niệm lực cánh tay cơ niệm lực trường đao, thi triển ra một kích trí mạng, thẳng đến Khô lâu. Bành, bành, bành! Chín chuôi niệm lực trường đao liên tiếp không ngừng mà chém vào tại Khô lâu trên người, làm đệ thất chuôi niệm lực trường đao đánh trúng Khô lâu lúc, một kích trí mạng tức tử hiệu quả bị kích hoạt tiếp xúc điểm bộ phát ra rất nhiều đống lửa, đồng thời nhanh chóng hướng toàn thân khuấy tán. Khô lâu trong hốc mắt hiện lên một tia hoảng sợ, hàn lục sắc hồn hỏa bắt đầu kịch liệt chập chợt. nhưng mà cái này Khô lâu và dai không còn nghi ngờ gì nữa quá thấp, không cách nào cùng Hàn Lâm tiến hành ý thức phương diện giao lưu. theo hỏa tinh không ngừng lan tràn, nó cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, biến thành một đống tro tàn. Lên ken, theo một tiếng vang len lảnh, Khô lâu trong tay đoạn búa rơi xuống trên mặt đất. Hàn Lâm túi người đem chui này đoạn búa nhặt lên, tỉ mỉ dò xét. hoặc này lại là một kiện nhị Gai thú binh, cái này Khô lâu là từ đâu lấy được đấy? Hàn Lâm trong lòng âm thầm kinh hỉ. Không ngờ rằng tại trên phiến chiến trường này còn có thể thu hoạch ngoài ý muốn một kiện nhị giai thú binh, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Có như vậy một kiện nhị giai thú binh, bất luận là mang về cổ võ thế giới hay là chủ thế giới, đều có thể đổi lấy một bút tương đối khả quan tài nguyên. Đáng tiếc, cái này khô lâu cũng không cùng trôi này thú binh thành lập khế ước, không cách nào hoàn toàn phóng xuất ra nhị giai thú binh uy lực chân chính, bằng không đánh bại nó còn thực sự phí một phen chắc trở. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ. Theo trước đó Giao Phong Trong. Hàn Lâm liền phát giác được cái này, khô lâu đối với đoạn búa vận dụng 10 phần lạnh nhạt, vẹn vẹn là bằng vào chiến phủ thân mình sắc bén tiến hành công kích, nhị giai thú binh tiềm ẩn lực lượng căn bản chưa từng nhẹ ra. Dưới tình huống bình thường, cái này thú binh ở trong chứa có một bộ chuyên thuộc chiến kỹ, một sáng cùng người sử dụng thành lập khế ước, người sử dụng liền sẽ một cách tự nhiên nắm giữ bộ này chiến kỹ, đồng thời theo sử dụng độ thuần thục đề cao, chiến kỹ uy lực cũng sẽ tùy theo tăng cường. Tiểu này chiến kỹ được xưng là thú binh chiến kỹ, cùng thú binh thân mình chặt chẽ tương liên, một sáng thú binh lọt vào tổn hại, cho dù người sử dụng đối chiến kỹ quen đi nữa đất, chiến kỹ cũng sẽ theo trong trí nhớ hoàn toàn biến mất. Hàn Lâm trước đó có Càn Khôn Bút cũng là như thế, bản thân nó đều ẩn chứa một bộ cường đại niệm lực ký. Đáng tiếc là, theo Càn Khôn Bút tổn hại, bộ tiên niệm lực ký vậy tiêu tán theo, lệnh Hàn Lâm tiếc nuối không thôi. Bộ tiên niệm lực ký uy lực to lớn, tu luyện đến đỉnh phong, thậm chí có thể làm cho hậu thiên cảnh tu luyện giả cùng tiên thiên cảnh đối thủ chống lại. Đang lúc Hàn Lâm chuyên chú xem ký trong tay chiến phù lúc, Khô Lâu Hồn Hỏa cũng bị hắn thuận thế hấp thụ. Trong ngay mắt, một cơn mãnh liệt sảng khoái cảm giống như thủy triều nước vọt khắp toàn thân, lệnh Hàn Lâm kìm lòng không đặng run rẩy lên. Qua hồi lâu, Hàn Lâm mới chậm rãi phun ra một ngụm trợ khí cảm giác toàn thân xương cốt mặt ngoài giống như bao trùm một tầng bụi bám đây đều là theo xương cốt trong bài xuất tạp chất theo những tạp chất này thanh trừ hàn lâm xương cốt cường độ lại có rõ rệt tăng lên cái này cần nhờ vào hắn cực cao tiên tiên căn cốt tuổi tính có thể xương cốt cường độ để thăng dường như không có lên hạ nếu là người khác thì mong muốn đạt tới dạng này để thăng, cần thiết hồn hỏa ít nhất là hiện tại gấp trăm lần, nghìn lần hàn lâm nhẹ nhàng run run thân thể cho bụi như mưa sôi nổi rơi xuống lúc này hắn chú ý tới chính mình xương cốt tán phát quang mang dường như giảm mất một ít nhưng cũng không phải là trở nên yếu ớt mà là càng biến đổi thêm nội liễm giống như quang mang cũng lưng tụ tới xương cốt nội bộ. Hấp thụ môn hỏa, quả nhiên năng lực trên diện rộng tăng cường thực lực. Hàn Lâm trong lòng âm thầm mừng rỡ, nếu không phải thời gian cấp bách, hắn thật nghĩ tại đây U Minh nơi nhiều săn giết một ít vong linh sinh vật. Lúc này khoảng cách thăm dò Bạch cốt động 2 canh giờ kỳ hạn chỉ còn lại chưa tới 1 canh giờ, hắn nhất định phải nhanh chạy tới tòa kia Bạch cốt sơn. Một mặt là vì tìm kiếm tam giai thú khí, mặt khác cũng là vì tìm kiếm rời khỏi mảnh này U Minh nơi phương pháp. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm đem trong tay đoạn búa thu nhập không gian giới chỉ, sau đó sải bước hướng lấy xa xa Bạch cốt sơn chạy đi. Chương 478, chuyển tự Chương 478, chuyển thừa. Hàn Lâm như gió táp loại lướt qua hoang vu mặt đất, thẳng đến tòa kia ở dưới ánh tà dương lóng lánh kim sắc của sáng bạch cốt sơn. Vén đường, hắn gặp phải từng bầy quân lính tàn mạn, bọn hắn giống như ưu linh theo trong bóng tối hiện hiện, cố gắng ngăn cản đường đi của hắn. Hàn Lâm vì thế xét đánh không kịp bưng thay, cơ trường kiếm của hắn mỗi một lần vung đánh cũng tinh chuẩn vô cùng, đem địch nhân một một kích đảo. Hắn không chỉ đánh bại bọn hắn, còn cướp đoạt đồng thời dung hợp ngọn lửa linh hồn của bọn họ, những tia lóe ra ưu lục quang mang huyền hỏa, như là bị cầm tù tinh thần, tại trong lòng bàn tay của hắn dãi rủa, theo huyền hỏa không ngừng dung hợp. Hàn Lâm cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng đang cuộn trào, xương cốt trở nên càng cứng rắn hơn, sáng bóng âm thầm như là cổ lao sát ép. Khí tức của hắn cũng biến thành càng thêm hùng hậu, giống như có thể phun ra nuốt vào linh khí trong thiên địa. Nhưng mà, mặc dù lực lượng tại tăng trưởng, thân thể hắn lại từ đầu đến cuối không có xảy ra loại đó trong truyền thuyết bay vọt về chất. Hàn Lâm cao mày, trong lòng dâng lên một tia lo nghĩ. Thật chẳng lẽ chính là vì tu vi cảnh giới của ta còn chưa đủ, cho nên kim cương bất hoại thần công mới không cách nào đột phá đến tiên thiên cảnh sao? Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia kiên định qua mang. Hàn Lâm đứng ở lôi chiêu tự tháp cao trí thượng. Ánh mắt xuyên tấu vân vụ nhìn chăm chú phương xa. Trong lòng của hắn tràn đầy kiên định cùng khát vọng. Dù thế nào, hấp thụ nhiều một ít thôn hòa, có thể nhiều tăng thêm một phần nội tình. Hắn yên lặng tự đủ, chờ đến ta tu vi cảnh giới để thăng đến thần thông cảnh giới về sau, kim cương bất hoại thần công cảnh giới đột phá, Hàn La sẽ càng biến đổi thêm đơn giản một điểm. Kim cương bất hoại thần công đột phá tấn thăng, cũng không phải là chuyện dễ. Chuyên cần khổ luyện, cần tiêu tốn thời gian quá dài quá lâu. Nhưng Hàn Lâm hiểu rõ, nếu như có thể phụ chi vì đặc thù bảo vật, có thể tăng tốc cái này tiến trình. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt, hắn cần là một loại tên là kim cương hạt bổ để bảo vật. Kim cương hạt Bồ đề là trong truyền thuyết thánh vật, cần đã ngoài ngàn năm thụ linh Bồ đề thụ, nở hoa cái nút, lại trải qua ngàn năm thanh nén, mới có thể đem phổ thông hạt Bồ đề chuyển hóa làm kim cương hạt Bồ đề. Mỗi một hạt kim cương hạt Bồ đề cũng ẩn chứa vô thượng lực lượng, có thể giúp đỡ tu luyện giả đột phá cực hạn, đạt tới cảnh giới mới. Một gốc ngàn năm Bồ đề thụ, mỗi ngàn năm cũng chỉ có thể dựng dục ra 9 hạt kim cương hạt Bồ đề, bởi vậy mỗi một hạt cũng giá trị lên thành là vô số tu luyện giả tha thiết ước mơ bảo vật. Hàn Lâm hiểu rõ, bất luận là tại cổ võ thế giới hay là tại chủ thế giới trong phần môn, ngàn năm Bồ đề thụ mặc dù thưa thớt, nhưng cũng có thể tìm tới. Lôi Chiêu tự Hậu Sơn đều trồng lấy một gốc, chỉ tiếc khoảng cách lần tiếp theo kết quả, còn cần mấy trăm năm. Mà Lôi Chiêu tự trong bảo khố, hiện nay cũng chỉ còn có ba hạt kim cương hạt Bồ Đề, mong muốn đạt được, cần đại lượng công đức trao đổi. Hàn Lâm mặc dù thân làm Lôi Chiêu tự Phật tử, đối với bảo vật như vậy cũng không thể cho cầu cho đoạn, bằng không đối với đệ tử khác quá không công bằng, cũng sẽ thứ bị thiệt hại Hàn Lâm Phật tử danh vọng. Hàn Lâm tại mặt đất màu đỏ nâu thượng không ngừng chạy trốn, nhìn qua kia phiến bị bóng tối bao trùm thổ địa, trong lòng dâng lên một cô phức tạp tâm tình. Hán nguyên bản kế hoạch dựa vào tích lũy hồn hỏa, đem kim cương bất diệt thần công cảnh giới gắng gượng mà trồng lên đi. Nhưng bây giờ, ý hắn biết đến thời gian gấp gáp tính, kế hoạch này dường như khó mà thực hiện. Nhìn tới, lần này chỉ sợ không có cách nào hoàn thành. Trong lòng của hắn thở dài, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không cam lòng. "Tu Minh ơi, mảnh này bị khí tức tử vong bao phủ địa phương, là vong linh sinh vật nhạc viên. Chúng nó ở trên vùng đất này bồi hồi, tìm kiếm lấy người sống linh hồn vì thỏa mãn chính mình đói khát. Nhưng bây giờ Hàn Lâm lại không có thời gian đi chuyên môn tìm kiếm cùng săn giết những vong linh này." Mục tiêu của hắn càng thêm rõ ràng, rời đi nơi này. Trải qua một phen chật vật ba, Hàn Lâm cuối cùng đứng ở tòa kia kim sắc cô sáng nở rộ bạch cốt sơn dưới chân. Ánh mắt của hắn vòng qua tầng tầng đống cốt, ngước nhìn kia cao vút trong mây đỉnh núi. Ngọn núi này hoàn toàn do các loại lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau xương trắng đắp lên mà thành, chúng nó no dưới sự bảo mòn của năm tháng, sớm đã trở nên cứng rắn như thép, dường như tiếp cận nhất giai linh vật tính chất. Hàn Lâm hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một cố khát vọng mãnh liệt. Hắn thấy rõ, trên đỉnh núi đứng sừng sững lấy một tòa tế đàn hùng vĩ, đạo kia kim sắc của sáng chính là từ chính giữa tế đàn trực trùng vân tiêu. Nếu quả thật có tam giai thú khí, khẳng định đều giấu kín tại trên tòa tế đàn này. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, quyết định về sau, Hàn Lâm bắt đầu nhanh nhẹn mà leo lên. Ngón tay của hắn khâu chặt tại bạch cốt khe hở bên trong, mỗi một bước cũng có vẻ vững vàng mà nhanh chóng. Không lâu, hắn liền đã đến Bạch Cốt Sơn phong đỉnh. Đập vào mi mắt là một tòa hơn 10 mét cao tế đàn, nó như là một tòa kim tự tháp, nguy nga mà đứng sừng sững ở đỉnh núi. Tế đàn do từng khối giống hắc diệu thạch loại hòn đá dựng mà thành, mỗi một khối nham thạch mặt ngoài cũng điêu khắc rắc rối hoa văn phức tạp, giống như tạo thành một tòa to lớn trận pháp. Những đường vân này tại kim sắc cổ sáng chiếu rọi xuống, lóe ra thần bí quá mang, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Tại Bạch Cốt Sơn đỉnh phòng, kim sắc cổ sáng chiếu rọi xuống, Tế đàn trung quanh tràn ngập nồng đậm u minh khí tức, chúng nó như là xương mù dày loại quấn lượn quanh, gần như sắp ngưng là thật chất. Những khí tức này mang theo nặng nghề cảm giác các bách, phản phất có hình trọng lượng đặt ở Hàn Lâm lực, nhường hô hấp của hắn cũng trở nên có chút gian nan. Nhưng mà, đối với Tam giai thú khí khát vọng vượt xa cố áp bức này cảm giác, nó tượng một cô không thể kháng cự lực hấp dẫn, dẫn dắt Hàn Lâm tâm thần. Hàn Lâm do dự một lát, trong mắt lóe lên một tia kiên định qua mang, cước bộ của hắn không chần chờ chút nào, không chút do dự hướng phía tế đàn đi đến. Mỗi một bước cũng có vẻ kiên định mà hữu lực, trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ, bất kể phía trước có gì hiểm trở hắn cũng phải thu được trong truyền thuyết kia tam dài thu khí. lúc này tại nguy nga bạch cốt đỉnh núi một đầu toàn thân ám kim khô lâu chính nhất từng bước hướng phía tế đàn đỉnh cao nhất đi đến nó mỗi một bước cũng có vẻ nặng nghề mà trong chạm giống như mỗi một bước cũng gánh chịu vô tận năm tháng cùng lực lượng khô lâu trong hốc mắt thiêu đốt lên hai đoàn đuôi ngọn lửa màu xanh lục đó là ngọn lửa linh hồn của nó tại đây u minh nơi trong có vẻ đặc biệt quỷ dị mà cường đại một màn này như là một bức cổ lão trong bức họa một màn thần bí mà rung động hắn lâm bước chân tại tế đàn trên thềm đá thiếu vọng mỗi một bước đều tựa hồ tại tuyên cao hân đến cuối cùng hắn đặt chân tế đàn đỉnh cao nhất chỗ nào một bức làm cho người rung động cảnh tượng hiện ra ở trước mắt hắn. Tại tế đàn đỉnh cao nhất, đứng sừng sững lấy một tấm bạch cốt vương tọa, nó hoàn toàn do một đầu cốt long không xương rèn đúc mà thành, long cốt đường còn cùng sắc bén cốt thứ tạo thành vương tọa lan can cùng chỗ tựa lưng, tỏa ra một loại làm cho người kính sợ uy nghiêm. Vương tọa bên trên, một tôn thân xuyên áo giáp to lớn khô lâu ngồi ngay ngắn, thân thể của nó so với thường nhân cao lớn mấy lần, trên khải giáp hiện đầy dấu vết tháng năm, lại như cũ kiên, cố vô cùng. Khô lâu trên đầu mang một đỉnh màu đen nhánh vương miện, đó là do thuần túy nhất của minh khí tức ngưng tụ mà thành, tỏa ra nhàn nhạt hắc quang. Một thanh cự nhận kiếm treo lủng lẳng tại trước mặt nó thân kiếm khắc đầy phù văn cổ xưa, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Khô lâu hai tay đặt tại trên chuôi kiếm, xương tay khấu chặt, nhìn qua thật giống như một vị lúc nào cũng có thể sẽ đứng dậy khủng bố vương giả, chuẩn bị nên chiến bất luận cái gì có can đảm khiêu chiến nó quyền uy người xâm nhập. Hàn lâm đứng ở vương toa trước, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác căng thẳng, đồng thời nhìn chung quanh, Tỏa ra kim sắc của sáng tam giai thú khí ở địa phương nào, sẽ không phải là trước mắt tô này khô lâu vương à? Hàn lâm thầm nghĩ trong lòng, hoặc nói là nó trong tay trôi này tử kiếm, trên đầu vương miệng, hay là trên người nó bộ giáp này? Ngay tại Hàn lâm chần chờ ở giữa. Một cái chấm thấp, tràn đầy thất vọng ngự khi âm thanh xuất hiện tại Hàn Lâm trong đầu. Lại chỉ thu hút đến một đầu yếu tiểu khô lâu bên sao? Lẽ nào là cái này số mệnh luân hồi, trước đây ta đạt được truyền thừa lúc, là một đầu khô lâu, hiện tại phải thừa kế truyền thừa của ta, lại còn vẫn là một đầu khô lâu. Chương 479, phong ấn, chương 479, phong ấn. Hàn Lâm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Hắn theo bản năng mà hướng về sau lui hai bước, bước chân tại tế đàn phiến đá thượng phát ra rất nhỏ tiếng vọng. Hắn vạn lần không ngờ, trước mắt tấm này long cốt vương tọa bên trên khô lâu không chỉ không có mục nát, lại còn có thể cùng hắn đối thoại. "Tiểu gia Hỏa, vận khí của ngươi thật tốt, có thể đạt được của ta tất cả chuyển thừa." Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, trống rỗng mà xa xăm, giống như từ viễn cổ trong thâm nguyên chuyển đến. "Chỉ tiếc, thực lực của ngươi quá yếu, quá yếu, ngươi chỉ sợ ngay cả phong ấn ta cấm chế đều không thể mở ra." Khô lâu thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng, Phản phất đang khiêu chiến Hàn Lâm dùng khí cùng năng lực. Hàn Lâm trong lòng hơi động, một cố không chịu thua đấu chi ở trong lực hắn dấy lên. Hắn nhịn không được hướng bước về phía trước một bước, đánh bạo, đưa tay hướng phía tôn này Khô lâu vương giả sở soạn. Ngón tay của hắn run rẩy, nhưng ánh mắt kiên định, Phản Phật đang thăm dò một cái không biết bí mật. Sau một khắc, Hàn Lâm ngón tay chạm đến một mặt trong suốt bình thường. Tiếp xúc vị trí, nổi lên từng cơn sóng gợn, giống gợn sóng bình thường, hướng bốn phía khuếch tán. Bình phong này vô hình mà kiên cố, đem Khô Lâu Vương giả phong ấn tại trong đó, vậy cản trở Hàn Lâm tiến một bước thăm dò. Khô Lâu Vương giả chỗ trống trong hốc mắt, hai đoàn ngọn lửa màu ưu lam nhảy lên, thanh âm của nó tại tế đàn bên trên về tay không đãng, mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Ôi ôi, nó trầm thấp lấy, Phản đang giảng thuật một cái cổ lão bí mật, muốn phá vỡ đạo phong ấn này, có hai cái cách một cái chính là vì lực phá đi cần dùng siêu việt thần thông cảnh thực lực cưỡng ép đánh nát đạo này cấm chế Hàn Lâm to mày hắn biết mình xa chưa đạt tới loại cảnh giới đó trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác bị thất bại một cái khác phương pháp Khô lâu vương giả tiếp tục nói thanh âm bên trong mang theo một tia hấp dẫn chính là sử dụng nhị giai thú khí hoặc là thú binh không ngừng đầu nhập trong cấm chế cho đến thỏa mãn cấm chế yêu cầu nó mới biết tự động mở ra Tiểu gia hỏa vì thực lực của ngươi không cách nào dùng sức mạnh đánh vỡ phong ấn Khô lâu vương giả trong giọng nói để lộ ra một tia khinh miệt nhưng lập tức lại chuyển thành hấp dẫn đi thôi đi tìm kiếm nhị giai thú khí mảnh này rộng lớn thổ địa trong, khắp nơi đều là kinh ngộ, khắp nơi đều là bảo tàng. Chỉ cần ngươi có thể thu tập đầy đủ nhị giai thu khí, có thể đạt được của ta toàn bộ truyền thừa, tương lai thành tựu giống như ta sự nghiệp to lớn. Đi thôi, đi tìm đủ nhiều nhị giai thu khí. Tại ngươi không có mở ra phong ấn trước, ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, cho đến người thức tỉnh lại ta một khắc này. Theo Khô Lâu Vương âm thanh tại Hàn Lầm trong đầu dần dần tiêu tán. Hắn đứng ở Vương Toa trước, mặt ngoài nhìn như ngần người, nhưng nội tâm lại là sóng lớn. Ánh mắt của hắn mặc dù nấp trệ, nhưng trong đầu suy nghĩ lại phi tốc xoay tròn. Khô Lâu Vương truyền thừa. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ, đến tận cùng là thực sự hay là một cái bẫy? Hắn không khỏi hoài nghi, đây có phải hay không chỉ là một cái mồi nhử, dùng tam giai thú khí bảo quang thu hút hắn tới trước, giúp đỡ Khô Lâu Vương mở ra phong ẩn, khôi phục tự do. Cái gọi là truyền thừa, có thể chỉ là treo ở trước mắt cà rốt, nhìn như có thể đụng tay đến, kỳ thực xa không thể chạm. Hàn Lâm ánh mắt lần nữa rơi vào Khô Lâu Vương trên thần, lúc này Khô Lâu Vương trên người tản ra nồng đậm mục nát khí tức, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành bụi bặm. Nhưng Hàn Lâm không dám có chút khinh thường, có thể tại u minh nơi sừng vương sừng bá, tuyệt không phải hạng người bình thường. Lúc này, Hàn Lâm mới phát hiện, kia tách ra kim sắc của sáng, trên thực tế là Khô Lâu Vương trong lồng ngực một khỏa đen nhánh hạt châu. Hạt châu này có lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen như mực, mặt ngoài rung động màu đen khí thức, giống hỏa diễm cháy hừng hực đồng dạng. Hạt châu này tản ra bá quang, bao vây Khô Lâu Vương cùng với cả tòa Long cốt vương tọa, nương tụ thành một đạo quang trụ, đâm thủng bầu trời. Chỉ xem phẩm chất bá quang, này mai thú khí tại Tam giai trong chỉ sợ cũng là thượng phẩm, thậm chí là tuyệt phẩm tồn tại. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, chỉ sợ trên đỉnh đầu vòng xoáy thông đạo, cũng là này mai bảo châu mở ra tới. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm nhìn về phía Khô Lâu Vương trong lồng ngực viên kia bạo trâu màu đen, ánh mắt không khỏi trở nên nóng rực lên. Hàn quan sát kỹ lên trước mắt Khô Lâu Vương, cảm giác đối phương duy trì tiên tiên cảnh cựu tầng đều có chút khó khăn, không sai biệt lắm là tiên tiên cảnh bắt tầng thực lực. Kể từ đó, Hàn Lâm hoàn toàn yên tâm, cho dù đem phong ấn mở ra, chính mình cũng không sợ nó. Cùng lắm thì khôi phục trạng thái nhục thân, thi triển pháp tướng kim thân, Hàn Lâm không tin còn diện không xong trước mắt cái này Khô Lâu Vương. Hàn Lâm đứng ở phong ấn trước đó, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhị giai thú khí, không biết cần bao nhiêu nhị giai thú khí mới có thể mở ra đạo phong ấn này. Hắn biết rõ bởi vì niệm lực kỹ cùng niệm lực thần binh tồn tại chính mình đối với thú binh nhu cầu độ diện rộng hạ thấp bình thường cũng rất ít tốn tâm tư đi thu thập thú binh bởi vậy trên người dường như không có nhị giai thú khí nghĩ đến đây hàn lâm đột nhiên linh quang lóe lên nghĩ tới trước đó theo một đầu khô lâu trên người đạt được chiến lợi phẩm một thanh nhị giai thú binh đoạn búa hắn trong lòng hơi động theo không gian giới chỉ trong cẩn thận đem trôi này đoạn búa lấy ra ngoài giống như nó chính là mở ra phong ấn mấu chốt hàn lâm ngón tay nhẹ nhàng đụng vào đoạn búa lệnh băng lôi hắn có thể cảm giác được cẩn chứa trong đó lực lượng hắn cẩn thận đem đoạn búa hướng phía màn sáng tới gần nhịp tim tùy theo gia tốc Ngay tại đoạn búa tiếp xúc đến màn sáng một đế mắt, một cỗ cường đại hấp lực đột nhiên truyền đến. Hàn Lâm cũng không có kiên trì, buông tay mặc cho cỗ lực hút này đem đoạn búa hút vào màn sáng trong. Màn sáng run run một hồi, nổi lên từng đạo cơn sóng. Một lát sau, Hàn Lâm trong đầu hiện lên một cái đã thỏa mãn một phần trăm thông tin. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, trôi này nhị dai đoạn búa, phẩm chất thế nhưng nhị dai thượng phẩm, bị phong ấn thôn phệ về sau mới cởi ra một phần trăm phong ấn. Nói cách khác, muốn hoàn toàn cởi ra trước mắt đạo phong ấn này, cần 100 món nhị thượng phẩm thú minh. Hàn Lâm trong mắt tràn đầy không thể tin, hắn tự lầm bẩm này, cái này làm sao có khả năng? Nhị dai thú binh cũng không phải là đâu đâu cũng thấy rau cải trắng, thu thập bọn nó nói dễ hơn làm. Nếu muốn đang thu thập 100 món nhị giai thượng phẩm thú binh cùng tu vi đột phá đến thần thông cảnh trong lúc đó làm ra lựa chọn, Hàn Lâm không chút do dự chọn hắn. Trong lòng của hắn Âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ nói, nhất định phải để cho ta đột phá làm cường giả thần thông cảnh, mới có thể bạo lực phá vỡ đạo phong ấn này sao? Ý nghĩ này như là trọng truy một loại gõ trong hắn trái tim. Tại đây phiến U Minh ơi, Hàn Lâm có thể hóa thân thành U Minh cô lâu. Thông qua không ngừng thôn vệ cái khắc vong linh sinh vật hồn hỏa đến tăng cao tu vi, loại phương pháp này so với tu luyện lục thức hiển diệt công cùng lục đạo luân hồi còn cấp tốc hơn nhiều lắm. Thu thập 100 món nhị giai thú binh chỗ tốn hao thời gian, có thể thật sự so với hắn đột phá biến thành võ giả thần thông cảnh còn muốn lâu dài rằng rặc. Chẳng lẽ nói, ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này tam giai thú khí, lại không có biện pháp nắm bắt tới tay sao? Hàn Lâm ánh mắt rơi vào khô lâu vương trong lồng ngực viên kia sơn hạt châu màu đen bên trên, trên mặt lộ ra một vòng không thôi thần sắc. Đây chính là Tam giai thú khí, cho dù là cường giả thần thông cảnh cũng sẽ vì đó đỏ mắt, huống chi hắn như vậy một cái tiên thiên cảnh võ giả. Huống chi, muốn rời khỏi u minh nơi vòng xoáy thông đạo ngay tại đỉnh đầu, khoảng cách chỉ sợ vượt qua trăm trượng, vì thực lực của hắn, căn bản không thể nào bay đi lên. Chỉ có cầm tới này Mai Tam giai thú khí, mới có thể mượn nhờ Tam giai thú khí lực lượng, rời đi nơi này. Hàn Lâm đứng ở phong ấn trước, cao mày, trong lòng tràn đầy nặng nề tự hỏi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng của hắn phảng phất có thiên quân gánh nặng đè ép, nhường hắn dường như không thở nổi. Nhưng mà, ngay tại hắn dường như muốn từ bỏ hy vọng lúc Trong đầu của hắn đột nhiên linh quang lóe lên, một cái can đảm suy nghĩ nổi lên đi ra. Ý nghĩ này giống như một đạo kiếp chớp, phá vỡ trong lòng của hắn vẻ lo lắng. Hàn Lâm tim đập rộn lên, trong mắt của hắn lóe ra kích động quan mang. Ý hắn biết đến, đột nhiên xuất hiện này ý nghĩ, có thể có thể khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ phong ấn. Nghĩ đến chính mình có khả năng tại cực trong thời gian ngắn phá vỡ phong ấn, Hàn Lâm nhịn không được kích động đến toàn thân run rẩy lên. Chương 480, phá vỡ phong ấn, chương 480, phá vỡ phong ấn. 100 món nhị giai thú khí, đổi lấy một kiện tam giai thú khí có đáng giá hay không? Không hề nghi ngờ. Dùng 100 món nhị giai thú khí đổi lấy một kiện tam giai thú khí là tuyệt đối có lời. Cho dù trên thị trường nhị giai thú khí số lượng lại nhiều, chúng nó tích lũy giá trị cũng khó có thể xứng đôi một kiện tam giai thú khí. Tại đối mặt lựa chọn như vậy lúc, tuyệt đại đa số võ giả sẽ không chút do dự lựa chọn tam giai thú khí, vì hắn hiệu suất cùng giá trị vượt xa cái trước. Tại thế giới của võ giả trong, thực lực là trí cao vô thượng. Cho dù hai vị võ giả có giống nhau tu vi cảnh giới, trang bị khác biệt cũng có thể quyết định chiến đấu thắng bại. Một cái cầm trong tay nhị giai thú khí võ giả cùng một cái cầm trong tay tam giai thú khí võ giả so sánh hắn cho dù chưa thể hoàn toàn phát huy tam giai thú khí toàn bộ ý lực cũng có thể trong quyết đấu tùy tiện áp chế cái trước Hàn lâm trong lòng thầm nghĩ hắn nghiệm lực thần binh tại phẩm chất cùng cường độ bên trên hoàn toàn có thể cùng chân chính nhị giai thú binh cùng so sánh hắn không khỏi tò mò cái này phong ấn sẽ hay không tán thành hắn nghiệm lực thần binh ý nghĩ này một sáng bắt đầu sinh dường như có dại giống nhau tại trong đầu hắn điên cuồng phát sinh thử một chút thì thế nào như thành công vậy sẽ là nghìn lần hồi báo hắn lâm nói một mình trong lòng tràn đầy chờ mong đúng lúc này, Hàn Lâm ngưng tụ tâm thần, một thanh do hắn niệm lực hội tụ mà thành trong suốt trường đao dần dần tại trong bàn tay hắn thành hình. Hắn nắm chặt chuôi này niệm lực trường đao, cẩn thận hướng phong ấn tới gần, làm Hàn Lâm niệm lực trường đao chạm đến phong ấn trong nháy mắt, phong ấn như mong muốn loại bị kích hoạt, phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực, đem niệm lực trường đao hút vào trong đó. Hàn Lâm trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế kích động, đúng lúc này, trong đầu của hắn thoáng hiện một cái mới thông tin, đã thỏa mãn hai, thật sự có thể thực hiện. Hàn Lâm nhịn không được cất tiếng cười to, trên mặt tràn đầy mừng như điên. Pha Tý lan niệm lực sổ tay quả nhiên vi phạm. Nhiệm lực của ta thần binh lại thật sự có thể cùng nhị giai thú binh đánh đồng. Hàn Lâm hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, trong thức hải của hắn niệm lực như là như gió bao phương trào. Hắn dựa theo pháp tí lần niệm lực sổ tay bên trong chỉ dẫn, bắt đầu toàn lực ngưng tụ niệm lực thần binh. Một kiện, hai kiện, ba kiện. Mỗi ngưng tụ ra một kiện niệm lực thần binh, Hàn Lâm liền đem hắn đưa vào trong phong ấn, mặc cho phong ấn hấp thụ. Theo mỗi món niệm lực thần binh đầu nhập, phong ấn giải phong tiến độ cũng tại vững bước đề thăng. Hàn Lâm trong thức hải, niệm lực như là bước lên vân vụ, nhanh chóng bổ sung hắn tiêu hao niệm lực. Đồng thời, Hắn này bình thường vất vả tích lũy thần lực cũng tại nhanh chóng chuyển hóa làm nghiệp lực. Mặc dù Hàn Lâm thực lực trước mắt còn chưa đủ vì hoàn toàn khống chế kiểu này cao cấp năng lượng, nhưng hắn chỉ có thể đem nó chuyển hóa làm nghiệp lực, thiên thiên chân khí hoặc đấu khí và cấp thấp năng lượng, không cách nào phát huy thần lực uy lực chân chính. Như chân chính thần chi nhìn thấy cảnh này, có lẽ sẽ chế giễu hắn lãng phí tài nguyên, nhưng đối với Hàn Lâm mà nói, trước mắt hắn còn không cách nào hoàn toàn phát huy thần lực, với lại tích lũy quá nhiều thần lực với hắn mà nói cũng là một loại đánh vác. Theo niệm lực thần binh không ngừng tụ, Hàn Lâm ngạc nhiên phát hiện, phàm tý làm niệm lực sổ tay độ phù hợp đã lặng yên để thăng đến 15%. Trong lòng của hắn hiện ra một cỗ vui sướng, cuối cùng đạt tới 15% có thể giải khóa cái thứ hai niệm lực kỹ. Để thăng phả tỷ lần niệm lực sổ tay độ phù hợp, đường tắt duy nhất chính là thông qua không ngừng thực chiến ứng dụng đến ra tăng độ thuận thụ. Từ đạt được bản này sổ tay đến nay, Hàn Lâm tại mỗi lần trong chiến đấu đều sẽ theo bản năng mà thi triển niệm lực thần binh chính là kiểu này không ngừng thực tiễn, có thể sổ tay độ phù hợp từng bước đề thăng. Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, lập tức ở thức hải bên trong thăm dò phả tỷ lần niệm lực sổ tay bên trong bí mật. Theo hắn chuyên chú, sổ tay trong hạng thứ hai niệm lực kỹ tin tức cặn kẽ dần dần rõ ràng nổi lên đi ra. Niệm lực cánh chim Hàn Lâm trong lòng giật mình, lập tức bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cái này kỹ năng mới. Trải qua một lát nghiên cứu, Hàn Lâm trên mặt lộ ra khó mà che giấu vui sướng. Niệm lực cánh chim kỹ năng này, cần hắn trước giờ dùng niệm lực ngưng tụ ra từng cây lông vũ, làm tích lũy đến 3.000 cái niệm lực lông vũ về sau, liền có thể dựa theo sổ tay bên trong chỉ đạo tạo dựng ra một đôi niệm lực cánh chim. Chuyện này đối với cánh chim một sáng hình thành, liền sẽ cùng huyết mạch của hắn xương thủy hòa làm một thể, chỉ cần Hàn Lâm sinh mệnh không thôi, cho dù cánh chim thụ trọng thương, cũng có thể vô hạn lần mà lại lần nữa ngưng tụ. Chuyện này đối với niệm lực cánh chim không chỉ giao phó Hàn Lâm tượng cường giả lăng hư cảnh như thế tự do bay lượn năng lực, còn có thể ở dưới sự khống chế của hắn, đem tam thiên niệm lực cánh chim trong nháy mắt bắn ra đi, hóa thành chí mạng phi tiêu công kích địch nhân. Cho dù ở phi hành trong tổn thất bộ phận lông vũ, chỉ cần không vượt qua 2/3, hắn vẫn có thể tiếp tục phi hành trên không trung, mặc dù tốc độ sẽ có giảm bớt. Thật là một cái cường đại công pháp. Hàn Lâm trong lòng âm thầm tán thưởng, nhưng cùng lúc cũng ý thức được, nương tụ chuyện này đối với niệm lực cánh chim cần tiêu hao hàng loạt niệm lực. Không biết ta lúc nào mới có thể thành công ngưng tụ ra niệm lực cánh chim. Nhiệm lực cánh chim cái này kỹ năng quá trình tu luyện cực kỳ gian khổ. Tam Thiên Nhiệm Lực Long Vũ chỉ là tu luyện khởi điểm. Mấu chốt ở chỗ Ngưng Tụ Nhiệm Lực Cánh Chim Hại Tâm, Nhiệm Lực Cấu Tạo Đồ. Này cấu tạo đồ giống tinh vi trận pháp, mà Tam Thiên Nhiệm Lực Long Vũ thì như là tạo dựng trận pháp nền tảng. Long Vũ nhất định phải dựa theo đặc biệt trình tự chính xác mà khảm vào cấu tạo đồ trong. Tất cả quá trình yêu cầu cực cao chuyên chú cùng độ chính xác. Thơi không cẩn thận, tất cả cấu tạo đồ liền sẽ sụp đổ, tất cả nỗ lực tan thành bọt nước, khiến cho tu luyện giả không thể không bắt đầu lại từ đầu. Lần nữa Ngưng Tụ Tam Thiên Lực Long Vũ. Pháp tỷ lạn niệm lực sổ tay trong ghi chép, cho dù là môn này niệm lực kỹ năng người sáng lập pháp tỷ lạn bản thân, vậy trải qua 3 lần nếm thử, hao phí mấy năm trở lại đây, mới cuối cùng hoàn thiện cái này niệm lực công pháp. Hàn Lâm rõ ràng ý thức được, vì trước mắt hắn trạng thái, còn xa xa không đủ để bắt đầu ngưng luyện niệm lực lông vũ. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đem môn này mới đạt niệm lực công pháp tạm thời để qua một bên, chờ đợi thời cơ chín 18, 19, 19, 100. Hàn Lâm đếm lấy, ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong, hắn đã ngưng tụ ra 100 chuôi niệm lực thần binh. Hoàn thành cái này hành động vĩ đại về sau, hắn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức cảm thấy đầu đau mưa nước. này không vẹn vẹn là vì niệm lực cực độ tiêu hao, càng vì tinh thần lực của hắn cũng bị cực độ nghiền ép, dường như đạt đến cực hạn. giang giác. một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn phá vỡ im lặng, hàn lâm trước mặt kia như là sóng nước nhộn nhạo phong ấn, cuối cùng đã nứt ra một khe nhỏ xíu khe hở. phá khai rồi. hàn lâm tại u minh khô lâu trạng thái dưới, trong hốc mắt hồn hỏa nhảy lên kịch liệt, dường như muốn tràn ra hốc mắt, hiện lộ ra hắn khó mà ức chế kích động. tại u minh ơi, hắn một mực duy trì u minh khô lâu hình thái, dần dần lĩnh ngộ được vong linh sinh vật tình cảm có thể thông qua trong hốc mắt hồn hỏa đến truyền đạt. Vui sướng, phẫn nộ, sợ hãi, bi ai. Những thứ này phức tạp tâm tình đều có thể thông qua hồn hỏa thiểm thức cùng màu sắc biến hóa để diễn tả. Nhưng mà, muốn chuẩn xác giải đọc những thứ này tình cảm sự sai biệt rất nhỏ, còn cần thời gian dài quan sát cùng trải nghiệm. Phong ấn phá vỡ một khắc này, Hàn Lâm ngay lập tức đưa tay phải ra, hướng phía trước mắt Khô Lâu Vương lồng ngực lấy ra đi. Đúng lúc này, một đầu bàn tay gầy guộc, đột nhiên cầm Hàn Lâm cổ tay, ngăn trở hắn tiến một bước động tác. Thời gian một chén trà công phu, ngươi vậy mà liền phá khai rồi phong ấn. Thanh âm quen thuộc, lần nữa tại Hàn Lâm trong đầu vang lên, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc. Thật là khiến người ta kinh hỉ, ha ha ha ha, tiểu gia hỏa, thật tốt tiếp nhận truyền thừa của ta đi, nếu như ngươi không chịu nổi, như vậy truyền thừa cũng sẽ trở thành đọa sá. Chương 481, truyền thừa, chương 481, truyền thừa. Hàn Lâm mở to hai mắt nhìn, kinh dị chằm chằm vào trước mắt Khô Lâu Vương. Trong lòng của hắn nghi hoặc không thôi, người lão gia hỏa này, không phải hẳn là còn ở trong ngủ mê sao? Phong ấn vừa vỡ, ngươi làm sao lại ngay lập tức thức tỉnh, với lại tỉnh như thế nhanh chóng. Ý niệm trong lòng vừa dứt, Hàn Lâm trong tay trái liền đột nhiên ngưng hiện ra một thanh sắc bén niệm lực trường đao. Tại trường đao thành hình trong nháy mắt, hắn nắm chặt chu đao. Động tác trôi chảy mà tấn mãnh, hướng thẳng đến Khô Lâu Vương trong hốc mắt kia nhảy lên hỗn hòa đâm tới. "Tiểu gia hòa, ngươi điểm này tiên tiên cảnh tu vi, trong mắt ta chẳng qua là sầu kiến lực lượng." Khô Lâu Vương âm thanh như là băng xương loại tại Hàn Lâm trong đầu quân quẩn, mang theo không ai bị nổi ngạ mạn. Theo lời của hắn, một cú khiến người ta ngạt thở uy áp như núi lớn đè xuống, có thể Hàn Lâm tay trái nắm chắc nghiệm lực trường đao, lại như lâm vào vũng bùn, không cách nào đi tới mảy may. Hàn Lâm cái chán ra mùa hôi lạnh, hắn hiểu rõ, đây là sinh tử tổn vòng thời khắc mấu chốt. Hắn cắn chặt hàm răng, trong lòng phát ra quyết tuyệt cường "Giải trừ U Minh Khô Lâu trạng thái!" này không chỉ có là một cái mệnh lệnh, càng là hơn hẳn lâm cuối cùng át chủ bài. Một sáng hắn theo u minh khô lâu trong trạng thái giải thoát, khôi phục lại nhục thân, hắn liền có thể phóng xuất ra hắn cường đại nhất, kĩ nghệ, lôi chiêu ấn, cửu tự chân lôi thuật, cùng với hắn cường đại nhất, pháp tướng kim thân. Tại pháp tướng kim thân gia trì dưới, hàn lâm lực lượng đem trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, đủ để cùng thần thông cảnh võ giả đánh một trận. Hắn tin tưởng, cho dù là trước mắt cái này tại long cốt vương tọa thượng ngồi chơi vô tận năm tháng khô lâu vương, cũng khó có thể ngăn cản hắn ở đây pháp tướng kim thân trạng thái dưới toàn lực thi triển lôi chiêu đại thủ lớn. Hàn lâm trong lòng dâng lên trước này chưa có khủng hoảng. Hắn phát hiện mình lại không thể thoát khỏi u minh khô lâu trói buộc, mặc dù hắn dốc hết toàn lực, thứ hải bên trong những kia vốn nên theo hắn tâm ý lưu chuyển niệm lực tinh thần, giờ phút này lại như là bị vô hình xiềng xích một mực giam cầm, không cách nào sinh ra mảy may ba động. Loại cảm giác này, dường như là lực lượng của hắn bị nào đó lực lượng thần bí mà cường đại triệt để phong ấn. Trên trán của hắn mồ hôi lạnh lâm ly, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng nói nhỏ: "Sao? Tại sao có thể như vậy?" Ngay tại hắn tâm thần thất thủ trong giây mắt, Khô Lâu Vương trong hốc mắt kia hai đoàn hồn hỏa đột nhiên nhảy lên kịch liệt, giống như bị lực lượng nào đó tỉnh lại. Đúng lúc này, chúng nó như là lưỡng đạo cuồng bạo hỏa trụ Theo Khô Lâu Vương trong hốc mắt bắn ra, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, thẳng đến Hàn Lâm hai mắt. Hỏa trụ tốc độ cực nhanh, Hàn Lâm thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia lưỡng đạo hồn hỏa như là lưỡi hái của tử thần, vạch phá không khí, đâm thẳng con ngươi của hắn. Oen! Một tiếng vang thật lớn tại Hàn Lâm trong đầu vang tạc, như là thiên băng địa liệt. Một cỗ xôi trào mãnh liệt tín tức lưu, mang theo giống như có thể đem vạn vật đốt cháy nóng bỏng, như là núi lửa bộc phát loại tràn vào thức hải của hắn. Cố nhiệt lưu này không mẹn mẹn là nhiệt độ tiêu đốt, càng là hơn chi thức dòng lũ, chúng nó như là thiên hỏa đốt thành Tại thế giới tinh thần của hắn trong tàn sát bờ bãi, tại cố nhiệt lưu này trong, Khô Lâu Vương một đời ký ức như là như hồng thủy trút xuống, nó trưởng thành lịch trình, tu luyện U Minh công pháp, cùng với nó tại U Minh nơi các nơi bí mật dấu kín bảo tàng. Những ký ức này mãnh mẽ, mỗi một phiến cũng sắc bén như dao, cắt hàn Lâm ý thức. Hàn Lâm cảm thấy mình thức hải đang bị cố lực lượng này xé rách, mỗi một lần xung kích đều bị ý thức của hắn lung lay sắp đổ. Hắn hiểu rõ, nếu như cố lực lượng này triệt để xông phá thức hải của hắn phóng tiến, ý thức của hắn đều sẽ bị triệt để xóa đi, Khô Lâu Vương ý thức đem thay vào đó, khống chế thân thể hắn, hoàn thành một lần đáng sợ loá xá. Tại cái này thời khắc xuống còn, Hàn Lâm nhất định phải thủ vương ý thức của mình chống cự cố này ngoại lai xâm nhập bằng không hắn làm mất đi bản thân biến thành Khô Lâu Vương coi lỗi. Chết tiệt! Hàn Lâm ở trong lòng gầm thét, hắn cảm thấy mình thức hại giống như bị một cố lực lượng không thể kháng cự xé rách. Khô Lâu Vương ký ức truyền thừa như là thao thiên cự lãng, từng đợt nối tiếp nhau đánh thẳng vào tinh thần của hắn phòng tuyến. Loại lực lượng này chắc chắn không phải hắn cái này tiên tiên cảnh tu sĩ có khả năng tiếp nhận. Gia hỏa này khi còn sống đến tột cùng đạt đến kinh khủng nào cảnh giới? Thần thông cảnh, Lang hư cảnh, hay là cao thâm hơn tử phụ cảnh? Hàn Lâm tại trong tuyệt vọng khổ sở suy nghĩ. Ngay tại Hàn Lâm cảm thấy mình Thức Hải sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên Nhất Đạo Linh Quang. Tất nhiên Thức Hải không thể thừa nhận cố này dòng lũ, vì sao không đem chúng nó dẫn đạo đến Niệm Lực chư Thiên? Hắn trong lòng hơi động, hắn Niệm Lực chư Thiên đã đạt tới nhị trọng thiên, dường như cùng một phương độc lập tiểu thế giới không khác, đủ để dung nạp những thứ này khổng lồ thông tin. Hắn ngay lập tức hành động, đem những tiết như là liệt diễm loại thiêu đốt tín tức lưu, dẫn đạo hướng Niệm Lực Trư Thiên. Ở dưới sự khống chế của hắn, tín tức lưu như là tìm được rồi chỗ tháo nước, điên cuồng mà dâng tới Niệm Lực chư Thiên. Hàn Lâm Thức Hải bởi vậy đạt được một chút cơ hội thở đốt. Khô Lâu Vương ý thức tại phát giác được đây hết thể về sau, trong lòng dâng lên mừng như điên. Nhìn tới hắn cuối cùng không chịu đổi, Thức Hải đã vỡ tan. Ha ha ha, ý thức của hắn chẳng mấy chốc sẽ bị ta triệt để thôn phệ. Khô Lâu Vương chuyển thừa ý thức càng biến đổi thêm cùng bạo, như là một hồi tàn sát bừa bãi gió lốc, cố gắng triệt để phá hủy Hàn Lâm phòng tuyến cuối cùng. Hàn Lâm cảm thấy một loại trước nay chưa có thoải mái. Theo Khô Lâu Vương chuyển thừa thông tin bị hắn xào rượu chuyển rời đến niệm lực trong chư thiên, áp lực giống như bị rút ra. Hắn niệm lực chư thiên đã mở rộng đến lượng trọng thiên, giờ phút này lại như là một cái cuồn bạo địa ngục. Vô số hỏa diễm vòi rồng cùng gió lốc ở trong đó tàn sát bừa bãi. Chính Hàn Lâm lại như là một cái siêu nhiên người đứng xem, tỉnh táo quan sát đến đây hết thảy. Theo truyền thừa tin tức không ngừng tràn vào, Hàn Lâm dần dần mở ra Khô Lâu Vương quá khứ. Người lai, like, Khô Lâu Vương ban đầu cũng chỉ là một cái tiểu tiểu Khô Lâu, trải qua đau khổ, cuối cùng tại một lần vô tình trong kế thừa đời trước Khô Lâu Vương lực lượng, từ đó nhảy lên biến thành cường giả. Trong lòng của hắn sợ hai thán phục, đây quả thực là trong truyền thuyết nhân vật chính quật khởi con đường. Thực sự là kinh người, Hàn Lâm tiếp tục thăm dò Khô Lâu Vương ký ức. Vậy mà tại U Minh nơi bí mật bố trí mười mấy nơi bảo tàng, này hơn ngàn năm tích lũy, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Hàn đối với Khô Lâu Vương tài nguyên cùng trí tuệ cảm thấy kinh ngạc. Từ phụ cảnh, thật là từ phụ cảnh. Hàn Lâm đối với Khô Lâu Vương thực lực cảm thấy kính sợ, vị này đã từng vương giả, lại đạt đến trong truyền thuyết tử phụ cảnh, đủ để tại bất luận cái gì trong thế giới xưng bá một phương. Nhưng mà, theo đối với U Minh nơi hiểu rõ càng ngày càng sâu, Hàn Lâm cũng ý thức được thế giới này tàn khốc. Khô Lâu Vương mặc dù cường đại, nhưng ở U Minh nơi trong tự phụ cảnh cường giả chỗ nào cũng có, Khô Lâu Vương Tam Thiên, cây số cương vực chẳng qua là những cường giả khác chẳng thèm ngó tới hoang vu nơi. Làm nửa ngày, khô lâu vương vậy chỉ là một cái vua cỏ mà thôi, tại U Minh nơi căn bản không có chỗ xếp hạng. T, kình Cốt Lôi Dịch Châu, Lạc Tinh vẫn hồn thiết, thai ngén hôn độn đạo nhãn cuối cùng hai đại tiên thiên linh vật, vậy mà liền tại khô lâu vương bảo tàng tròng, đây quả thực là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu à, <cười> ha ha ha. Trưng 482, thực lực đề thăng, trưng 482, thực lực đề thăng. Hàn Lâm theo Khô Lâu Vương truyền thừa trong trí nhớ, ngạc nhiên phát hiện nó tại U Minh nơi bí mật góc trôn dấu mười mấy nơi lóe ra ưu quang bảo tàng, trong đó có hai nơi bảo tàng trọng, lại có dấu thai ngén hôn Độn Đạo Nhãn cần thiết còn thừa hai quyển thập đại tiên tiên linh vật, cái này khiến Hàn Lâm trong lòng dâng lên một cố khó mà ức chế mừng như điên, giống như Hỗn Độn Đạo Nhãn huyền bí đang ở trước mắt. Nhưng mà, này hai nơi bảo tàng như là xa không thể chạm tinh thần, khoảng cách nơi đây quá mức xa xôi, nhường Hàn Lâm chỉ có thể đem phần này vui sướng tạm thời nuốt ngạt, thầm nghĩ trong lòng, chỉ tiếc, hiện tại không có thời gian đi lấy, chỉ có thể chờ đợi lần sau đúng lúc này, Hàn Lâm trong đầu đột nhiên quanh quẩn lên Khô Lâu Vương kia tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng gào thét. Có chuyện gì vậy? Vì sao ngươi còn có thể tiếp nhận truyền thừa của ta? Ngươi Thức Hải không phải đã sớm nên no bạo sao? Vì sao? Vì sao? Hàn Lâm trong lòng cười thầm, tràn đầy tự tin. Ta có niệm lực trừ thiên lượng trọng thiên, tiếp nhận truyền thừa của ngươi ký ức không có một chút vấn đề. Cho dù lại nhiều một phần, ta có thể tùy tiện thu nạp. Truyền thừa một sáng bắt đầu, đều không cách nào gián đoạn. Tại Khô Lâu Vương từng tiếng nổi giận gào thét trong, truyền thừa ký ức cuối cùng kết thúc. Theo truyền thừa xâm nhập, Khô Lâu Vương tất cả ký ức, tập luyện minh công pháp, cùng với dấu kín bảo tàng vị trí. Giống như nước thủy triều tràn vào Hàn Lâm Thứ Hải. Thời khắc này Khô Lâu Vương giống như bị tước đoạt tất cả phòng ngự, chần như nhộng, không hề bí mật đứng ở Hàn Lâm trước mặt. Quan trọng nhất chính là, một sáng truyền thừa hoàn chỉnh kết thúc, Khô Lâu Vương ý thức cũng đem tiêu tán theo, đây là hắn sợ nhất sợ đầu mườn. Khô Lâu Vương vốn cho là, vì Hàn Lâm một cái tiên tiên cảnh tu vi Khâu Lâu, hắn Thứ Hải không thể nào chịu đựng được hắn hơn ngàn năm truyền thừa ký ức, nguyên bản kế hoạch đoạt xá, lại không nghĩ rằng Hàn Lâm lại thật sự kiên trì nổi, tiếp nhận rồi toàn bộ truyền thừa ký ức. Tại từng tiếng vô lực trong tiếng gầm giống tức giận, Khâu Lâu Vương ý thức như là nến tàn trong gió, chập chững sắp dập Hàn Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, tâm thần nhìn chăm chú thứ hại bên trong, niệm lực lượng trọng thiên trong cháy hừng hực ngọn lửa màu đen, nhíu mày. Tâm niệm khẽ động, niệm lực chư thiên nhất trọng thiên trong ngọn lửa màu đen, như là mưa to gió lớn loại cuốn sạch lấy tràn vào nhị trọng thiên. Một lát sau, một tòa hoàn toàn do bạch cốt rèn đúc mà thành tế đàn, xuất hiện tại niệm lực nhị trọng thiên trong. Tòa tế đàn này mỗi một cây bạch cốt cũng điêu khắc phủ văn cổ xưa, tản ra u minh lực lượng, ẩn chứa khô lâu vương tất cả truyền thừa ký ức. Tương lai, Hàn Lâm tiến đồ nếu như muốn tập luyện u minh thuộc tính công pháp, chỉ cần lại tới đây thành tâm tế bái rồi sẽ theo trong tế đàn đạt được một phần khô lâu vương công pháp truyền thừa, dường như còn thiếu chút gì. Hàn Lâm nhìn chăm chú niệm lực chư thiên nhị trọng thiên bên trong bạch cốt tế đàn, thẩm nghĩ trong lòng. Sau một khắc, Hàn Lâm ý niệm như là vô hình thủ nhẹ nhàng vung lên, không gian giới chỉ bên trong một ngọn đèn dầu liền phiêu nhiên mà ra, xuất hiện tại trong đầu của hắn. Này chén đèn dầu chỉ thiêu đốt lên to như hạt đậu một điểm hỏa diễm, tại Hàn Lâm tâm thần điều khiển ở dưới, bạch cốt chính giữa tế đàn, đột nhiên xuất hiện một cái mấy mét cao chậu than, ngọn đèn trong thiêu đốt u minh thần hỏa, tại Hàn Lâm điều khiển ở dưới, như là một cái hỏa xả, hướng phía chậu than bay đi. Vâng. Hòa diễm cùng chậu than chạm nhau trong nay mắt, bộc phát ra một tiếng biết thay nhức khóo bên mình, ánh lửa ngút trời mà lên, đem toàn bộ tế đàn chiếu giỏi được giống như ban ngày. Sau một khắc, ngọn đèn trong tồn trữ tử thần thần lực như là màu mực dòng lũ đổ xuống mà ra, toàn bộ tràn vào đến trong chậu than. Giang giáp một tiếng, tử thần thần lực tràn vào chậu than, chậu than mặt ngoài đột nhiên đã lướt ra một cái khe, Hàn Lâm không khỏi nhíu mày. Niệm lực chư thiên bên trong tất cả đều là niệm lực của ta huyễn hóa mà thành, cái này chậu than không thể cùng lúc tiếp nhận tử thần thần lực và ưu minh thần hỏa. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, hắn than nhẹ một tiếng điều khiển ngọn đèn hướng phía chậu than bay đi. Trong chậu than ngọn đèn bắt đầu chậm rãi dung hợp, rất nhanh cùng chậu than hòa làm một thể. Chậu than mặt ngoài đạo kia vết dạ, tại ngọn đèn dung nhập sau vậy rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nhìn như là ngọn đèn dung nhập chậu than, thực chất lại là ngọn đèn huyễn hóa thành chậu than bộ dáng. Này chén đèn dầu tuyệt đối là một kiện bảo vật, bằng không tuyệt đối không thể nào đồng thời dung nạp Vu Minh Thần hỏa cùng Tử Thần Thần lực nhiều năm như vậy. Hiện tại cố hóa tại niệm lực của ta thiên tròng, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, này chén đèn dầu phẩm giai quá cao hiện tại Hàn Lâm căn bản là không có cách sử dụng, hiện tại đưa nó cố hóa tại niệm lực chư thiên về sau, về sau đều không có cách nào lại phát huy ngọn đèn nguyên bản tác dụng. Ngọn đèn mặt ngoài nguyên bản thủy tổ chi huyết vẫn như cũ bám vào tại chậu than mặt ngoài, có thể cái này cháy hừng hực lấy u minh thần hỏa chậu than, nhìn lên tôi rách nát không chịu nổi, tựa như mới từ lòng đất đào ra. Trong chậu than u minh thần hỏa tản ra thanh lành ánh sáng mang, bao phủ tất cả niệm lực chư thiên nhị trọng thiên. Cùng lúc đó, niệm lực chư thiên nhị trọng thiên trong môi trường tại thần hỏa thanh ánh sáng huy chồng, cũng đang từ từ phát sinh sửa đổi. Hàng luồng u minh chi khí theo trong tế đàn lan ra. Trên mặt đất nguyên bản quần cuộn lấy đám mây, vậy bắt đầu chậm rãi tiêu tán, lộ ra màu đỏ sậm thổ nhưỡng. Tất cả niệm lực Trư Thiên nhị trọng thiên, dường như đang hướng mới U Minh nơi chuyển biến. Hàn Lâm thở phào một cái, tiếp nhận Khô Lâu Vương truyền thừa quá trình thật sự là quá mức mạo hiểm, kém một chút liền để Khô Lâu Vương đạt được, trực tiếp đoạt xa hắn. Bất quá, kết quả cuối cùng hay là tốt, Hàn Lâm thu được hoàn chỉnh Khô Lâu Vương truyền thừa. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên toàn thân chấn động, kém chút đưa hắn bộ xương khô cho đánh sờ trống. Vô số U Minh lực lượng theo Khô Lâu Vương khô cản thân thể trong hiện ra đến, dọc theo hai cánh tay của hắn, tràn vào đến xương sọ trong hồn hóa trong Trong lúc nhất thời, Hàn Lâm Hồn Hỏa phóng đại, tựa như ăn thuốc bổ bình thường, vô cùng vô tận ưu minh lực lượng tràn vào thân thể của hắn, rèn luyện hắn toàn thân trên dưới mỗi một cây xương cốt. Nguyên bản trán phóng hào quang màu vàng sậm, giống hoàng kim đúc thành khô lâu thân thể, vậy bắt đầu chậm rãi xảy ra sửa đổi. Hàn Lâm toàn thân trên dưới xương cốt màu sắc, vậy mà bắt đầu từng chút một do ám kim hướng phía màu trắng chuyển biến, như là thần bí nghi thức, ám kim chuyển bạch, để lộ ra bất phàm lực lượng. U minh lực lượng tràn vào, vậy vẻn vẹn không đến thời gian một chén trà cung vu, Hàn Lâm lần đầu tiên cảm giác chính mình hồn hỏa có một loại chứng bụng cảm giác, giống như ăn quá no đồng dạng. Cùng lúc đó, Toàn thân xương cốt vậy theo ám kim sắc biến thành màu trắng, trắng toát như ngọc, chán phóng ôn nhuận ngọc chất sáng bóng. Đây, đây là. Hàn Lâm trong lòng kinh hỉ, không ngờ rằng, Khô Lâu Vương trong truyền thừa lại còn bao gồm toàn thân của nó tu vi. Mặc dù tại rời đi trong quá trình có một ít tổn thất, nhưng chỉ là nhường hắn kim cương bất hoại thần công tiến thêm một bước, xảy ra biến hóa về chất đều đã hoàn toàn vượt ra khỏi Hàn Lâm đoán trước, hoàn toàn là bất ngờ tiền của phi nghĩa loại kinh hỉ. Ta hiện tại kim cương bất hoại thần công đã đạt đến thần thông cảnh, có thể miễn dịch tam giai trở xuống tất cả công kích, cho dù tam giai thu binh cũng vô pháp tùy tiện phá vỡ nhục thể của ta phòng ngự. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, ta hiện tại thực sự là cưỡng ép đáng sợ. Phốc, Khô Lâu Vương thân thể đột nhiên tán loạn ra, mất đi uy minh lực lượng, Khô Lâu Vương thân thể hóa thành cho, chỉ còn lại một viên màu đen nhánh viên cầu, bị Hàn Lâm chăm chú nắm trong tay. Chương 483, phá không, chương 483, phá không. Tam giai thú khí. Hàn Lâm nhìn chăm chú trong tay này mai màu đen viên cầu, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Này mai màu đen viên cầu mặt ngoài lưu động kỳ dị phù văn, tản ra sâu thẳm mà khí tức thần bí. Hắn hiểu rõ, dạng này thú khí trên thế gian cực kỳ hiếm thấy, có nó mang ý nghĩa lực lượng bay vọt. Hàn Lâm trong lòng lập tức phun lên một cỗ tâm tình vui sướng, giống như đã tiên đoán được thực lực mình tăng lên trên diện rộng. Hắn cẩn thận cầm này Mai viên cầu, cảm thụ lấy ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại, vui sướng trong lòng như là như nước suối dâng trào. Cùng lúc đó, này Mai tam giai thú khí thuộc tính, như là ánh sao lấp lánh, dần dần rõ ràng chiếu rọi tại Hàn Lâm trong ý thức, nhường hắn biết rõ làm sao vận dụng này Mai thú khí. Hàn Lâm trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế kích động, giống như nắm giữ một môn cường đại bí pháp, địa nguyên phá không châu, hắn tự lẩm bẩm, này Mai tam giai thú khí tên như là chúng ngữ loại trong lòng của hắn tiếng vọng, ẩn chứa không gian ý cảnh. Nội bộ có một phương Tam Thiên cây số vương tổn chữ không gian, trường kỳ bội đeo ở trên người, có thể cảm ngộ không gian ý cảnh, nhỏ máu nhận chủ về sau, có thể sử dụng nội bộ Tam Thiên cây số vương tổn chữ không gian. Hàn Lâm trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, theo thuộc tính dần dần rõ ràng, hắn đối với này mai thú khí tiềm lực cùng công dụng có nhận thức sâu hơn. Này lại là một kiện tam giai không gian thú khí, hơn nữa còn là một kiện có cực lớn không gian chữa vật thú khí, cùng không gian giới chỉ so sánh, hắn quả thực dường như mã nghĩ cùng đại tượng trên lệnh. Quan trọng nhất chính là, hạt châu này ẩn chứa không gian ý cảnh, trường kỳ đeo, có thể để người ta cảm ngộ không gian huyền bí. Ý cảnh là pháp tắc suy yếu bản, mà tử thần trong áo tràn ẩn chứa sát lục pháp tắc, vì Hàn Lâm thực lực bây giờ, căn bản là không có cách lĩnh ngộ. Nhưng ý cảnh lời nói, vì Hàn Lâm tư chất, có thể thật sự có thể cảm ngộ một hai. Bảo bối tốt, thực sự là bảo bối tốt. Hàn Lâm nhịn không được cười lên ha ha, trong mắt của hắn lóe ra khó mà che giấu mừng như điên, giống như đã thấy thực lực mình bay vọt ngày đó. Đúng lúc này, Hàn Lâm trong lòng đột nhiên hiện ra một cô mánh liệt xúc động, hắn lại mong muốn đem hạt Châu này một ngụm nuốt mất, giống như như vậy có thể ngay lập tức hấp thụ trong đó lực lượng. Tình huống thế nào? Hàn Lâm trong lòng mình. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, bắt đầu tra xét rõ ràng lên. Một lát sau, Hàn Lâm cuối cùng phát hiện chính mình sở dĩ có kiểu này xúc động, lại là thể nội không gian giới chỉ, mong muốn thôn vệ dung hợp này mai tam giai thú khí. Hàn Lâm do dự, tam cấp thú khí phẩm giai quá cao, hắn không xác định chính mình không gian giới chỉ có thể hay không hoàn toàn thôn vệ. Nếu như thôn vệ một nửa phát hiện thôn vệ không được, dẫn đến cái này tam giai thú khí báo hỏng, vậy thì thật là phung phí của trời. Quan trọng nhất chính là, này mai Bảo Châu thế nhưng có thể cản ngộ không gian ý cảnh, nếu như hủy đi, Hàn Lâm sẽ đau lòng chết. Do dự hồi lâu. Hàn Lâm trong lòng nhanh chóng hiện lên vô số suy nghĩ, mỗi một cái có thể kết quả cũng tại trong đầu hắn bốc lên. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Hàn Lâm cuối cùng làm ra quyết định, hắn tin tưởng thân thể chính mình, vậy khát vọng lực lượng tăng lên. Rốt cuộc không gian giới chỉ thuộc về mình thân thể một bộ phận, mà tam giai thú khí phẩm giai lại cao hơn, lại chân quý cũng chỉ là ngoại vật, có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Sau một khắc, ngày mai tam giai thú khí địa nguyên phá không châu đều theo Hàn Lâm trong tay biến mất, xuất hiện ở không gian giới chỉ trong. Hàn Lâm nín thở mà đối đãi chuẩn bị nên đón sắp đến biến hóa. Phá Không Châu bước vào không gian giới chỉ một máy mắt, liền bị một cỗ thần bí mà cường đại lực lượng không gian nhẹ nhàng bao vây. Cỗ lực lượng này như là trong suốt màn mỏng, cẩn thận đụng vào Phá Không Châu, giống như một đầu tiểu thú gặp phải mình thích ăn đồ ăn, không nỡ một ngụm nuốt mất, mà là dùng đầu lưỡi không ngừng liếm láp đồng dạng. Hàn Lâm Cẩn Trương nhìn chăm chú một màn này, trong mắt của hắn hiện lên vẻ mong đợi, nhịp tim theo lực lượng không gian mỗi một lần đụng vào mà gia tốc. Hắn hiểu rõ, đây là không gian giới chỉ tại phân tích Phá Không Châu, nếu như nó không cách nào làm được trăm tổn vệ, không gian giới chỉ là sẽ từ bỏ cùng với nó dung hợp. Đến lúc đó sẽ trả cho Hàn Lâm một viên hoàn chỉnh địa nguyên phá không châu. Cái này khiến Hàn Lâm hơi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng của hắn vừa chờ mong lại lo lắng. Đây là một hồi lực lượng cùng trí tuệ bội sức. Không gian giới chỉ nội bộ phù văn bắt đầu thiềm thước, phóng xuất ra nhỏ xíu trùng sáng, cùng phá không châu bên trên đường vân hô ứng lẫn nhau. Hàn Lâm nín thở mà đối đãi, hắn hiểu rõ, tiếp xuống mỗi một bước cũng cực kỳ trọng yếu. Này không chỉ có là đối với không gian giới chỉ khảo nghiệm, cũng là đối với chính hắn một lần khiêu chiến. Hồi lâu, phá không châu thượng đột nhiên vỡ ra một cái khe, cái này lỗ hổng xuất hiện vô cùng đột ngột, giống như mới đây thôi hay là hoàn chỉnh thời gian một cái nháy mắt, liền bị lực lượng vô hình gặm được một khối đồng dạng. đây là bắt đầu thôn vệ sao? Hàn Lâm lập tức trở nên khẩn trương lên, vừa mới phóng một ít tâm lại lần nữa nhấc lên, hô hấp của hắn gấp rút, con mắt nhìn chằm chằm kia không ngừng biến hóa phá không trâu, khẩn trương trong lòng như là căng cứng dây cung. theo thứ một lỗ hổng xuất hiện sau đó, không gian giới chỉ thôn vệ tốc độ, dường như một chút biến nhanh, cái này đến cái khác lỗ hổng xuất hiện, ngắn ngủi mấy hơi trong lúc đó, phá không trâu ngay tại không gian giới chỉ trong đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. cùng lúc đó, không gian giới chỉ bắt đầu run không ngừng lên, biên giới như là như gợn sóng vặt vồng. Tuấn vệ bốn phía lan tràn ra. Đây là thành công. Hàn Lâm mừng thầm trong lòng, trong mắt của hắn lóe ra trở mong quan mang. Không gian giới chỉ dung hợp địa nguyên phá không châu về sau, diện tích bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Tương đối địa nguyên phá không châu trong Tam Thiên cây số vương tổn chứa không gian, Hàn Lâm cũng không hy vọng xa vời không gian giới chỉ cũng có thể mở rộng đến như thế đại, năng lực có một nửa, thậm chí 1/3 tổn chứa không gian, hắn đều đủ hài lòng. So sánh với tổn chứa không gian, Hàn Lâm càng để ý là không gian ý cảnh, hắn không biết không gian giới chỉ có thể hay không đem không gian ý cảnh hoàn mỹ bảo lưu lại tới. Hàn Lâm ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, lập tức một cỗ về nào ý cảnh xuất hiện tại thân thể hắn ta hưu, vô số cảm nộ giống tốc độ ánh sáng bình thường trong đầu không ngừng hiện hiện. Đây, đây là không gian ý cảnh. Hàn Lâm trong lòng kinh hỉ nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy, nhưng càng nhiều hơn chính là khó mà ức chế hưng phấn. Hàn Lâm ngồi xếp bằng, toàn thân toàn ý bắt đầu cảm nộ lên không gian ý cảnh, phá không châu bội đeo ở trên người cảm nộ không gian ý cảnh, dường như là tại hoang vu thổ địa bên trên trồng trọt, chờ mong thu hoạch, chẳng những lao tâm lao lực, quan trọng nhất chính là trồng trọt kỹ xảo làm sao, cũng là tự thân tư chất nộ tính làm sao mới có thể bồi dưỡng ra to lớn quả thực. Nhưng mà hiện tại, không gian giới chỉ đem phá không châu thôn vệ dung hợp về sau, cảm nộ không gian ý cảnh theo trước đó tự mình động thủ tìm nguyên liệu nấu ăn nấu cơm, trực tiếp biến thành dừng lại mỹ vị tiệc tự động đút tới trong miệng. Cảm nộ không gian ý cảnh độ khó, theo nguyên bản cần tinh thâm tính toán vi phân và tích phân, biến thành đơn giản trực quan tiểu học toán thuật đề, trong đó chính lệnh, quả thực khó mà dùng ngôn ngữ để tính toán. Hàn Lâm trong lòng dũng động mênh mông cái tỉnh, giống như nhìn thấy một cái thông hướng lực lượng đỉnh phong con đường. Loại biến hóa này, đối với hắn mà nói không mệt mệt là khiêu chiến giảm bớt, càng là hơn hắn tu luyện kiếp sống bên trong một lần mang tính cách mạng nổi phá. Hắn hiểu rõ, tương lai không lâu, hắn đem triệt để nắm giữ không gian ý cảnh, thậm chí tại tu vi cảnh giới đầy đủ lúc chạm đến kia trí cao vô thượng không gian phát tác. Theo thời gian trôi qua, Hàn Lâm chậm rãi đứng dậy, cái kia trắng toát xương cốt bên trên, huyết đục như là ngày xuân chồi non, nhanh chóng lan tràn, bao trùm tất cả khung xương. Chỉ trong chốc lát, Hàn Lâm đều theo một cái khô lâu khôi phục được trạng thái nhục thân. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn trở nên như là huyễn ảnh, tựa như lúc nào cũng năng lực biến mất trong không khí, cùng thế giới này có một loại không hợp nhau cảm giác. Lực lượng không gian. Tại triệt để cảm nộ không gian ý cảnh về sau, Hàn Lâm như là thu được tân sinh, lực lượng của hắn cũng theo đó thuy biến. Hắn thu được khống chế lực lượng không gian năng lực, chính là có lực lượng này ngăn cách vũ minh khí tức ăn mọn, bảo hộ hắn khỏi bị ăn mọn. "Phá không." Hàn Lâm nhẹ giọng nói nhỏ, trong âm thanh của hắn tràn đầy lực lượng cùng tự tin. Theo lời của hắn, không gian chung quanh tựa hồ cũng vì đó và mèo, thân ảnh của hắn trong nháy mắt trở nên mơ hồ, sau đó biến mất ngay tại chỗ, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt không gian gợn sóng, chứng minh hắn đã từng tồn tại qua. Chương 484, trở về, chương 484, trở về. Mở đôi u minh bạch cốt động bên trong, âm phong gào thét, trong không khí tràn ngập khí tức tử vong. Tần Dao nắm chặt trong tay Nga Mi thứ, trong mắt của nàng hiện lên một tia quyết tuyệt. Đối mặt với trước mắt trong hốc mắt thiêu đốt lên hồn hỏa khô lâu, nàng đột nhiên vung thứ, tinh chuẩn đem Nga Mi thứ đưa vào khô lâu trong hốc mắt. Hồn hỏa trong nháy mắt nổ tung, như là bị bóp tắt ánh nến, nguyên bản vung đao chém vào khô lâu động tác đột nhiên dừngở, vết rỉ loang lộ trường đao vậy ngừng tại trong giữa không trung, giống như thời gian tại thời khắc này ngưng kết. Xuân sau một tiếng, theo Tần Dao đem Nga Mi thứ rút về, khô lâu toàn thân xương cốt như là mất đi trảo trống, rơi lả tả trên đất, phát ra thanh thủy tiếng vỡ vụn. Tần Giao không có chút nào dừng lại, cước bộ của nàng nhẹ nhàng mà nhanh chóng, thân ảnh giống như quỷ mị thuần gì, xuất hiện tại một tên khắc khô lâu chiến sĩ sau lưng. Trong tay nàng Nga Mi thứ lần nữa xuất kích, nhắm thẳng vào khô lâu chiến sĩ cái hốc, đó là chúng nó duy nhất được điểm. Chiến đấu tại U Minh trong động kịch liệt triển khai, Tần Giao thân ảnh tại khô lâu trong đám xuyên toa, mỗi một lần vung thứ cũng chuẩn xác không sai. Nàng Nga Mi thứ như là lưỡi hái của tử thần, thu gặt lấy khô lâu sinh mệnh. Chỉ chốc lát sau, một tiểu đội chừng 10 cái khô lâu chiến sĩ, toàn bộ ngã xuống Tần Giao dưới chân. Nhưng chính nàng vậy chỉ là tại trên cánh tay chịu nhất đạo vết thương nhẹ máu tươi theo cánh tay của nàng chảy chậm chậm hạ tần giao ngón tay run rẩy nàng yên lặng kéo xuống và tháo một góc dùng vải rách đem trên cánh tay vết thương đơn giản băng bó thu giắc vải vóc ma sát vết thương đem lại một hồi đau đớn nhưng nàng cắn chặt răng nhận thụ lấy nàng hiểu rõ bạch cốt động trong vong linh sinh vật lúc nào cũng có thể lần nữa phát động công kích nàng nhất định phải nhanh chuẩn bị sẵn sàng từ bước vào u minh bạch cốt động chỗ sâu cách ngôi mấy phút sau liền sẽ có một đợt vong linh sinh vật hướng nàng đánh tới những vong linh này giống như theo trong hư không hiện lên trước một giây còn không hề có gì Một giây sau đều giống như thủy triều tuôn ra, không cho Tần Dao lưu lại mảy may cơ hội thở dốc. Nàng mỗi một lần hô hấp cũng nương theo lấy căng thẳng cùng cảnh giác, mỗi một lần huy kiếm cũng ngưng tụ nàng sinh tồn ý chí. Chết tiệt, đan dược đã toàn bộ sử dụng hết. Tần Dao thấp giọng chửi mắng, sắc mặt của nàng trắng bệch, dựa vào một khối nham thạch, thể nội công pháp liều mạng vận chuyển, cố gắng khôi phục hao tổn tiên tiên chân khí. Những vong linh này sinh vật vũ khí thượng nhiễm lấy chí mạng tinh độc, bốn phía còn có u minh khí tức không ngừng hộ thực nàng hộ thể chân khí, mỗi một lần chiến đấu đều là đối nàng ý chí cùng thể lực cực hạn khảo nghiệm. Còn có nửa canh giờ, chỉ cần có thể kiên trì đến cuối cùng nửa canh giờ, ta có thể rời đi nơi này. Tần Giao trong lòng mặc nghiệm, đây là nàng hy vọng duy nhất. Một canh giờ trước, kim sắc của sáng biến mất như là cướp đi Tần Giao la bàn trong tay, nhường nàng mất đi tìm kiếm đầu mối phương hướng. Nàng đứng ở ưu ám trong động quật, trong lòng tràn đầy mê man, không biết là có hay không nên tiếp tục hướng trong thăm dò. Nhưng ở sâu trong nội tâm, một cô ý chí bất khuất như là liệt hỏa loại thiếu đốt, thúc đẩy nàng tiếp tục tiến lên, cho dù con đường phía trước không biết, cho dù nguy hiểm nặng nề. Ngay lúc này, bạch cốt động trong không gian pháp tắc dường như bắt đầu hỗn loạn lên, trong không khí ba động nhường Tần Giao cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Nàng đứng tại chỗ, động cũng không dám động, chỉ sợ không cẩn thận, chính mình sẽ bị cuốn vào không gian vết nứt, bị chuyển tống đến chân chính U Minh nơi. Cũng là tại thời khắc này, vong linh các chiến sĩ xuất hiện tần suất đột nhiên để thăng. Cách mỗi mấy phút sau, liền sẽ có một đám vong linh chiến sĩ giống như U Linh đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh nàng. Tần dao nhịp tim tùy theo gia tốc, mỗi một lần hô hấp cũng tràn đầy căng thẳng cùng sợ hãi. Tần dao nhìn đầy đất bạch cốt, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mệt mỏi. Kiếm của nàng đã nặng nghề, ý chí của nàng mặc dù kiên định, nhưng thân thể cũng đã không biết giết bao nhiêu vong linh chiến sĩ. Thời khắc này nàng, thể xác tinh thần mọi mệnh, bất luận là thể lực hay là tiên thiên chân khí đều đã trên diện rộng tiêu hao, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Đúng lúc này, lại là một đoàn màu xám u minh khí tức đột nhiên hiện lên, giống như từ thần âm ảnh bao phủ mà đến. Tần Giao miễn cưỡng lên tinh thần, nắm chặt kiếm trong tay, chuẩn bị nên đón một lần nữa chiến đấu. Trong mắt của nàng lóe ra bất khuất quang mang, cho dù thân ở tuyệt cảnh, nàng vậy sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Lại cạnh. Theo một tiếng rất nhỏ tiếng vang, một cỗ thi thể nương theo lấy u minh khí tức tiêu tán, đột nhiên xuất hiện tại Tần Giao trước mặt, như là theo trong hư không rơi xuống u linh. Tần Giao sắc mặt biến hóa, nàng cảnh giác ngắm nhìn một phía, chờ đợi một lát sau, phát giác được không có nguy hiểm. Lúc này mới cẩn thận tiến lên dò xét. Tô Tô Cảnh Dật, tần giao trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, trong thanh âm của nàng mang theo một tia run rẩy. Trước mắt cố thi thể này, lại là Thái Cực âm Dương Tông đệ tử Tô Cảnh Dật. Lần này nhất phẩm luật kiếm, mọi ánh mắt cũng tập trung vào Thái Cực âm Dương Tông thủ tịch tần giao trên người, nhưng trên thực tế, xâm nhập trước 10 võ giả, tính cả tần giao, Thái Cực âm Dương Tông đều có 3 người, Tô Cảnh Dật chính là một cái trong số đó. Kiếm pháp của hắn cao siêu, làm người trầm ổn, là trong tông môn người nổi bật. Tô Cảnh Dật không phải một mực canh giữ ở cửa hà sao? Làm sao lại như vậy trở thành một cỗ thi thể? còn bị truyền tống đến nơi này, tần giao trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ, nàng ngồi sụp xuống, cẩn thận kiểm tra lên thi thể của tô cảnh giật. nhìn tô cảnh giật trên người lưu lại từng đạo vết thương, tần giao sắc mặt lập tức trở nên khó coi. theo những thứ này vết thương phán đoán, tô cảnh giật hiển nhiên là gặp phải nhóm lớn vong linh chiến sĩ, bị quần đầu mà chết. mỗi một vết thương đều giống như như nói một hồi thảm thiết chiến đấu, mỗi một chỗ xé rách cũng để lộ ra tô cảnh giật khi còn sống tuyệt vọng cùng rãy tần giao trong lòng cảm giác nặng nề, như là bị một tảng đá lớn ngăn chặn. cửa hang vậy không an toàn, bước vào bạch cốt động những võ giả khác, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Nàng thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Thân làm thái cực âm dương tông đệ tử, hàng năm đều sẽ có người tiến vào bạch cốt động tiến hành thăm dò, một mặt là vì tiêu diệt trong động vong linh sinh vật, một mặt là vì ngắt lấy một ít ưu minh bạch cốt động trong đặc sản linh thực. Mặc dù cũng sẽ có đệ tử vất lạc, nhưng chưa bao giờ giống lần này như vậy, thứ bị thiệt hại thảm trọng như vậy. Tần giao cao mày, nàng suy đoán, hiện tại tất cả bạch cốt động, trừ ra nàng, chỉ sợ cũng đều lữ khinh hầu cùng Hàn lâm còn có một chút hy vọng sống. Trong nội tâm nàng không khỏi dâng lên một cỗ bi thương, đồng môn an nguy nàng cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Ha ha kế tiếp chỉ sợ cũng muốn đến với ta. Tần giao trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, tự rêu trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Từ đạo kia Tam giai thú khí kim quang sau khi xuất hiện, Bạch Cốt động trong dường như đều càng biến đổi thêm nguy hiểm, chỉ là bọn hắn trước đây cũng không phát giác. Tần giao thầm nghĩ trong lòng, nếu như sớm biết là loại tình huống này, ta là tuyệt đối sẽ không bước vào nơi này, đi tìm kiếm một cái gọi là Tam giai thú khí. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia hối hận, nhưng lập tức bị kiên định thay thế. Nàng hiểu rõ, bây giờ không phải là hối hận lúc, mà là phải nghĩ biện pháp sinh tồn được, tìm thấy đường ra. Tần giao trong mắt hiện hiện một vẻ kiên định thần thái, nàng hít sâu một hơi trong lòng mặc nghiệm, đi trở về, tính toán thời gian, triệu trưởng lão vậy sắp mở ra phong ấn, nàng hiểu rõ, đây là nàng đường ra duy nhất. mặc dù đường trở về tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng nàng nhất định phải cắn răng quanh người, hướng phía cửa hàng phương hướng đi đến. lúc này, nàng đã không để ý tới sẽ hay không bị ngẫu nhiên truyền tống đến địa phương nào. tại bạch cốt động cái này tràn ngập khí tức tử vong địa phương, mỗi một bước đều có thể là sinh cùng tử đường danh giới. tần giao chỉ có thể dựa vào trực giác của mình cùng dũng khí, xông vào một lần, thử vận khí một chút làm sao? nàng rõ ràng ý thức được, đợi ở chỗ này. Sớm muộn gì là một con đường chết, chỉ có không ngừng đi tới mới có thể tìm thấy sinh cơ. Lúc này, khoảng cách Bạch Cốt Động cửa vào hơn 100m địa phương, võ giả thi thể ngổn ngang lộn xộn mà nằm ngửa, bọn hắn đều là nhất phẩm luận kiếm 10 cường giả đứng đầu. Bước vào Bạch Cốt Động về sau, bọn hắn đều gặp phải hàng loạt tâm hồn vong linh tấn kích, huyền giống như là thủy triều đem bọn hắn bao phủ, vô tình cướp đi tính mạng của bọn hắn. Đột nhiên, một vệt kim quang hiện hiện, Hàn Lâm thân ảnh như là như ảo ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong thi thể ở giữa. Đúng lúc này, bốn phía lưu lồng âm hồn đã nhận ra Hàn Lâm tồn tại, chúng nó giống như nhìn thấy mỹ thực bình thường thét chói hai vang lên triều hàn lâm đánh tới trong mắt lóe ra tham lam cùng điển cuồng hàn lâm lạnh lùng nhìn những thứ này âm hồn trong mắt của hắn không có sợ hãi chỉ có kiên định cùng quyết tuyệt hắn tâm niệm khẽ động thấp giọng đọc lên chú ngữ phật quang phổ chiếu sau một khắc mở tối bạch cốt động trong kim quang nở rộ như là mặt trời mới mọc đem tất cả hướng hắn nhào tới âm hồn toàn bộ bao phủ ở bên trong từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên âm hồn môn tại phật quang chiếu dội xuống không chỗ ẩn trốn mấy hơi sau đó mấy chục cái âm hồn vong linh đều toàn bộ tan thành mây khói hóa thành hư vô so sánh với những tông môn khác Đại nhật lôi chiêu tự kiệu này phật môn đối phó âm hồn quỷ vật sát thực càng sở trường một ít. Hàn Lâm phật môn công pháp chính là những thứ này âm tà vật khắc tinh. Hàn Lâm nhìn thi thể đấy đất, nhịn không được phát ra một tiếng thở dài. Những thứ này đã từng khí phách phân chấn võ giả, bây giờ lại trở thành thi thể lạnh băng. Hắn bắt đầu tại những người này trên người lục lọi lên. Chương 485 thứ bị thiệt hại. Chương 485 thứ bị thiệt hại. Hàn Lâm ngồi sồn xuống, xuống, tại mọi người trên thi thể cẩn thận tìm kiếm. Động tác của hắn nhanh chóng mà có thứ tự, mỗi một cái động tác cũng để lộ ra hắn đối với loại tình huống này thuần thục cùng bình tĩnh có lẽ là bởi vì hiểu rõ hôm nay muốn thăm dò ưu minh bạch cốt động, cho nên bước vào võ giả nơi này trên người cũng không có cất giữ bao nhiêu chân quý đồ vật, bọn hắn chú trọng hơn chính là thực chiến cùng sinh tồn. rất nhanh, tại một tên thái cực âm dương tông đệ tử trên thi thể, Hàn Lâm cuối cùng lật ra một quyển ghi chép. này cuốn ghi chép trang bìa đã có chút ít mài mòn, nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được là tên đệ tử này tu luyện thái cực hỗn nguyên công kinh nghiệm. hắn nhẹ nhàng lật ra ghi chép, chỉ thấy bên trong rẩm rạp chẳng ghi chép tu luyện điểm trọng yếu cùng cá nhân cảm ngộ. Thái cực hốt nguyên công là thái cực âm dương tông nội môn đệ tử tu luyện công pháp cơ bản, mặc dù phẩm chất so với tông môn đứng đầu nhất thái cực âm dương quyết còn muốn kém một chút một bậc, nhưng nó cùng thái cực âm dương quyết cùng thuộc về một mạch, có không thể chia cắt liên hệ. Tương lai nếu như tên đệ tử này lập xuống đại công, có tư cách tu luyện thái cực âm dương quyết, như vậy hắn chỉ cần tốn hao rất thời gian ngắn ở giữa, có thể đem thái cực hốt nguyên công chuyển hóa làm thái cực âm dương quyết, mà không cần tượng những công pháp khác như thế, bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Đáng tiếc, cũng không phải thái cực nguyên công công pháp, chỉ là một ít tu luyện tâm đắc. Hàn Lâm lật xem một lần về sau trong lòng có chút tiếc nuối. chẳng qua dù vậy, những tu luyện này tâm đắc cũng cho Hàn Lâm rất nhiều gợi ý. Hàn Lâm khép lại này cuốn công pháp tâm đắc lẩm bẩm, có thể tại nhất phẩm luận kiếm bên trong đạt được trước mười võ giả, khẳng định không phải người ngu, không thể nào đem chính mình tu luyện công pháp mang theo người, bằng không một sáng bỏ mình, Thái cực âm dương tông công pháp, chẳng phải là có lưu lạc tại bên ngoài nguy hiểm? Húng chi đây là Thái cực âm dương tông nội môn đệ tử tu luyện công pháp. Hàn Lâm khe khẽ thở dài, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia khó khéo. hắn hiểu rõ, này cuốn Thái cực hỗn nguyên công kinh nghiệm là Thái cực âm dương tông quý giá tài nguyên, cũng là tên đệ tử này vất vả cù tu luyện cái tinh. Hắn cẩn thận đem này cuốn tâm đắc lại nhét đến tên này Thái cực âm dương tông đệ tử trong ngực, bảo đảm nó bị thích đáng mà che giấu. Này cuốn công pháp tâm đắc nội dung, hắn đã nhanh chóng xem đồng thời toàn bộ ghi tạc trong lòng. Hắn hiểu được, tiếp tục cầm này cuốn tâm đắc, lỡ như khiến người khác phát giác được này cuốn công pháp tâm đắc mất đi, tất nhiên sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn. Tại loại này sinh tử chưa biết môi trường hạ, bất kỳ cái gì phiền toái không cần thiết cũng có thể trở thành uy hiếp chí mạng. Hắn không muốn bởi vì tham nghiệm nhất thời mà dẫn tới hiểu lầm không cần thiết cùng nguy hiểm, càng không muốn để cho mình lâm vào có thể phân tranh trong. Khoảng cách triệu vô cực lần nữa mở ra phong ấn thời gian chỉ còn lại không tới một khắc đồng hồ, mà cửa hàng phụ cận chỉ có Hàn Lâm một người sống. hắn ngắm nhìn một phía, trong lòng tính toán, nơi này chỉ có sáu cỗ thi thể, xem ra trừ ta ra, có thể còn có bốn người còn sống. hắn không biết là trước đó xuất hiện lực lượng không gian hỗn loạn, đã đem nơi này một cỗ thi thể ngẫu nhiên truyền thống đến tần giao bên cạnh, truyền thống cỗ thi thể kia vừa vặn cũng là Thái Cực Âm Dương Tông đệ tử, bởi vậy nơi này chỉ còn lại sáu cỗ thi thể. chỉ chốc lát sau, Hàn Lâm nhìn thấy một bóng người lảo đảo hướng lấy bên này lao đến, hắn ngay lập tức cảnh giác lên, nhìn chăm cái thân ảnh kia, Hàn Lâm nhìn kỹ lại là thái cực âm dương tông thủ tịch tần giao tần giao thân ảnh lão đạo xuất hiện tại cửa hàng phụ cận y phục của nàng rít bước trên người trải rộng nhìn thấy mà giật mình vết thương những vết thương này chỗ cũng tại có hơi tán giật lấy u minh lực lượng hàn lâm trong lòng giật mình không còn nghi ngờ gì nữa lúc này tần giao đã nhanh muốn đến cực hạn nàng tiên tiên chân khí trong cơ thể chỉ có thể duy trì thấp nhất vận chuyển ngăn cản bạch cốt động trong u minh khí tức tiến một bước ăn mòn miệng vết thương của u minh lực lượng đã không có dư lực chế nếu như hàn lâm lúc này ra tay chỉ cần một trường liền có thể diệt sát đã cường nỗ chi mặt tần giao nhưng làm như vậy không có chút ý nghĩa nào Đến tiếp sau Triệu Vô Cực mở ra phong ấn, phát hiện chết rồi nhiều người như vậy, khẳng định sẽ tra xét rõ ràng những thi thể này. Đến lúc đó nếu như phát hiện tần giao trên thi thể có hắn công pháp dấu vết, đến lúc đó chỉ sợ Lôi Chiêu tự cũng không gánh nổi hắn. Hàn Lâm trong lòng hiểu rõ, tiểu này vô vị sát lục sẽ chỉ mang đến cho mình phiền phức. Tần giao. Hàn Lâm tiến lên một bước, đưa tay dường như mong muốn đỡ một chút nàng. Tần giao trên mặt lại lộ ra một bộ cảnh giác thần sắc, nhưng rất nhanh, nàng liền đem vẻ cảnh giác che giấu tiếp theo, lộ ra một vòng cười khổ nói, làm phiền phật tử. Dứt lời, Tần giao hào phóng mà đưa tay cánh tay khoác lên Hàn Lâm trên bờ vai mặc cho Hàn Lâm viện nàng đi tới cửa động, Tần Giao nhìn thấy cửa hang một chỗ thi thể, đặc biệt còn có một bộ thái cửa cơm dương tông đệ tử thi thể, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng bối sắc. Trong mắt của nàng hiện lên vẻ đau thương, nhưng rất nhanh lại bị kiên cường thay thế. Còn có không đến thời gian một chén trà công phu, xem ra nên chỉ còn lại hai người chúng ta. Hàn Lâm hướng phía sâu thảm bạch cốt động nhìn thoáng qua, thấp giọng thở dài nói. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia nặng nề, nhưng cũng có một tia may mắn. Lúc này còn chưa ra tới người, chỉ sợ đã không có hy vọng còn sống. Tần dao trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, nàng vội vàng hỏi, lữ khinh hầu vậy không có đi ra sao? Lữ Kinh hầu thực lực không dung kinh thường, Tần Giao Nan dĩ tương tín hắn sẽ trong bạch cốt động gặp bất chắc. Hàn lâm ánh mắt tại cửa hang trung quanh đảo qua, thấp giọng nói nói, nơi này chỉ có 6 cỗ thi thể, tính cả hai chúng ta, còn cần nên có lượng người mới đúng. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia không xác định, dường như đang đợi một cái không thể nào kỳ tích. Tần Giao vẻ mặt chán nản đáp lại nói, bạch cốt động trong lực lượng không gian hỗn loạn, trước đó có một cỗ thi thể chuyển tông đến ta trước mặt, hay là Thái Cực Dương Tông đệ tử, chỉ tiếc lúc đó ta đã là cường nỗ chi mạng, đã bất lực đưa nó mang về. Trong giọng nói của nàng để lộ ra thật sâu cảm giác bất lực cùng tiếc bối. Hàn Lâm gật đầu, nét mặt nghiêm trọng, kia người cuối cùng hẳn là Lữ Kinh Hầu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hai người lại đợi một hồi, phong ấn chỗ chuyển đến ầm ầm phá vỡ âm thanh, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hướng phía chỗ cửa hàng phong đi. Một lát sau, phong ấn chỗ mở ra một cái chỉ có thể dung nạp một người ra vào môn hộ, Hàn Lâm cùng Tần giao hai người liên tiếp rời khỏi, thân ảnh của bọn hắn biến mất tại Bạch Cốt động trong bóng tối. Triệu Vô Cực nhìn ra tới hai người, khẽ gật đầu, tiếp tục duy trì lấy phong ấn phá vỡ môn hộ. Hắn thấy, vì Hàn Lâm cùng Tần Giao thực lực của hai người, có thể bình an đi ra chưa một điểm vấn đề, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra lần này ra tới chỉ có hai người bọn họ người tần giao không có hình tượng chút nào mà ngồi dưới đất nhìn triệu vô cực vẫn đang tại duy trì lấy phong ấn môn hộ nhịn không được mở miệng nói thái thượng trưởng lão không cần tiếp tục duy trì phong ấn môn hộ chỉ có hai người chúng ta trong thanh âm của nàng mang theo một tia mọi mệnh cung bất đắc dĩ triệu vô cực toàn thân chấn động trên mặt lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị khó có thể tin nói tần giao ngươi nói cái gì chỉ có hai người các ngươi cái này làm sao có khả năng những người khác thì sao trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu chàng hai nạn này tính nghiêm trọng nằm ngoài dự đoán của hắn Triệu Vô Cực sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xanh, hắn khó có thể tin lắp đầu, trong lòng dâng lên một cỗ trước này chưa có kinh ngạc. Đây chính là nhất phẩm luận kiếm trước 10 võ giả, không nói trước trong đó có không ít 3 môn thập nhị tông đệ tử tinh anh, cho dù chỉ nhằm vào Đại Vũ Đế quốc, cũng đúng thế thật khó có thể chịu đựng thứ bị thiệt hại. Những võ giả này không chỉ có là các tông tiêu ngạo, cũng là Đại Vũ Đế quốc tương lai hy vọng. Triệu Vô Cực đột nhiên cảm giác được mắt tối xâm lại, thân thể nhịn không được lắc lư mấy lần. Cho dù vì hắn lăng hư cảnh tu vi, cũng nhịn không được cảm giác được thân thể một hồi chột giống như bị rút đi tất cả lực lượng cái này làm sao có khả năng, cái này làm sao có khả năng. hắn tự lẩm bẩm, trên mặt hiện hiện một vòng hôi bại thần sắc, giống như một nháy mắt già đi rất nhiều. trước đó hàng năm thái cực âm dương tông đều sẽ điều động đệ tử bước vào bạch cốt động trong thăm dò, cũng không xuất hiện lớn như thế thương vong, vì sao lần này sẽ chết rất nhiều người? vấn đề này tượng một khối nặng nề tảng đá ép trong lòng của hắn, nhưng hắn không thở nổi. chuyện này, ta muốn báo cáo tông môn cùng với báo tin đại vũ hoàng thất, các ngươi lời đầu tiên được trở về đi. triệu vô cực hướng phía hai người nhìn thoáng qua, ánh mắt tại trên người hàn lâm dừng lại chớp lát về sau, thân ảnh đột nhiên phóng lên tận trời, hướng phía xa xa bay đi. Thân ảnh của hắn giống như một đạo sao băng xẹt qua chân trời, mang theo cấp bách cùng tâm tình nặng nề, biến mất ở phương xa chân trời. Chương 486 Công pháp, chương 486 Công pháp. Hàn Lâm tại một đám đại nhật lôi chiêu tự tăng nhân trên trúc giới chậm rãi bước hồi khách sạn. Thân ảnh của bọn hắn tại ánh nắng chiều trong lôi ra cái bóng thật dài, tăng trên mặt mọi người căng thẳng cùng lo lắng rõ ràng, mà Hàn Lâm thì có vẻ dị thường bình tĩnh. Vừa về tới khách sạn căn phòng, Hàn Lâm liền bắt đầu hướng tuệ trần Thiển sư kỹ càng tự thuật bọn hắn người bước vào u minh bạch cốt động trải nghiệm. Thanh của hắn bình tĩnh nhưng trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một kia không dễ dàng phát giác ba động, bởi vì hắn tận lực tóm tắt mình bị lực lượng thần bí truyền tông đến U Minh nơi, đạt được khô lâu vương truyền thừa ký ức cùng tam giai thu khí, cùng với đối với không gian ý cảnh khắc sâu cả ngộ. Tuệ Trần Thiên Sư nghe Hàn Lâm tự thuật, sắc mặt dần dần trở nên trắng xanh, ý hắn biết đến lần này tham dò tính nguy hiểm vượt xa tưởng tượng của hắn, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt hối hận cùng nghĩ mà sợ. Sớm biết sẽ có nguy hiểm như vậy, ta là tuyệt sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm. Tuệ Trần Thiên Sư nắm chặt chẳng hạn, thấp giọng ngâm tụng một câu Phật hiệu, thanh âm bên trong mang theo một kia run rẩy. Đừng nói là một kiện tam giai thu khí, liền xem như 10 cái chăm cái vậy so ra kém an toàn của ngươi quan trọng à? Ú Minh Bạch cốt động, cái này từ xưa đến nay liền bị âm hồn quỷ vật chiếm cứ hiểm ác chi địa, cùng ma huyên một dạng, đã ở thái cực âm dương tông chặt chẽ chấn thủ hạ trải qua trăm năm. Tông môn đệ tử năm qua năm mà bước vào trong động, săn giết âm hồn quỷ vật, đem nó dò xét được rõ ràng. Đối với tiên thiên cảnh võ giả mà nói, nơi này dường như trở thành lịch luyện thánh địa, an toàn không ngại. Nhưng mà lần này thám hiểm lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Đại Vũ Hoàng thất cùng ba môn thập nhị tông các đệ tử đem thăm dò Bạch Cốt Động coi là nhất phẩm luận kiếm trong đạt được 10 hạng đầu vinh quang ban thượng, chưa từng lường trước, lại sẽ có võ giả ở đây chết. Tuệ Trần Tiền sư trong lòng dâng lên một hồi khó nói lên lời nghĩ mà sợ, trong ánh mắt của hắn để lộ ra thật sâu sầu lo. Ai cũng không nghĩ ra, lần này Vũ Minh Bạch Cốt Động trong sẽ phát sinh kịch liệt như thế âm hồn bạo động. Hàn Lâm cười khổ lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Đại Vũ Hoàng thất cùng thái cực gầm Dương tông, chỉ sợ cũng khó chối tội. Nhất phẩm luận kiếm, trận này do Đại Vũ Hoàng thất chủ trì thị thực, đem thăm dò Bạch Cốt Động là đối với đỉnh tiêm võ giả khen thưởng. Mà U Minh Bạch Cốt Động, là Thái Cực âm Dương Tông trấn áp nơi, bây giờ lại biến thành bi kịch sân khấu, hai bên đều khó mà trốn tránh trách nhiệm. Vẫn là tại U Minh Bạch Cốt Động tám người, không có chỗ nào mà không phải là riêng phần mình tông môn đệ tử tinh anh, hoặc là tán võ bên trong người nổi bật. Nhất là Ngự Kiếm Tông Đại Tuyết Sơn thủ tịch đệ tử, hắn vẫn lạc không bèn bèn là một cái sinh mệnh tàn biến, càng là đối với tông môn vinh dự trầm trọng đả kích. Thủ tịch đệ tử, không giống với cái khác tinh anh, hắn đại biểu cho Ngự Kiếm Tông Đại Tuyết Sơn mặt, thậm chí tương lai trăm năm hy vọng cùng vinh quang. Chuyện này, Đại Vũ Hoàng thất cùng Thái Cực Dương Tông, nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Tuệ Trần Thiên Sư kiên định nói, dứt lời, Tuệ Trần Thiên Sư chấn an mọi người vài câu về sau, quay người rời khỏi phòng. Xem ra là chuẩn bị cùng cái khác hai môn thập nhị tông quan sự bạn bạc, cùng nhau hướng Đại Vũ Hoàng thất cùng Thái Cực Âm Dương Tông tạo áp lực. Vài ngày sau, Nhất phẩm luận kiếm thập cường bước vào U Minh Bạch Cốt động sau tám người chết tin dữ, như là một hồi cung phong, quét sạch tất cả Huyền điệu Thành. Trong thành đám võ giả nghị luận đau ỉ, kinh ngạc cùng tâm tình bất an trong đám người nhanh chóng lan tràn. Tin tức này như là giã hỏa loại, theo Huyền Diệu Thành hướng bốn phía quấy tán, khiến cho Bắc Vực Đế Quốc các võ giả cửa ải cực kỳ lớn chú. Dường như tất cả tông môn cùng đế quốc ánh mắt cũng tập trung tại tòa thành trì này chi thượng. Lự Kiếm Tông Đại Tuyết Sơn phản ứng càng kịch liệt, bọn hắn phái ra một tên lang hư cảnh thái thượng trưởng lão, dẫn theo trên trăm tên thần thông cảnh trưởng lão, khí thế hung hăng đi vào Huyền Điệu Thành, bọn hắn yêu cầu Đại Vũ Hoàng thất cùng Thái Cực Ngâm Dương Tông cho ra một cái giải thích hợp lý. Trận này đột nhiên xuất hiện bi kịch, không thể nghi ngờ cho hai thế lực lớn mang đến áp lực trước đó chưa từng có. Cùng lúc đó, Hàn Lâm lại lựa chọn đóng cửa không ra, hắn ở đây bên trong phòng của mình yên lặng tu luyện. Từ về đến Huyền Điệu Thành về sau, hắn phát hiện mình thể nội nhiều một bản thần bí huyền minh lực lượng. Cố lực lượng này đúng là hắn tại U Minh nơi vì U Minh khô lâu trạng thái tu luyện bạch cốt và U Minh quyết lúc sinh ra nó như là một dòng suối trong chạy xuôi tại Hàn Lâm toàn thân xương cốt trong không ngừng mà rèn luyện thân thể hắn bây giờ hắn mỗi một viên xương cốt cũng trở nên trong suốt long lanh giống như tinh xảo nhất ngọc thạch tản ra nhàn nhạt sáng bóng thậm chí ngay cả hắn xương thủy cũng tại lặng yên phát sinh biến hóa theo nguyên bản màu xám trắng dần dần chuyển biến làm như là tuyết xương loại tinh khiết tồn tại nhưng mà Hàn Lâm thể nội U Minh lực lượng cũng không như ước nguyện của hắn dần dần yếu bớt ngược lại theo thời gian trôi qua mà càng thêm cường đại. Giống như trong cơ thể của hắn có một cỗ lực lượng vô hình tại tự động vận chuyển bạch cốt u minh Quyết. Cỗ lực lượng này như là ẩn nó ở hắn huyết mạch chỗ sâu mạch nước ngầm, không ngừng phụ trào. Hiện nay, Hàn Lâm bằng vào hắn kinh người thân thể cường độ, còn có thể miễn cưỡng áp chế cỗ này ngày càng tăng trưởng u minh lực lượng. Nhưng theo thời gian trôi qua, cỗ lực lượng này càng tụ càng nhiều, một ngày nào đó, làm Hàn Lâm không cách nào lại áp chế lúc, u minh lực lượng một sáng bộc phát, nó hậu quả chính là hắn khó có thể chịu đựng tai nạn. Nếu như ta năng lực thành công dung hợp này đoàn u minh lực lượng, tu vi của ta chắc chắn đạt được trước này chưa có để thăng. Hàn Lâm trong lòng thầm nghĩ trên mặt không tự chủ được hiện ra một vòng trở mong vui mừng. càng quan trọng chính là từ nay về sau trong cơ thể ta liền như là có một cái khác ta tại đồng bộ tu luyện, cái này đem là bậc nào cường đại. nhưng Hàn Lâm vậy hiểu rõ muốn thực hiện cái này mục tiêu đầu tiên nhất định phải giải quyết U Minh lực lượng cùng lục thân không cách nào hài hòa cùng tồn tại vấn đề. cố lực lượng này một phương diện đang không ngừng tôi luyện toàn thân của hắn xương cốt khiến cho trở nên cứng cáp hơn, mặt khác cũng đang không ngừng ăn mòn da thịt của hắn cân huyết. như đổi lại những võ giả khác thể nội có khổng lồ như vậy, U Minh lực lượng chỉ sợ đã sớm bị ăn mòn đến hải cốt không còn. Hàn Lâm trong lòng hiện lên một tia linh quang, Thái cực âm Dương Tông Thái cực hồn nguyên công, nghe nói có thể đem hai chủng loại tính tướng phản năng lượng qua lại chuyển hóa. Nếu như ta có thể tu luyện môn công pháp này, có thể thật sự có thể đem thể nội ưu minh lực lượng chuyển hóa làm tinh khiết tiên thiên chân khí, từ đó để thăng tu vi cảnh giới của ta. Trong lòng của Hàn âm thầm suy nghĩ, Hàn Lâm sở dĩ mong muốn nếm thử tu luyện Thái cực hồn nguyên công đến dung hợp thể nội cỗ này khổng lồ ưu minh lực lượng, cũng là bởi vì trong ưu minh bạch cốt động, hắn theo một tên Thái cực công Dương Tông đệ tử trên thi thể tìm được rồi tên này Thái cực âm dương tông đệ tử tu luyện Thái cực hồn nguyên công tu luyện tâm đắc đối với Thái cực hồn nguyên công môn công pháp này tu luyện nguyên lý có hiểu rõ nhất định hắn hiểu rõ Thái cực hồn nguyên công lấy đặc biệt năng lực có thể điều hòa âm dương chuyển hóa năng lượng đây chính là trước mắt hắn cần nhất nhưng mà hắn Lâm vậy hiểu rõ trước mắt hắn đối với Thái cực hồn nguyên công hiểu rõ còn còn thiếu rất nhiều muốn thật sự tập luyện môn công pháp này vẹn vẹn bằng vào một quyển tu luyện tâm đắc là còn thiếu rất nhiều hắn cần đạt được hoàn chỉnh Thái cực nguyên công bí tịch đây không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến thật lớn Thái cực huấn nguyên công là thái cực âm dương tông nội môn đệ tử mới có tư cách tập luyện công pháp, ngoại nhân khó mà tham dò. Dù thế, Hàn Lâm quyết tâm cũng không dao động. Hắn hiểu rõ, khả năng này là cơ hội duy nhất của hắn, cũng là hắn gặp phải lớn nhất khiêu chiến. Hắn nhất định phải tìm thấy phương pháp thu hoạch thái cực huấn nguyên công hoàn chỉnh bí tịch, bằng không, trong cơ thể hắn u minh lực lượng cuối cùng rồi sẽ biến thành hắn chí mạng nguy hiểm. Hàn Lâm trong mắt lóe lên kiên định qua mang, hắn hít sâu một hơi, trong lòng thầm hạ quyết tâm, dù thế nào, ta đều muốn đạt được thái cực huấn nguyên công viết xong, đây là ta đường ra duy nhất. Chương 487, bồi thường. Chương 487, Bồi Thượng. Hàn Lâm tại trong tĩnh thất trầm tư, trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ làm sao có thể thu hoạch Thái cực âm dương tông chí bảo, Thái cực hỗn nguyên công. Môn công pháp này trong Thái cực âm dương tông, đối với đạt tới tiên thiên cảnh nội môn đệ tử mà nói, không cần bất kỳ giá nào là được đạt được. Nhưng mà, đây cũng không có nghĩa là Thái cực hỗn nguyên công phẩm giai thấp. Vừa vận tương phản, là ba môn thập nhị trong tông thượng ba môn tông môn một trong, Thái cực âm dương tông ban cho nội môn đệ tử môn công pháp này, là có thể một mực tu luyện trí thần thông cảnh cao cấp pháp môn. Thái Cực Hôn Nguyên Công Tu luyện, không chỉ muốn cầu tu luyện giả có thiên phú cực cao, càng phải cầu khả năng đủ đem thể nội hai loại thuộc tính năng lượng hòa làm một thể, đạt tới hôn nguyên như một cảnh giới. Một sáng có thể làm được điểm này, cho dù tại võ giả thần thông cảnh bên trong, vậy đủ để ngạo thị quần hùng. Hàn Lâm biết rõ, chính mình hiện nay còn xa chưa đạt tới tiên tiến cảnh, càng không phải là Thái Cực Âm Dương Tông Nội môn đệ tử, mong muốn trực tiếp thu hoạch môn công pháp này, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Tông môn đệ tử tập luyện công pháp, ra ngoài lúc tuyệt đối không thể mang theo người. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, đây là tông môn tối kỵ, mong muốn đạt được chỉ có theo Thái Cực Âm Dương Tông trong tảng thư các án cấp quyển công pháp này, hay là bước vào tông môn nội bộ, theo nội môn đệ tử trong sân án cấp. Hàn Lâm nhíu mày, cái này hai cái phương pháp đều cần Hàn Lâm lén lén tiến vào Thái Cực Âm Dương Tông trụ sở mới được, nhưng dạng này tông môn, lại làm sao có khả năng không có hộ sơn đại trận thủ hộ. Không có tông môn lệnh bài, không cần nói, ngoại nhân liền xem như Thái Cực Âm Dương Tông ngoại môn đệ tử, đều không có cách bước vào tông môn trụ sở một bước, hay là phải bản bạc ký hơn. Hàn Lâm lắc đầu thở dài đạo. Mãi đến khi ngày thứ hai, Tuệ Trần tiền sư mới phong trần mệt mỏi mà chạy về. Cặp mắt của hắn vẫn bệnh kia máu mang trên mặt khó mà che giấu mọi mệt. sư thúc, sự việc tiến triển làm sao? Hàn Lâm tiến ra đón, nhẹ giọng hỏi, trong mắt tràn đầy ân cần. Tuệ Trần tiền sư cười khổ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia chơi liều. Lần này chúng ta nhất định phải làm cho Đại Vũ Quốc cùng Thái Cực Âm Dương Tông trả giá đắt. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với Tông môn Phật tử thật sâu lo lắng. Mặc dù Hàn Lâm bình an trở về, nhưng nghĩ tới Tông môn của mình bồi dưỡng cẩn thận Phật tử kém chút tại U Minh Bạch Cốt động bên trong gặp bất chắc. với lại lần này hay là hắn tự mình dẫn đội, Tuệ Trần trong lòng liền không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ phật tử, lần này ngươi không có đạt được U Minh Bạch Cốt Động trong Vật Tam giai Thu Khí, ta nhất định phải làm cho Đại Vũ Quốc cùng Thái Cực Âm Dương Tông đổi thường ngươi một kiện Tam giai Thu Khí. Tuệ Trần Kiên định nói, trong mắt lóe lên một tia quyết tâm. Hàn Lâm cũng không có lộ ra mình đã đạt được Tam giai Thu Khí phá Không Châu sự thực, bởi vậy Tuệ Trần Thiền Sư vẫn cho là hắn tay trắng trở về. Hắn không biết là, lần này tham dò Bạch Cốt Động, Hàn Lâm mới là lớn nhất doanh gia. Đúng lúc này, Hàn Lâm trong lòng hơi động, vội vàng nói, sư thúc, ngài có thể hay không theo Thái Cực Âm Dương Tông chỗ nào đạt được bọn hắn nội môn đệ tử mới có thể tập luyện Thái Cực Hỗn Nguyên Công, bộ công pháp kia đối với ta mà nói có tác dụng cực lớn. Nghe nói như thế, Tuệ trần Tiền sư lông mày không tự chủ được nhíu lại, hắn trầm tư một lát, tựa hồ tại cân nhắc lấy cái gì. Tuệ trần Tiền sư trên mặt lướt qua một tia lảng khó, hắn nói khẽ: "Thái Cực Hôn Nguyên Công." Bộ công pháp kia trong Thái Cực Gầm Dương tông mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng chỉ là cùng đối với bọn hắn tự thân cao thâm công pháp mà nói. Nếu là đặt ở thập nhị tông như thế môn phái nhỏ, nó đủ để biến thành bảo vật trấn phái. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Bất quá, cùng Tam giai thú khí so sánh, bộ công pháp kia giá trị hay là hơi có không kịp. Phật tử thật sự vui lòng bỏ cuộc một kiện Tam giai thú khí, để đổi lấy bộ công pháp kia sao?" Tuệ Trần Thiên Sư thanh âm bên trong mang theo một tia hoài nghi, hắn không rõ vì sao Hàn Lâm sẽ đối với bộ công pháp kia cố chấp như thế. Hàn Lâm sắc mặt trở nên nghiêm túc, hắn kiên định nói: Sư thúc, chuyện này quan hệ đến đệ tử sinh tử tồn vong. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại chân thật đáng tin quyết tâm, không còn nghi ngờ gì nữa, thái cực huyễn nguyên công với hắn mà nói, không vẹn vẹn là một bộ công pháp đơn giản như vậy. Tuệ Trần Thiên Sư thấy Hàn Lâm cũng không nguyện ý lộ ra càng nhiều, trên mặt của hắn lộ ra một vòng kinh ngạc, nhưng rất nhanh được tôn trọng thay thế. Hắn gật đầu một cái, cam kết, Phật tử yên tâm, lão Nạp ổn thỏa dốc hết toàn lực, đem bộ công pháp kia vì người mang về. U Minh Bạch cốt động thăm dò vì trả giá nặng nề kết thúc tám tên võ giả anh dũng hy sinh hai vị người sống sót trọng thương khó lành Thái Cực Âm Dương Tông thủ tịch đệ tử cùng Đại Nhật Lôi Chiêu tự Phật tử Hà Lâm từ ngày đó lên liền thầm cư không ra ngoài dốc toàn lực mà chữa thương cái này bi kịch trong huyền điệu thành nhất lên to lớn gợn sóng võ giả cùng các cư dân đều bị nghị luận lấp lửng tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác bao phủ tất cả thành thị tại Đại Nhật Lôi Chiêu tự cùng Ngự Kiếm Tông Đại Tuyết Sơn dẫn đầu xuống thập nhị tông cùng Đông Tán võ danh trải qua hơn ngày kịch liệt đàm phán cuối cùng cùng Đại Vũ Quốc cùng Thái Cực Âm Dương Tông đã đạt thành bước đầu thường hòa giải hiệp nghị. Đại Vũ Quốc cùng Thái Cực Âm Dương Tông biết rõ, như việc này xử lý không thỏa đáng, không chỉ danh dự bị hao tổn, ngay cả tương lai nhất phẩm luận kiếm cũng có thể hay không tiếp tục tổ chức đều thành nhận số. Tại Đại Vũ trong hoàng cung, Thái Cực Âm Dương Tông cùng Đại Vũ Hoàng thất các đại biểu ngồi ngay ngắn một đường, mỗi người sắc mặt cũng âm trầm đến đáng sợ. Vì lắng lại cuộc phong ba này, Đại Vũ Hoàng thất cùng Thái Cực Âm Dương Tông chuẩn bị xuất ra bao năm qua chân tặng bảo vật là bồi thường. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy đối phương nói lên thật dài bồi thường danh sách lúc, cho dù là bọn hắn vậy cảm thấy một hồi mê muội, Huyệt Thái Dương thỉnh thỉnh ngẩng lên. Đây quả thực là khiên người quá đáng. Đại Vũ Quốc Hoàng Đế nổi giận gầm lên một tiếng, tay run rẩy chỉ vào bồi thường danh sách, chất vấn Thái cực âm Dương Tông Triệu vô cực Thái thượng trưởng lão, Triệu trưởng lão, này bồi thường cùng Tử Tiêu Tông, Trường Hà môn, Tam Thánh sơn có gì liên quan liên? Nhất phẩm luận kiếm trước mười cũng không có bọn hắn đệ tử tham dự. Triệu vô cực sắc mặt đồng dạng khó coi, đối mặt Đại Vũ quốc Hoàng Đế chất vấn, hắn nhịn không được thở dài, giải thích nói, bệ hạ, bây giờ thập nhị tông cùng tán võ danh túc đã kết thành, tất nhiên chúng ta muốn đối những tông môn khác tiến hành bồi thường, bọn hắn tự nhiên vậy sẽ không bỏ qua cơ hội này, yêu cầu kiếm một chén canh. Khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng. Đại Vũ Quốc Hoàng đế phẫn nộ đến cực điểm, tức giận đến giận sôi lên, nhưng cũng vô kế khả thi, chỉ có thể phát tiết vô lực lửa giận. Đại Vũ quốc Hoàng hậu nhẹ nhàng nhặt lên Hoàng đế vứt trên mặt đất bồi thường danh sách, cẩn thận xem kỹ lên. Sau một lát, nàng dường như phát hiện gì rồi không chỗ tầm thường, nhìn không được chỉ vào danh sách, khẽ hỏi: Bệ hạ, này đại nhật lôi chiêu tự nói lên bồi thường, như thế nào chỉ là một bộ công pháp? Đại Vũ quốc Hoàng đế lướt qua, lập tức cầm qua danh sách nhìn kỹ lên. Ánh mắt của hắn tại danh sách thượng nhanh chóng đảo qua, cuối cùng như ngừng lại thái cực nguyên công mấy chữ bên trên, nhíu mày, ngẩng đầu hướng phía Triệu vô cực nhìn lại. Triệu Trướng lão. Này đại nhật Lôi Chiêu tự chỉ cần một bộ Thái Cực Hỗn Nguyên công là có ý gì?" Đại Vũ Quốc Hoàng đế thanh âm bên trong mang theo rõ ràng hoài nghi. Triệu Vô Cực cũng là vẻ mặt buồn bực, hắn do dự một lát, chậm rãi nói ra, "Hẳn là Lôi Chiêu tự Phật tử ý nghĩa, thế nhưng, nếu như Lôi Chiêu tự Phật tử chỉ là thập nhị tông đệ tử, mong muốn đạt được thượng ba môn công pháp, ta còn có thể miễn cưỡng lý giải. Nhưng cùng là thượng ba môn, đại nhật Lôi Chiêu tự tu luyện công pháp, hoàn toàn không kém Thái Cực Câm Dương tông, thậm chí rất nhiều bí pháp, Thái Cực Câm Dương tông cũng 10 phần khắc vọng. Đại nhật Lôi Chiêu tự như thế nào lại đem Thái Cực Câm Dương tông trong một bộ cũng không xuất sắc công pháp, nhìn ở trong mắt?" Đại Vũ quốc hoàng đế cùng triệu vô cực liếc nhau, trong mắt của hai người cũng tràn đầy hoài nghi. Yêu cầu này phía sau, dường như ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết. Chương 488 Thái cực âm dương quyết. Chương 488 Thái cực âm dương quyết. Đại Vũ hoàng thất cùng Thái cực âm dương tông tại đạt được bồi thường danh sách về sau, cùng mặt khác nhị môn thập nhị tông triển khai dài dằng dặc đàm phán. Bắc vực 36 quốc cùng 3 môn thập nhị tông trong lúc đó, mặc dù tồn tại cạnh tranh, nhưng từ đầu tới cuối duy chỉ lấy một loại vừa đấu tranh lại hợp tác vì rượu cân bằng. Loại quan hệ này có thể hai bên tại đối mặt ngoại địch lúc có thể nhanh chóng đoàn kết lại. Bởi vậy, lần này bởi vì vấn đề bồi thường mà tiến hành đàm phán trong, hai bên cũng có rất lớn hiệp thương không gian, cũng tại tích cực tranh thủ lợi ích của mỗi người. Trải qua hai tuần căng thẳng đàm phán, Đại Vũ Hoàng thất cùng Thái Cực Âm Dương Tông cuối cùng đều đối với những khác nhị môn thập nhị tông bồi thường đã đạt thành nhất trí. Tuệ Trần tiên sư vừa về tới lư điểm, liền thẳng đến Hàn Lâm căn phòng. Hàn Lâm thấy Tuệ Trần vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi hỏi: "Sư thúc, đàm phán trong gặp được vấn đề khó khăn sao?" Thái Cực Âm Dương Tông không chịu giao ra Thái Cực Hỗn Nguyên công. Tuệ Trần lắc đầu, so sánh những tông môn khác, chúng ta Đại Nhật Lôi Chiêu tự chỉ cầu Thái Cực Hỗn Nguyên công đã là yêu cầu thấp nhất nhưng mà Thái Cực Âm Dương Tông lại vui lòng vì Thái Cực Âm Dương Quyết là bồi thường. Hàn Lâm giật mình, Thái Cực Âm Dương Quyết, đây là Thái Cực Âm Dương Tông Bảo Vật chân phái, chỉ có Tông chủ và Thủ Tịch đệ tử mới có thể tu luyện năng lực đến lăng hư cảnh vô thượng công pháp. Triệu vô cực như thế nào đáp ứng điều kiện như vậy? Tuệ Trần cao mày, Trâm Ngâm nói, ta vậy trăm mối vẫn không có cách giải, này hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta. Hàn Lâm hỏi tới, Thái Cực Âm Dương Tông Tông chủ đồng ý sao? Tuệ Trần gật đầu xác nhận, Triệu vô cực nói Tông môn đã đáp ứng, có thể đem Thái Cực Dương Quyết là bồi thường. Hàn Lâm khó có thể tin. Nếu mày suy nghĩ sâu xa thái cực âm dương tông đạo cơ, tuệ trần đưa ra cái nhìn của mình, ta đoán thái cực âm dương tông hoặc là đạt được cao hơn phẩm giai công pháp, hoặc là thái cực âm dương quyết điều kiện tu luyện cực kỳ hào khắc, ngoại nhân khó mà tu luyện. Hán tiếp tục giải thích, tại bất luận cái gì thế giới, phẩm cấp cao công pháp tu luyện cũng cực kỳ khó khăn. Vì Phật môn kim cương bất hoại thần công làm thí dụ, nó không chỉ muốn cầu tu luyện giả tiếp nhận to lớn đau khổ, với lại mỗi một tầng đột phá đều cần chân quý linh vật phụ trợ. Hán lâm tu luyện lục thức diệt công cùng lục đạo luân hồi cũng giống như thế. Lục thức huyễn diệt công cần cực mạnh tập trung cùng chịu đựng tâm ma quái yêu nhiều năng lực, mà lục đạo luân hồi thì liên quan đến lục thế luân hồi khủng bố. Mỗi một thế đau khổ đều bị Hàn Lâm tìm đập nhanh. Hàn Lâm gật đầu đồng ý. sư thúc, suy đoán của ngươi rất có thể chính xác. Môn công pháp này tu luyện độ khó cực lớn, bằng không thái cực âm dương tông cũng sẽ không chỉ cho phép tông chủ và thủ tịch tu luyện, bọn hắn tài nguyên có thể chỉ đủ hai người tu luyện. Tuệ Trần tiền sư trầm giọng nói, phật tử, ta cho rằng đây là một cơ hội. Thái cực âm dương quyết phẩm giai vượt xa thái cực hỗn nguyên công thái cực âm dương tông tài nguyên năng lực cũng hai người tu luyện. Ngã tướng tin đại nhật lôi chiêu tự toàn lực ủng hộ, nhất định có thể trợ Phật tử tu luyện này công. Tuệ Trần Thiên sư thấp giọng bổ sung, càng mấu chốt chính là Phật tử năng lực mượn cơ hội này nhìn rõ Thái cực âm dương tông tông chủ thực lực, tìm kiếm tu luyện Thái cực âm dương quyết tiềm ẩn nhiều điểm. Hán tiến một bước giải thích, này cũng là nhiều tông môn không muốn tiết ra ngoài nhà mình công pháp nguyên nhân một trong. Một sáng đối địch tông môn nắm giữ bọn hắn đệ tử tu luyện công pháp có thể có tính nhắm vào mà chế định đối sách đối với tất cả tông môn cấu thành nghiêm trọng nguy Ba ngày sau, Tuệ Trần Thiên sư cùng Hàn Lâm đã tới Đại Vũ Hoàng Cung ở đây trừ ra đại vũ thành viên hoàng thất cùng thái cực âm dương tông trưởng lão ngoài ra còn có đến từ nhị môn thập nhị tông cái khác đại biểu ngự kiếm tông đại tuyết sơn vì biểu đạt thái nấy của chúng ta trôi này tam giai thú binh tật phong đãng ma kiếm tương tác là nhận lỗi tặng cho các ngươi một vị đại vũ của hoàng thất thần thông cảnh trưởng lão đem một thanh trường kiếm đưa cho ngự kiếm tông đại tuyết sơn đại biểu trôi này tam cấp kiếm khí lệnh ở đây ngự kiếm tông đại tuyết sơn đệ tử bất luận là tiên thiên cảnh hay là thần thông cảnh trưởng lão cũng toát ra khát vọng ánh mắt cho dù là tông môn trưởng lão cũng khó có thể có cao cấp như thế thú binh bình thường cần đại lượng tông môn cống hiến mới có thể trao đổi được. Theo Tam giai thú binh tật phong đã ma kiếm giao tiếp, những tông môn khác trong mắt các trưởng lão toát ra vẻ hâm mộ. Sau đó, từng kiện bảo vật lần lượt đưa ra, mỗi cái đạt được bồi thường tông môn trưởng lão cũng trên mặt vui mừng, đối với đại vũ hoàng tất khen không dứt miệng. Đặc biệt những kia chưa chịu tổn thất tông môn, bọn hắn đối với lần này thu hoạch ngoài ý muốn bồi thường càng là hơn cảm động đến rơi nước mắt. Triệu Vô Cực cầm trong tay một viên bảo châu, mặt hướng đại nhật lôi chiêu tự các đệ tử, đây là thái cực ngân dương quyết truyền thừa bảo châu, vị kia đệ tử vui lòng tu luyện môn công pháp này. Tuệ Trần gia hiệu Hàn Lâm tiến lên. Triệu vô cực cùng Đại Vũ Quốc hoàng đế trao đổi một ánh mắt, xác nhận bọn hắn trước đó suy đoán, Đại Nhật Lôi Triêu tự Phật tử chính là cầu lấy Thái Cực Âm Dương Tông công pháp người. Hàn Lâm tiến lên, hướng Triệu vô cực hành lễ, đa tạ triệu trưởng lão, tiểu tăng ấy nấy. Triệu vô cực mỉm cười nói, Phật tử năng lực nhìn chúng ta phái công pháp, cũng là ta Thái Cực Âm Dương Tông vinh hạnh. Nhưng môn công pháp này giới hạn Phật tử một người tu luyện, không được tiết lộ. Bởi vậy, tại giao tiếp truyền thừa bảo châu trước, cần Phật tử lẩm xuống lời thề. Hàn Lâm gật đầu tỏ ra là đã hiểu, bất kỳ cái gì tông môn cũng sẽ không khoan dung công pháp tiết ra ngoài, năng lực cho phép hắn một người tu luyện đã là cực lớn tha thứ. Này là cần phải." Hàn Lâm gật đầu đáp, Tại lập xuống lời thề, hứa hẹn sẽ không vì bất luận cái gì hình thức ngoại chuyện môn công pháp này về sau, Triệu Vô Cực đem bảo châu đưa cho hắn. "Phật tử, thái cực âm dương quyết mặc dù không tính đặc biệt cao thâm, nhưng tu luyện cũng không dễ dàng, cần thỏa mãn mấy cái điều kiện." Triệu Vô Cực nhẹ giọng cười nói, "Nếu vô pháp đạt tới tu luyện yêu cầu, cho dù đạt được truyền thừa bảo châu, cũng vô pháp tu luyện." Phật tử không ngại trước nghe một chút điều kiện tu luyện rồi quyết định có phải sử dụng này mai bảo châu. Nếu như cảm thấy không cách nào tu luyện, cũng được. Trả lại, chúng ta Thái Cực Âm Dương Tông sẽ vì một kiện nhị giai thú khí xem như trao đổi, làm sao?" Triệu Vô Cực tiếp tục nói. Tuệ Trần sầm mặt lại, cuối cùng đã rõ ràng rồi đại vũ hoàng thất cùng Thái Cực Âm Dương Tông dụng ý. Nhị giai thú khí? Ừ, bọn hắn vốn nên bồi thường ta đại nhật lôi chiêu tự một kiện tam giai thú khí." Tuệ Trần trong lòng hừ lạnh. "Triệu trưởng lão, mời nói." Lúc này, Hàn Lâm cũng ý thức được ý đồ của bọn hắn, nhưng hắn hiểu rõ giờ phút này đã tên đã trên giây, bỏ cuộc Thái Cực Âm Dương quyết tuyệt đối không thể. Triệu Vô Cực mặt mỉm cười, vớt dâu nói ra: Phật tử xin nghe tốt, tu luyện Thái Cực Âm Dương Quyết cần cực cao căn cốt tư chất. Nhập môn cần 50 điểm căn cốt thuộc tính, tinh thông cảnh 60 điểm, cảnh giới tiểu thành 70 điểm, cảnh giới đại thành 80 điểm, mà viên mãn cảnh thì cần 100 điểm căn cốt thuộc tính. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao, nghị luận ầm ý Thái Cực Âm Dương Quyết là thái cực âm dương tông chân phái tuyệt học, mọi người tuy biết hắn tu luyện độ khó cực cao, lại không ngờ đến yêu cầu cao như thế. Vẹn vẹn nhập môn liền cần 50 điểm tiên tiên căn cốt thuộc tính, đã loại bỏ tuyệt đại đa số võ giả, huống chi muốn để thằng một cảnh giới, cần thiết căn cốt thuộc tính cao hơn. Muốn tu luyện đến viên mãn cảnh Lại cần 100 điểm tiên thiên căn cốt thủ tính, này tại mọi người nghe tới quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tuệ chân vội vàng đứng dậy hỏi, triệu trưởng lão, nghe nói thái cực âm dương tông bên trong, công pháp này chỉ có tông chủ và thủ tịch đệ tử có tư cách tu luyện, không biết bọn hắn tu luyện đến cảnh giới cỡ nào. Triệu vô cực hồi đáp, tông chủ cảnh giới ta không được biết, nhưng ít ra đã tới cảnh giới tiểu thành. Về phần thủ tịch đệ tử, hiện nay vẹn vẹn nhập môn.